t r ư ơ n g năm trăm linh chín làm như vậy lâu cấm khu c h i chủ thế nào còn không giữ được bình tĩnh t r ư ơ n g năm trăm linh chín làm như vậy lâu cấm khu c h i chủ thế nào còn không giữ được bình tĩnh thái hồ cấm khu vốn là một chút già yếu tàn tật hắc á m trí tôn bọn hắn bị diệt cũng là chuyện sớm hay muộn một tên khác cấm khu c h i chủ nói ra tần vũ dương bất quá là một tôn đạt thành thánh thể mà thôi căn bản uy hiếp không được chúng ta chúng ta cấm khu cùng thực lực muốn mạnh hơn thái hồ cấm khu nhiều lắm coi như tần vũ dương cùng huyền phượng nữ đế liên thủ chúng ta lại có sợ gì bây giờ ngươi nam vực cấm khu không phải là bình yên vô sự sao đừng muốn nói chuyện giật n chúng ta một khi đi ra cấm khu liền sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả sau này lại nghị khôi phục lại đỉnh phong liền khó khăn tên này cấm khu chi chủ cũng không muốn quản nam bực cấm khu chuyện mặc dù hắn tu vi thông thiên tại toàn bộ thiên linh giới giới cũng khó khăn tìm ra cùng hắn có thể tranh phong người nhưng là hắn đối đi ra cấm khu hợp lực đối phó đại tần hoàng triều cùng huyền phượng nữ đế có thật sâu lo lắng phải biết bọn hắn đều đang khôi phục thời kỳ mấu chốt không thể tùy ý đi ra mình bế quan địa phương húng chi tại hắn bắt chung huyền phượng nữ đế cùng tần vũ dương chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của mình mình cần gì mạo hiểm bọn hắn đã tồn tại vô số tuyến nguyệt cũng không để ý lại nhiều này một ít tuyến nguyệt không phải liền là một tôn đại đế cùng một cái đại thành thánh thể sao bọn hắn những n à y cấm khu chi chủ cùng hắc ám c h í tôn nấu cũng có thể đem đối phương cho nấu chết đến lúc đó đối phương sinh cơ không nhiều đi vào cao tuổi lại để cho giới trướng hắc ám c h í tôn xuất kích tự nhiên có thể tùy tiện đem đối phương cho chém giết đến lúc đó lại để cho bên trong cấm khu tất cả hắc ám c h í tôn xuất kích thu hoạch toàn bộ thiên linh giới sinh linh chẳng phải là một công nhiều việc còn không có bất luận cái gì phong hiểm hắn thấy nam vực cấm khu chi chủ chỉ là muốn đem bọn hắn cho kéo lên lúc này chúng ta cấm khu đã thành quan cán tư lệ nam nói hát vực cấm khu chi chủ bức thiết đối cái khác bảy đại cấm khu chi chủ nói bọn hắn nam vực cấm khu tình thế cùng đại tần hoàng triều cường thế các vị đừng tưởng rằng đại tần hoàng triều không có đụng tới nhà các ngươi cổng các ngươi liền có thể gối cao không lo nam b ự c cấm khu chi chủ lần nữa nói ra các ngươi tưởng tượng thời kỳ thượng cổ đại tần hoàng triều tại thiên cổ thứ nhất thánh hoàng dẫn đầu thời điểm là bực nào bá đạo không cho ta chín đại cấm khu lưu một tiếng mặt m ũ i để chúng ta chín đại cấm khu toàn bộ túi đầu xương thần hắc cám thần sơn cấm khu chi chủ chỉ là bởi vì tại nhìn thấy thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thời điểm không c ó quy xuống liền bị đối phương một bàn tay rết đi toàn bộ hắc cám thần sơn bị l ư tàn liền đại hắc ngầm cấm khu từ đây sau này chỉ còn lại có tám lớn cấm khu bây giờ tần vũ dương là đánh lấy trùng kiến thời đại thượng cổ đại tần hoàng triều đối phương càng là kế thừa đại tần hoàng triều lưu tại thiên linh giới đạ o thống mà lại tần vũ dương t ắ c phong cùng thiên cổ thứ nhất thánh hoàng giống như đầu tiên là xâm nhập thái hồ cấm khu chém giết mấy hắc ám tri t ồ n tại dần dần từng bước xâm chiếm toàn bộ đông vực về sau không chút do dự mang theo đại quân lần nữa thẳng hướng thái hồ cấm khu thái hồ cấm khu cấm khu c h i chủ mặc dù không có chúng ta cường đại nhưng cũng so với hắn tần vũ dương cái này đại thành thánh thể cường đại quá nhiều đi cứ như vậy toàn bộ cấm khu tất cả hắc á m c h i tôn hắn nhất nhân chẳng giết liền ngay cả thái hồ cấm khu c h i chủ lữ thanh y đ ể lưu lại cái tay kia vẫn như cũ bị giết lúc này toàn bộ thái hồ cấm khu đã thành đại tần hoàng triều hậu hoa viên liền như thế nhường đại tần hoàng triều phát triển tiếp nhường tần vũ dương trưởng thành tiếp người ta sau này a i còn là đối phương đối thủ coi như đối phương trưởng thành không đến như vậy cao độ cao nếu như đối phương đem chúng ta cấm khu hắc á m c h i tôn toàn bộ cho giết sạch chỉ bằng chúng ta những n à y q u a n can tư lệnh lại như thế nào cùng đối phương chống lại đi cái nào làm như vậy nhiều sinh linh cùng hạo thiên trí tôn hối đói chúng ta cần có đồ vật nam b ự c cấm khu chi chủ đang nói những lời này thời điểm đã có chút gần như với điên cuồng hắn là thật đạo ý thức được đến từ đại tần hoàng triều cảm giác áp bách mặc dù hắn còn không còn như sợ đại tần hoàng triều cũng không còn như sợ tần vũ dương nhưng là thái hồ cấm khu cái này ví dụ đang ở trước mắt vừa xảy ra còn không có bao lâu đối phương tại trước mắt bao người liền d i ệ t toàn bộ thái hồ cấm khu thậm chí tại những n à y bảy đại cấm khu cấm khu chi chủ trong mắt thái hồ cấm khu đều không có bất kỳ cái gì ra dáng chống cự ai có thể biết hắn tần vũ dương lại ẩn giấu đi cái gì kinh khủng át chủ bài đối phương một mực nói mình đạt được thiên cổ thứ nhất thánh hoàng truyền thừa mà lại bọn hắn đã sớm xác định tần vũ dương trong tay có thiên cổ thứ nhất thánh hoàng truyền quốc ngọc t ỷ thứ này thế nhưng là một cái đại sắc khí mặc dù đối với trước kia đại tần con dân tới nói đây chỉ là một tượng t r ư n g tính đồ vật nhưng là tần vũ dương cái này tìm hiểu hoàng đạo binh khí thánh thể đại thành người trong tay liền thế không thể không khiến người lo lắng lời này của ngươi có phải hay không có chút quá mức với nói chuyện giật gân lại một cấm khu chi chủ suy tư một lát đối nam vực cấm khu chi chủ nói ra thái hồ cấm khu mặc dù bị diệt kỳ quặc nhưng là thực lực của đối phương liền còn tại đó tần vũ dương cùng huyền phượng nữ đế còn tu vi còn không có trưởng thành đến thoát ly chúng ta không chế chúng ta không cần thiết như thế toàn thể xuất động đi lại nói hiện tại cũng không phải phát động hắc cám náo động thời điểm à. bằng không dạng này chúng ta có thể hướng ngươi nam vực cấm khu hứa hẹn một khi tần vũ dương cùng đại tần hoàng triều vượt qua chúng ta không chế manh mối chúng ta lục đại cấm khu liền liên hợp ngươi thái hồ cấm khu lập tức đánh giết đối phương đem đối phương tiêu diệt tại trong trứng nước tên này cấm khu tri chủ nói đồng thời lại an ủi nam vực cấm khu tri chủ. chủ như vậy nhiều năm lại thời kỳ viễn cổ cũng là một tôn nhân tiên tâm tính thế nào như vậy trên n g h đ ư ờ n g không cần quá mức sầu lo nếu như trong lòng ngươi thực sự bực bội ta đề nghị ngươi đến chúng ta cấm khu ở c h u n g chúng ta uống một chút ít rượu lột lột xuyên chúng ta trắng đêm trạng thái bình thường bằng không ngươi lại như thế lo nghị sùng dưới có thể sẽ h ầ m vực nam vực cấm khu chi chủ cũng đã nhìn ra cái khắc lục đại h ắ t cám cấm khu căn bản cũng không muốn quản nam vực chuyện xảy ra mặc dù bọn hắn cũng lo lắng tần vũ dương cùng đại tần hoàng triều làm lớn nhưng là trong lòng bọn họ một mực tại sáng suốt tần vũ dương là tại bọn hắn khống chế phía dưới chuẩn bị đem tần v t h ú n g chi tại những n à y cấm khu chi chủ trong mắt thiên linh giới thiếu một cái cấm khu liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh nếu như thiên linh giới chỉ có lục đại cấm khu kia tại phát động hắc cám náo động thời điểm chỗ thu hoạch sinh linh không tăng thêm không ít à cũng có lẽ cái này lục đại cấm khu đã sớm vụ n trộm sau lưng bọn hắn nam vực cấm khu cô lập bên ngoài để bọn hắn làm đối phó đại tần hoàng triều chướng ạ i vật hừ nghĩ thông suốt điểm này về sau nam vực cấm khu chi chủ hừ lạnh một tiếng đối cái khác lục đại cấm khu chi chủ gầm thét lên các ngươi liền nghĩ tọa sơn quan hồ đâu đi một ngày nào đo đại tần hoàng triều để, để khóc đến bây giờ các ngươi còn không biết cái gì là nuôi hổ gây h ò a sao chương 510. đại đế kiếp chương 510, đại đế kiếp đầu tiên là thái hồ cấm khu bị diệt hiện tại ta nam vực cấm khu cùng thái hồ cấm khu tình hình làm sao hắn tương tự nếu như ta nam vực cấm khu bị diệt vậy kế tiếp chính là các ngươi lục đại cấm khu ta nhìn các ngươi đến lúc đó phải làm thế nào ứng đối các ngươi liền may mắn đi may mắn ta nam vực cấm khu có thể vượt qua lần này phong hiểm nếu như nam vực cấm khu cũng như thái hồ cấm khu như thế bị diệt kết quả của các ngươi cũng so ta nam vực cấm khu không khá hơn bao nhiêu nam vực cấm khu tri chủ nói xong liền cắt đức cùng bảy đại lục đại cấ t bọn hắn đã từng đều là quát cha phong vân đại đế thời điểm nào như thế cẩn thận từng ly từng tý qua không phải liền là một cái đại tần hoàng triều sao không phải liền là một cái đại thành thánh thể à cho dù bọn hắn đã tự chém không còn năm đó đình phong nhưng là cùng nhau tiến lên muốn chém giết tần vũ dương vẫn là dễ như trở bàn tay làm sao tôn thượng không đồng ý bọn hắn chủ động xuất kích bọn hắn cũng không thể tránh được chỉ có thể tạm thời ẩn n h ắ n lại thời khắc chuẩn bị xông ra cấm khu cùng tần vũ dương đại chiến một trận lao tiểu từ này vậy mà như vậy lòng dạ h a y hỏi cái khác lục đại cấm khu chi chủ t r e o chọc một tiếng bọn hắn mặc dù không nguyện ý cùng nam vực cấm khu liên hợp nhưng lại không có nghĩa là đối phương liền không muốn diện tần vũ dương cùng đại tần hoàng triều lục đại cấm khu chi chủ đồng dạng đối bọn hắn dưới trướng hát cám chi tôn hạ lệnh làm cho đối phương thời khắc chú ý chuyện ngoại giới phát sinh tình một khi có đại sự xảy ra liền muốn hướng bọn hắn báo cáo ngay tần vũ dương lần nữa ở bế quan hai tháng hắn lúc này đã tại thái hồ cấm khu trung ương nước hồ phía dưới bế quan gần một năm như vậy thời gian dài tần vũ dương không có muốn xuất quan ý tứ mà lại nước hồ phía dưới cũng trở nên càng ngày càng bình tĩnh n h ư n g tần yên nhi cùng tần thắng nam hai người lo lắng không thôi nếu như không phải tần phong một mực ngăn đón các nàng hai người đã sớm nhịn không được một cái lặn xuống nước ôm xuống dưới muốn nhìn một chút phụ thân của mình tần vũ dương ra sao xác thực tần vũ dương đã đến thời khắc mấu chốt lớn như vậy long mạch đã toàn bộ bị hắn hấp thu long mạch ngưng tụ hoàng đạo khí vận chi lực cũng đã bị hắn chuyển hóa thành hoàng đạo long khí tần vũ dương tu vi đã đạt đến đ ỉ n h phong thể nội giống như biển cả hoàng đạo long khí tại hắn thể nội điên c u ồ n g du tàu đột nhiên tần vũ dương chỉ cảm thấy trong cơ thể mình răng r ắ p một tiếng một đường bình t h ư ớ n g vỡ vụn tại đạo này bình t h ư ớ n g vỡ vụn một nháy mắt trong cơ thể hắn hoàng đạo đạo tắc cùng hoàng đạo long khí toàn bộ x ả ra biến hóa về chất khí thế của hắn biến giống như biển cả giống như thâm trầm vô cùng lúc này tần vũ dương đột nhiên có một loại cảm giác một quyền của mình liền có thể đánh long trời lở đất tiên linh giới bình chướng ở trước mặt mình không chịu nổi một kích cuối cùng muốn đột phá đại đế cảnh sao tần vũ dương lẩm bẩm nói tại thanh âm của hắm giang giáp bốn một tiếng sấm sét vạch phá toàn bộ thiên linh giới đ ầ y trời t ử sắc sấm sét từ trên trời giáng xuống là đại đế kiếp thiên linh giới tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn từ trên trời giáng xuống giống như diện thế giống như t ử sắc sấm sét khiếp sợ nói ra không phải nói thiên đạo không cho phép một cái một thế có hai cái đại đế tồn tại sao huyền phượng nữ đế mới thành đạo bao nhiêu năm thế nào lại có người đại đế kiếp cái này không phù hợp lẽ t h ư ờ n g thiên đạo không cho phép cái này xảy ra chuyện như vậy người này nhất định sẽ tại lôi kiếp phía dưới hóa thành cho tàn chỉ là đáng tiếc nhất đại thiên tiêu thiên linh giới vạn tộc thở dài đồng thời Bảy đại cấm khu chi chủ cùng bọn hắn dưới những ngày b hắc g ám trí tôn nguyên bản đều là đại đế bọn hắn cũng vượt qua đại đế lôi kiếp biết rõ đại đế lôi kiếp đáng sợ liền xem như bọn hắn không cẩn thận cũng biết tại đại đế lôi kiếp xuống dưới hồi phi lên liên diện Cũng chi đây là cường đại nhất sắc xét. Loại này xét vô cùng cường đại. Không ai có còn. nhất này Không này thể đại loại đại. ai tại loại này xét ra đời đây là sấm sấm sấm tử xét, xét xét vô ra bọn họ cũng đều biết một thế không có khả năng đồng thời xuất hiện hai tôn đại đế bọn hắn có thể thành đế đô là bởi vì tại tiền nhiệm đại đế vẫn lạc về sau vài vạn và năm bọn hắn không ngừng chinh chiến cùng vạn tộc thiên kiêu tại trên đế lộ tranh p h o n g cuối cùng nhất thắng được lại trải qua không ngừng tích lũy cuối cùng nhất mới qua đại đế k i ế p cuối cùng thành đế hay là có đại đế tại lúc tuổi già tự chém một đa hóa thân hắc á m trí tôn vài vạn năm về sau tên kia đại đế lưu tại thiên tâm ấn ký bên trong đại đạo dần dần biến mất về sau bọn hắn mới lấy thành đế nhưng là vô luận như thế nào bọn hắn đều cần trải qua vô số khảo nghiệm vượt qua đại đế kiếp sau này mới có thể có đạo thành đế bằng không cũng sẽ không có đại đế vừa ra vạn đạo thần phục nói chuyện đây là đối đại đế vô địch chiến lược tốt nhất thể hiện bởi vì mỗi một thế chỉ có thể có một tôn đại đế thượng b ổ thứ nhất thánh hoàng thời kỳ ngoại lệ tần vũ dương đã dám ở lúc này hướng về đại đế cảnh đột phá những cái kia hắc cám chi tôn cũng không khỏi không đội phục dũng khí của đối phương cùng quyết đoán đối phương cách làm như vậy cũng làm cho những này hắc á m trí tôn trong lòng thở dài mờ hơi bởi vì cái này không thể nghi ngờ chính là một loại tự sát biểu hiện bởi vì thiên đạo đã sơ bộ hạ xuống kia giống như d i ệ t thế giống như tử sắc sấm sét chính là chứng minh tốt nhất kia là đối tần vũ dương khiêu chiến t i ê n đạo trừng phạt đang tại bảy đại cấm khu hắc cám trí tôn cởi trên nôi đau của người khác thời điểm tần vũ dương thét dài một tiếng thái h ồ cấm khu nước h ồ phóng lên tận trời tần vũ dương toàn thân ánh sáng màu vàng đem toàn bộ bầu trời chiều sáng một đường bá khí thân ảnh tại ánh mắt mọi người dưới từ thái h ồ cấm khu trung ương đ á y h ồ hướng lên trời không phía trên tử sắc sấm sét vào tới tần vũ dương người mặc màu đen long bảo trên đỉnh đầu mang theo hoàng miệ cả người bá khí vô cùng ánh mắt kiên nghị tại hắn xông lên bầu trời t ử sắc sấm xét thời điểm tần vũ dương nhìn thoáng qua phía dưới tần phong cùng tần yên nhi còn có tần thắng nam cái này ba vóc dáng nữ một chút khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười sau liền không chút do dự phóng tới t ử sắc sấm xét ba người thấy cảnh này chỉ có tần phong còn tốt bởi vì hắn đã sớm có đ o á n trước mà tần yên nhi cùng tần thắng nam thì là vạn phần thần trương song quyền gắt g a o cầm mắt không chấp nhìn xem tần vũ dương tới đi nhường chấm nhìn xem là ngươi cái này đẩy trời sấm xét cường đại vẫn là chấm năm đấm cường đại tần vũ dương ba khí vô cùng đối mặt làm người run sợ từ sắc sấm xét không h lục đạo luân hồi quyền bị hắn phát huy đến cực hạn đấm ra một quyền lục đạo luân hồi chi lực tại toàn bộ bầu trời phía trên tạo thành sáu cái luân hồi chi môn tần vũ dương nắm đấm đánh vào tử s ắ c sấm xét phía trên tử s ắ c sấm xét không có bất kỳ biến hóa nào nắm đấm của hắn lại bị sấm xét màu tím cho điện máu tươi chảy r ò n g nhưng là lục đạo luân hồi chi môn mở rộng đem vô tận tử s ắ c sấm xét cho hấp thu đi vào hóa giải tần vũ dương đau đớn trên người cảm giác t r ư ơ n g năm trăm mười một vạn phu không ngăn chi thế t r ư ơ n g năm trăm mười một vạn phu không ngăn chi thế quân quận tử s á t t i ê n lôi bị tần vũ dương một q u y ề n chọc giận hội tụ vô biên khí thế hướng về hắn tiếp tục a n h kích đi qua tần vũ dương vị trí phương viên trăm dặm đều là tử s á t sấm xét n ô n g đậm sấm xét mỗi một đạo đều có như thùng nước phẩm chất phản phất muốn đem tần vũ dương bao phủ tại sấm xét chi hải bên trong đầu dạng phía dưới nhìn chăm chăm tần vũ dương độ kiếp tần yên nhi cùng tần thắng nam vô cùng khẩn trương đại tần hoàng triều tất cả mọi người mắt không chấp nhìn chăm chăm tần vũ dương lòng của bọn hắn toàn bộ bị nâng lên cổ họng bên trên đại tần hoàng triều tất cả mọi người biết chỉ cần tần vũ dương vượt qua lô i tiếp chính là từ trước tới nay cái thứ nhất đại thành thánh thể thành tựu đại đến người sau này toàn bộ thiên linh giới đem không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển đại tần vạn nhất không độ qua được tần vũ dương chẳng những biết hôi phi ê n diện toàn bộ đại tần hoàng triều đều sẽ bị thanh toán đến lúc đó máu chảy ước vạn dặm vô số sinh linh bị hắc á m cấm khu trí tôn chấm bọn hắn đều hy vọng tần vũ dương có thể bình an vượt qua lần này đại đế lôi tiếp đối m ặ t không ngừng hướng mình bổ xuống dưới t ử sát sấm xét tần vũ dương sắc mặt kiên định cho dù trên người hết u y nhục bị quần q u ầ n thiên lôi đánh cho khắp nơi đều là vết thương thậm chí có địa phương đều đã tiêu dòng máu màu vàng nóng vẩy ra ra bị thiên lôi bốc hơi sạch sẽ tần vũ dương khí thế trên người không có chút nào yếu bớt huy động nằm đấm không ngừng hướng về trên đỉnh đầu t i ê n lôi đánh tới mỗi một quyền đều có thể đánh nát một t i ế chớp làm sao sấm xét quá thân thiết tập mặc kệ tần vũ dương như thế nào đánh kích đều không thể chặn đường xu b ả y đại cấm khu hắc á m trí tôn thấy cảnh này điên cuồng cười ha hả cho dù t ử sắc sấm xét thanh âm vang dội vô cùng cũng vô pháp che đậy bọn hắn điên cuồng tiếng cười đối mặt thiên đạo trừng phạt đối mặt cái này vô tận t ử sắc sấm xét bạn tôn nhìn ngươi còn có thể kiên trì đến thời điểm nào một hắc á m trí tôn trào p h u n g nói ra thiên đạo vĩnh hằng vô tận t u ế nguyện đến nay phàm là dám khiêu chiến thiên đạo quyền đi người đều chết ngay cả cặn cũng không còn ngươi tần vũ dương tính cái gì đồ vật đã dám ở huyền phượng nữ đế thành cựu đại đế còn tại thịnh niên thời điểm đột phá đại đế cảnh giới không thể nghi ngờ chính là muốn chết cho dù ngươi lên c y nguyên vẫn là phủ du lây cây hắn nói lần nữa đưa tới một đám chí tôn cười vang tất cả mọi người cảm giác tần vũ dương là tại không biết tự lượng sức mình nếu như ai cũng có thể đột phá thiên đạo áp chế tại đương thời có một tôn đại đế tình hồ giới đột phá đại đế k i ế p thành t i ể u đại đế tiên h linh giới cũng sẽ không có như vậy nhiều hắc cám chí tôn sớm đã bị diệt không sai bị lắm còn có thể các loại đến bây giờ n a m mơ đi thôi đối với bảy đại cấm khu hắc cám chí tôn trả phúng tần vũ dương nhìn như không thấy thượng cổ thánh thể bị mở ra đến cực hạng t ó i mắt ánh sáng màu vàng từ thể nội phát ra không ngừng chữa trị hắn bị hao tổn khung máy đồng thời tần vũ dương chiến l ự c cùng chiến ý lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại kéo lên h ắ n toàn bộ thân hình biến vô cùng to lớn một cái tay một chân đều giống như núi cao giống như khổng lồ một q u y ề n vung r a thiên ngoại tinh thần nhao nhao rơi xuống tần vũ dương mang theo vạn phu không ngăn chi thế trọng quyền xuất kích trên nắm tay dòng bay phượng múa quanh thân kỳ lân điểm lành gào thét phía sau trên biển sinh ánh trăng hôn đ ộ n trùng thanh l i ê n đủ loại dị tượng hiện hiện phá cho ta tần vũ dương hét lớn một tiếng một quên hướng phía đầy trời từ sắc sấm xét oanh kích tới toàn bộ thiên linh giới tại hắn một quyền này phía dưới không ngừng lay động các nơi núi lửa phun trào nồng đậm nham tương phước ra hướng về phương xa chạy tới đến mãi không hết phạm nhân khi thấy một tôn thông thiên hướng cự nhân một quyền đánh phía kia vô tận lôi phạt còn tưởng rằng phải diệt thế nữa nha quỳ trên mặt đất không ngừng cầu nguyện gào t h é t tần vũ dương nắm đấm thế như t r ẻ tre những nơi đi qua tất cả t ử s ắ t sấm xét bị đánh tan một quyền đánh vào bầu trời phía trên kia nồng hậu dày đặc kiếp vân bên trong, kiếp vân trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn làm kiếp vân xuất hiện lỗ lớn một n h mắt nguyên bản không ngừng hạ xuống tới từ sắc sấm xấm xét dừng lại một chút. tần vũ dương nắm lấy cơ hội thân thể khổng lồ vừa xài bước ra hướng về kiếp vân trong bay đi g i ế tần t vũ dương lần nữa hét lớn một tiếng trên thân sát khí nghiêm nghị giống như một cái chấn nộ vô thượng đế vương hám i ệ n g ra liền tạo thành một cái mang theo vô biên sát khí chưa g i ế t xông vào kiếp vân bên trong tại kiếp vân trong một trận g i o sát n h ư n g những cái k i a t ử sắc sấm x é t không ngừng tiêu tán tần vũ dương vây tay một cái thân khí chạm long trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn trường thương phía trên cấm chế hơn p â n nửa bị cởi ra tản mát ra thông thiên khí thế mấy cái long hồn từ trường thương phía trên bay ra tại kiếp vân trong xôi trào một trận về sau bám vào tại trường thương phía trên theo tần vũ dương đâm ra một thương thân thể của hắn phía trước kiếp vân đều tiêu tán tần vũ dương cả người tắm rửa lấy t ử sắc sấm xét lúc này sấm xét sớm đã không thể gây tổn thương cho hắn mảy may hơn nữa còn đang không ngừng rèn luyện lấy thể phách của hắn cùng t h ầ n hồn n h ư n g hắn thượng cổ thánh thể biến càng thêm cương đại để cho mình thần hồn càng thêm ngưng thực tần vũ dương cầm trong tay trường thương tại kiếp vân trong không ngừng trúng sát cả người phảng phất là kinh nghiệm xa trường đại tướng quân không đúng hắn vốn là kinh nghiệm xa trường nguyên bản giống như diện thế gi lại thêm hắn chiến ý hoàn toàn bị kích phát đ ã đối với hắn không tạo được bất cứ thương tồn gì mà lại tại thần khí c h ạ m long trường thương cấm chế bị giải khai hơn phân nửa về sau mặc kệ là kiếp vân hay là kia mọi việc đều thuận lợi từ sát sấm xét đều đ ã đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì từ sát sấm xét bị c h ạ m long trường thương hấp thu kiếp vân bị đ ổ i tàn ra tần vũ dương đứng ở trên trời cao nhìn xuống tiên linh giới chúng sinh cho dù là bảy đại cấm khu h ắ t cám trí tôn đều không có bị hắn để vào mắt trong đôi mắt bắn ra hai đảo ánh sáng màu vàng bay thẳng bảy đại cấm khu mà đi phản phất đang gây hấn với những cái kia hát cá bảy đại cấm khu hắc ám tri tôn cũng không nghĩ tới tần vũ dương lại có thể dễ dàng như thế ngăn cản được kia tử s á c sấm xét đây cũng quá bất khả tư nghị như vậy mau ngăn cản như vậy tùy ý sao không nên à tử s á c sấm xét thế nhưng là bí mật mang theo thiên đạo tri lực cho dù là vượt qua đại đế kiếp chân chính đại đế cũng không thể cản xuống tới chẳng lẽ đại thành thánh thể uy thế cường đại như thế sao một đám hắc ám tri tôn tại cấm khu bên trong thảo luận hoàn toàn không có để ý tần vũ dương khiêu khích ánh mắt hoàng cái gì trò hay còn tại sao đâu lúc này một đường quát lớn tiếng vang lên ta đã cảm ứng được thiên đạo khí tức đây là một cái cấm khu cấm khu chi chủ nói những ngày cấm khu chi chủ tại thời kỳ viễn cổ đều là nhân vật phi thường lợi hại có thậm chí khiêu chiến qua hạo thiên quần uy mà kém chút bị giết chết cuối cùng nhất không thể không sinh trọn thần phục đến giúp đỡ hạo thiên thu hoạch thiên linh giới ước vạn sinh linh đem đổi lấy mình sống tạm bọn hắn biết chuyện muốn so những cái tia hắc cám trí tôn nhiều hơn nhiều cũng so tại cái sau hát này rất nhiều thuế nguyệt bên trong sẽ rất khó phát động hắc cám náo động tối thiểu bảy đại hắc cám cấm khu phát động không được nữa chỉ có thể từ hạo tiên h chúa tể tự mình phát động kia nhiều đến không đến mất quả nhiên giống như tên này cấm khu chi chủ nói như vậy tần vũ dương vừa xua tan kia đầy trời tứ sắc sấm sét cùng k i ế p vân không đợi nghỉ ngơi một lát còn có thể chờ đại tần hoàng triều tất cả mọi người tới gấp vui vẻ bầu trời phía trên đột nhiên vỡ ra một đường vết rách một con thông thiên cự thủ cấp tốc rơi xuống tại đại thủ xuất hiện một khắc này thiên linh giới tất cả sinh linh cảm nhận được đại thủ phía trên khí t ứ c không bị khống chế quỳ trên mặt đất cho dù là những cái kia thánh vương tu vì phía dưới người cũng giống vậy không bị khống chế quỳ trên mặt đất uy thế như vậy là đến từ với tâm linh của bọn hắn cùng bản năng của thân thể vô tận thiên đạo chi lực tại đại thủ này thượng lưu chuyển không ngừng thậm chí có người nhìn thoáng qua đại thủ này liền nước toát mà chết biến thành sương máu tần vũ dương thân thể cao lớn không ngừng băng liệt máu tươi không ngừng c h ả y sôi làm sao trên người hắn c h i ê n y không giảm chút nào thiên đạo lại như thế nào tần vũ dương ba khí nói ra châm chính là cựu ngũ trí tôn cho dù thiên đạo cũng hẳn là thần v ụ tần vũ dương thanh â m truyền khắp toàn bộ thiên linh giới tại hắn một tiếng này quát lớn phía dưới đại tần hoàng triều hết thể mọi người từ đáy lòng trong rung động tỉnh lại té quỷ dưới đất đập lấy đầu bọn hắn lúc này quỳ lệ đã không phải là thiên đạo mà là tần vũ dương. cái này không ngừng sáng tạo kỳ tích nam nhân cái này trong lòng bọn họ thần giống như hoàng đế mang theo đại tần hoàng triều không ngừng hương thị người h n theo những người này thành kính quỳ lạy tần vũ dương lập tức cảm giác được trên người mình hoàng đạo long khí biến cuồng bạo không thôi a bảy giống to một tiếng về sau tần vũ dương tóc dài bay lên thể nội hoàng đạo long khí hóa thành một con ngũ t r ả o kim long xông ra bên ngoài cơ thể xoay quanh tại hắn thân thể khổng lồ bên trên giống năm ngũ t r ả o kim long đối kia thông thiên cự thủ gào thét một tiếng trận trận tiếng long â m vang lên tần vũ dương thân thể thẳng tắp vô cùng cầm trong tay trưởng t ư ơ n g hướng về trên trời cao bàn tay lớn kia v ọ t tới tại bàn tay lớn kia trước mặt tần vũ dương thân thể nhỏ bé vô cùng nhưng lại mang theo không gì không phá khí chất đoạt mệnh thập tam thương bị hắn phát huy đến c ự c hạng vô số thương ảnh đâm vào đại thủ phía trên đại thủ bên trên thiên đạo c h i lực chấn động tất cả thương ảnh đều tiêu tán tần vũ dương thân thể cao lớn bị đánh bay ra ngoài ha ha ha ha ha. tần vũ dương xóa đi khỏe miệng máu tươi hét lớn một tiếng thống khoái lần nữa hướng về kia cái bàn tay giết tới tay phải cầm súng tay trái lục đạo luân hồi quyền một thương một quyền không chút do dự lần nữa đã kích tại con kia ẩn chứa thiên đạo tri lực đại thủ phía trên bên trên bầu trời xuất hiện một cái đ ộ n lớn đây là tần vũ dương cùng bàn tay lớn kia giao chiến xe rách lỗ lớn thật lâu không cách nào g i hợp thiên linh giới vô số linh khí bị hút vào trong lỗ lớn rất nhiều người nhất thời cảm giác được thiên linh giới linh lực biến mỏng manh không ít cứ việc tần vũ dương chiến ý như hồng chiến lược thông thiên làm sao vẫn như cũ không phải bàn tay lớn kia đối thủ lần nữa bị đánh bay ra ngoài thậm chí thân thể của mình đều cắt thành hai đoạn may mắn hắn thượng cổ thánh thể sớm đã đại thành thương thế như vậy còn chưa đủ lấy nhường hắn mất đi chiến lực cắt thành hai đoạn thân thể tản ra ánh sáng màu vàng tự động tiếp tục Tần vũ dương cầm trong tay trường thương lần nữa đứng lên đối mặt bàn tay lớn kia tần vũ dương trên người hoàng đạo long khí lần nữa vận chuyển lại hoàng đạo pháp tắc xông ra bên ngoài cơ thể đem hắn bao vây lại hoàng đạo pháp tắc vừa ra mang theo một cỗ vạn tộc sinh linh thần phục khí thế bàn tay lớn kia tại cảm ứng được hoàng đạo pháp tắc về sau đã không còn bất cứ chút do dự nào hướng thẳng đến tần vũ dương một t r ư ờ n g vô đi qua mắt thấy một t r ư ờ n g này liền muốn rơi trên người mình tần vũ dương vội vàng đem hoàng đạo pháp tắc bệnh thành một tấm to lớn lưới lớn không ngừng ma diệt đại thủ bên trên thiên đạo c h i lực bàn tay lớn kia cảm giác được trên người mình thiên đạo c h i lực đang không ngừng bị ma diệt tranh thủ thời gian thoát ly hoàng đạo pháp tắc bệnh lưới lớn trở lại trên trời cao lần nữa họ gặp lực lượng chuẩn bị cho tần vũ dương một k í c h trí mạng thế nào có thể lại bị chặn nhưng có thể là thiên đạo ngưng tụ ra bàn tay chẳng lẽ hoàng đạo c h i lực thật sự cường đại như thế sao ngay cả thiên đạo đều sợ sệt với loại lực lượng này bọn hắn tại thượng cổ thời kỳ đã cảm thụ qua thiên cổ thứ nhất thánh hoàng kia huy hoàng giống như thiên u y giống như hoàng đạo pháp tắc hoàng đạo lực á p vạn đạo những nơi đi qua đều thần p h ụ liền ngay cả thiên đạo liền ngay cả thiên đạo ý thức ngưng tụ r a hạo thiên chúa tể tại thiên cổ thứ nhất thánh hoàng trước mặt đều muốn túi đầu sưng thần nhưng là bọn hắn vẫn như c ũ không nguyện ý tin tưởng kia là hoàng đạo u y năng bọn hắn chỉ tin tưởng kia là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng bản thân cường đại hôm nay khi bọn hắn nhìn thấy tần vũ dương vậy mà có phụ trợ hoàng đạo pháp tắc đỡ được thiên đạo một k í c h không thể không khiến bọn hắn một lần nữa xem kỹ hoàng đạo cường đại hoàng đạo chẳng những cường đại hơn nữa còn có thể có phụ trợ ngàn sinh linh ý niệm g a trì tự thân mà chiến đấu đây là cỡ nào tần vũ dương hừ lạnh một tiếng thiên đạo lại như thế nào dám ở trong trước mặt càng rỡ chấm liền muốn chém ngươi tần vũ dương nói xong thể nội hoàng đạo long khí cùng hoàng đạo pháp tắc lần nữa cấp tốc vận chuyển hắn thân hình khổng lồ mang theo vô biên chiến ý chủ động hướng lên trời khung phía trên bàn tay khổng lồ kia v ọ t tới làm tần vũ dương đang đến gần cự thủ một nháy mắt mi tâm hình dòng ấn ký trong nháy mắt bị bắt đầu dùng một tiếng long â m tiếng vang lên viên kia hình dòng ấn ký tại mi tâm chiếu lấp lánh một cô cùng thiên đạo chi lực giống nhau như lúc khí tức xuất hiện cái này mai hình dòng ấn ký chính là thế tục giới thiên đạo ý thức ngưng tụ mà thành nó sớm đã thần phục với tần vũ dương bình thường bị hắn tại mi tâm không ngừng ôn dưỡng theo tần vũ dương lần này đột phá đại đế cảnh cái này mai thiên đạo ấn ký cũng trở nên mạnh mẽ hơn không ít thiên đạo hình dòng ấn ký cảm ứng được đại thủ phía trên thiên đạo c h i lực hóa thành một con khổng lồ thần lòng không ngừng thôn p h ệ lấy phía trên thiên đạo c h i lực bàn tay lớn kia trong nháy mắt có chút b ố i r ố i ngay một khắc này tần vũ dương thể nội hoàng đạo pháp tắt toàn bộ xông ra bên ngoài cơ thể hoành đặt ở bàn tay lớn kia phía trên cắt đứt đối phương tất cả đường đi tần v hoàng đạo càng cổ cho dù là thiên đạo cũng phải thần phục theo sau tay của hắn cầm trường thương hướng phía bàn tay lớn kia v ọ t tới trường thương phía trên hoàng đạo long khí lạnh tấu xương hoàng đạo pháp tắc cường thế vô cùng một thương đâm xuyên bàn tay lớn kia trường thương tại tần vũ dương trong tay chấn động con kia che khuất bầu trời đại thủ bị trường thương phía trên hoàng đạo pháp tắc đánh sơ sát thiên linh giới bầu trời lần nữa biến sáng n g ờ i lên tần vũ dương thu hồi hoàng đạo pháp tắc cả người tắm rửa lấy vô tận đế quang hắn lúc này đã là một chân chính đại đế cảm ơn mọi người ngũ tinh k h n ngợi cảm ơn mọi người tiểu lễ vật viết sách không dễ Tiếp tục, tục p hắn i lúc này đã hoàn toàn vượt qua đại đế tiếp cho dù bảy đại cấm khu hát cam trí tôn không muốn thừa nhận cũng không thể không nhận rõ hiện thực thiên linh giới đã xuất hiện hai vị đại đế triệt để mở ra nhị đế cùng tồn tại thời đại Mà lại tất n thân Tần vũ Dương Vũ cả đến mọi c ế người hắn rõ ràng muốn so huyền so h p n nữ đế thượng quan huyện nhì g đế ư c biết, biết tần vũ dương cá tính cùng tác phong chỉ cần cho hắn một tia cơ hội đối phương sẽ vĩnh viễn đi quay dối những cái tia cấm khu hôm nay g i ế t một tôn hắc ám chi tôn ngày mai g i ế t hai tôn cứ như vậy lật ngược g i ế t tiếp mỗi cái cấm khu lại có bao nhiêu hắc ám chi tôn đủ hắn g i ế t đâu nhưng là những n à y hắc ám chi tôn lại không có toàn bộ sông ra cấm khu cùng tần vũ dương chém g i ế t một trận r ũ n khí không nói h u y ề n phượng nữ đế sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát nhưng liền tần vũ dương một người tại không có phá thể đại đế thời điểm bằng vào nhờ vào thượng cổ thánh thể đại thành liền đã một thân một mình đem thái hồ cấm khu tất cả hắc ám chi tôn cho rét sạch liền ngay cả thái hồ cấm khu cấm khu tri trụ đều không thể trốn qua độc thủ của hắn thử hỏi bọn hắn bất kỳ một cái nào cấm khu hắc ám trí tôn tại đã thành đế tần vũ dương trước mặt ai còn là đối thủ bọn hắn hiện tại chỉ có thể chịu đựng nhường tần vũ dương xuất chiêu trước bọn hắn mới có thể gặp chiêu phá chiêu mặc dù dạng này vô cùng bị động nhưng cũng tốt hơn bị đối phương một người cho bưng tốt bảy đại cấm khu hắc ám trí tôn cũng không muốn nhường riêng phần mình cấm khu dẫm vào thái h ồ cấm khu vết xe đổ ngay tại bảy đại cấm khu cùng tiên h linh dưới ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm tần vũ dương bá khí vô cùng vô thượng chi tư thời điểm tần vũ dương đột nhiên cảm giác được thế tục giới toàn bộ thế giới tại mình tấn thăng đại đế về sau không ngừng thăng cấp. Mà à lại t lên o lên.、So、nếu như ế t nói trước đó họ chín tầng đã là thế tục giới cực hạng bây giờ hắn tấn thăng đến đại đế cảnh về sau thế tục giới người đã có thể tấn thăng đến đại thánh cảnh giới đây chính là hắn làm thế tục giới chúa tể cho thế tục giới mang tới chỗ tốt hắn tu sĩ tấn thăng đi lên cũng biết làm cho cả thế tục giới linh lực càng thêm dư dạ càng sẽ nhường những cái kia bị kẹt hỏi chín tầng người lập tức tấn thăng đi lên nhất là tần phong dùng mạnh nhất treo máy hệ thống rút thưởng rút ra những người kia trương nghi cái thứ nhất đột phá mặc dù hắn thân là đại tần hoàng triều tướng quốc bởi vì tần vũ dương cùng tần phong đều đi thiên linh giới hắn đành phải tạm thời g i á m quốc bình thường bận b i ể u túi đuôi không có thời gian tu luyện nhưng hắn tiên h p h ú quá mức biến thái là thuộc về loại kia cái gì đều không làm tu vi đều có thể vụt vụt dâng đi lên người cho dù trương n một ngày trăm công làm việc nhưng hắn tu vi cũng không có rơi xuống đã sớm tấn thăng đến hỏi chín tầng ngay tại tần vũ dương đột phá đến đ thế tục giới toàn bộ thế giới bắt đầu thăng cấp trương nghi tu vi cũng liên tiếp đột phá từ hỏi trí t ầ n g đến thánh giả cảnh lại từ thánh giả cảnh đến đại thánh đỉnh phong cũng chỉ là sự t ì n h trong nháy mắt đồng dạng những người khác cũng là như thế ảnh mật vệ trương hàm cùng hắn thủ hạ ảnh mật vệ còn có tây môn suy tuyết cùng lục kiếm nô cùng bạch khởi ngông điểm hoác khứ bệnh thiên cơ các thiên cơ tử cùng hắn thủ hạ thiên cơ các thành viên còn có la vong chữ thiên số một sát thủ hát bạch huyền tiễn mặt lưới đánh cá vỡ dáng người rất v à kinh nghe dùng huyền thiết mặt nạ che khuất mặt tiềm nhật còn có la vong tất cả sát thủ tu vi toàn bộ trong nháy mắt tấn thăng đi lên trong đó trương tu vi tấn thăng đến đại thánh đình phong mà hơn hai trăm tên ảnh mật vệ toàn bộ tấn thăng đến thánh giả cảnh tây môn suy tuyết cùng lục kiếm nô bạch khởi hoắc khứ bệnh thiên cơ tử vương t i ễ n cũng đều là đại thánh đình phong thiên cơ các những cái kia thành viên tu vi toàn bộ đều có khác biệt trình độ đột phá la vong chữ thiên số một ba đại cao thủ cũng toàn bộ đều là đại thánh đình phong la vong kia vô cùng vô tận sát thủ đại bộ phận tấn thăng đến thánh giả cảnh cảm nhận được đây hết thể tần vũ dương trên mặt tiêu dung là thời điểm là các ngươi phát huy ra mình tác dụng thời điểm tần vũ dương tự đủ hắn vẫn là cảm giác hắn ở thế tục giới lưu lại thành viên tổ chức dùng đến tương đối thuật còn không cần lo lắng lục đục với nhau cùng phản bội tần vũ dương nói một cái tay dò xét ra ngoài mặc dù thế tục giới bình t h ư ớ n g bị thiên cổ thứ nhất thánh hoàng gia cô qua người ngoài rất khó từ bên ngoài đột phá đạo này bình t h ư ớ n g nhưng là tần vũ dương lại là một cái ngoại lệ bởi vì thế tục giới thiên đạo đã sớm bị hắn thu phục hắn không khác nào là thế tục giới chúa tể thế tục giới thế nào biết ngăn cản chủ nhân của mình tiến đến đâu tần vũ dương đại thủ xuất hiện ở thế tục giới phía trên vô tận hoàng đạo long khí tại trong bàn tay còn lại lưu truyền thế tục giới tất cả mọi người khi thấy đại thủ này một khắc này toàn bộ quỳ trên mặt đất là bệ hạ khí tức là bệ hạ trở về tham kiến bệ hạ nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế thế tục giới tất cả mọi người thành kính quỳ lạy lấy tần vũ dương bàn tay lớn kia bình thân tần vũ dương thanh e m rõ ràng truyền khắp tất cả mọi người trong lỗ thai đồng thời một cỗ nhu hòa lực lượng xuất hiện đem thế tục giới tất cả quỳ trên mặt đất người kéo lên tần vũ dương đại thủ phía trên xuất hiện một trận to lớn hấp lực trương nghi bạch t h ở i vương tiễn mông điểm trương hàm hoắc khứ bệnh tây môn suy tuyết cùng lục kiếm nô toàn bộ bị hắn dẫn tới thiên linh giới bên trong cho dù hắn không như thế làm những người này cũng đã có đến thiên linh giới dự định chỉ là tần vũ dương trực tiếp đem bọn hắn mang tới ngược lại là bớt đi bọn hắn không ít chuyện đa t ạ bệ hạ trương nghi cùng mọi người nhìn không đến trước mắt tần vũ dương cùng têu lên nói theo sau đột nhiên cảm giác được thiên linh giới phi thường linh khí nồng nặc tiến vào trong cơ thể của bọn hắn mấy người vừa đột phá đến đại thánh đình phong tu vi của mình lại có v ư ơ n g lỏng trên mặt mấy người vui mừng tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống không ngừng mà hấp thu vào nhóm người mình thể nội khổng lồ linh khí bọn hắn vốn là thiên phú tuyệt thế ở thế tục giới tích lũy lại đủ theo càng ngày càng nhiều linh khí tiến vào thể nội tu vi của bọn hắn lần nữa đạt được đ nhảy lên đột phá đến thánh vương cảnh ta thao cái này còn để cho người ta sống sao đại tần hoàng đế tần vũ dương không những mình đột phá đến đại đế cảnh trở thành thực sự đại đế tuy tiện kéo tới cái này mấy chục người cũng đều đột phá đến thánh vương cảnh hơn nữa còn không là bình thường thánh vương mỗi một người bọn hắn chiến l ự c đều không tầm thường lĩnh ngộ đại đạo đều là loại kia đ ỉ n h cấp đây là muốn ghen ghét người chết sao ta liền muốn hỏi đại tần còn có tuyển người không thiên linh giới không ít người nhìn thấy trương nghi bạch khởi bọn hắn mới vừa xuất hiện liền liên tiếp đột phá nhau nhau nghị luận đồng thời ghen tị muốn mạng chương năm trăm mười bốn uy chấm thiên linh giới hoàng Triều đại Quân. t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bốn u y chấn thiên linh giới hoàng t r i ề u đại quân chờ trương nghi bọn người triệt để tấn thăng thánh vương cảnh về sau tần vũ dương đại thủ lần nữa dò xét trở về thế tục giới trực tiếp đem trương hàm giới chướng ảnh mật vệ cùng kia mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh còn có mười vạn bách chiến xuyên giáp binh cho kéo đến thiên linh giới bên trong hai trăm ảnh mật vệ vừa mới đi vào thiên linh giới cũng như trương nghi bọn hắn tu vi đạt được tấn thăng toàn bộ tấn thăng đến đại thánh cảnh giới tần vũ dương sở dĩ đem những này người kéo qua là bởi vì lo nghĩ đến con của mình tân phong trong mắt hắn tân phong vẫn không có bất luận cái gì tu m n hai còn muốn n m t r n h b t chiến, cùng cấm chiến.、Không、có thời gian bảo hộ tấn phong, có khu Không thời hộ phong, đại gian tấn bảy bảo tắt r ư ơ n g h à m cùng ảnh mật t vệ ạ i trí ít có thể t có hộ bảo n p h o toàn. n an g ảnh mật vệ tấn thăng đến đại thánh về sau ngay sau đó là kiêm mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên giáp binh bọn hắn tấn thăng mặc dù biên độ không phải rất lớn nhưng là cũng đều từ vấn đạo cảnh thống nhất tấn thăng đến hỏi chín tầng đ ỉ n h phong hai mươi vạn đại quân cùng mười vạn chiến mã đồng thời tấn thăng thanh thế to lớn bầu trời phía trên báo tắp linh lực không ngừng xuất hiện hai trăm ngàn người cùng mười vạn chiến mã khí thế phóng lên tận trời những người này tu vi mặc dù chỉ có vẫn đạo cảnh chín tầng đình phong phát tán ra khí thế có thể so với một tôn đại đế dù sao cái này hai trăm ngàn người là trời sinh binh lính bọn hắn tính tình liên tuyến cùng một chỗ so tần vũ dương tại thiên linh giới xây dựng những tu sĩ kia đại quân cường thịnh hơn nhiều mười vạn hoàng kim h ỏ a kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên giáp binh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng thanh âm chấn động cửu tiêu vô biên uy thế chấn n h i ế t thiên linh tất cả mọi người đồng thời mười vạn hoàng kim h ỏ a kỵ binh giới hông chiến mã cũng đi theo ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng đồng dạng uy phong lấp liệt từ trên bầu trời khinh thường lấy phía dưới tất cả làm thiên linh giới tất cả thế lực nhìn thấy t toàn bộ xa vào đến trong trầm mặc đây là hai c h i cường đại cơ nào đại quân bọn hắn kỷ luật nghiêm minh khí tức liên tuyến cùng một chỗ giống như một người bọn hắn động tác cử chỉ đều nhịp binh phong chỉ chiến vô bất thắng mỗi người trong mắt đều mang vô tận chiến y giống như chỉ cần tần vũ dương ra lệnh một tiếng bọn hắn liền có thể tùy tiện san bằng một cái từ thượng cổ lưu truyền đến nay thế lực lớn mặc dù cái này hai c h i đại quân thực lực của mỗi người cũng không tính là rất cao nhất là tại những cái kia thánh giả cảnh tu vi phía trên người xem ra mỗi người đều không đủ gây cho sợ hãi nhưng là hai người bọn họ nhánh đại quân nghiêm trình huấn luyện đại quân bọn hắn hợp lại cùng nhau buộc phát ra lực lượng đủ để hủy thiên diện địa đơn giản cùng thời đại thượng cổ thiên cổ thứ nhất thánh hoàng đại quân không thua bao nhiêu thiên cổ thứ thứ nhất thánh hoàng xuất lĩnh đại tần thiết kỵ thế nhưng là có thể quét ngang cựu thiên thập địa chứ thiên vạn giới tồn tại mà tần vũ dương đã có thể đưa tới dạng này hai chi đại quân xem ra hắn là muốn đi thiên cổ thứ nhất thánh hoàng đường xưa a thiên linh giới những cái kia nguyên bản chưa quyết định thế lực trong lòng âm thầm suy nghĩ đại tần hoàng đế tần vũ dương lộ ra ngay trong tay hắn hai chi hùng bình kia bảy đại cấm khu lại nên làm như thế nào ứ n g đối đầu liền đại bọ tiếp tục cùng bảy đại cấm khu ngầm thông k h ú k h o ả n vẫn là triệt để đảo hướng đại tần hoàng triều cùng h u y ề n phượng nữ đế thời điểm toàn bộ nam vực vùng đất trung ương nam vực cấm khu buộc phát ra thông t i ê n s á t ý vô tận hắc ám chi lực điên cuồng hướng ra phía ngoài k h u ế t tán tôn vượng nhưng k h ổ n g phú để cho người ta cấm ở ở ngoài vùng cấm hắc thủy long kỳ bị hắc ám chi lực tách ra trên trong tên hắc ám chi tôn xông ra hắc ám cấm khu bọn hắn phía sau đi theo bóng tối vô cùng vô tận yêu thú b ọ không, không nghĩ tới đội vậy mà cứ thế mà khiên xuống tới sau đó hắn có ký thắc với thiên đạo ngưng tụ ra đại thủ có thể đem đối dết đi không nghĩ tới đối phương hoàng đạo pháp tắc vừa ra thậm chí ngay cả thiên đạo tri lực cũng không thể ngăn cản đã tần vũ dương tấn thăng đại đế cảnh đã thành kết cục đã định nam vừa cấm khu tri chủ chỉ có tiếp lấy yên tĩnh lại lại tính toán sau nhưng là làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là đối phương thành tựu đại đế về sau chẳng những từ thế tục giới chiêu đến như vậy nhiều thánh vương còn mang về hai chi vô cùng cường đại đại quân những cái kia thánh vương hắn còn không để vào mắt nhưng khi cái này hai chi đại quân xuất hiện về sau nam vực cấm khu chi chủ an vị không được cái này tờ mờ rõ ràng chính là hướng về phía bọn hắn những n à y cấm khu tới mà lại toàn bộ nam vực ngoại trừ bọn hắn cấm khu tất cả cương vực đều đã bị đại tần hoàng triều cầm xuống đối phương b ư ớ c kế tiếp động tác khẳng định chính là bọn hắn nam vực cấm khu ai cũng biết thị tử muốn tìm máy bóp nam vực cấm khu chi chủ đa phi thường chính sắp biết cái khắc lục đại cấm khu căn bản liền sẽ không trợ giúp chính mình mình nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. nếu như lại cho đại tần hoàng triều một chút thời gian lại để cho đối phương t r ư ở n g thành tiếp như vậy bọn hắn nam vực cấm khu đem triệt để hết cách xoay chuyển nam vực tất cả hắc ám tri tôn đều xuất hiện nồng đậm hắc ám tri lực nhường thiên linh dưới tất cả mọi người xa vào đến sợ hãi vâu ngần bên trong nam vực cấm khu muốn phát động hắc ám náo động sao như vậy nhiều trí tôn cùng một chỗ hiện thân đây là từ trước tới nay lần thứ nhất vạn nhất đại tần hoàng triều ngăn không được chúng ta chẳng phải là toàn bộ đều sẽ trở thành những cái kia hắc ám trí tôn khẩu phần lương thực đang tại thiên linh dưới tất cả mọi người khủng hoảng không thôi thời điểm huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi một bước đi ra mình để cung trong h hình xuất hiện â n xuất t ê n tận bầu bi trời. Vô tận đế a phủ tại t o à bộ tiên linh giới phía trên. Làm những cái kia xa vào đến trong hãi phượng lòng cuối cùng giảm bất không bọn t ít. Trong không lòng b họ huyền phượng nữ đế liền như là một cây định hải thần c h â m đem bọn hắn từ trong sự sợ hãi kéo lại tần vũ dương h ừ lạnh một tiếng người nam vực cấm khu cuối cùng ngồi không yên sao c h â m còn tưởng rằng các ngươi sẽ ở ta độ đại đế kiếp thời điểm động thủ đâu không nghĩ tới lại là ở thời điểm này tần vũ dương quét mắt một chút chung quanh trên trăm tên h tám tri tôn trong hai mắt có lớn tinh sinh ra với hủy diện vô biên chiến ý dâng lên không sợ chút nào sẽ phải vây công mình trên trăm tên hắc ám tri tôn chấm vẫn như cũ thành tựu đại đế cảnh cho dù các ngươi đạo trích tới lại nhiều chấm ý nguyên có thể chẳng chi tần vũ dương thanh em vô cùng kiên định theo sau một quyền hướng về trước người đánh tới mấy hắc ám tri tôn bị hắn một quyền đánh nổ biến thành mưa máu triệt để đã mất đi sinh cơ kia hướng về đông vực vọt tới hắc ám đại quân yêu thú tại bước vào đông vực một k h ắ c này không đợi tần vũ dương tại thiên linh giới huấn luyện đại quân ra tay vương tiến cùng mông điểm thì dẫn đầu xuất lĩnh lấy mười vạn hoàng kim hòa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên giáp binh dết tới hai c h i đại quân khí tức liên thành một mảnh tất cả mọi người lực lượng tập trung ở một điểm bọn hắn giống như hai khung t ố i say thịt trực tiếp đối hắc ám đại quân yêu thú sung phong liều chết tới những nơi đi qua tất cả hắc ám yêu thú bị c h é m giết thi thể cùng đầu lâu lưu lạc khắp nơi đều là máu tươi giống như nước sông quần quận giống như tôn trào không ngừng cả vùng bị nhuộm thành huyết hồng sắc khắp nơi phiêu đãng gây mũi mùi máu tươi chương năm trăm mười lăm một người độc chiến trăm tên hắc ám tri tôn chương năm trăm mười lăm một người độc chiến trăm tên hắc ám tri tôn mười vạn hoàng kim hòa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên gia binh tại mông điểm cùng vương tiễn đối mặt bóng tối vô cùng vô tận y ê u thú không sợ hãi chút nào liều lính xông về trước phong không để cho một con hắc ám y ê u thú bước vào đông vực một bước cho dù mỗi người bọn họ tu vi chỉ có hỏi chín tầng đ ỉ n h phong nhưng là phát huy được chiến lược so với bất cứ người nào đều mạnh hơn cái này hai chi đại quân liền như là hai khung hiệu suất cao cỗ máy chiến tranh những nơi đi qua tất cả hắc ám y ê u thú bị xoắn nát một màn này thật sâu rung động cái k h á c bốn vực tất cả thế lực cái này hai chi đại tần hoàng triều đại quân cũng quá cường đại đến cùng cái gì dạng đại quân mới có thể cùng đối phương một trận chiến đâu cái khắc bốn vực thế lực không nghĩ ra được cũng không d á m cùng dạng này hai chi đại quân một trận chiến hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh cùng hắc cám yêu thú đánh hôn thiên ám địa máu chạy thành sông mà tần vũ dương cùng kia trên trăm tên hắc cám Chi tôn cũng giết tới cùng một chỗ tần vũ dương vừa trở thành đại đế đương thời vô s o n g một quyền xuất kích liền đem m ấ y hắc cám Chi tôn cho banh sát sau đó lại đấm một quyền xuất kích lục đạo luân hồi quyền gào t h é t mặc q u a sáu phiến luân hồi chi môn xuất hiện mang theo to lớn hấp lực đem hơn mười người hắc á m trí tôn hút vào trong đó lục đạo luân hồi chi lực lấp lóe khi hơn mười người hắc á m trí tôn ngay cả phản kháng chỗ tr l tần vũ dương lạnh giọng nói ra đã các người đi ra cấm khu liền thế đi chết đi chấm hôm nay trước hết diệt các người lại diệt toàn bộ nam vực cấm khu tần vũ dương tiếng nói vừa rứt giới thần khí chạm long trường thương liền xuất hiện trong tay trường thương trong tay không ngừng rung động đâm ra một thường những nơi đi qua ánh sáng màu vàng lấp lánh mấy hắc ám trí tôn bị hắn khóa chặt một thương đâm xuyên qua ngực trường thương phía trên xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực bị đâm xuyên ngực kia mấy tên hắc ám tri tôn toàn thân tinh huyết cùng sinh cơ toàn bộ bị trường thương hấp thu trường thương chấn động bị đâm chúng kia mấy tên hắc ám tri tôn thân thể biến thành cho bụi biến mất tại trước mắt tần vũ dương ngươi đừng muốn cản rỡ lúc này một hắc ám tri tôn quá lớn ngươi cũng chỉ bất quá là vừa thành đế mà thôi coi như ngươi là thượng cổ thánh thể đại thành, thành đạo ở tại chúng ta trước mặt còn không có cản rỡ tư cách chúng ta xưng đế thời điểm còn không có ngươi đây hôm nay chúng ta liền muốn để ngươi nhìn xem chân chính đại đế chiến lực như thế nào tên kia hắc ám tri tôn nói trên thân sông ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế h á cám chi lực nồng đậm vô cùng s ô n g thẳng tới chân trời hắn lúc này đã cực điểm thăng hoa ngắn ngủi khôi phục mình định phong chiến lực một đôi huyết hồng đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm tần vũ dương trên mặt s á t ý bắn ra bốn phía trong tay đế binh tản mát ra hảo quan g sáng chói đế binh vung lên một đường to lớn đao mang hướng về tần vũ dương b ộ tới một đao kia giống như muốn đem toàn bộ thiên linh giới bổ ra những nơi đi qua không gian không ngừng đổ sụp trong nháy mắt liền đi tới tần vũ dương trước mặt tần vũ dương hoành thương ngăn cản hơi anh đao mang bổ vào trường thương phía trên, tản băng bạc lực lượng nhường lực tần vũ dương lùi lại một t bước. ư r ờ nói g t h ư ơ n đoạt n a đi mệnh tập tam thương hợp nhất trường thương trong tay biến vô cùng to lớn hoành đặt ở trên đường chân trời to lớn mũi thương mang theo khí thế một đi không trở lại hướng phía tên kia tên cho ự c điểm t ă n g h a hắc thương phía theo nhường cám lực trí tôn tới. Trường tôn không trên mang lượng, kia sợ run dù hắn đã cực điểm thăng hoa khôi phục thực lực tới được đ ỉ n h phong thời kỳ nhưng là hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được mình cũng không phải là một thương này đối thủ cho dù hắn đã sớm biết địch ta t r ê n lệnh cách xa nhưng cũng không muốn ngồi chờ chết đem tự thân lực lượng toàn bộ quán thâu với trong tay đế binh phía trên đế binh trường đao buộc phát ra hào quang trói sáng ngay một khắc này liền xem như mặt trời qua mang đều bị đao mang của hắn chỗ che lại đế binh trường đao từ trong tay của hắn bay ra đó từ trên trời giáng xuống trường thương trạm long bồ tới vê anh toàn bộ thiên linh giới lần nữa chấn động lên loạn xoắn năm trường thương mũi thương chống đỡ tại trường đao trên thân ao toàn bộ đế binh trường đao bị trường thương chạm long một kích va chạm thành hai đoạn trên trường đao lực lượng cùng ý thức bị trường thương hấp thu trường thương dừng lại một chút liền không chút do dự hướng về k i a tên cực điểm thăng hóa hát cám trí tôn vào tới phúc phúc năm mình bản mệnh đế binh bị hủy tên kia hát cám trí tôn một ngụm máu tươi phúc tới không đợi hắn lần nữa tụ tập tự thân lực lượng trường thương chạm long một thương đâm vào mi tâm của hắn bên trong vê n h ba lực lượng khổng lồ đem đối phương một thương nổ đầu nhường sinh cơ bị trường thương thốn vệ chỉ còn lại một bộ bạch cốt từ trên bầu trời rơi xuống đều cái gì niên đại còn chơi đ ơ n đấu lúc này một hắc á m trí tôn thanh em v ă n g lên đối phương chỉ có một người mà chúng ta có gần hơn trăm người mọi người cùng nhau cực điểm thăng hoa hô nhau mà lên dưới hắn theo đạo thanh em này v ă n g lên còn lại tất cả hắc á m trí tôn toàn bộ cực điểm thăng hoa một nháy mắt giữa cả thiên địa xuất hiện hơn tám mươi tên đại đế c ả n h cờ giả và đạo tại bọn hắn quanh thân cúi đầu hơn tám mươi đạo đại đế khí tức ép thiên linh giới toàn bộ sinh linh đều không thờ nổi nguyên bản những này hắc á m trí tôn không có hướng về cực điểm thăng hoa mặc dù cực điểm thăng hoa có thể để bọn hắn chiến lược trở lại đ ỉ n h phong nhưng là quá tiêu hao bọn hắn sinh cơ bọn hắn đều sống vô số tuyến nguyệt nếu như chỉ vì cái này ngắn ngủi sáng trói mà để cho mình sinh cơ tiêu hao sạch sẽ đối với bọn hắn tới nói căn bản cũng không có lời nhưng là lúc này bọn hắn không thể không làm như vậy bởi vì bọn hắn đã phát hiện nếu như không cực điểm thăng hoa trở lại đại đế cảnh bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương ngay cả cùng đối phương giao chiến tư cách đều không có đ ạ nhóm người mình không muốn bị giết vậy cũng chỉ có được ăn cả ngã về không toàn bộ cực điểm thăng hoa cùng tiến lên đem đối phương cho chém giết chờ chém giết tần vũ dương sau này bọn hắn liền không quan tâm phát động hắc cám náo động dù n g toàn bộ thiên linh giới sinh linh sinh mệnh đến bổ sung mình sinh cơ cho dù các ngươi cực điểm thăng hoa trở lại đại đế cảnh lại như thế nào tần vũ dương một mặt trào phúng nhìn trước mắt tất cả đã cực điểm thăng hoa hắc cám trí tôn nói ra coi như toàn bộ các ngươi cùng nhau tiến lên tại c h g trước mặt cũng chỉ bất quá là một đám tôn k é p ngại nép mà thôi không đủ gây sợ lời xã giao hai đối sẽ nói một hắc á m trí tôn hừ lạnh một tiếng cho dù ngươi mạnh hơn cũng không phải chúng ta hơn tám mươi tên đại đế đối thủ bên trên giết hắn chúng ta cùng một chỗ chia ăn hắn thân t h â theo tên này hắc ám Chi tôn vừa nói hơn tám mươi tên hắc ám Chi tôn hướng về tần vũ dương d ế tới t chương năm trăm m t ư ơ i sáu dễ tới thiên địa thất sắc chương năm trăm m t ư ơ i sáu dễ tới thiên địa thất sắc hắc ám Chi tôn phản công thời khắc đã đến tới bọn hắn toàn bộ cực điểm thăng hoa tất cả đều khôi phục được trước đó thời khắc đỉnh cao nhất mặc dù lấy bọn hắn hiện tại trạng thái chỉ có thể kiên trì thời gian rất ngắn nhưng là đối với bọn hắn tới nói lúc này sáng trói đã đầy đủ bởi vì đối với đại đế tới nói một hơi thời gian liền có thể vĩnh hằng nam vực cấm k h cái này hơn tám mươi tên hắc ám trí tôn toàn bộ đều đã điên cuồng trong mắt bọn hắn hoặc là là bọn hắn chết hoặc là là tần vũ dương chết sau đó bọn hắn mở ra hắc ám náo động thu hoạch sinh linh hơn tám mươi tôn cực điểm thăng hoa hắc ám trí tôn nếu như đồng loạt ra tay toàn bộ nam vực có thể đều sẽ bị đánh chìm tần vũ dương sẽ không c h ơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy tại đối phương hướng phía mình vọt tới một máy mắt hắn lách mình đi tới tinh không bên trong nam vực kia hơn tám mươi tên cực điểm thăng hoa hắc ám trí tôn nhìn thấy đối phương chạy tới tinh không bên trong không có chút gì do dự cũng đi theo vào tới hai bên đứng tại tinh không bên trong không có bất kỳ cái gì lưu thủ khi thế toàn bộ triển khai Tần Vũ Dương cầm trong tay trường t cầm Dương Vũ hai ư ơ hơn n nhập tôn g sắp hắc vào trí t ám bên lực lượng đánh vào cùng một chỗ xung quanh vô số lớn tình bị chấn áp trường thương trong tay của hắn không hổ là thần khí cho dù là những ngày hắc ám trí tôn trong tay đế binh đều không cùng hình ảnh chống lại đâm ra một thương tất cả đế binh bị đâm xuyên hủy với một ghi mấy cực điểm thăng hoa hắc ám trí tôn né tránh không kịp bị một thương đâm xuyên trường thương tại tần vũ dương trong tay chấn động một cố lực lượng khổng lồ xuất hiện khi mấy tên hắc ám chi tôn bị chấn thành một mảnh xương máu cho dù là đang vây công tình hồ giới tần vũ dương một người chiến mười mấy tên cực điểm thăng hóa h ó a hắc á m trí tôn nhìn xem hiểm tượng hoàn g sinh nhưng là trong lúc phất tay liền chém giết gần mười tên hắc á m trí tôn để cho mình áp lực một nháy mắt đại giảm thiên linh giới các đại thế lực người chỉ có thể nhìn thấy đại tần hoàng triều mười vạn hoàng kim hòa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên giáp binh đang không ngừng đổ sắt nam vực cấm khu hắc á m yêu thú lại không nhìn thấy tinh không bên trong tần vũ dương cùng kia hơn tám mươi tên hắc á m trí tôn đại chiến nhưng là bọn hắn lại có thể vượt qua thiên linh giới trên bầu trời không ngừng biến hóa nhan sắc cả bởi vì lúc này bọn hắn đã sớm đánh trời trăng mất sáng thiên điệu thất sắc toàn bộ thiên linh giới khắp nơi đều tràn ngập báo tắp linh lực nếu như không phải huyền phượng nữ đế thượng quan h u y ề n nhi không ngừng đem những cái k i a giao chiến tiêu tán ra báo tắp linh lực cho sô tan toàn bộ thiên linh giới năm vực cương vực đã sớm bị những cái k i a báo tắp linh lực trọc cày một lần toàn bộ thiên linh giới vạn tộc đều sẽ tử thương tham trọng các đại thế lực người nhìn tròng trọc vào bầu trời phía trên phía trên không ngừng có máu đen cùng dòng máu màu vàng nóng rơi xuống mỗi một g ọ t máu rơi xuống đều sẽ biến giống như núi cao giống như khổng lồ trong đó có tần vũ dương cũng có những cái kia bất kể là của ai huyết dịch đang rơi xuống về sau đều sẽ biến vô cùng to lớn đang rơi xuống tới một nháy mắt cùng thiên linh giới không khí cấp tốc ma sát những cái kia trong máu năng lượng bắt đầu tán loạn như núi giống như huyết dịch từ từ bốc hơi sạch sẽ nhường thiên linh giới linh khí bắt đầu biến nồng nặc lên nhất là những cái kia hắc ám chi tôn huyết dịch bọn hắn tồn tại vô số tuyến n g u y ệ t hấp thu thiên linh giới quá nhiều linh khí dòng máu của bọn họ bên trong l ẩ n chứa linh khí phi thường n ồ ầ m đậm bây giờ cũng coi là trả về cho thiên linh giới máu tươi rơi xuống về sau bầu trời phía trên đột nhiên xuất hiện một cái động lớn mười cái hắc ám trí tôn thi thể từ tinh không bên trong rơi xuống bọn hắn mỗi một bộ thi thể đều vô cùng to lớn cho dù là một chân đều giống như núi cao những này thi thể như là những cái kia huyết dịch cùng không khí không ngừng mã sát tại động lực tăng tốc độ dưới những cái kia thi thể phía trên búc cháy lên lửa cháy lừng n ự c theo bọn chúng tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh h ỏ a diễm thiêu đốt cũng càng ngày càng tràn đầy làm cho cả thiên linh giới nhiệt độ cấp tốc lên cao chờ những cái kia thiêu đốt lên h ỏ a diễm thi thể rơi xuống về sau đã thiêu đốt hầu như không còn cái gì đều không có để lại không ít thế lực người có chút thất vọng nhìn xem cái này những cái kia bị thiêu đốt hầu như không còn h ắ cám trí tôn thi thể cùng tiêu tán huyết dịch cái này đều là đồ tốt liền xem như nhặt được một điểm dung nhập vào mình linh khí bên trong hay là luyện chế thành pháp bảo liền có thể lập tức đem thực lực của mình tăng cường gấp b ộ i làm sao một chút cũng không có còn lại a hủy sạch lúc này tần vũ dương vết thương chăm c h ị t nhưng là hắn chiến ý càng lúc càng n ồ n g nặng vết thương trên người cũng không thể nhường thực lực của hắn có chút yếu bớt sẽ chỉ không ngừng kích phát hắn cường đại chiến ý tại hắn không ngừng chém giết dưới còn giết chết hai mươi mấy tên cực điểm thăng hóa hắc á m trí tôn tại hắn tiết huyết sát phạt p h í a dưới cùng vô tận chiến ý bên trong cho dù những cái kia hắc á m trí tôn đã từng đều tần vũ dương không quan tâm những chuyện đó cầm trong tay trường thương lần nữa hướng phía còn lại mấy chục tên trí tôn g i ế t tới trường thương những nơi đi qua tất cả hắc á m trí tôn lui tránh lớn tinh hóa thành một phấn lục đạo luân hồi quyền cũng bị phát huy đến cực hạn đấm ra một quyền đi lục đạo luân hồi cảnh tượng đản sinh ra bị cảnh tượng chiếu ứng đến hắc á m trí tôn bị định tại nguyên chỗ thần hồn xa vào đến luân hồi chi cảnh bên trong chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược ngay tại tần vũ dương lần nữa giết hơn mười người hắc á m trí tôn về sau hai bên giết thiên địa thất sắc tinh không sụp đổ hai bên chung quanh mấy chục vạn giảm tinh cầu toàn bộ sụp đổ thời điểm tần vũ dương đột nhi theo một tiếng đinh hai nhức góp tiếng vang vang lên tần vũ dương trong hai tay xuất hiện một cái sáng tỏ lôi cầu lôi cầu quang mang càng ngày càng sáng liền ngay cả những cái tia cực điểm thăng hoa trí tôn đều lắp có chút mở mắt không ra lôi cầu tạo ra về sau tần vũ dương lần nữa tăng tốc đấu chiến thánh pháp diễn hóa lôi cầu từ ban đầu bạch sắc quan g mang dần dần biến thành t ử sắc t ử sắc lôi cầu bên trong lần chứa vô tận hủy diệt lực lượng không tốt là đầu t i ê n thánh pháp một hát cám c h i tôn hoảng sợ nói ra hắn đang diễn hóa thiên đạo lôi kiếp vẫn là trước đó hắn trải qua t ử sắc sấm sét nhanh mau đánh nhất định hắn bằng không chúng ta đều phải chết chương năm trăm m ư ơ i bảy xuất hiện khác nhau chương năm trăm m ư ơ i bảy xuất hiện khác nhau còn lại mấy chục tên hát cám c h i tôn đã cảm giác được tần vũ dương hai tay ở giữa cái kia dần dần biến thành tự sắc lôi cầu cảm giác các bách không chút do dự liền xông tới tất cả mọi người nhất cổ tắc khí huy động trong tay đê binh dùng r a mình lực lượng cường đại nhất thậm chí ngay cả mình đại đạo đều sử dụng r a lực lượng cường đại tràn ngập tại trong cả trời sao cho dù là thân ở phía dưới thiên linh giới người đều có thể cảm nhận được đến từ trên trời cao tinh không bên trong u y áp toàn bộ thiên linh giới tại cái này khổng lồ u y áp bên trong xa vào đến một mảnh trong mở tối đối mặt như vậy nhiều cực điểm thăng hoa hắc cám trí tôn một kích toàn lực tần vũ dương vẫn không n ú c đ í c h trên đỉnh đầu thần khí c h à n long tại tần vũ dương lực lượng trợ g ú p xuống dưới tự động phản kích cả cây trường thương không ngừng hấp thu lực lượng của đối phương lại thêm trước đó thôn vệ những cái kêu hắc á m trí tôn tinh huyết cùng sinh cơ theo o à n bộ bị k í c p h, qua, h, binh, h sau trường thương hóa thành cự long hám hồn phun ra một đường long viêm long viêm giống như một tràng ngân hạ từ trên cao hạ xuống tới long viêm trỗi chạy sôi địa phương hết thảy tất cả toàn bộ bị khí hóa cho dù là da chỉ hắc ám trí tôn toàn bộ lực lượng đế binh tại tiếp xúc đến long viêm trong nháy mắt cũng bị luyện hóa thành sắt vụn long viêm phảng phất có thể định vị những cái kia hắc ám trí tôn đuổi theo những cái kia hắc ám trí tôn liền vào tới hơn mười người trí tôn trong nháy mắt ngã xuống cực nóng long viêm bên trong toàn thân tất cả tinh hoa bị luyện hóa bị luyện hóa lực lượng về tới cự long thể nội tiếp tục tăng cường cự long lực lượng thân khí chạm long trường thương hóa thành cự long mắt lạnh nhìn còn lại bốn mươi mấy tên hắc ám trí tôn lần nữa phát ra một tiếng long âm phảng phất đang gây hấn với bọn hắn cao ngạo dáng người bá khí tư thái khiến không ít h ám trí tôn sợ hãi đối phương một thanh binh khí đều cường đại như thế chúng ta chỉ còn só còn thế nào đánh không ít hắc ám c h i tôn đã chiến ý hoàn toàn không có không muốn lại nói tiếp dâu dài bọn hắn chỉ muốn phải nhanh trở lại nam vực cấm khu trở về về sau chí ít nam vực cấm khu c h i chủ có thể tại cấm khu bên trong ra tay lấy tần vũ dương thực lực hôm nay nam vực cấm khu c h i chủ nhất định có thể làm ở dù sao cũng so ở chỗ này chịu chết mạnh hơn nhiều cho dù đánh không lại cũng muốn đánh mặt khác một nhóm hắc ám c h i tôn hung tợn nói ra người trước mắt bất tử chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt các ngươi không nên quên chúng ta đều đã cực điểm thăng hoa s i n cơ tiêu hao rất nhiều Sinh sinh t h â n kia hắc ám trí tôn mang theo không thể nghi ngờ ngự khí lần nữa nói ra chúng ta thân là trí tôn sống vô số tuyến g u y ệ n đã sớm thường thấy sinh tử còn có thể bị một cái hậu bối người bị dọa cho phát sợ sao các ngươi sợ bản tôn không sợ cho dù chết bản tôn cũng muốn chết tại chiến đấu trên đường tại không cam lòng bên trong chết giả là các ngươi muốn sao tên kia hắc ám trí tôn đảo mắt một tuần chỉ còn lại kia bốn mươi mấy tên hắc ám trí tôn toàn bộ xấu hổ cuối đầu theo bản tôn cùng đi chiến đấu đi nếu như chúng ta thắng còn có cơ hội sống sót nhưng là nếu như như vậy lùi bước rời đi tần vũ dương chẳng những biết g i ế t biết nam vực cấm khu bên trong thanh toán chúng ta coi như đối phương không đối chúng ta thanh toán chúng ta tiêu hao sinh cơn nên như thế nào bổ sung chẳng lẽ liền có đầu rút cổ tại cấm khu bên trong chờ chết sao kia chết sớm chết muộn lại có làm sao khác nhau chỉ có một trận chiến mới có một chút hy vọng sống thế nhưng là chúng ta liền đối phương kiện binh khí kia đều không đột phá nổi a một tên khác hắc ám chi tôn phản bác biết rõ là chết còn đi chịu chết cũng không phải là cử chỉ sáng suốt vậy ngươi muốn thế nào như vậy lùi bước sao trở lại c ấ m khu bên trong c h ờ chết vừa rồi tên kia hắc ám c h í tôn cười lạnh một tiếng dễ cận nói không b ả n tôn không muốn chết tên kia hắc ám c h í tôn h é t lớn một tiếng nhất định còn có những biện pháp khác thu hoạch thiên linh giới vạn tộc sinh linh đúng cứ như vậy n h ữ n g sinh linh kia còn sống ý nghĩa chính là vì kéo dài chúng ta sinh mệnh bây giờ thu hoạch bọn hắn cùng sau này thu hoạch lại có cái gì ý nghĩa tên này hắc ám c h í tôn đ i ê n c u ồ n g gầm thét lên theo sau lấy mình liền muốn từ tinh không bên trong trở về thiên linh giới muốn thu các vạn tộc toàn bộ sinh linh đông đạo hắc ám chi tôn xem xét hắn muốn đi cũng lập tức lấy mình muốn đi theo lao xuống đi người khác đều đi thu hoạch sinh linh bổ sung mình s ó i mòn sinh cơ nếu như mình không đi cùng chờ người khác thu hoạch xong nhóm người mình thế nào bổ sung một nháy mắt có nhiều hơn một nửa hắc á m trí tôn lựa chọn trở về tới thiên linh giới bọn hắn hoàn toàn không có tái chiến trí tâm chỉ muốn tranh thủ thời gian đại khai sát giới mà đổi thành bên ngoài một bên hai mươi mấy tên hắc á m trí tôn thì là mắt lạnh nhìn tần vũ dương chuẩn bị l i ề u mạng với hắn bọn hắn vẫn tương đối tỉnh táo biết coi như hiện tại là lao xuống đi cũng không nhất định có thể động thiên linh giới những sinh linh kia dù sao còn có một cái huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi không có ra tay đâu lúc này phải làm nhất chính là muốn đem trước mắt tần vũ dương giết đi một khi triệt để làm cho đối phương sử dụng đấu chiến thánh pháp diện hóa xuất thiên đạo lôi tiếp bọn hắn làm mất đi bất cứ cơ hội nào cái này hai mươi tên hắc ám trí tôn q u ê n một chút chỗ sung yếu về thiên linh giới mặt khác hai mươi mấy tên hắc ám trí tôn thất vọng lắc đầu có các ngươi nhiễu loạn tần vũ dương tâm cảnh vừa vặn nói không chừng chúng ta có thể trọng thương đối phương một hắc ám trí tôn hừ lạnh một tiếng đối bên người tất cả mọi người nói ra cùng tiến lên chém giết tần vũ dương ngay tại hôm nay vừa dứt lời hai mươi mấy tên hắc ám trí tôn liền đón trưởng thương trạm long lẫn nhau làm cự long vào tới ba kia chỗ sung yếu về thiên linh giới hai mươi mấy tên h ắ cám trí tôn nhìn thấy đối phương sắp lại đánh vào cùng một chỗ trên mặt cũng mang theo ý cười đối phương muốn để bọn hắn hấp dẫn tần vũ dương nhiều loạn đối phương tâm cảnh bọn hắn những người này cũng đánh lấy dạng này chủ ý muốn nhường những cái k i a chủ công phái đến ngăn chặn đối phương cho bọn hắn tranh thủ trở lại thiên linh giới đồ sắt vạn tộc cơ hội ngay tại chủ công phái hướng phía công kích mình tới thời điểm tần vũ dương c h ầ m rãi mở hai mắt ra lập tức hắn liền cảm ứng được hai mươi mấy tên h á cám trí tôn hướng phía dưới trời sao và tới nhất cử nhất động của bọ thậm chí nói chuyện tần vũ dương đều nghe nhất thanh nhị sở. chương o dù k h ô năm g n trăm một mươi n tám từ sát sấm xét giữa thế còn thế gian một mảnh trong sạch chương năm trăm một m ư ờ i tám từ sát sấm xét d i ữ a thế còn thế gian một mảnh trong sạch tần vũ dương lãnh khóc nhìn xem những cái kia muốn xông về thiên linh dưới hai mươi mấy tên h ắ t cám trí tôn đột nhiên đưa ra một cái tay một t r ư ờ n g vung ra một con to lớn bàn tay màu vàng nóng xuất hiện đại thủ đột nhiên từ phía dưới xuất hiện hướng thẳng đến kia hai mươi mấy tên h ắ t cám trí tôn đánh tới những người khác vội vàng trốn tránh có phản ứng chậm trực tiếp bị bàn tay lớn màu vàng nóng oanh thành sương máu các ngươi hôm nay ai cũng đi không được tần vũ dương lạnh giọng nói ra cái này nguyên một phiến tinh không đều tại chấm không chế phía dưới chấm nhường các ngươi rời đi các ngươi mới có thể đi chấm nếu không bên trên các ngươi muốn bước ra nơi này một bước chỉ có một con đường、chết. tần vũ dương nhất tâm đa dụng một mặt khống chế lấy thần khí chạm lòng trường t h ư ơ n g ngăn cản tiến công mình hai mươi mấy tên hắc á m c h i tôn một mặt đưa ra một cái tay ngăn cản những cái kia muốn trở về tới thiên linh giới bên trong người đồng thời còn dùng một cái tay không ngừng diện hóa lấy thiên đạo lôi phạt coi như thế tại đối mặt như vậy nhiều hắc á m c h i tôn thời điểm hắn vẫn như cũ thành thạo đ i ề u luyện tần vũ dương chúng ta muốn đi ngươi là ngăn không được một hắc á m c h i tôn nói ra ngươi chỉ có một người cho dù chiến lược mạnh hơn cũng ngăn không được chúng ta từ bốn phương tám hướng tiến hành đột phá hắn thấy cho dù đối phương chiến lược thông thiên nhưng nhân lực có khi tận chỉ cần bọn hắn giải tán lập tức tần vũ dương tiếng nổ nói ra hôm nay chấm liền để các ngươi nhìn xem chấm là thế nào ngăn lại các ngươi các ngươi muốn trốn về thiên linh giới thu hoạch chúng sinh tính mệnh căn bản cũng không có thể tần vũ dương nói hai tay nâng trong tay lôi cầu vô tận sấm xét hội tụ tại lôi cầu bên trong lôi cầu nhan sắc dần dần biến thành tự sắc theo tần vũ dương thể nội hoàng đạo long khí tiến vào lôi cầu bên trong sau lôi cầu nhan sắc dần dần làm sâu sắc trong nháy mắt liền biến thành màu tím sậm một cỗ hủy thiên diện địa khí thế từ lôi cầu phía trên vọt ra hôm nay chấp liền muốn dùng cái này thiên đạo lôi phạt thay mặt thiên đạo trừng phạt các ngươi những này xa vào đến hắc cám bên trong người tần vũ dương ba khí vô cùng giơ cao trong tay tự sắc lôi cầu cả n g ư ờ i trên thân tắm rửa lấy tự sắc xâm xét liền như là lôi thần hà thế mặc dù hắn nói là đợi thiên đạo tại trừng phạt những n à y hắc cám trí tôn kỳ thật chính là chính hắn muốn trừng phạt nguyên bản hắn liền cùng thiên đạo không hợp nhau như thế nói chỉ là bởi vì hắn cảm giác tương đối ba khí làm tự sắc lôi cầu hình thành một nháy lấy bọn hắn bây giờ thân thể giàn mua căn bản là ngăn cản không nổi tần vũ dương sử dụng đấu chiến thánh pháp biến hóa ra thiên đạo lôi phạt mà lại trong tay đối phương lôi cầu vẫn là tử sắc. vẫn thiên là Là lôi tử đạo phạt bên trong cường đại nhất một loại có hủy diệt chúng sinh sinh cơ u i lực khi bọn hắn nhìn thấy tần vũ dương dơ cao tử sắc lôi cầu thời điểm mặc kệ là những cái kia chủ động tiến công hắn vẫn là những cái kia muốn trốn về thiên linh giới hắc ám tri tôn trong nháy mắt toàn bộ đạt thành trung nhận thức hướng về bốn phương tám hướng tránh né ra ngoài người trước mắt quá ác mình có thể tại thiên đạo tử sắc lôi phạt phía dưới thành công vượt qua đại đế kiếp hơn nữa còn có thể đang diễn hóa ra thiên đạo lôi phạt cái này q u á biến thái mọi người ở đây hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn một né mắt tần vũ dương trong tay t ử sắc lôi cầu ném ra ngoài thiên đạo lôi phạt hàng thế h ủ y diệt ta lâm vào trong bóng tối người còn thế giới một mảnh trong sạch tần vũ dương cao giọng nói t ử sắc sấm xét ở trên người hắn không ngừng lưu chuyển trên người hắn giống như phụ thêm một tầng sấm xét k h ô i giáp t ử sắc lôi cầu t u ộ t tay mà bay tàn mát ra hào quang tròi sáng chẳng những chiếu sáng toàn bộ tinh không càng chiếu sáng toàn bộ thiên linh giới nhồi nguyên bản đen như mực thiên linh giới biến thành khắp nơi đều bị nhuộm thành tự sắc t ử s ắ c lôi cầu đụng vào một hắc ám trí tôn trên lưng tên kia hắc ám trí tôn trong nháy mắt sụp đổ t ử s ắ c lôi cầu tốc độ không có chút nào giảm bớt uy lực cũng không có chút nào hạ xuống lần nữa đụng nát năm tên hắc ám trí tôn về sau vê anh t ử s ắ c lôi cầu triệt để nổ tung một nháy mắt toàn bộ tinh không toàn bộ tràn ngập t ử s ắ c x â m xét l i ê n liên thông hướng tiên linh g i ớ i phía dưới cũng toàn bộ bị t ử s ắ c lôi linh bao trùm giam giáp bốn thiên đạo lôi phạt thanh em không ngừng vang lên mỗi vang lên một tiếng đều để tiên linh dưới tất cả mọi người r u n động trong lòng không thôi tất cả mọi người nhìn qua trên trời cao chỉ gặp toàn bộ thương k h u n g tất cả đều là t ử sắc x ấ m xét đạo đạo tia chấp ở trong x ấ m xét xuyên thẳng qua đồng thời còn có hắc ám trí tôn tiếng kêu thảm thiết vang lên để cho người ta có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gãy t ử sắc lôi cầu bạo tạc về sau uy lực chân chính mới bày ra vô tận t ử sắc x ấ m xét liền như là trong hải dương sông lớn đem những cái kia muốn chạy trốn hắc ám trí tôn toàn bộ c u ố n vào trong đó tất cả hắc ám trí tôn vừa tiến vào đến t ử sắc x ấ m xét trong hải dương toàn thân bị xâm xét bao khoa mặc kệ là thân thể của bọ vẫn là thân hồn toàn bộ đụng phải từ sắc xâm xét xâm nhập đây mới thật sự là lôi phạt chỉ cần là thân ở xâm xét bên trong sinh linh. Một cái đều chạy không thoát. toàn bộ phải bị đến lôi phạt tẩy lễ những cái kêu hắc ám trí tôn thống khổ không thôi toàn lực ngăn cản đến từ từ sắc sấm xét xâm nhập bọn hắn chưa hề còn không có từng chịu đựng như thế cường đại sấm xét cho dù là bọn hắn tại toàn thịnh thời kỳ đều không nhất định có thể chống đỡ được từ sắc thiên phạt vi lực húng chi thân thể của bọn hắn sớm đã giàn mua không chịu nổi cực điểm thăng hoa về sau như cũng tại sấm xét bên trong biến thành cho tàn thậm chí ngay cả cặn bã đều không có để lại từ sắc sấm xét, xét biến mất về sau toàn bộ tinh không một mảnh trong sạch chung quanh hết thể tất cả đều biến mất không thấy không có một cái nào hắc cám c h i tôn có thể sống sót chỉ có tần vũ dương đứng nạo nghễ tại toàn bộ tinh không phía trên miệng lớn thở hổn hển cho dù là hắn đang diện hóa ra từ sắt thiên đạo lôi phạt về sau tiêu hao cũng phi thường to lớn húng chi đây là quần thương kỹ năng vừa sử dụng ra lực lượng trong cơ thể kém chút thấy đ ấ y nếu như hắn không phải thượng cổ thánh thể lại thành vừa rồi một kích kia rất có thể đem mình cho hút làm chỉ là một kích tiêu diệt còn lại tất cả hắc cám c h i tôn chút tiêu hao này vẫn là rất đáng được mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng tần vũ dương còn có hậu thủ cái này còn muốn cảm tạ làm lúc thái hồ cấm khu c h i chủ lữ thanh ý gì cho hắn ba cây trường sinh dược trường sinh dược có nhường đại đế sống lại một đời tác dụng nhưng cũng có thể nhường tiêu hao rất lớn đại đế trong nháy mắt khôi phục công hiệu tần vũ dương không chút do dự xuất ra một gốc trường sinh dược trực tiếp liền nhét vào miệng bên trong châu gặm m â u đơn giống như tùy ý cắn mấy cái liền mất xuống thật đúng là đừng nói trường sinh dược dược hiệu chính là tốt vừa bị tần vũ dương nuốt vào trong bụng trong cơ thể hắn lực lượng một nháy mắt liền khôi phục lại chẳng những khôi phục được toàn thịnh thời kỳ mà lại hương vị còn có chút ngọt để cho người ta dư vị vô tận tần v á xuống xuống khi mọi người nhìn thấy tần vũ dương bình an không việc gì trở về liền biết hắn đã đem kia trên trăm tên hắc cám t h í tôn toàn bộ chém giết thiên linh giới cái khắc bốn vực thế lực trên mặt tràn đẩy t h ấ n kinh bọn hắn chấn kinh với tần vũ dương chiến lược cương đại càng khiếp sợ với đối phương thế không thể đỡ vừa tấn thăng đến đại đế cảnh liền một thân một mình chém giết trên trăm tên cực điểm thăng hóa hắc cám trí tôn thử hỏi trên thế giới này nếu như cấm khu c h i chủ cùng thiên đạo không xuất thủ ai còn có thể là đối thủ của hắn mà đại tần hoàng triều người thì vừa vặn tư ơ n g phản trên mặt tất cả mọi người đều mang vui sướng tần vũ dương một lần một lần con a đối mặt kiếp nạn sự thật biểu hiện vượt qua bọn hắn mong muốn theo đối phương nhất nhân chạm giết nam vực tất cả hắc cám trí tôn cũng tuyên cáo đại tần hoàng triều đã là vô địch toàn bộ thiên linh giới không còn có bất kỳ một thế lực nào có thể ngăn cản đại tần hoàng triều thiết k � bọn hắn có thể có như thế lòng tin chính là bởi vì đây đều là bọn hắn hoàng đế bệ hạ cho bọn hắn mang tới tần vũ dương biểu hiện nhường đại tần hoàng triều hết thẻ mọi người đều có thể n ô lên sống lưng làm người cho dù là những cái kia không có bất kỳ cái gì tu vi phạm nhân đều có thể phi thường tự hào đối thiên linh giới cái k h á c bốn vực người nói lão tử là đại tần hoàng triều con dân chúng ta hoàng đế là tần vũ dương một cái độc chiến trên t r ă m t r í tôn vô địch giống như tồn tại đang lúc cái k h á c bốn vực người khiếp sợ không thôi đại tần hoàng triều tất cả mọi người vui sướng vô cùng thời điểm tần vũ dương cầm trong tay trường thường mang theo không có gì sánh kịp khí、thế. lấy cực nhanh tốc độ từ trên trời r i á n xuống thẳng đến nam vực cấm khu trung ương mà đi mà tần vũ dương thì là bà khí lăng nhiên đi theo trường thương phía sau cũng thẳng đến nam vực cấm khu hắn đây là muốn làm cái gì một số người mang trên mặt vẻ mặt bất khả thương nghị đại tần hoàng triều hoàng đế tần vũ dương muốn một mình đánh vào nam vực cấm khu trực diện nam vực cấm khu chi chủ sao chẳng lẽ tần vũ dương coi là một người có thể chém giết trăm tên cực điểm thăng hoá h á cám trí tôn liền có thể không đem kia vực cấm khu chi chủ để ở trong mắt sao làm như vậy cũng không tránh khỏi quá trẻ con kia là cấm khu chi chủ vạn cổ trường tồn tồn tại còn sống không tốt sao tại sao nhất định phải tự mình tìm đ ư ờ n g chết cái này không phải là một cái hoàng triều hoàng đế nên có quyết sách ra tần vũ dương khẳng định là bị thắng lợi làm choáng váng đầu góc hắn nhưng là vừa tấn thăng đại đế lại cùng trên trăm tên h ắ c á m trí tôn đại chiến thật lâu không đợi nghỉ ngơi một lát khôi phục thực lực bản thân lại muốn đi cùng cao hơn từng tầng từng tầng người đại chiến sao cái này cùng chịu chết có cái gì khác nhau đang tại không ít người vì tần vũ dương tiếp h ậ n không thôi thời điểm một thanh âm lại đánh gây hắn thảo luận cái này có cái gì kỳ quái nếu như đối phương không đánh vào nam vực cấm khu hắn cũng không phải là tần vũ dương càng không xứng làm đại tần hoàng triều hoàng đế h càng đọa đại tần hoàng triều bị phong cũng đúng cái này một nhiệm kỳ đại tần hoàng triều hoàng đế tần vũ dương cũng không phải người bình thường tại còn không có thành thanh trước đó liền dám chọn lấy toàn bộ vương i a tại còn không có thành đế trước đó liền dám một mình xông vào thái hồ cấm khu bên trong chém giết mấy hắc cám trí tôn còn toàn thân trở ra tại âm thanh kia vừa dứt về sau một người khác cũng ngay sau đó nói ra tần vũ dương làm đại tần hoàng triều hoàng đế từ xuất đạo đến nay liền bá khí vô cùng thời điểm nào nén giật qua còn không có thành đế chỉ là thượng cổ thánh thể đại thành liền dám một người một ngựa một mình chém giết thái hồ cấm khu tất cả hát c á m trí tôn d i ệ t thái hồ cấm khu trí chủ lúc này lần nữa một người một thương đánh vào nam vực cấm khu bên trong với hắn mà nói cũng không đủ làm trọng chỉ là tái hiện lúc ấy một người d i ệ t toàn bộ thái hồ cấm khu tràn cảnh mà thôi chờ lấy xem đi lần này có trò hay để nhìn người này vừa giải thích xong lập tức có không ít người đi theo phụ họa liên tưởng đến tần vũ dương trong khoảng thời gian này hành động lập tức hiểu rõ đối phương chẳng những là đại tần hoàng triều hoàng đế vẫn là một cái gan to bằng trời một l ờ i không hợp liền diện một cái cấm khu tồn tại bây giờ nam vực cấm khu chỉ còn lại có nam vực cấm khu chi chủ một người mà thôi hoàn toàn chính là một cái quan g can tư lệnh tần vũ dương lúc này đi tiến công hoàn toàn chính là rèn s ắ t khi còn nóng căn bản cũng không cần k ỳ quái trong nháy mắt thần k h trường thương trạm long liền đi tới nam vực cấm khu phía trên vô biên lực lượng từ trường thương phía trên dâng lên mà ra nam vực cấm khu bên trong từng tòa núi lớn trong nháy mắt biến thành m ộ t mịt doanh bốn đang lúc trường thương sắp rơi vào đến nam vực cấm khu bên trong thời điểm nồng đậm hắc ám chi lực dâng lên mà ra tại toàn bộ nam vực cấm khu phía trên tạo thành một đường màu đen bình t r ư ớ n g bình t r ư ớ n g phía trên lưu chuyển lên nồng đậm hắc ám chi lực toàn bộ nam vực cấm khu liền như là một cái màu đen trứng gà mặc dù t ầ n g bình phong kia tại mọi người xem ra mỏng như cánh ve nhưng là mặc kệ tần vũ dương trường thương như thế nào đâm xuống đều không thể đột phá cái tia đạo bình chướng tại lực lượng cường đại trước mặt bình chướng không n ú c n í c h tí nào lông tóc không thương không ngừng tháo bỏ xuống trường thương phía trên lực lượng. hơn nữa còn đem trường thương phía trên lực lượng bắn ngược trở về thẳng đến tần vũ dương mà đi tần vũ dương một bàn tay đem những cái kia bắn ngược trở về lực lượng đập tan đắp xuống trường thương bên cạnh hư lạnh một tiếng tốt một cái màu đen sắc dôi đen đừng tưởng rằng dạng này liền có thể ngăn cản chấm bộ pháp phá cho ta tần vũ dương hét lớn một tiếng thể nội nồng đậm hoàng đạo long khí r ó t vào đến trường thương bên trong thần khí trường thương chạm long phía trên bột phát ra trận trận tiếng long ngâm toàn bộ mũi thương bột phát ra hào quang sáng chói giam dắt năm h á cám chi lực ngưng tụ thành bình chướng cũng nhịn không được nữa giống như pha lê giống như vỡ vụ ra trường thương giống như giống như hóa thành một đầu cự long lần nữa gào thét một tiếng thằng đến nam vực cấm khu trung ương mà đi nam vực trung ương tối cao hắc cám chi lực đồng nặc nhất một n g ọ núi n trong n g á y mắt sụp đổ trường thương ổn định ở trên mặt đất toàn bộ nam vực cấm khu từ trung ương bộ vị xuất hiện lít nha lít nhít giống như mạng n h ệ n giống như vết rách mỗi một đạo vết rách đều như là một cái đại h ạ c g ố c từ lòng đất toát ra đến m ã i không hết hắc cám chi lực may mắn nam vực cấm khu đủ lớn bằng không tần vũ dương một thương này số giới toàn bộ nam vực cấm khu sớm đã bị hắn một thương chi lực phân chia thành mấy khối tần vũ dương ngươi khi người quá đáng lúc này một đường thanh âm tức giận vang lên ở mặt bốn nam vực cấm khu trung ương bộ vị không ngừng chấn động cả vùng sụp đổ xuống dưới hắc cám chi lực dâng lên càng thêm mãnh liệt l i ê n như là núi lửa phun trào một cái cự đại như sơn nhạc giống như màu đen hình cầu chung quanh toàn bộ đều bị hắc cám chi lực bao vây lấy chậm rãi từ dưới đất dâng lên tần vũ dương chợt lách người đi vào nam vực cấm khu bên trong trở tay rút lên cắm trên mặt đất trường thương trường thương một chị bá khí vô cùng nói ra k i n h người quá đáng nhưng ngươi cũng không phải người a không đúng phải nói không phải một cái hoàn chỉnh người làm sao đến chấm k i n h người quá đáng nói chuyện t r ư ơ n g năm trăm hai mươi nam vực cấm khu hủy diệt chương năm trăm hai mươi nam vực cấm khu hủy diệt tần vũ dương nói huy động trường thương trong tay một thương liền hướng về kia đoàn bị hắc cám chi lực bao khỏa đồ vật đâm tới trên mũi thương b ộ c phát ra lực lượng giống thành một đầu to lớn thần long thần long gào thét một tiếng hám i ệ n g liền phun ra cực nóng long diễm những n à y long viêm không phải khác chính là hoàng đạo pháp tắc cùng Tần t Dương Vũ hoàng ể nội h đạo long khí ngưng tụ mà thành hoàng đạo pháp tắc cùng hoàng đạo long khí vừa tiếp xúc với những cái kia hắc á m chi lực trong nháy mắt đem to lớn viên cầu phụ cận hắc á m chi lực cho bốc hơi không còn một mảnh chờ h ắ cám chi lực tiêu tán về sau lộ ra một cái lớn như núi cao đầu trên đầu mọc ra một đôi xích hồng con mắt hai mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng chỉ cần cùng đối phương lẫn nhau rất có thể sẽ biết xa vào đến bóng tối vô cùng vô tận bên trong cái này đầu to chính là nam vực cấm khu chi chủ đã từng cũng là một nhân tiên mặc kệ là cảnh giới cùng chiến l ự c đều vượt qua đại đế mấy cái cấp bậc chỉ là không biết biết vì sao bây giờ chỉ còn lại có một cái đầu hóa thành hắc á m n ắ m trong tay toàn bộ nam vực cấm khu làm tần phong vượt qua nam vực hắc á m chi lực nhìn thấy nam vực cấm khu chi chủ con kia to lớn đầu thời điểm khoe miệm mỉm cười xem ra lại là một vị đã từng nhân kiệt vì đánh với hạo thiên một trận bị đánh tàn phế cuối cùng từ bỏ liền tự mình thủ vững cùng hạo thiên ký kết khế ước biến thành hắc cám cấm khu chi chủ cùng hắc cám làm bạn chỉ bất quá hắn hạ tràng muốn so thái h ồ cấm khu chi chủ lữ thanh ý gì tốt một chút đối phương chỉ còn lại có một tay nắm mà nam vực cấm khu chi chủ thì tốt hơn nhiều chí ít còn thừa lại một cái đầu xem ra thực lực của hắn muốn so thái h ồ cấm khu chi chủ lữ thanh ý gì hãy mời đánh không ít đoán chừng cha ta không phải là đối thủ nhưng là đơn thuần đánh nhau nói lại không ta đi thực lực chân chính đến đại đế giai đoạn này cha ta lại là thượng cổ thánh thể đại thành mà cũng có thể đem đối phương cho mãi chết ta Húng chi đối phân ư tích, tích ế ra nhiều, được kết quả về sau tần phong triệt để yên lòng thiên linh giới người của thế lực khắc phát hiện nam vực cấm khu chi chủ nếu là một cái cự đại đầu lâu lúc toàn bộ bị khiếp sợ há to miệng cái này đầu lâu bên trên tiêu tán ra khí tức cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết so với bọn hắn biết huyền phượng nữ đế dạng này chân chính đại đế trên thân toát ra tới khí tức phải mạnh mẽ hơn nhiều hơn nhiều đối phương toàn thịnh thời kỳ nên mạnh bao nhiêu không phải là trong truyền thuyết tiên a nghe nói tiên có thể bất lão bất tử trường tồn thế gian quả là thế dù là đối phương chỉ còn lại một cái đầu lâu cũng vô cùng cường đại không phải chúng ta có thể bên lễ g h y t ư ở m đang lúc đám người chấn kinh với nam vực tri chủ cường đại thời điểm nam vực cấm khu chi chủ mắt lạnh nhìn tần vũ dương quá lớn tần vũ dương ngươi đã chém giết ta nam vực cấm khu tất cả hắc á m chi tôn vì sao còn như thế hùng hổ dọa người chẳng lẽ ngươi thật coi là bản tôn chính là một cái mềm thị tử là mặc cho ngươi năm sao đã ngươi muốn tìm chết bản tôn liền thành toàn ngươi lúc này nam vực cấm khu chi chủ g i ậ n không kèm được mình cấm khu tất cả hắc á m chi tôn toàn bộ bị người trước mắt một người cho báo tiêu để cho mình hoàn toàn thành một cái quang can tư lệ coi như hôm nay nam vực cấm khu bất diệt cũng tương đương với bị diệt trừ phi mình có thể thoát khỏi nam vực cấm khu giam cầm khôi phục thực lực đến đình phòng đi ra nam v bằng không hắn nam vực cấm khu sau này sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu đây đều là người nam vực cấm khu tự tìm tần vũ dương lạnh dọn g về đôi đến chấm lúc đầu không có ý định muốn đối người nam vực cấm khu như thế nào là người nam vực cấm khu tại chấm độ song đại đế kiếp thời điểm dẫn đầu làm khó dễ bây giờ rơi một kết cục như vậy tất cả đều là các người nam vực cấm khu gieo gió gặp bão trời làm bậy thì còn sống được tự gây nghiệt thì không thể sống cái khác cấm khu thật không có không nhiều chấm ra tay liền các người nam vực cấm khu nguyện ý làm cái này chim đầu đàn có thể chắc hay tần vũ dương không nói những ngày có tốt vừa nói xong những ngày nam vực cấm khu chi chủ trong nháy mắt nội trận l hắn đã sớm cùng bảy đại lục đại cấm khu cấm khu c h i chủ nói qua tần vũ dương cùng đại tần hoàng triều đối bọn hắn những n à y cấm khu uy hiếp quá lớn nhất định phải liên thủ nhanh chóng diệt đi đối phương chẳng những không nghe tại mình cấm khu ám sát đối phương thời điểm cái khác lục đại cấm khu chẳng những không giúp đỡ còn thờ ơ lành lạc cái khác cấm khu còn rất tốt duy chỉ có mình nam vực cấm khu rơi kết quả như vậy nhường nam vực cấm khu c h i chủ tức giận không thôi tần vũ dương ngươi đáng chết nam vực cấm khu tri chủ cắn răng miến lợi nói ra hôm nay liền xem như hạo thiên chúa tể tới đều không gánh nổi ngươi lời này ta nói nam vực cấm khu tri chủ không còn nói nhảm hai, hai m lúc này lại nhìn tần vũ dương đã đi tới nam vực cấm khu chi chủ đầu phía sau trường thương nằm trong tay một thương hướng phía đối phương sau nao đâm tới ngay tại trường thương sắp đâm chúng đối phương thời điểm nam vực cấm khu chi chủng ngưng tụ ra một con màu đen tay ngăn tại trường thương trước đó tần vũ dương một k í c h không trúng lần nữa đổi một cái phương vị liên tiếp tránh thoát nam vực cấm khu chi chủ mấy lần công kích đồng thời tại đối kiên cố không đến địa phương phát động phản kích tần vũ dương đúng như những gì t ầ n phong nghĩ không cùng đối phương chính diện giao phong chính diện giao phong không nhất định là đối thủ của đối phương nhưng là muốn giết đối phương bắt hắn cho mài chết là được rồi tần vũ dương ngươi thân là đại tần hoàng triều hoàng đế đường đường đại đế chẳng lẽ cũng không dám cùng bạn tôn đường đường chính chính một trận chiến sao mấy lần công kích đều vô công mà tóc nhường nam vực cấm khu chi chủ giận dữ phẫn độ nói ra chẳng lẽ ngươi chỉ biết tranh né sao ngươi chiến ý đâu ngươi chiến đấu chi tâm đâu n g ư ơ i ngu xuẩn đi tại cấm khu bên trong có phải hay không đem đầu góc đợi hỏng tần vũ dương tức giận nói ra trâm muốn làm chính là giết n g ư ơ i không phải cùng n g ư ơ i ở chỗ này liều mạng tần vũ dương lần nữa chọc giận nam vượt cấm khu chi chủ về sau bắt lấy một lần đối phương công kích khoảng cách lần nữa phát động phản kích sau đó một chút mất tập trung bị trên người đối phương lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài cho đến lúc này tần vũ dương mới biết được mình cùng đối phương chiến lược có bao n h i ê u trên lệnh đối mặt với đối phương phô thiên cái địa tiến công tần vũ dương g i vững tinh thần không ngừng trốn tránh chủ đánh một cái chính là địch vào nhà lui địch lui ta tiến địch yếu ta đánh địch đánh ta tránh chỉ chốc lát liền đem nam vực cấm khu chi chủ lực lượng tiêu hao còn thừa không nhiều tần vũ dương trong nháy mắt khởi xướng phản công trường thương nằm ngang ở trên đường chân trời một thương đâm xuyên nam vực cấm khu chi chủ đầu lâu trường thương chấn động đối phương đầu lâu chia năm sẻ bảy biến thành sương máu tần vũ dương hô lớn một tiếng nam vực cấm khu diệt theo sau toàn bộ nam vực cấm khu hắc á m chi lực tiêu tán toàn bộ nam vực không còn có nửa điểm hắc á m chi lực tồn tại chương năm trăm hai mươi mốt không đi đường thường chương năm trăm hai mươi mốt không đi đường thường lô hoàng và thuế lô hoàng và thuế chờ toàn bộ tần vũ dương giết chết nam vực cấm khu chi chủ sau xua tan toàn bộ nam vực cấm khu h ắ cám chi lực mặc kệ là bị đại tần hoàng triều hoàn toàn chiếm cứ đông vực vẫn là lúc này nam vực toàn bộ tuân gia nhiệt liệt tiếng hô hoán thanh âm chấn động tiểu tiêu hai vực toàn bộ sinh linh toàn bộ quy tâm nồng đậm hoàng đạo khí vận chi lực hướng về tần vũ dương điên cuồng tụ đến làm kia nồng đậm hóa giải không gian hoàng đạo khí vận chi lực tuân hướng mình một nháy mắt tần vũ dương đột nhiên cảm giác được trong lồng ngực của mình chuyển quốc ngọc tì phía trên tản g a suy ngược qua mang lên một lượt mặt chuyển đến một cỗ cảm giác nóng bỏng chuyển quốc ngọc tì phía trên chuyển đến một đường đối hoàng đạo khí vận chi lực phi thường khát vọng ý thức. truyền ầ n v quốc ngọc tỳ điên cuồng hấp thu hoàng đạo khí vẫn chi lực cùng tần vũ dương truyền thâu cho nó hoàng đạo long khí theo nó hấp thu càng ngày càng nhiều truyền quốc ngọc tỳ bên trong cái tia đạo mặc màu đen long đạo bá khí vô cùng thân ảnh xuất hiện lần nữa mà lại thân ảnh cũng trở nên càng ngày càng ngưng thực làm tần vũ dương nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau rung động trong lòng vô cùng tự thân huyết mạch phản phất bị bắt đầu dùng mình thân máu tươi không ngừng vượt qua trái tim tiến vào ngọc tỳ bên trong theo máu của hắn tiến vào truyền quốc ngọc tỳ bên trong cuối cùng nhất tụ hợp vào đến đạo thân ảnh kia về sau ngọc tỳ bên trong thân ảnh phảng phất sống lại biến rất sống động tần vũ dương đối đạo thân ảnh kia dò hỏi t h á n h hoàng thiên tổ là ngài sao đạo thân ảnh kia nhìn thoáng qua hắn không có trả lời làm những cái kia hướng phía hắn hội tụ tới hoàng đạo long khí cùng hoàng đạo khí vận chi lực bị ngọc tỳ bên trong thân ảnh hấp thu xong về sau đạo thân ảnh kia cứ như vậy như ngừng lại truyền quốc ngọc tỳ bên trong không có phản ứng chút nào nhưng là truyền quốc ng tần vũ dương kiên định nói ra xem ra ta tần gia chính là ngài người đời sau hắn sở dĩ có phán đoán như vậy hoàn toàn là bởi vì tần vũ dương phát hiện mình cùng ngọc tỷ bên trong đạo thân ảnh kia có cường đại huyết mạch liên lạc hắn có thể cảm nhận được huyết mạch của mình chính là đối phương truyền thừa xuống bằng không máu tươi của mình cũng sẽ không làm đạo thân ảnh kia càng ngày càng ngưng thật tần vũ dương tin tưởng chỉ cần mình đủ cố gắng nhất định sẽ làm cho thiên cổ thứ nhất thánh hoàng tái hiện thế gian mà bây giờ còn không phải thời điểm mình vừa chém giết nam vực cấm khu chi chủ nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực của mình bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đó chính là tiếp về thê tử của mình bây giờ mình đã thành đại đế coi như đánh vào lôi hạ cấm khu bên trong nếu như không cùng đối phương cấm khu chi chủ xảy ra xung đột chỉ đem thê tử của mình tiếp ra ngoài vẫn có niềm tin tần vũ dương nghĩ tới đây vung tay lên đem nam vực cấm khu mười cây trường sinh dược câu đến trong tay của mình tiện tay cầm lấy hai gốc trường sinh dược nhét vào miệng bên trong còn lại đem gốc bị hắn bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong là ngoại giới người nhìn thấy hắn giống như châu gặm mẫu đơn giống như đem hai gốc trường sinh dược ăn xuống dưới từng cái ghen tị đều nhanh muốn điên rồi đây chính là trường sinh dược a nào có như thế ăn như thế ăn sẽ chỉ làm mình nhanh chóng khôi phục thực lực cũng không thể phát huy trường sinh dược lớn nhất công hiệu đây chính là có thể nhường đại đế tràn ngập trạng thái sống lại một đời thần dược các ngoại giới người của thế lực khác nói thầm một tiếng đáng tiếc đều cảm giác tần h vũ dương có chút lãng phí nhưng đối với hắn tới nói căn bản là không quan trọng hắn chữ vật giới chỉ bên trong còn có mười cây trường sinh dược đâu nghĩ thế nào ăn liền thế nào ăn có thể mau chóng khôi phục thực lực của mình tỷ trọng sống một thế muốn có lời hơn nhiều mình vừa thành đế mới bao lâu sinh mệnh của mình kéo dài vô cùng căn bản cũng không cần như vậy nhanh sống lại một đời không tệ vẫn là cái mùi kia tần vũ dương nuốt vào hai gốc trường sinh dược về sau một mặt dư vị nói ra ngọt ngào ăn thật ngon cỏ không ít người nghe được hắn cuối cùng nhịn không được mắng to một tiếng làm tần vũ dương ánh mắt liếc nhìn tới về sau những cái kêu bạo nói tụt người mau ngậm miệng đem đầu chuyển hướng một bên đối với những người này tần vũ dương căn bản cũng không có đi so đo cái gì khi hắn cảm ứng được thực lực của mình lần nữa khôi phục lại đ ỉ n h phong về sau mà lại chiến lược lại có tinh tiến khoe miệng cười một tiếng chợ khổng phú có tôn vượng mang theo đại tần hoàng triều đại quân tiến vào toàn bộ nam vực cấm khu về sau tần vũ dương chu môi h u t sáu một tiếng Giống、4. thượng cổ hung thú quỳnh ngưu tại đông vực cấm khu hét lớn một tiếng tiếng sấm vang động trời lên con duy nhất đ ộ c chân bước ra trong n g á y mắt xuất hiện ở nam vực cấm khu phía trên tần vũ dương chợt lấy người đi vào quỳnh ngưu thân thể khổng lồ trên lưng đi hướng trung vực xuất phát tần vũ dương ra lệnh một tiếng quỳnh ngưu không chút do dự mang theo hắn hướng phía trung vực phương hướng mà đi quỳnh ngưu k h ô n g chế lấy sấm xét trên đường đi tiếng sấm hạo đảng tần vũ dương đứng ở quỳnh n g u trên lưng tắm rửa lấy đầy trời lôi điện giống như quân vương xuất hành vẫn nhìn mình rộng lớn cơ vực trên đường đi nhưng phạm là gặp qua tần vũ dương như thế bá khí một đều quy trên mặt đất vì hắn kia vô thượng đế từ chỗ k h u y n đ ả o loại này quỳ lại, là thiên linh giới v ạ n tộc đối một hoàng đế phát ra từ nội tâm tôn trọng càng là đối với tần vũ dương lực chiến cấm khu lấy sức một mình diện đi hai đại cấm khu còn vạn tộc sinh linh một mảnh tịnh thổ kính trọng quỳ như mang theo tần vũ dương thanh thế thật lớn hướng phía trung vực bay đi khi bọn hắn đi vào trung vực lôi hạ cấm khu phía trên thời điểm quỳ như ngừng xuống dưới hắn muốn làm cái gì thế nào đứng tại lôi hạ cấm khu phía trên cái khác cấm khu hắc ám tri tôn cùng cái khác tam vực thế lực người tò mò không thôi chẳng lẽ tần vũ dương muốn tiến đánh lôi hạ cấm khu sa hắn vừa diệt nam v ự c cấm khu không nắm chặt thời gian cảm n g ộ mình thành đế về sau đại đạo tăng lên chiến l ự c của mình chẳng lẽ còn n g h ĩ trực tiếp diệt lôi hạ cấm khu lôi hạ cấm khu cũng không so nam v ự c cấm khu nơi đây cấm khu muốn so nam v ự c cấm khu cường đại hơn rất nhiều mà lại nơi đây cấm khu cùng cường đại nhất hà trạch cấm khu tương liên hai đại cấm khu sớm đã kết thành đồng minh đầu đôi tương ứng sờ một phát mà động toàn thân không cẩn thận liền sẽ đụng phải hai đại cấm khu vây công cho dù là huyền p ư ợ n g nữ đế cũng không dám tùy tiện trêu chọc cái này hai đại cấm k h a tần vũ dương làm trọng trấn đại tần hoàng triều hùng phăng người càng là tại thiên đạo áp chế xuống thành đế. thế nào nhìn đều không giống như là bị điên người a hắn vì sao như thế không theo s á o lộ ra bài chẳng lẽ đầu năm nay có thể trở thành đại đế người đều nếu không đi đường thường sao mọi người ở đây khiếp sợ không thôi thời điểm tần vũ dương một chút hướng phía lôi hạ cấm khu nhìn lại chỉ gặp nồng đậm hắc á m chi lực bên trong khắp nơi rời rạc lấy cường đại lôi đ ỉ n h chi lực cho dù là thượng cổ h u n g thú có thể khống chế lôi đ ỉ n h chi lực quỳ n h i ê u tại cảm nhận được k i a n ồ n g đậm lôi đ ỉ n h chi lực sau cũng có chút lòng còn sợ hãi chủ nhân chúng ta thật muốn xâm nhập đến lôi hạ cấm khu bên trong sao quỳ n h i hướng tần vũ dương hỏi chương năm trăm hai mươi hai chấm là tới làm khách t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai chấm là tới làm khách vọt thẳng đi vào là được tần vũ dương không chút do dự hồi đáp có cái gì thật là sợ ngươi thế nhưng là thượng cổ hứng thú đối mặt một cái nho nhỏ cấm khu thế nào sợ thành dạng này nơi đ â y đi vào còn khốn không được chấm bọn hắn là khốn không được ngươi nhưng là có thể buồn ngủ ở ta ạ đối với những lời này quý như là không dám nói ra khỏi miệng chỉ có thể ở trong lòng im hắng kháng nghị ai bảo đối phương là chủ nhân của mình đâu còn nắm trong tay sinh tử của mình mình chỉ cần dám có bất kỳ không nghe lời cử động đối phương một ý niệm liền có thể để cho mình sống không bằng chết nhìn xem tần vũ dương kia ánh mắt sắp bén quý ngưu bất đắc di chỉ có thể nghe theo đối phương mệnh lệnh không chút do dự hướng phía phía dưới lôi hạ cấm khu và o tới đây là lôi hạ cấm khu người đến dừng bước đang lúc quý ngưu sắp đột phá lôi hạ cấm khu ngoại vi hắc ám chi lực tiến vào cấm khu bên trong thời điểm từ cấm khu bên trong truyền ra một tiếng quát lớn âm thanh bị hù quý ngưu tranh thủ thời gian ngừng lại thân hình chủ nhân đây cũng không phải là ta không nghe mệnh lệnh của ngài quý n ư u vội vàng giải thích nói là đối phương không cho chúng ta tiến tần vũ dương ánh mắt xuyên thấu nồng đầm hắc ám c h i lực nhìn thấy phía trên cấm khu có một bị hắc ám c h i lực bao k h ỏ a hắc ám c h i tôn đối phương ngăn ở phía dưới đang lạnh lùng nhìn chính mình bị n g ư ờ i ngăn lại tần vũ dương lập tức liền không cao hứng tức giận nói ra hắn không cho vào ngươi liền không tiến vào a cấm khu cũng không phải nhà bọn hắn mở những n à y cấm khu tại thời kỳ viễn cổ đều là thượng cổ cựu trạch một trong chính là vạn tộc nơi phát nguyên là người ta tổ địa chúng ta muốn về quê quán còn cần trải qua đồng ý của bọn hắn chớ cùng chấp tại cái này nói nhảm cho ta lao xuống đi ta xem ai dám cản tần vũ dương hoàn toàn không có phản ứng tên kia hắc ám tri tôn mà là không ngừng ráo hơn dưới thân quý như quý như không có cách nào chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh thân thể khổng lồ hướng phía lôi hạ cấm khu bay xuống lớn mật tên kia hắc ám trí tôn bị người không nhìn trong nháy mắt giận dữ tần vũ dương là người trở thành đại đế nhẹ nhàng vẫn là ta lôi hạ cấm khu sách không động đao ngươi một tiếng chào hỏi đều không đánh liền xâm nhập ta lôi hạ cấm khu là không đem chúng ta cấm khu để vào mắt sao ồn ào tần vũ dương từng cái quyền hướng phía tên kia hắc ám trí tôn đánh tới một quyền này lực lớn vô cùng một con vàng óng ánh nắm đấm trong nháy mắt xuất hiện tại đối phương đầu đỉnh phía trên Trên lưng, tại giết chết ám tên g năng kia hắc n ám tri tôn có, bị một nháy mắt tần vũ dương đã xác định vợ mình phương bị đối phương bị giam giữ tại một chỗ trong sân động chỗ này trong sơn động tràn đầy nồng đậm thôn vệ lực lượng cùng lúc trước hiện thân ở thế tục giới thôn vệ trí tôn trên người lực lượng không có sai biệt chỉ là bởi vì thôn vệ trí tôn lúc ấy bị thiên cổ thứ nhất thánh hoàng c h é m giết v u vợ mình này tòa đỉnh núi đã biến hoang phế vô cùng liền ngay cả thôn vệ trí tôn lưu lại khí tức cũng dần dần biến ảm đạm vô cùng đồng thời bị thôn vệ trí tôn nắm tới những sinh linh kia đại bộ phận đều bị cái khác trí tôn n u ố tới những i l ấ y c h ỉ c ó t h ê tử của mình cùng số ít sinh linh còn bình yên vô sự tần vũ dương còn phát hiện ngoại trừ vợ mình trạng thái vẫn còn tương đối tốt bên ngoài cái khác bị vây ở trong sơn động sinh linh đã sớm xa vào đến trong điên bọn hắn bị vây ở cấm khu bên trong mỗi ngày đều đụng phải hắc ám chi lực ăn mòn đồng thời đang tùy thời theo khắp đều đụng phải mất đi sinh mệnh uy hiếp không nổi điên mới là lạ, lạ liền xem như tu luyện nhiều năm tâm cảnh sớm đã tâm như b ả n thạch thánh vương cũng gặp không được dạng này t r ả tấn tại tần vũ dương nhìn thấy vợ mình một khắc này trong lòng chua chua trong hai mắt tràn đầy tưởng niệm cùng thương yêu trong lòng có một loại lập tức giết vào bên trong hang núi kia đem vợ mình cứu ra xúc động chỉ bất quá tần vũ dương tương đối ẩn nhẫn cũng không có hành sự lỗ mãng cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thưởng tại giết chết tên kia cùng mình kêu gào hắc ám trí tôn về、sau. g i a vẻ cao nạo g vô cùng nói ra bây giờ cái gì a m i u a cầu cũng dám t ạ i chấm trước mặt kêu gào sao là chấm giết hát cám trí tôn không không đủ nhiều vẫn là các ngươi coi là chấm d i ệ n cấm khu vẫn là quá y tá không phải liền là một chỗ cấm khu sao chấm có thể đích thân tới là cho các ngươi mặt mũi còn dám t ạ i chấm trước mặt hô to gọi nhỏ cẩn thận chấm đem các ngươi lôi hạ cấm khu tiêu d i ệ n tần vũ dương loại này gần như đã khiêu khích lập tức nhường giấu ở âm thầm những cái kia h á cám trí tôn không chịu nổi trong nháy mắt hơn mười người h á cám trí tôn xuất hiện đem hắn cùng quỷ ngưu bao bọc vây quanh tần vũ dương ngươi Nơi này là l ô muốn muốn một chừng m h ô này hội tụ nồng đậm hoàng đạo phát tắc lòng bàn tay giống như một cái thế giới đang không ngừng diễn hóa cùng hủy diệt nếu như một trường này chứng thực trước mắt cái này hơn m ộ ư ơ i người hắc cám trí tôn không ai có thể trốn đang lúc một trường này liền muốn rơi xuống thời điểm một con đen như mực bàn tay xuất hiện một trường đánh tan tần vũ dương sử dụng hoàng đạo pháp tắc ngưng tụ ra bàn tay màu và nóng g tân hoàng đây không phải ngươi nên tới địa phương cũng không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương một đường thanh âm uy nghiêm xuất hiện đạo thanh âm này bên trong sen lẫn lửa giận nói ra nếu như ngươi còn dám lần nữa địa hung hăng c à n g u á y b ù n tôn chủ không ngại dưới ngươi làm đạo thanh âm này xuất hiện về sau vây khốn tần vũ dương kia hơn m ư ơ i người hắc á m trí tôn trong nháy mắt quỳ trên mặt đất cùng kêu lên nói ra tham kiến tôn、chủ. người này chính là lôi hệ cấm khu cấm khu c h i chủ từ đối phương vừa rồi k ê u tùy ý một k í c h để phán đoán tần vũ dương có thể suy đoán ra đối phương muốn so nam vực cấm khu cấm khu c h i chủ cường đại hơn rất nhiều vừa rồi hắn sở dĩ đ ố i trước mắt những n à y hắc ám c h i tôn ra tay cũng là vì t h a m dò lôi hạ cấm khu cấm khu c h i chủ bởi vì từ khi hắn tiến vào lôi hạ cấm khu về sau toàn bộ cấm khu tất cả hắc ám c h i tôn chỗ phương vị đều bị hắn dễ như t r ở bàn tay dò xét ra nhưng là duy trì có không có cảm ứng được lôi hạ cấm khu cấm khu tri chủ bất kỳ khí tức gì Luôn luôn t đáng sợ, đáng sợ ầ đi. Đi cho dù lôi hạ cấm khu chi chủ sống như vậy lâu tới nguyện tâm sớm đã không hề bận tâm cũng không nhịn được dưới đáy lòng mắng to một tiếng người đi nhà khác làm khách đều là không thông qua chủ nhân đồng ý xông vào sao nếu như vậy ngươi bị người đánh chết đều đáng đ ờ i chương 523, g i a o g i a thôn phệ trí tôn chương 523, g i a o g i a thôn phệ trí tôn đương nhiên lôi hạ cấm khu cấm khu tri chủ không có khả năng như tiểu hải tử cãi nhau cùng tần vũ dương nói d ố c những này không quan trọng đồ vật đáy lỏng cũng cũng không nói ra miệng mà là hết sức tức giận về đôi nói ngươi đ ư ờ n g đường đại tần hoàng triều hoàng đế một tiếng chào hỏi không đánh liền như thế xâm nhập ta cấm khu bên trong đến cũng quá không có lệ phép đi tần vũ dương khẽ cười một tiếng tiếp tục nói ra nếu như là tiến vào khắc cấm khu trâm có lẽ sẽ còn cho ngươi lớn tiếng chào hỏi nhưng ngươi lôi hạ cấm khu lúc trước đã từng đến muốn giết、chấm. chớm trâm tại sao còn muốn cho các ngươi sắc mặt tốt n h ị n trâm sở dĩ nói là tới làm khách chỉ là cho ngươi lôi hạ cấm khu một bộ mặt mặt mũi là có dạng này cho sao lôi hạ cấm khu chi chủ lạnh giọng nói ra ta nhìn ngươi là tại hung hăng càng u á i có phải hay không muốn như là lúc trước tiến vào thái hồ cấm khu muốn vơ vét ta lôi hạ cấm khu tài nguyên bổn tôn chủ nói cho ngươi ngươi đánh sai chủ ý đừng nói ta lôi hạ cấm khu không có đắc tội qua ngươi coi như ta lôi hạ cấm khu thật đối ngươi làm qua cái gì ngươi như thế xuống tới bổn tôn ngươi cũng là chết vô ích húng chi ta lôi hạ cấm khu cùng ngươi không oán không cựu càng không có đắc tội qua ngươi cũng không có muốn giết ngươi bất kỳ ý tưởng gì bổn tôn chủ khuyên ngươi mau chóng rời đi nếu không đừng trách bổn tôn chủ xuất thủ vô tình đối với đối phương hạ đạt lệnh đ ổ i khách thần vũ dương không có bất kỳ cái gì muốn đi ý tứ vẫn như cũ cơi tại thượng cổ h u n g thú quỳ ngưu trên lưng tại nguyên chỗ bình chân như v ậ y ngồi nói với lôi hạ cấm khu chi chủ chấm cho ngươi lôi hạ cấm khu cái mặt này ngươi lôi hạ cấm khu nhất định phải ô n lấy nếu như v ạ c mặt liền đừng đổi chấm đại náo ngươi lôi hạ cấm khu n g ư ơ i thân là cấm khu c h i chủ cũng không muốn nhìn thấy n g ư ơ i toàn bộ cấm khu dẫm vào thái hồ cấm khu cùng nam b ự c cấm khu vết xe đổ đi không nên đem chuyện gì đều nói như vậy đường hoàng trâm nói các ngươi lôi hạ cấm khu đã từng muốn giết chấm trâm thật đúng là không có hoan hồng các ngươi ngươi là có hay không còn nhớ rõ ngươi cấm khu bên trong có một cái thôn vệ trí tôn đối phương đã từng cũng là một phương lực chiến cựu thiên thập địa vô thượng đại đế đã từng nhiều lần đánh giá qua hắc cám náo động chỉ là tại vạn năm tuổi thọ không nhiều thời điểm nhận mê hoặc tự chém một đao từ đây rơi vào đến hắc á m bên trong trâm đạt được tin tức thôn vệ trí tôn chính là ngươi lôi hạ cấm khu người làm lôi hạ cấm khu c h i chủ nghe được thôn vệ trí tôn thời điểm biến sắc mặc dù dưới tay hắn trí tôn phong phú nhưng mỗi một tên trí tôn hắn đều nhớ dù sao đại bộ phận trí tôn đều là bị chính hắn mê hoặc tới đồng thời đối phương tự cao tu vi tu luyện hắc cám c h i lực cũng là hắn truyền thụ thôn vệ trí tôn hắn đương nhiên nhớ kỹ chỉ bất quá đối phương tại thật lâu trước đó cảm ứng được thiên cổ thứ nhất thánh hoàng k h í thức muốn đem đối phương tàn hồn n u ố t chừng lấy rơi để cho mình tiến thêm một bước một tiếng chào hỏi cũng không đánh liền đi ra đi vào tiến về thế tục giới đi như vậy lâu đều không có tin tức đồng thời đối phương cũng không có trở về lôi hạ cấm khu. mà lại tại đối phương vừa đi không lâu đối phương đã từng từ trên người chính mình lấy được hắc cám chi lực liền trở về trong cơ thể mình lôi hạ cấm khu chi chủ liền biết đối phương đã bỏ mình mà tần vũ dương bây giờ tìm tới mình lôi hạ cấm khu bên trong muốn tìm một cái đã sớm chết đi tự tôn còn nói không phải đến lừa đảo nhưng là đối phương cái này lý do tìm rất tốt hắn cũng biết lúc trước thôn vệ trí tôn đi thế tục giới mà lại cùng tần vũ dương xảy ra xung đột làm đối phương nhắc lên thôn vệ trí tôn thời điểm lôi hạ cấm khu chi chủ liền biết mình không tốt phản bác cái gì mình không muốn để cho người khác chiếm tiện nghi lại nghị giữ gìn ở lôi hạ cấm khu tôn nghiêm xem ra một trận đại trận là không thể tránh được nhưng là lôi hạ cấm khu chi chủ không muốn liền như thế bị quản mọi người suy tư một trận sau nói với tần vũ dương ta cấm khu địa linh nhân kiệt một chút đại đế muốn đầu nhập vào ta cấm khu cũng ở đây khó tránh khỏi bản tôn nặng suy nghĩ một trận là có một gọi là thôn vệ trí tôn lại làm sao đối phương cũng không còn như cùng ngươi vị này đại tần hoàng triều hoàng đế lên xung đột đi đối phương chỉ là một tự chém trí tôn mà thôi lại thế nào có thể giết ngươi tần vũ dương muốn chính là ngươi câu nói này tần vũ dương khỏe miệng mỉm cười ngay sau đó nói ra ngươi thừa nhận các ngươi cấm khu có một gọi thôn vệ hắc á m trí tôn liền tốt. c hôm ấ m h nay chính là tới tìm hắn năm đó chấm ở thế tục giới tu vi còn không phải quá cao hắn đã phủ xuống ở thế tục giới muốn giết chấm c h ấ may m mắn tránh nhanh mới trốn qua một kiếp chấm hôm nay đã trở thành đại đế có năng lực báo năm đó m ố i thủ ngươi mau đưa hắn giao ra chấm muốn giết rửa sạch năm đó xỉn đục đi ngươi đại gia lôi hạ cấm khu chi chủ giới đáy lòng mắng to một tiếng thôn vệ trí tôn tại qua đời tục giới cùng ngày liền bị các ngươi cho c h é m giết bây giờ xâm nhập ta lôi hạ cấm khu cùng bổn tôn chủ muốn một cái đã sớm bị diệt ngay cả cặn cũng không còn người chết hoàn toàn chính là hung hăng tặc lôi hạ cấm khu chi chủ trong bóng tối tức giận nhìn xem tần vũ dương hắn càng nghĩ càng thấy đối phương tiến vào mình cấm khu bên trong cầm chuyện này nói chuyện chính là vì có thể quang minh chính đại vơ vét một chút chỗ tốt đối với cái gì trường sinh dược cùng một chút tài nguyên tu luyện hắn cũng không để vào mắt nhưng là tần vũ dương như thế quang minh chính đại xâm nhập mình lôi hạ cấm khu bên trong đến chẳng phải là nhường cái khác ngũ đại cấm khu cùng thiên linh giới tất cả mọi người chê cười sau này hắn lôi hạ cấm khu mặt mũi ở đâu uy nghiêm ở đâu còn có phương nào thế lực sẽ sợ bọn hắn lôi hạ cấm k h b ả tôn nặng không hiểu ngươi đang nói cái gì lôi hạ cấ thôn vệ trí tôn đã sớm vất lạc lại thế nào sẽ đối với đã từng ngươi ra tay tần vũ dương ngươi muốn nói xấu ta lôi hạ cấm khu cũng sớm chọn một cái tốt lý do cầm một cái chết đi trí tôn nói chuyện cũng không tránh khỏi quá trò đ ù a đi ta lôi hạ cấm khu mặc dù luôn luôn không t r a n h quyền thế nhưng cũng là như vậy dễ c h ơ i ờ nếu như ngươi còn dám vũ nhục ta lôi hạ cấm khu đừng trách bổn tôn chủ đưa ngươi chém giết ở chỗ này một hồi nói thôn vệ trí tôn là ngươi lôi hạ cấm khu người hiện tại còn nói đối phương đã chết tần vũ dương không chút khách khí nói ra ta nhìn ngươi là tại bao che đối phương hôm nay thôn vệ trí tôn ngươi nhất định phải giao ra không giao cũng phải giao. nếu không cũng đừng t r á c h chấm diện ngươi lôi hạ cấm khu tần vũ dương nói dưới thân q u ỳ ngư u phối hợp mười phần đến đúng chỗ lập tức phát ra một thanh â m vang lên triệt chân trời giống lên một tiếng vô tận sấm xét hướng về thân thể của nó tụ đến nhường quý ngư cùng tần vũ dương tắm rửa ở trong sấm xét lập tức ba khí vô cùng uy phong lấm liệt đồng thời lôi hạ cấm khu bên trong nồng đậm lôi đ ỉ n h chi lực vừa vặn cùng quý ngư trên người sấm xét phù hợp với nhau làm cho đối phương một nháy mắt có thể thao túng so bình thường cường đại mấy lần sấm xét lôi đình chi lực bao phủ tại trong vòng phương viên trăm d ặ n nguyên bản vây khốn lấy tần v lôi cảm hạ n đ ư cấm Tần Vũ Dương trên thân Dương nồng Vũ đ khu chi chủ hết lớn một tiếng nói ta lôi hạ cấm khu không phải địa phương ngươi càng n rỡ bụng tôn chủ đã sớm nói với ngươi thôn vệ trí tôn đã chết hơn mấy tháng nơi này cũng không có người ngươi muốn tìm b u ộ tôn chủ liên tục cho ngươi nảy mặt đã ngươi không muốn liền thế đi chết đi bất luận cái gì nhưng dám ở ta cấm khu bên trong làm cả người đều phải chết lôi hạ cấm khu chi chủ nói t r u n g quanh hắc cám chi lực biến n ồ n g đậm vô cùng hắc cám chi lực tạo thành một cái đại thủ hướng phía tần vũ dương cùng quỳ ngưu đánh ra dám đến hắn cấm khu d i ề u vo dương oai thật coi mình là bùn nạn a người này nhất định phải giết cho dù hắn lúc này vẫn chưa muốn cùng đối phương chơi cứng nhưng ngày này là chuyện sớm hay mượn đối phương đã giết đến tận cửa lại không giết chẳng những biết đoạ mình cấm khu huy nghiêm sẽ còn để cho mình trên mặt không ánh sáng hôm nay nếu như chính mình thật làm cho đối phương rời đi vậy hắn ngày đối phương còn không cười ở trên mặt mình đi ý đi đáy húng chi thái hồ cấm khu cùng nam b ự c cấm khu chính là t r ư ớ c xe chi dám đối phương đều đánh tới trong nhà tới lại là tại mình cấm khu bên trong tại cấm khu bên trong tự mình ra tay không có bất kỳ cái gì hạn chế lôi hạ cấm khu chi chủ muốn nhất cử d i ễ n s á t tần vũ dương cho dù đánh đổi một số thứ chỉ cần mình có thể gánh chịu lên sau này sẽ chậm chậm khôi phục cũng không phải cái gì đại sự vừa nghĩ đến đây lôi hạ cấm khu chi chủ không do dự nữa con thiên h á cám chi lực ngưng tụ thành đại thủ lần nữa tăng thêm lực lượng hướng phía tần vũ dương đập tới muốn nhất cử đem đối phương phản xác h ắ cám cấm khu quả nhiên chính là h ắ cám cấm khu tần vũ dương giả bộ như bất đắc dĩ lắc đầu lần nữa nói ra một lời không hợp liền muốn giết mình k h á c h nhân quả nhiên không phải cái gì hào điều trâm hôm nay đem lời để ở chỗ này thôn vệ trí tôn ngươi nhất định phải giao ra nếu không trâm coi như đem ngươi lôi hạ cấm khu là qua cũng phải đem hắn cho giải quyết tại chỗ tần vũ dương đánh lấy chết muốn gặp người sống muốn gặp thi lý do một mức chắc chắn thôn vệ trí tôn ngay tại lôi hạ cấm khu bên trong chẳng qua là cấm khu tri chủ muốn bao che đối phương không nguyện ý giao ra mà thôi nhưng là chấm không muốn truy cứu người lôi hạ cấm khu sai lầm oan có đầu nợ có chủ lúc trước đối phương muốn giết chấm, chấm hôm nay nhất định phải bắt hắn cho bắt tới cho dù là đạo trưởng của hắn chấm cũng muốn san thành bình niệm tần vũ dương lời còn chưa dứt thượng cổ thánh thể toàn diện mở ra trói mắt ánh sáng màu vàng xua tan chung quanh mấy trăm dặm h ắ cám cả người thân thể một nháy mắt biến thành một cái cự nhân ánh sáng màu vàng tại hắn quanh thân không ngừng tràn phóng một quyền hướng phía lôi hạ cấm khu chi chủ ngưng tụ ra bàn tay đánh tới vanh bốn một quyền một trưởng đánh g i á p lá cả bộ phát ra thông tin ê tiếng vang đem tránh ra ngoài rất xa kia hơn mười người h ắ cám trí tôn đánh b a y ra ngoài đồng thời tại hắn một quyền này phía dưới đại thủ phía trên h ắ cám chi lực tán loạn đại thủ biến mất không thấy gì nữa tần vũ dương vung tay lên thân khí trường thương trạm long xuất hiện trong tay của mình cho đến lôi hạ cấm khu chi chủ ẩn thân phương hướng bá khí vô cùng nói ra chấm hỏi lần nữa thôn v giao người đại g i a giao đi cái nào giao người đã sớm chết không thể tại chết lôi hạ cấm khu tất cả hát cám c h i tôn dưới đáy lòng mắng to người này khẳng định là cố ý chính là vì bước lên đại tần hoàng triều cùng lôi hạ cấm khu đại chiến cố ý tìm lý do nhưng là n g ư ờ i nghĩ sai ta lôi hạ cấm khu cũng không phải là thái hồ cấm khu cùng nam vực cấm khu như vậy còn khi dễ bị người đánh tới cửa rồi có trả hay không tay tôn thượng tranh thủ thời gian ra tay đi chém giết người này để cho ta lôi hạ cấm khu trở lại yên tinh thời gian ừ đồng thời lôi hạ cấm khu chi chủ hư lạnh một tiếng dùng hành động biểu lộ thái độ của mình hắn đã không muốn lại cùng tần vũ dương cái này hung hăng c ả n quấy người lại nói cái gì nhiều lời toàn bộ cấm khu hắc á m chi lực bắt đầu sôi trào sắc ý phóng lên tận trời trong lòng hắn chỉ có một chữ giết chỉ có giết người trước mắt tất cả phong ba đều đem l ắ n g lại từ đây về sau thiên linh giới khôi phục ngày xưa cục diện chỉ chờ nấu chết huyền phượng nữ đế về sau bọn hắn liền có thể không chút kiên kỵ phát động hắc cám náo động thu hoạch vạn tộc sinh linh dùng vạn tộc sinh cơ khôi phục thực lực bản thân bổ sung tự thân hao tổn sinh cơ còn có thể cùng hạo thiên chúa thể đổi lấy tự thân khát vọng nhất đồ vật lúc này lôi hạ cấm khu chi chủ cuối cùng có thể trải nghiệm đạo nam vực cấm khu chi chủ lúc trước nói tới tần vũ dương người này sớm nên giết đại tần hoàng triều cũng sớm nên diệt các đại cấm khu cho tới nay hẩn nhẫn sẽ chỉ nuôi h ổ gây họa bởi vì người này cùng huyền phượng nữ đế khác biệt tần vũ dương trên người đặc chất chính là quả quyết có chứng phạt xem ra hôm nay ngươi lôi hạ cấm khu là không chịu giao ra thôn vệ trí tôn tần vũ dương nghe được lôi hạ cấm khu chi chủ hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa không chút do dự huy động trưởng thương trong tay của mình vậy hôm nay chấm liền tự mình tìm ta cũng không tin tìm không thấy đối phương tần vũ dương đâm ra một thương tiếng long ngâm văng lên. trường thương phía trên hiện ra mấy đạo long hồn mỗi một đạo long hồn thân thể đều giống như núi cao gào thét lên hướng lôi hạ cấm khu chi chủ ẩn thân phương hướng đụng tới một cái nho nhỏ đại đế còn dám tại bổn tôn chủ trước mặt làm càn lôi hạ cấm khu chi chủ hư l ạ n h một tiếng là ai đưa cho người g ũ khí không đợi kia chín cái long hồn bay tới bên cạnh mình lôi hạ cấm khu chi chủ lần nữa ngưng tụ ra một cái đại thủ một trường rơi xuống chín cái long hồn kêu thảm một tiếng thân thể tiêu tán biến thành tinh thuận nhất năng lượng về tới trường thường trạm thần tri bên trong mình một cách bị đối phương chật nhẹ mà dễ nâng ngăn lại Tần vạn nhất bị đối phương biết vợ mình ngay tại thôn vệ trí tôn trong đạo trường giam giữ đối phương dùng vợ mình tính mệnh uy hiếp mình vậy mình đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh mặc dù tần vũ dương biết mình tại lôi hạ cấm khu bên trong thêm một khắc liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm nhưng hắn cũng không thể không như thế làm tần vũ dương tốc độ rất nhanh chỉ chấp mắt liền đi tới lôi hạ cấm khu mặt phía nam một tòa núi lớn trước đâm ra một thương ngọn núi lớn kia trong nháy mắt biến thành bột mịn đây là một cái hắc á m trí tôn đạo trưởng toàn bộ đạo trưởng bị san thành bình đ i ệ m liên liên thân ở trong đó tên kia hắc á m trí tôn cũng bị chém giết tần vũ dương dùng trường thương bước lên đối phương thi thể nhìn một chút thất vọng nói ra người này đã không phải thôn vệ trí tôn kia chấm có lỗi với ngươi quay đầu lại giải thích với ngươi nói xong về sau lần nữa hướng phía nam vực cấm khu mặt phía bắc giết tới tần vũ dương tại toàn bộ lôi hạ cấm khu trung hòa mạnh m một bên tránh né lấy lôi hạ cấm khu c h i chủ công kích một bên phá hủy lấy một chút hắc ám trí tôn đạo t r ư ờ n g chương 525, cuối cùng tiếp cận mục tiêu chương 525, cuối cùng tiếp cận mục tiêu tần vũ dương mỗi lần cũng không nhiều giết tại lớn như vậy lôi hạ cấm khu bên trong mỗi tránh thoát một lần lôi hạ cấm khu c h i chủ công kích liên phá hủy một cái đạo t r ư ờ n g chém giết một trong đạo trường hắc ám trí tôn tần vũ dương cách làm như vậy nhường lôi hạ cấm khu c h i chủ nhức đầu không thôi mặc dù hắn tại cấm khu bên trong có thể tùy ý ra tay nhưng tần vũ dương không phải bình thường đại đế đối phương là đại thành thánh thể lại là hoàng đạo đại thành thành t h chiến lược vốn là vô cùng c ư ờ n g đại chỉ cần đối phương không cùng hắn dây dưa hắn trong lúc nhất thời muốn cầm xuống đối phương thật đúng là không phải đặc biệt dễ dàng cho dù nơi này là hắn sân nhà cũng không được trừ phi hắn được ăn cả ngã về không phát huy ra mình toàn bộ thực lực đem đối phương nhất cử chấp nhoáng giết chết nhưng hắn lại hung ác không xuống lòng này đến dù sao cứ như vậy đối với hắn tiêu hao quá lớn cần kinh nghiệm quá lâu tuế nguyệt mới có thể triệt để phục hồi như cũ lôi hạ cấm khu tri chủ không có cách nào chỉ có thể ở lôi hạ cấm khu bên trong cùng tần vũ dương đánh lên tiêu hao chiến hắn cho rằng dựa vào lấy mình thực lực c ư ờ n g đại lại tăng thêm toàn bộ cấm khu bên trong trải rộng nồng đậm hắc á m chi lực chỉ bằng tạ đối phương một người là tiêu hao chỉ là mình chỉ cần đối phương để cho mình nắm lấy cơ hội lôi hạ cấm khu chi chủ liền có lòng tin nhất cử đem tần vũ dương đẻ chết tại cấm khu bên trong đồng thời còn có một chút có lợi với hắn đó chính là lôi hạ cấm khu cùng hà c h ạ c h cấm khu tương liên hai bên đã sớm đạt thành liên minh hiệp nghị chỉ cần một phương xảy ra chuyện một phương k h á c liền sẽ vô điều kiện đến đây trợ giút chỉ cần đối phương nghe đến bên này đậu tĩnh khẳng định xuất động nhân thủ đến trợ giút nói không chính xác hà trạch cấm khu cấm khu tri chủ cũng biết ra tay đây chẳng qua là vấn đề thời gian chỉ chờ tới lúc hà trạch cấm khu cấm khu tri chủ vừa đến tại hai bọn họ liên thủ phía dưới giết tần vũ dương đơn giản chính là dễ như trở bàn tay chỉ bất quá tại cái này một hồi thời gian liền để mình tổn thất mấy tên hát cám trí tôn nhường lối hạ cấm khu tri chủ có điểm tâm đọc nhất tần vũ dương ngươi trốn không thoát toàn bộ cấm khu đều là bổn tôn chủ thiên hạ lối hạ cấm k u tri chủ công kích lần nữa bị tránh thoát về sau không ngừng ngưng tụ ra lực lượng đuổi theo tần vũ dương đánh đồng thời cũng không ngừng kêu gạo mặc kệ ngươi bỏ chạy nơi đó chỉ cần ngươi còn tại lôi hạ cấm khu bên trong bồn tôn chủ một ý niệm liền có thể được biết nhất cử nhất động của ngươi cho dù thực lực ngươi cường đại tại bồn tôn chủ địa bàn cũng chỉ có v ừ a chết bồn tôn chủ khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan đầu hàng nói không chừng còn có thể lưu ngươi một cái mạng muốn giết ta ngươi có khả năng kia sao tần vũ dương khiêu khích nói nếu quả thật muốn giết ta ngươi cũng sẽ không theo ta nói nhảm như vậy thời gian dài tại ta đối với ngươi cấm khu hắc ám trí tôn động thủ một khắc này ngươi cũng có thể không chút do dự giết ta nhưng là ngươi cũng không có độc t h ủ điều này nói rõ cái gì không phải ngươi không muốn giết ta mà là tại giết ta thời điểm không muốn trả giá quá lớn đại giới tần vũ dương đối với mình tình cảnh phi thường rõ ràng chỉ cần mình không rất nhiều lần chém giết lôi hạ cấm khu hắc cám trí tôn không cho đối phương lựa dận đ ạ t đến đỉnh điểm đối phương chắc chắn sẽ không quyết định s ử x u ấ t toàn lực chém giết chính mình vậy mình mặc kệ tại lôi hạ cấm khu bên trong thế nào náo tạm thời đều là an toàn hắn chỉ là kỳ vọng tới liền nhau hạ c h ạ c cấm khu cấm khu chi chủ muộn một chút tới chờ mình đem thê tử cứu ra ngoài về sau đối phương lại hiện thân nữa cũng đã vô dụng bởi vì đến lúc đó mình đã sớm mang theo thê tử đi đối mặt tần vũ dương khiêu khích lôi hạ cấm khu chi trụt trong lòng nổi nóng không thôi chỉ có thể càng thêm điên cuồng đối với đối phương phát động công kích làm sao tần vũ dương thời khắc lưu ý lấy đối phương có thể tránh là hết thạy toàn bộ tránh thoát đi không tránh khỏi cũng biết tụ tập lực lượng toàn thân cùng đối phương đối thanh mặc dù có thời điểm lại nhận một chút thương thế nhưng là những thương thế này y nguyên còn tại có thể trong phạm vi k h ô n g chế lại thêm hắn tượng cổ thánh thể đại thành lại có đại đế cảnh tăng thêm khí huyết như hồng cho dù thụ thương thương thế cũng có thể trong nháy mắt g i hợp nếu như không phải có cái này hai lần Tần vũ dương nào dám một thân một Dương nào mình xông Vũ vào dám cấm hạ khu lôi bởi ê n trong. Tại n g o à vì ù n người, n g tấm h n Tần、vũ、Dương như thấy tại lôi hạ ấ Vũ cũng c lôi mọi khu không mạnh chút bên biết Bởi trong nói tới, gì. mẽ đâm sớm m đã cái vì người đã gặp qua hắn quá nhiều lần dạng này cực hạn thao tác người này trong mắt mọi người hoàn toàn chính là một cái vận khí tốt đến người tiên thực lực cường đại tiên đ i ê n một mực như thế tìm đường chết cũng còn tốt tốt còn sống bọn hắn lại có thể nói chút cái gì đâu chỉ có thể nói đáng đợi người ta tần vũ dương có thể danh chấn toàn bộ thiên linh giới đáng đợi người ta có thể trở thành đại đế thành lập đại tần hoàng triều chỉ bằng vào cái này không muốn sống điểm này đều là bọn hắn làm không được ngay tại tần vũ dương lần nữa tránh thoát lôi hạ cấm khu chi chủ số vòng n g o n h kích về sau cuối cùng nắm lấy cơ hội đi vào thôn vệ trí tôn đạo trưởng cảm thụ được toàn bộ đạo trưởng thôn vệ trí tôn khí tức như có như không lập tức dừng bước giả bộ như hết sức tức giận nói ra các ngươi còn nói thôn vệ trí tôn không ở đây ngươi lôi hạ cấm khu bên trong nơi đây liền có thôn vệ trí tôn lưu lại khí tức chấm đánh tới cửa trách oan các ngươi sao tần vũ dương nhường n ô i hạ cấm khu chi chủ cùng cấm khu bên trong tất cả h á cám trí tôn x ư sở trong lòng thầm nhủ nói con mẹ nó đều là cái gì thao tác. lấy n g ư ơ i tần vũ dương đại đế tu vi sẽ không không cảm ứng được thôn vệ trí tôn không tại chỗ này trong đạo trường đi cho dù chúng ta thừa nhận chỗ này đạo trường đã từng chính là thôn vệ trí tôn đạo trường nhưng này có thế nào đối phương đều đã chết đây cũng không phải là n g ư ơ i đại náo ta lôi hạ cấm khu giết chết ta cấm khu như vậy nhiều tên trí tôn lý do không chờ bọn họ đem đấy lòng nói nói ra miệng tần vũ dương hét lớn một tiếng mười phần phẫn nộ nói ra thôn vệ trí tôn ngày đó chấm thực lực nhỏ yếu bị ngươi đuổi theo giết may mắn chấm hồng phúc tề thiên tránh thoát một tiếp hôm đó chấm liền thể một ngày kia chờ chấm thành đế về sau nhất định đem biết báo ngày đó mối thủ đem ngươi đánh g i ế t ngay tại chỗ hôm nay trâm kinh lịch trăm c â y nghìn đắng cuối cùng có chém giết bản lãnh của ngươi ngươi chịu chết đi tần vũ dương nói lần nữa đem lôi hạ cấm khu chi chủ cùng tất cả trí tôn đều làm ộ n g hoàn toàn xứng sờ ngay tại chỗ nếu như bọn hắn không phải đối tần vũ dương hiểu rõ vô cùng cũng đều cho là hắn bị điên nữa nha chỉ là có thể để cho một cái đại đế đạo tâm bất ổn chuyện trên cơ bản không tồn tại có lẽ thôn vệ trí tôn này g đó đối tần vũ dương tạo thành khó có thể tưởng tượng rung động mình cho dù chết cũng đã trở thành đối phương chấp n i ệ m bằng không đối phương cũng biết cầm một cái nho nhỏ đạo trường chút giận tần vũ dương giống to về sau trường thương trong tay buộc phát ra so trước đó cường đại mấy lần lực lượng một thương hướng về thôn vệ trí tôn đã từng đạo trưởng q u é t tới ngớ ngẩn lôi hạ cấm khu tất cả hắc cám trí tôn trong lòng cười lạnh không thôi đây chỉ là thôn vệ một cái đạo trưởng bên trong còn có một số hắn từ ngoại giới cho tới hoặc là thế lực khác tiến công sinh linh ngay cả một cái da dáng thế lực người đều không có để ngươi hủy lại như thế nào những này hắc cám trí tôn toàn bộ giống nhìn s i ế c khỉ giống như nhìn xem tần vũ dương không ai tiến lên ngăn cản liền ngay cả lôi hạ cấm khu tri chủ lần này đều lạ thường không có ngăn cản hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương lần này lại muốn làm cái gì phi phi phi phi theo một tiếng thông tiên triệt để tiếng vang xuất hiện nguyên bản tại tần vũ dương dưới một kích này hóa thành bột phân to lớn thân phận cũng chỉ là sụp đổ một mảnh t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu vợ chồng gặp nhau t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu vợ chồng gặp nhau thế nào chuyện chẳng lẽ đối phương chiến lược giảm xuống dạng này khác thường chuyện xuất hiện n h ư ờ n g l ố i hạ cấm khu chi chủ cùng tất cả hát cám trí tôn tất cả đều nghi hoặc không thôi không nên à vừa rồi một kích kia lực lượng đừng nói là một toàn đuổi lớn chính là mấy trí tôn trên mặt cũng đỡ không nổi hơn nữa còn muốn bị một kích đánh giết thế nào biết như vậy động tinh lớn liền đối thôn vệ đạo trường tạo thành như vậy tiểu nhân tổn thương tất cả mọi người đối tần vũ dương như thế sấm to mưa nhỏ cách làm nghi hoặc không thôi bọn hắn đương nhiên không rõ tần vũ dương sở dĩ làm như vậy đương nhiên là sợ làm bị thương thê tử của mình thê tử của hắn đang bị vây ở thôn vệ trí tôn đạo trường một cái sơn động bên trong vừa rồi mình tư lắc một thương chính là vì chấn nhiếp đám người để cho mình bình yên vô sự cứu ra thê tử của mình làm cả ngọn núi sụp đổ đuôi đất tán đi về sau một cái sơn động lộ ra đối sơn động cấm chế mới vừa rồi bị tần vũ dương một thương quét phá trong sơn động người bị động tĩnh khổng lồ kinh động chậm rãi đi ra sơn động phía trước trước hết nhất đi ra người cũng đã đi rồi tại sơn động hai bên chẳng có mục đích du tẩu nhìn thấy cái gì đều cảm giác vô cùng ngạc nhiên c h ờ những người này toàn bộ từ trong sơn động đi tới về sau qua thật lâu một hồi một đường tần vũ dương tâm tâm niệm n i ệ m thân ảnh cuối cùng xuất hiện đây là một nữ tử ung dung hoa quý mặc dù bị trưởng kỳ nhốt tại trong sơn động nhưng là tinh thần của nàng rất tốt ngoại trừ sắc mặt có chút tái n h ợ ậ bên ngoài tất cả cũng còn tốt nữ tử g i hết sức xinh đẹp coi như đặt ở toàn bộ thiên linh giới cũng coi là nhất đảng đại mỹ nữ nữ tử này cùng khác nữ tử khác biệt nàng chẳng những nhìn qua mười phần cao quý lại có tài trí quan huy không cần nhìn đây là một cái đã sớm gả làm vợ nữ nhân nữ nhân mặc dù t u vi không cao nhưng là có thể tại một chỗ hắc cám cấm khu bên trong kiên trì như vậy lâu chẳng những không có đến mất còn không có bị hắc cám chi lực ă n mòn đối phương là có bao nhiêu kiên định đạo tâm a ngoại giới không ít thực lực người tại nhìn thấy nữ tử này thân ở hắc cám cấm khu bên trong lại còn bình tĩnh như thế toàn bộ q u ă n g tới cặp mắt kính nghệ Mặc kệ đối p h ư ơ nhu g gì là cái t â n phận, thể hát h đã có thể tại cám cấm tại k b ê nhi trong kiên trí kiên n ư vậy lâu, mà không có mê thất mình cho dù là mà mê mình một không thất cho có c dù á bình thường phạm nhân, cũng phạm đủ làm cho những người tần u hành này nhóm cho này đ y đủ t ô trọng. tần Nhu Nhi Làm tần vũ dương nhìn thấy nữ tử kia một nháy mắt miệng bên trong thì thầm nói ta cuối cùng tìm tới ngươi hai người l i ế t nhau nhu nhi dịu dàng cười một tiếng cái này mắt giống như cách xa nhau vạn năm đem hai người lẫn nhau tương tư đạo tận tất cả đều không nói lời nào là mẫu thân tân yên nhi cùng tần thắng nam còn có tần phong khi nhìn đến nữ tử một n á y mắt liền nhận ra nữ tử kia chính là bọn hắn tâm tâm niệm m i ệ n mẫu thân nam cung nu Tiểu đệ n g ư lúc này lôi hạ cấm khu chi chủ cùng rất nhiều hát cam trí tôn mới hiểu được tần vũ dương đại náo mình cấm khu mục đích hoàn toàn chính là vì đem thê tử của mình cứu ra ngoài lôi hạ cấm khu cấm khu chi chủ cùng rất nhiều trí tôn trong nháy mắt động đã tần vũ dương thê tử ở chỗ này liền thế triệt để lưu lại đi chỉ cần bọn hắn có thể đem tần vũ dương thê tử lưu tại trong tay như vậy liền có một t r ư ờ n g triệt để khống chế đối phương bài nằm trong tay đối phương thê tử không thể nghi ngờ liền tương đương với ngăn chặn lại tần vũ dương cổ họng làm cho đối phương triệt để nghe lệnh với bọn hắn cũng không đáng kể lôi hạ cấm khu chi chủ trong đầu trong nháy mắt sinh ra một cái tà ác vô cùng ý nghĩ nếu như dùng đúng phương thê tử làm áp chế n h ư ờ n g một tôn đương thời đại đ ế đi phát động hắc ám náo động bọn hắn ngồi đ ợ i thu hoạch chẳng phải là hoà mỹ nhồn một tôn đại đế phát động hắc ám náo động vẫn là thiên cổ không có chuyện một tôn đại đế đi làm loại chuyện này ngay tại lôi hạ cấm khu chi chủ cùng rất nhiều hắc á m t r í tôn muốn động thủ một máy mắt tần vũ dương t r ợ t lách người đem nam cung nhu ôm vào trong ngực không có dư thừa nói nhảm ông đối phương liền hướng về cấm khu phía trên bay đi lúc này hắn đã cứu ra thê tử của mình chỉ cần từ lôi hạ cấm khu chạy đi liền có thể một nhà đoạn tụ hiện nay hắn chỉ muốn đem vợ mình mang rời khỏi ra ngoài ngay tại tần vũ dương thả người bay lên một máy mắt thượng cổ hung thú quỳnh lưu nắm lấy cơ hội không chế sấm x é đến chủ nhân chủ mẫu nhanh đến trên lưng của ta đến nghe con mang các ngươi rời đi muốn đi nào có như vậy dễ dàng lôi hạ cấm khu chi chủ giận dữ từ nồng đầm hắc cám chi lực ngưng tụ ra bàn tay từ trên trời giáng xuống mang theo vô tận hủy diệt lực lượng thẳng đến tần vũ dương đỉnh đầu mà tới phá cho ta tần vũ dương hét lớn một tiếng thể nội hoàng đạo long khí dâng lên mà ra toàn bộ rót vào trường thương bên trong một thương hướng phía đỉnh đầu bàn tay l â m tới oanh ba một tiếng vang thật lớn qua sau hắc cám chi lực ngưng tụ ra bàn tay tán loạn mà bởi vì đối phương ngăn cản tần vũ dương không thể thuận lợi mang theo nam cung nhu rời đi lôi hạ cấm khu một nháy mắt bọn hắn bị lôi hạ cấm khu tất cả hắc á m chi tôn bao bọc vây quanh không nghĩ tới a tần vũ dương thì ra là thê tử của ngươi ngay tại ta cấm khu bên trong lôi hạ cấm khu chi chủ t r e o tức nói ra sớm biết như thế chúng ta cũng sẽ không đem quý p h ụ nhân nuốt vào cái này tối t ă m không mặt trời trong sân động đã quý phụ nhân đến ta cấm khu bên trong làm khách vậy ta lôi hạ cấm khu đương nhiên muốn tận một tận tình địa chủ hữu nghị ta nhìn hai người các ngươi không bằng đều lưu lại thưởng thức một chút ta lôi hạ cấm khu phong cảnh như thế nào chấm không muốn cùng ngươi lôi hạ cấm khu lên bất kỳ xung đột nào chúng ta chỉ muốn rời đi nơi này ngươi không nên ép người quá đáng tần vũ dương lạnh giọng nói ra thật muốn đem chấm ép cẩn thận ta đại tần hoàng triều đại quân vừa đến diện ng ta lôi hạ cấm khu há lại ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi chi đ i ệ a lôi hạ cấm khu chi chủ lệnh giọng nói ra đã tới liền lưu lại đi tất cả trí tôn nghe lệnh toàn lực một trận chiến lưu lại tần vũ dương cùng hắn phu nhân theo lôi hạ cấm khu chi chủ ra lệnh một tiếng cấm khu bên trong tất cả hắc á m c h í tôn toàn bộ ra tay hướng về tần vũ dương tiến công đi qua tránh ra tần vũ dương hét lớn một tiếng một tay đem thê tử của mình nam cung nhu kéo bảo vệ một tay cầm trường thương một thương đâm về đằng trước phía trước mấy hắc á m trí tôn bị hắn một thương chém giết tần vũ dương trên người chiến y không ngừng tăng lên thậm chí có hắc á m trí tôn đế binh rơi vào trên người hắn. toàn bộ bị quanh người hắn hoàng đạo long khí cho ngăn cản được mà hắn nhưng không có bị thương tới mảy may tại ta cấm khu bên trong còn dám q u á t tháo hôm nay bổn tôn chủ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thực lực lôi hạ cấm khu chi chủ nói cả ngươi từ trong bóng tối hiện ra thân hình thì ra là hắn chỉ là một tôn to lớn bàn chân bàn chân mang theo phá diệt tất cả khí thế từ trên trời r i a n g xuống một cớ ư c hướng về tần vũ dương đ ạ p đi qua chương năm trăm hai mươi bảy huyết chiến chương năm trăm hai mươi bảy huyết chiến tần vũ dương cảm nhận được cái chân này bên trên lực lượng cường đại không dám kinh thường hoàng đạo long khí cấp tốc vận chuyển một bên đem thê tử của mình nam cung nhu bảo vệ một bên cầm trong tay trường thương một thương hướng phía con kia to lớn bàn chân đâm tới v i anh trường thương đâm vào lôi hạ cấm khu chi chủ con kia to lớn trên mặt bàn chân hoàng đạo long khí cùng h ắ cám chi lực sôi trào hướng bốn phía cấp tốc tiêu tán ra ngoài khóa tủ chỗ toàn bộ lôi hạ cấm khu tất cả đỉnh núi bị săn bằng mũi thương chống đỡ tại trên mặt bàn chân lôi hạ cấm khu chi chủ bàn chân bình yên vô sự bổn tôn chủ nói qua các ngươi đã tới cũng đừng nghĩ đi lôi hạ cấm khu chi chủ phách lối nói h á cám chi lực lần nữa không ngừng ngưng tụ ra lực lượng vô tận thêm tại trường thương phía trên nhưng tần vũ dương cảm nhận được một cô áp lực lớn c h ắ c không được lôi hạ cấm khu chi chủ một m ự c nói bọn hắn không phải thái hồ cấm khu cùng nam vực cấm khu có thể so chính như hắn nói như vậy lôi hạ cấm khu mặc kệ là h ắ cám trí tôn số lượng vẫn là trí tôn thực lực đều so kia hai đại cấm khu cường đại hơn rất nhiều l i ê n ngay cả lôi hạ cấm khu chi chủ thực lực cũng so mặt khác hai đại cấm khu chi chủ thực lực mạnh hơn rất nhiều cho dù đối phương chỉ là một cái bàn chân nhưng thực lực tổng hợp cùng có thể phát huy ra tới chiến lực cũng so với đối phương cường đại tần vũ dương trên người chiến ý xông rít gào mà lên trường thương trong tay không ngừng chấn động thân súng chấn động bắn ra đối phương bản chân đấu chiến thánh pháp tùy theo mở ra một tay cấp tốc diện hóa thiên đạo lôi phạt bị hắn trong nháy mắt diện hóa ra một viên tử sắc lôi cầu lóe ra tử sắc q u a n mang chiếu sáng cả cấm khu vô tận lôi phạt c h i lực phủ xuống hướng về tử sắc lôi cầu bên trong hội tụ liền ngay cả lôi hạ cấm khu nguyên bản k i a n đồng đậm lôi đình c h i lực tại tử sắc lôi cầu bị biến hóa ra một máy mắt cũng trở nên sinh động vô cùng toàn bộ sông về tử sắc lôi cầu bên trong t r o n trưởng thiên đạo lôi phạt thế thiên trừng phạt các ngươi lâm vào hắc á m bên trong người tần vũ dương thanh âm uy nghiêm tại toàn bộ thiên linh gi cả người tắm rửa lấy lôi quang giống như lôi thần hạ thế hắn chỗ kia một phiến khu vực toàn bộ bị sấm xét chứng cứ trong tay tử sắc lôi cầu đem toàn bộ thiên linh giới chiếu sáng n h ư n g ở ngoài vùng cấm người thời gian ngắn cảm giác được một cỗ mạnh đại lôi phạt lực lượng bọn hắn lần này cảm thụ tử sắc lôi phạt lực lượng muốn so lần trước cảm nhận được phải mạnh mẽ hơn nhiều dù sao lần trước là tại trên trời cao mà lần này tần vũ dương là tại thiên linh giới bên trong biến hóa ra thiên đạo lôi phạt kia vô tận lôi đỉnh chi lực n h ư n g mỗi người lông tơ dựng đứng lâm vào bóng đêm vô tận bên trong sinh linh diện mất đi tần vũ dương ba khí vô cùng một t một tay kéo lấy t ử sắc lôi cầu không chút do dự cầm trong tay t ử sắc lôi cầu hướng lôi hạ cấm khu chi chủ đập tới vanh ba giang dấp bốn lôi cầu đụng vào lôi hạ cấm khu chi chủ chân bên trên t ử sắc sấm xét hai chân k h u y ế t tán ra đem lôi hạ cấm khu chi chủ bao trùm ở bên trong đồng thời t ử sắc sấm xét hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán một chút né tránh không kịp hắc cám chi tôn tại vô tận sấm xét phía dưới biến thành cho bụi toàn bộ lôi hạ cấm khu nhất là cấm khu chi chủ vị trí quần quận thiên lôi thanh âm không ngừng văng lên lôi hạ cấm khu chi chủ tiếng kêu t h a n thiết vang vọng toàn bộ thiên linh giới tần vũ dương trong xuyên qua t ử sắc xâm xét cùng nồng đậm hắc ám chi lực nhìn thấy lôi hạ cấm khu chi chủ cái c h â n kia tại t ử sắc xâm xét ăn mòn phía dưới không ngừng tán loạn sau đó lại không ngừng gây dựng lại khi thấy một màn này về sau tần vũ dương liền biết muốn dựa vào một chiêu này giết đối phương xem ra là không thể nào thực lực của đối phương quá mức cường đại mặc dù hắn một chiêu này có thể giết chết đại bộ phận hắc ám c h i tôn nhưng là lôi hạ cấm khu chi chủ dựa vào mình thực lực cường đại hoàn toàn có thể lưỡn lên đi qua thừa dịp đối phương đang tại ngăn cản thiên đạo lôi phạt ăn mòn tần vũ dương đối bên cạnh thượng cổ hứng thú quỳ ngưu nói ra lao ra tần vũ dương ra lệnh một tiếng mình ôm lấy nam cung nhu dẫn đầu hướng về lôi hạ cấm khu bên ngoài bình t r ư ớ n g vào tới thượng cổ hung t h ú quỳnh n h u cũng không chút do dự thân thể khổng lồ hóa thành một đạo t h i ề m điện một n g á y mắt liền đi tới bình t r ư ớ n g trước muốn đi nào có như vậy dễ dàng đang lúc tần vũ dương cùng quỳnh n h u đột phá bình t r ư ớ n g đi ra cấm khu thời điểm lôi hạ cấm khu chi chủ thanh â m vang lên lần nữa bổn tôn chủ để các ngươi đi rồi sao đến ta lôi hạ cấm khu làm khách muốn đi có thể nhất định phải đạt được ta cái chủ nhân này đồng ý bổn tôn chủ không cho các ngươi đi các ngươi ai cũng đi không được tại thanh em vừa vang lên thời điểm tần vũ dương cùng nam cung nhu bị bình chướng phía trên một cỗ cường đại lực lượng g ã y trở về đông đảo hắc cám trí tôn lần nữa đem tần vũ dương cùng nam cung nhu vây lại tần vũ dương ánh mắt băng lãnh chiến ý phóng lên tận trời một cây trường thương trong tay múa hổ hổ sinh phong trường thương những nơi đi qua thế như t r ẻ tre đem hướng về hắn tiến công hắc cám trí tôn chém giết trước người tần vũ dương đã làm tốt huyết chiến một trận chuẩn bị cho dù hắn cùng mình thê tử không thể xông ra lôi hạ cầm khu cũng phải đem trước mắt hắc á m trí tôn chém giết hầu như không còn tại tần vũ dương t i ế t huyết sát phạt phía dưới cực điểm thăng hoa hắc á m trí tôn từng cái sinh cơ cùng thể nội tinh huyết bị chạm lòng trường thương hấp thu nhường trường t h ư ơ n g có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại trong lúc nhất thời tại những n à y hắc á m trí tôn xem ra tần vũ dương có một loại ngoài ta còn ai khí thế mà thượng cổ hung thú quý như thì không có đụng phải bất kỳ ngăn trở nào trong nháy mắt đã đột phá cấm khu bình t r ư ớ n g không đợi nó vui vẻ một lát liền phát hiện chủ nhân của mình tần vũ dương bị ngăn cản trở về quý như trong mắt lóe lên một chút do dự cuối cùng nhất lại biến vô cùng kiên định chủ nhân chủ mẫu quý như hét lớn một tiếng vô tận sấm xét bao vây lấy nó phá vỡ lôi hạ cấm khu bình chướng lại trở về trở về làm tần vũ dương cùng lôi hạ cấm khu những cái kia hắc ám trí tôn chém g i ế t chính lửa nóng thời điểm lại nhìn thấy thượng cổ hung thú quỳnh g ư u mang theo vô tận lôi đ ỉ n h chi lực từ trên trời dáng xuống ánh mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng Dông dương lôi vô tôn tôn Ngưu lớn tiếng, cuốn tận hướng tần người tên đụng bốn. lượng khổng lồ phía dưới, kia tên Chí tôn bị đụng bay ra ngoài. Nhưng là trên người của nó cũng sông, xuống xuống thương, Quỷ trước dưới, hét hắc phía hắc xét một trí tới Tại trí lấy lực lồ là sấm ám ám kia của bay về vũ ra ba ba bị bị ba ở m ộ tần nháy mắt đi vào kia ba tên vũ à dương tán thưởng một tiếng mình một cái tọa kỵ đều có thể có như thế kiên định ý chí cùng huyết tính mình còn có cái gì thật là sợ giết liền xong rồi đang lúc tần vũ dương muốn lần nữa trùng sát đi lên thời điểm vừa thôn phệ ba tên h tám trí tôn quỳ ngư bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay ra ngoài quỳ ngưu thân thể giống như rượu đất dây trực tiếp đánh tới một ngọn núi toàn bộ sơn phong biến thành một phấn tần vũ dương ánh mắt lạnh lẽo chỉ gặp lôi hạ cấm khu chi chủ đầu kia đ u ổ i từ từ s á t sấm xét bên trong lui ra toàn bộ chân bên trên quanh quần lấy nồng đấm hắc ám chi lực vừa rồi quý ngư bị đánh bay ra ngoài chính là bị hắn gây nên chương năm trăm hai mươi tám còn có một cái chân chương năm trăm hai mươi tám còn có một cái chân lôi hạ cấm khu chi chủ từ từ s á t sấm xét bên trong tránh ra về sau nội giận đùng đùng nói ra tốt một cái đấu chiến thánh pháp tốt một cái thiên đạo l ô i phạt nếu như không phải bản tôn đủ cường đại còn thiếu một chút thật lấy ngươi đạo không để ý liền bị ngươi giết ta cấm khu như vậy nhiều trí tôn những người này chết chỉ có thể để ngươi đến trả ngươi cùng quý phu nhân nhất định phải lưu tại ta lôi hạ cấm khu bên trong bổ sung ta tổn thất những n ả y trí tôn đương thời đại đế nếu n như bị lưu tại ta cấm khu bên trong có phải hay không sẽ khiến ngoại giới sóng to gió lớn ha ha ha ha ha ha lôi hạ cấm khu c h i chủ nói điên cuồng cười ha hả trong tiếng cười mang theo điên cuồng hừ tần vũ dương hừ lạnh một tiếng cho dù ngươi có thể từ chấm lôi phạt bên trong tránh thoát lại ra sao còn không phải bị thương rất nặng coi như ngươi cực lực dùng hắc á m chi lực che giấu trên người mình thương thế nhưng cũng không làm nên chuyện gì ngươi có thương tích trong người thực lực của mình lại có thể phát huy ra bao nhiêu chúng ta thật muốn tiếp tục đánh xuống chẳng những người lôi hạ cấm khu tất cả trí tôn đều phải chết ngươi cũng sẽ nhận không thể vãn hồi thương thế tần vũ dương liếc mắt một cái thấy ngay lôi hạ cấm khu c h i chủ con kia chân to bên trên nồng đậm h ắ cám chi lực dưới thương thế những thương thế kia đều là bị hắn trô biến hóa ra thiên đạo lôi phạt bên trên tử sắc x ấ m xét kích thương phía trên xanh một miếng tử một khối mà lại trên vết thương còn quanh quẩn lấy từng tia từng tia lôi đ ỉ n h chi lực đối phương nhìn như đã từ thiên đạo lôi phạt bên trong tránh thoát ra kỳ thật không phải bởi vì bám vào tại cái, kia cái chân bên trên tử sắc xâm xét cần hắn bỏ chút thời gian mới có thể triệt để loại trừ. lôi hạ cấm khu chi chủ chỉ bất quá ngấp rất kỹ dùng hát cám chi lực cẩn giấu đi chân mình bên trên thương thế tân vũ dương làm cho đối phương xứng sở lôi hạ cấm khu chi chủ hoàn toàn không nghĩ tới mình cực lực cẩn tàng thương thế lại bị đối phương liếc mắt một cái thấy ngay lôi hạ cấm khu chi chủ biến mất im bặt mà d ừ n g thanh âm biến m ư ờ i phần âm chậm cho dù bị ngươi xem thấu lại như thế nào điểm ấy thương thế còn chưa đủ lấy nhường bổn tôn chủ chiến lực trên phạm vi lớn hạ xuống muốn chém giết ngươi vẫn như c ũ dễ như trở bàn tay còn có ngươi cũng không có được chứng kiến bổn tôn chủ chân chính thực lực hôm nay liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục. lôi hạ cấm khu chi chủ giọng điệu cứng rắn nói xong đột nhiên lôi hạ cấm khu vùng đất trung ương vọt lên một cố cường đại vô cùng khí thế toàn bộ vùng đất trung ương đại đ ị a trong nháy mắt toàn bộ dạn bước ra vanh năm theo một trận tiếng oanh minh vang lên từ dưới nền đất lần nữa lao ra một con quanh quẩn lấy hắc á m chi lực thông thiên chân lớn cái này chân không đơn thuần là một con hoàn c h ỉ n h chân phía trên còn liên tiếp t e o cái này hoàn toàn chính là một cái nửa người dưới t à thao tần vũ dương mắng to một tiếng cái này b ư ớ thế nào còn có một con tóc chân làm con tia chân xuất hiện về sau cấp tốc bay đến lôi hạ cấm khu chi chủ bên cạnh lôi hạ cấm khu chi chủ trên đùi hát cám chi lực lấy lên cùng một cái khác chân hợp hai là một hợp thành cả một cái nửa người dưới hát cám chi lực lần nữa tăng gọn trong nháy mắt toàn bộ nửa người dưới phần eo ở giữa mọc ra hai con mắt cùng hám i ệ n g tần vũ dương tiếp xuống thỏa thích cảm thụ sợ hãi đi lôi hạ cấm khu chi chủ cao ngạo nói ra đây mới là bổn tôn chủ hoàn chỉnh nhất hình thái bổn tôn chủ muốn để ngươi biết cái gì mới thật sự là lực lượng lôi hạ cấm khu chi chủ nói hai con chân mở ra bộ pháp một bước liền đi tới tần vũ dương bên người một cái quét đường chân liền hướng phía hắn đã tới tần vũ dương tụ tập lực lượng toàn thân hoàng đạo long khí dâng lên mà ra trước người hình thành một đường kim sắc vòng bảo hộ ở ba tại đối phương một giới đ u ổ i vòng bảo hộ vỡ vụn tần vũ dương buồn bực thốt một tiếng cả người bay rớt ra ngoài đang bay ra đi một máy mắt hắn vẫn không quên đem thê tử của mình bảo vệ nam cung nhu đầy mắt đau lòng nhìn xem tần vũ dương dịu dàng vì hắn lau đi khỏe miệng màu tươi vũ dương tiếp này gặp lại ngươi nhu nhi đã chết cũng không t i ế t nam cung n u sắc mặt bình tĩnh nói ra nhiều ít cái ngày đêm ta trong mộng vô số lần mơ tới người cùng chúng ta hải tử không nghĩ tới ngươi vì cứu ta một đường từ thế tục giới đi vào thiên linh giới vượt qua hai thế giới tới t ì m ta đợi này có thể gả cho ngươi cho ngươi sinh con dưỡng cái ta là làm qua chính xác nhất quyết định ngươi không cần để ý ta liền đem ta bỏ ở nơi này đem bằng thực lực của ngươi muốn đi không có ta cái này vướng víu là hoàn toàn có thể rời đi mời nói cho chúng ta biết nữ nhi cùng nhi tử liền nói mâu thân cũng không có muốn bứt bỏ bọn hắn ta là thương bọn họ mời bọn họ tha thứ ta vừa nghĩ tới mình ba đứa con cái nam cung nhu cuối cùng không còn bình tĩnh nữa bắt đầu lã trá rơi lệ nhất là đang nghĩ đến tần phong thời điểm tại tần phong vừa ra đời không bao lâu nàng liền quay trở về thiên linh giới trong lòng nàng tần phong là nàng nhớ thương nhất người thậm chí nam cung nhu rời đi thế tục giới thời điểm đều không đến cùng ô m một cái còn tại trong tã lót nhi tử hiện tại càng không biết đối phương trưởng thành cái gì bộ dáng những năm này không có chiếu cố của mẫu thân đối phương có thể hay không khoái hoạt không nghĩ tới năm đó t ử biệt liền thành vĩnh biệt tần vũ dương nhìn xem nước mắt như mưa nam cung nhu trong lòng đau đớn vô cùng nhẹ nhàng vì nàng lao đi khỏe mắt nước mắt kiên định nói ra n u nhi không cần bị thương con của chúng ta rất tốt nhất là phong nhi mặc dù hắn là võ đạo tuổi m ụ không thể tu hành nhưng lại có hùng tài đại lược c h i tâm ta có thể có hôm nay c h i thành cựu hoàn toàn chính là phong nhi một tay bồi dưỡng con của chúng ta là trời địa ở giữa thật anh hùng có trí lớn nữ nhi của chúng ta càng là siêu q u â n bạc tụy bây giờ tu vi đều đã đến thánh vương cảnh giới đỉnh cao ngươi còn không có nhìn thấy bọn hắn con của chúng ta còn không có nhìn thấy mẹ của bọn hắn chúng ta một nhà còn không có đoàn tụ thế nào có thể nói ra như thế v ủ dũ ngươi phải tin tưởng nam nhân của ngươi ta sẽ không để cho ngươi thất vọng càng sẽ không bước xuống ngươi một mình rời đi h á cám cấm khu ta đều diệt hai cái lôi hạ cấm khu vẫn như cụ khốn không được ta ta muốn dẫn lấy ngươi rời đi chúng ta người một nhà một cái cũng không có thể thiếu tần vũ dương ánh mắt kiên định thừa như t h ế một q u y ề n hướng về phía trước đánh tới đem lôi hạ cấm khu chi chủ một lần nữa công kích cả lại cả người trên người chiến ý lần nữa kéo lên cầm trong tay trường thương đoạt mệnh thập tam thương hợp nhất một thương đâm rách dài trước mắt không gian trường thương biến giống như núi cao giống như to lớn trong nháy mắt xuất hiện tại lôi hạ cấm khu chi chủ trước người mũi thương bộc phát ra hào quang sáng chói mang theo thế lôi đỉnh vạn quân đâm vào lôi hạ cấm khu chi chủ một nửa trên thân thể cho dù trên một thương này hội tụ toàn thân hắn chiến lược vẫn như c ũ không có thể gây tổn thương cho đến đối phương mảy may trường thương bị bắn ngược trở về tần vũ dương từ bỏ đi lôi hạ cấm khu chi chủ âm trầm nói ra ngươi là trốn không thoát còn không tranh thủ thời gian gấp túi đầu đầu hàng muốn cho chấm đầu hàng ngươi là v ọ n g tưởng tần vũ dương hử lạnh một tiếng vung tay lên trường thương trở lại trong tay của hắn lần nữa cầm súng chủ động hướng về đối phương tiến công đi qua ngu xuẩn mất khôn lôi hạ cấm khu chi chủ di chuyển hai đầu to lớn đùi cũng hướng phía tần vũ dương tiến công tới b ổ tôn chủ hôm nay muốn đem hai vợ chồng ngươi thần hồn rút ra tra tấn trăm ngàn lần t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín gian nan thời khắc t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín gian nan thời khắc lối hạ cấm khu chi chủ một nửa thân thể lần nữa bắt đầu chuyển động hai con chân to từ trên xuống dưới đ tới tần vũ dương lần nữa tụ tập lực lượng toàn thân hoàng đạo pháp t ắ c trải rộng toàn thân t r u n g quanh h ắ t cám chi lực toàn bộ bị đ ổ i tàn ra tại hoàng đạo pháp t ắ c r a chỉ dưới nhường chiến l ự c của hắn lần nữa tăng lên mấy cái cấp bậc huy động trường thương hướng về đối phương q u é t tới v à n h năm trường thương đập nện tại đối phương trên hai trần nhường lối hạ cấm khu chi chủ một nửa thân thể chấn động mà tần vũ dương cả người lại bay ngược ra ngoài tại buồn trường ô n chủ t ớ c cho mặt, d ư sinh đại n g c h trước mặt tất cả thủ vững đều không đáng đến nhấc lên chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói bùn tôn chủ có thể bàn cho thê tử của ngươi cùng con cái cùng nhau trường sinh lôi hạ cấm khu chi chủ không ngừng lấy trường sinh điều kiện dụ hoặc lấy tần vũ dương muốn làm cho đối phương từ bỏ chống lại nếu như trường sinh là vì rơi vào hát cám bên trong k i a trường sinh lại có cái gì ý nghĩa tần vũ dương kiên định nói ra chấm mặc dù không bằng thiên cổ thứ nhất thánh hoàng như vậy có bình định vạn giới hùng tâm nhưng cũng sẽ không rơi vào hát cám cùng các ngươi thông đồng làm b ậ y dù là chết ở chỗ này cũng muốn tiêu diệt các ngươi vì thiên linh giới vạn tộc r ế t ra một cái tươi sáng cả k h ô n tần vũ dương nói xong một tay bảo vệ nam cung n u một tay cầm trong tay trường thương lần nữa hướng về đối phương dễ tới cho dù chiến lược của mình cùng đối phương tranh lệch quá lớn đối phương muốn trong thời gian ngắn cầm chính số dưới cũng không dễ dàng tần vũ dương liên tục cùng lôi hạ cấm khu chi chủ giao chiến tại toàn bộ lôi hạ cấm khu bên trong đánh long trời lở đất thân thể của hắn nước bót ra khắp nơi chảy máu may mắn tần vũ dương đã sớm tượng cổ thánh thể đại thành thương thế trong nháy mắt liền có thể g ũ ú hợp thương thế trên người đối với hắn chiến lược không có ảnh hưởng chút nào chỉ là lôi hạ cấm khu chi chủ xuất ra thực lực chân chính về sau tần vũ dương càng đánh càng kinh ngạc tại cái này cấm khu bên trong vốn là đối phương thiên hạ đối phương có thể không hề cố kỵ ra tay đối phương tùy ý một cước lực lượng đều đã siêu việt đại đế cảnh giới để cho mình rất khó công phá đối phương phòng ngự cũng rất khó làm bị thương đối phương mà lại hai bên càng đánh xuống dưới lôi hạ cấm khu chi chủ phát huy được chiến lược liền càng cường đại vô biên hắc cám chi lực đem tần vũ dương bao khỏa ở trong đó đang lúc hắn muốn xông phá quanh thân hắc cám chi lực thời điểm lôi hạ cấm khu bên ngoài lõe lên kiếm quan g bé nhọn n lôi hạ cấm khu chi chủ hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ gặp tần yên nhi cùng tần thắng nam trên thân hai người kiếm ý bán ra chúng t i ê n kiếm ý bao phụ tại hai người trên thân hai người tựa như là kiếm đạo đầu không tệ thiên cổ thánh hoàng người đời sau quả nhiên từng cái thiên phú tuyệt thế không nói tần vũ dương chính là thượng cổ thánh thể chiến lược vô song liền ngay cả hắn hai cái nữ nhi đều là vô thượng kiếm thể lôi cấm khu chi chủ khoe miệng mỉm cười tiếp lấy nói ra nếu như n h ư ờ n g b ồ n tôn chủ n ắ m trong tay tần ra tất cả mọi người sau này tại toàn bộ thiên linh giới ai còn là b ồ n tôn chủ đối thủ nhất thống thiên linh giới ở trong tầm tay nói không chừng còn có thể khôi phục lại bản tôn vốn có cảnh giới cùng chiến lược làm lôi hạ cấm khu chi chủ nhìn thấy tần yên nhi cùng tần thắng nam một khắc này hắn trong nháy mắt lại có đem hai người này cũng lưu tại cấm khu bên trong quyết định bởi vì hắn đã cảm giác được tần vũ dương hai cái này nữ nhi chiến lực không có chút nào so với mình dưới trướng hắc ám tri tôn trên lệnh đối phương thật muốn toàn lực ra tay còn có thể đánh giết một chút hắc ám tri tôn tần vũ dương ngay cả hai người nữ nhi đều tự chui đầu vào lưới lôi hạ cấm khu chi chủ nhìn thoáng qua tại hắc ám tri lực bên trong không ngừng r ã y rụa tần vũ dương nói ra xem ra hôm nay các ngươi người một nhà đều phải để lại tại ta cấm khu bên trong đừng lại chống cự bất kỳ cái gì chống cự đều là phí công lôi hạ cấm khu chi chủ thật sâu đau nói tần vũ dương trái tim tần vũ dương vượt qua hắc ám tri lực hướng phía lôi hạ cấm khu bên ngoài nhìn lại chỉ gặp tần yên nhi cùng tần thắng nam hai người một người một kiếm vạch phá ở ngoài vùng cấm bình t r ư ớ n g xuất hiện tại lôi hạ cấm khu bên trong không chút do dự hướng phía hai tên hắc ám trí tôn dễ tới cho dù kia hai tên hắc ám trí tôn đã cực điểm thăng hoa nhưng là hai người tại vô thượng kiếm thể gia chỉ hạ hai đạo thông thiên kiếm mang xuất hiện đem kia hai tên hắc ám trí tôn chém giết các người đem hai cái này nữ hoa tử bắt lấy để cho tần vũ dương một nhà tích chữ lôi hạ cấm khu chi chủ ra lệnh một tiếng lôi hạ cấm khu tất cả hắc ám trí tôn một nháy mắt đem tần yên nhi cùng tần thắng nam bao bọc vây quanh hai người nhìn trước mắt đông đạo hắc ám trường kiếm trong tay không ngừng chấn động từng đạo thông thiên kiếm mang h i ể n hiện hướng về trước mắt hắc ám chi tôn chém đi qua a bảy tần vũ dương nhìn thấy mình hai cái nữ nhi xuất hiện ngửa mặt lên trời gào to một tiếng hoàng đạo long khí cùng hoàng đạo phát tát toàn bộ tóc phát ra tất cả lực lượng tụ tập tại thần khí trường thương chạm l o n g phía trên một thương đâm rách trước mắt hắc ám chi lực từ trong đó liền xông ra ngoài chật lấy người trong nháy mắt liền tới đến tần yên nhi cùng tần thắng nam bên người trường thương quét ngang một đường hoàng kim cự long xuất hiện giúp các nàng chặn tất cả hắc ám trí tôn công kích một quên v u n a đem năm sáu tên hắc ám trí tôn a n h thành sương máu quay đầu đối với hai người nói ra yên nhi t h ắ n g n a m hai người các ngươi nhanh chóng mang các người mẫu thân rời đi cùng phong nhi gặp nhau ta đến đoạn h ậ u làm tần yên nhi cùng tần t h ắ n g n a m nhìn thấy mẫu thân mình nam cung nhu một khắc này nước mắt mơ hồ hai mắt đây là đối với mẫu thân vô tận tưởng niệm nhưng các nàng cũng biết bây giờ còn không phải ôn chuyện thời điểm tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nếu như không đem địch nhân giết các nàng một nhà hôm nay liền đi không được hai người nhanh chóng đem mẫu thân mình nam cung nhu bảo vệ kiên định nhìn xem tần vũ dương nói ra phụ thân chúng ta không đi muốn đi chúng ta liền cùng đi nếu như chúng ta đem ngươi cho từ bỏ trở về về sau còn thế nào cùng t i ể u đệ bàn giao nói cái gì mê sàng đâu tần vũ dương nổi giận đùng đùng đối hai cái nữ nhi nói ra chỉ cần các người mang theo các người mẫu thân s ô n g ra cấm khu bên ngoài nơi này liền không có người có thể cả n đ ư ợ c ta chờ ra cấm khu về sau chúng ta người một nhà đều sẽ an toàn đi mau tần vũ dương nói trên cánh tay dâng trào ra một cỗ cường đại lực lượng đem hai người hướng về lôi hạ cấm khu phía trên lui đi qua nam cung n u tần yên nhi cùng tần thắng nam ba người tại tần vũ dương lồn u sức mạnh mạnh mẽ này dưới trong nháy mắt liền đi tới lôi hạ cấm khu bình chướng bên cạnh chỉ cần đột phá bình chướng ba người liền có thể đi ra cấm khu đang lúc tần vũ dương trong lòng mừng thầm thời điểm lôi hạ cấm khu chi chủ trong nháy mắt liền xuất hiện ở ba người trước người chân to phía trên mang theo một cố cường đại vô cùng lực lượng ba người bị một cước lại đá trở về đã sớm nói qua cho các ngươi không có bổn tôn chủ đồng ý các ngươi là không đi được lôi hạ cấm khu chi chủ hư lạnh một tiếng chương năm trăm ba mươi lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ chương năm trăm ba mươi lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ tần vũ dương chợt lách người đi vào nam cung nhu cùng mình hai cái nữ nhi bên người phát hiện ba người trên thân cũng không nhận được rất nghiêm trọng thương thế mới hoàn toàn yên lòng đem vây công mình mấy tên h ắ cám trí tôn chém giết về sau lần nữa hướng phía lôi hạ cấm khu chi chủ vào tới tần vũ dương biết hôm nay nếu như không đem đối phương giết hoặc là không xuất hiện cái gì ngoài ý mớn hắn cùng thê tử còn có hai cái nữ nhi một cái đều đi không ra lôi hạ cấm khu hắn nhất định phải l i ề u mạng một phen và không liền không có bất kỳ hy vọng gì tần vũ dương cũng không phải ngồi chờ chết tính cách hắn tính cách chưa hề chính là cùng thiên đấu đấu với đất kỷ n h ạ vô tận đấu với người kỷ n h ạ vô tận từ khi tần phong cho hắn tẩy não n h ư n g hắn ngồi lên đại tần hoàng triều hoàng đế đến nay. tần vũ dương kia cương liệt vô cùng ba khí mười phần tính cách sớm đã tại trong lúc bất c h i bất giác giữa thành coi như hôm nay hắn đem thê tử của mình cứu ra ngoài có thể người một nhà bình an vui sướng không buồn không lo sinh hoạt chung một chỗ tần vũ dương cũng biết lựa chọn tiêu diệt thiên linh giới tất cả cấm khu đây là trong lòng của hắn trách nhiệm nếu như cấm khu chưa trừ diệt thiên linh giới toàn bộ sinh linh sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại sợ h ã i vâu ngần bên trong vạn tộc sinh linh trên đỉnh đầu sẽ vĩnh viễn treo lấy một tay đao không biết thời điểm nào liền sẽ rơi xuống vạn tộc sinh linh sinh mệnh sẽ vĩnh viễn đụng phải h á cám cấm khu uy hiếp sẽ bị một gốc g i một gốc giả thu hoạch, muôn đời không được ngày Tần vũ dương mặc dù tự biết không phải đối thủ của đối phương nhưng là vẫn như cũ không sợ hai chút nào cùng l ô i hạ cấm khu chi chủ kia một nửa thân thể lớn chiến ở cùng nhau mặc dù hắn sớm đã vết thương c h n g chất nhưng là hắn chiến ý như cũ tại không ngừng kéo lên đâm ra một thương không gian chung quanh không ngừng sụp đổ trường thương ngăn trở l ô i hạ cấm khu chi chủ một chân tay trái một k í c h lục đạo luân hồi quyền hướng phía đối phương đánh qua lục đạo luân hồi chi lực dâng lên mà ra không ngừng tịnh hóa lấy chung quanh hắc á m chi lực thậm chí một cực điểm thăng hoa hắc á m chi tôn không cẩn thận bị hút vào lục đạo luân hồi trong môn phái bị lục đạo lu Tần vừa ũ rồi một quyền đánh hạ vào lôi cấm kích một ngưởng tần h vũ dương tinh thần đại chấn lần nữa liệu lính sông đi lên giống như hạt mưa giống như công kích rơi vào lôi hạ cấm khu chi chủ trên thân tần vũ dương hoàn toàn từ bỏ phòng thủ một lòng chỉ biết tiến công hắn biết rõ tiến công chính là phòng thủ tốt nhất chỉ cần mình có thể giết đối phương cho dù thụ nặng hơn nữa tổn thương đều là đáng giá đồng thời tần yên nhi cùng tần thắng nam hai người che chở mẹ của mình nam cung d u cũng cùng lôi hạ cấm khu hắc á m Chi tôn chém giết ở cùng nhau một nháy mắt kiếm khí hàn quan g bắn ra bốn phía một kiếm lấp lánh bầu trời chiếu sáng cả lôi hạ cấm khu trước mắt ba tên cực điểm thăng hoa hắc á m Chi tôn bị tần yên nhi cùng tần thắng nam liên tục chu sát tần vũ dương cùng hắn hai cái nữ nhi chiến đấu thật sâu rung động thiên linh giới cái khác tam vực thế lực tất cả mọi người thật ra đây cũng quá cường đại nếu như tần gia lần n à y có thể từ lôi hạ cấm khu bên trong chỗ tới. toàn bộ thiên linh giới đem không có bất kỳ người nào là tần gia địch toàn bộ thiên linh giới đều đem p h ụ phục tại đại tần hoàng triều dưới chân tất cả mọi người đến thần p h ụ không nói đã trở thành đại đế tần vũ dương trước mặt lôi hạ cấm khu c h i chủ kiên trì như vậy lâu vẫn như c ũ còn có sức tái chiến bằng vào hắn hai cái nữ nhi dựa vào lấy thánh vương đỉnh phong chiến lược liền có thể chém giết cực điểm thăng h ó a hắc ám trí tôn cái này không có gì sánh kịp chiến lược hôm nay chỉ cần bất tử sớm tối tất thành đại đế tần gia không hổ là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng lưu lại người đời sau thiên p h quả như không nếu như hôm nay tần vũ dương cùng hắn hai cái nữ nhi toàn bộ bị lưu tại cấm khu bên trong đầu, lúc này có người không đúng lúc mà hỏi vậy bọn ta cũng cách cái chết không xa có người không biết làm sao hồi đáp đối phương sở dĩ đạo hiện tại còn không giết tần vũ dương chính là vì dùng thê tử của hắn cùng nữ nhi uy hiếp hắn nhường hắn nghe lệnh với lôi hạ cấm khu c h i chủ các ngươi suy nghĩ một chút nếu như một tôn đương thời đại đế vẫn là thượng cổ thánh thể đại thành đại đế lại là hoàng đế pháp tắc đại thành chiến lược trên đời vô thượng ngoại trừ những n à y cấm khu c h i chủ ai có thể là đối thủ của hắn cho dù là huyền phượng nữ đế cũng không phải là đối thủ của hắn a nếu như lôi hạ cấm khu tri chủ dùng tần vũ dương người nhà áp chế hắn phát động hắc á m náo động ai đây qua ngăn trở? người ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bị thu gặt cho nên các ngươi tốt nhất chờ mong tần vũ dương cùng hắn người nhà có thể chạy ra lôi hạ cấm khu bằng không chúng ta toàn bộ đều phải chết trở thành những cái kia cấm khu chi chủ cùng hắc ám chi tôn khẩu phần lương thực người này lập tức đem những người khác giật này mình không ít người cảm giác dưới đáy lòng vì tần vũ dương cầu nguyện cho dù tần vũ dương chiến lược như hồng nhưng là tại tu vi bên trên cùng lôi hạ cấm khu chi chủ vẫn là có bản chất t r ê n lệch đối phương bị tần vũ dương luân phiên công kích đến trọc giận một nửa thân thể bao phủ tại hắc ám chi lực ngưng tụ thành bình c h ư ớ bên trong đem tần vũ dương công kích đều c ặ lại ta nhìn ngươi lôi hạ cấm khu chi chủ phẫn nộ nói ra b ù tôn chủ muốn đem xương quất của người toàn bộ phá hủy một cái chân to mang theo trước n à y chưa từng có lực lượng từ trên trời giáng xuống nếu như tần vũ dương bị một cước này dâm chết cho dù bất tử toàn thân xương quất cũng biết bị chấn đoạn vô số cây đồng thời tần yên nhi cùng tần t h ắ n g n a m hai tỷ mội cũng đã nhanh cùng đường trên thân bị hắc ám trí tôn huyết dịch đụng đỏ nếu như không phải có vô thượng kiếm thể chống đỡ lấy các nàng các nàng hai người cũng sớm đã bị đông đảo hắc ám trí tôn cho bắt được may mắn tại các nàng vô số lần sắp kiệt lực thời điểm thượng cổ hung thú quỳ ngưu xung lên giút các nàng một đầu đụng bay trước người hắc ám tr mới khiến cho các nàng chậm rãi kiên trì được không mắt thấy lôi hạ cấm khu c h i chủ chân to sắp rơi vào tần vũ dương đỉnh đầu thời điểm t ầ n yên nhi tần thắng nam nam cung nhu phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gạo tần vũ dương không cam lòng nhìn trước mắt thông thiên chân to lần nữa hội tụ lực lượng toàn thân đã tránh không khỏi liền thế chiến đến cùng cho dù đến lúc này tần vũ dương trong hai mắt chiến ý vẫn như c ũ không có giảm bất chút nào trong lòng không có một tia e ngại cùng lối thuế cả người chỉ có một trận chiến tần vũ dương thả người bay lên cả người biến to lớn vô cùng một quên hướng về đối phương một cướp kia đánh tới tại thượng cổ thánh thể lực lượng khổng lồ ra chỉ dưới tần vũ dương mặc dù không có bị một cấp kia dốc dẹp nhưng là thân thể lại giống như như rượu đứt dây giống như hướng phía phía dưới r g xuống mà lôi hạ cấm khu c h i chủ con kia chân to vẫn như c ũ không có theo sát h ăn sau hướng phía tần vũ dương đạp xuống tới gãy bảy đúng lúc này một con tiếng phượng hót vang lên giữa cả thiên địa nhiệt độ cấp tốc lên cao một con to lớn h ỏ a phượng từ trên trời ra xuống thẳng đến lôi hạ cấm khu tri chủ con kia chân to mà đi chương năm huyền p ư ợ n g nữ đế ra tay chương năm huyền p ư ợ n g nữ đế ra tay hòa p ư ợ n g hót vang âm thanh, thanh thúy mà to rõ mang theo lửa cháy hương h ự c xông về lôi hạ cấm khu chi chủ con kia chân to đem đối phương chân to bên trên h ắ cám chi lực tiêu đốt hầu như không còn cực nóng vô cùng lực lượng đem đối phương con kia chân to cả lại là huyền phượng nữ đế huyền phượng nữ đế xuất thủ huyền phượng nữ đế lúc này ra tay liền chứng minh nàng đã triệt để cùng tần gia cùng đại tần hoàng triều đứng ở mặt trận thống nhất phía trên huyền phượng nữ đế lúc này xâm nhập cấm khu ra tay không phải rất sáng suốt a tần vũ dương đã xa vào đến xu hướng suy tàn lôi hạ đi vào chính là chạy đem đối phương một nhà toàn bộ lưu lại hắn lúc này ra tay rất có thể mình chạy không thoát đi a các người đây liền muốn sai h u y ề n phượng nữ đế vốn là cùng tần gia là mặt trận thống nhất phía trên các ngươi không có phát hiện sao tần vũ dương hoặc là tần gia mỗi lần gặp nạn h u y ề n phượng nữ đế đô sẽ ra tay ta từng nghe nói có người nhìn thấy huyền phượng nữ đế đã từng dắt tay tần vũ dương nhi tử cũng liền là hiện nay đại tần hoàng triều thái tử tần phong cùng nhau du lịch không phải đâu đường đường nữ đế vậy mà có thể vừa ý một cái phế vật thái tử đây cũng quá thiên phương giả đàm các ngươi không tin cũng vô dụng huyền phượng nữ đế lại thế nào cường đại cũng là một nữ nhân tại tình yêu trước mặt kiểu gì cũng sẽ phấn đấu bên mình thật đúng là đừng nói đại tần hoàng triều thái tử nhân tâm nói không chừng hai bên đã sớm có vợ chồng c h i thực không đây không phải là thật làm thiên linh giới không ít tuổi trẻ tuấn tài nghe được huyền phượng nữ đế cùng tần phong đã sớm có vợ chồng c h i thực toàn bộ không c a m lòng giống giận huyền phượng nữ đế thế nhưng là toàn bộ thiên linh giới tất cả thế hệ tuổi trẻ thiên kêu i trong lòng nữ thần cùng ánh t r ă n g sáng không nghĩ tới lại bị một cái võ đạo t u ổ i mục cho nhanh chân đến trước để bọn hắn n ệ n đủ đông nhiên ngực không thôi trong nháy mắt tập hợp lên một chi đại quân chuẩn bị đem tần phong bắt lấy treo lên đánh một trận đao nơi tay theo ta đi giết tần phong mạnh nữ đế huyền p ư ợ n g nữ đế phan u ồ n g tụ t ậ p lại không ngừng kích động lấy hết thể mọi người. nhưng là bọn hắn những lời này vừa hô ra miệng liền bị một con lợi kiếm xuyên qua ngực chẳng biết lúc nào la vong đông đảo sát thủ sớm đã từ thế tục giới đi tới thiên linh giới mà lại sớm đã ẩn nút đến thiên linh giới bên trong la vong vô khổng bất nhập trải rộng tiên h linh giới mỗi một nơi hẻo lánh tại những người này bỏ mình một nháy mắt chỉ thấy một người mặc sườn xám lưới đánh cá vỡ vóc người đẹp đến nổ nữ tử cầm trong tay lợi kiếm cao lạnh nhìn xem phương xa tại giết chết những người này về sau cũng không quay đầu lại đi nữ tử này chính là la vong tam đại chữ thiên số một sát thủ kinh n g đồng dạng dạng này một màn tại rất khó khăn linh giới kh liền ngay cả thiên linh giới các đại thế lực người cũng không biết thiên linh giới khi nào xuất hiện như vậy một nhóm lớn xuất quỷ nhập thần sát thủ la vong xuất hiện còn chưa đủ lấy gây nên toàn bộ thiên linh giới doanh động ánh mắt mọi người toàn bộ bị lôi hạ cấm khu đại chiến hấp dẫn huyền phượng nữ đế hiện thân lôi hạ cấm khu bên trong cầm trong tay để kiếm lãnh n ạ o nhìn xem lôi hạ cấm khu c h i chủ lôi hạ cấm khu c h i chủ đồng thời cũng phẫn nộ nhìn xem huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi huyền p ư ợ n g nữ đế tần ra cùng ngươi cái gì quan hệ đã có thể dẫn ngươi ra tay bản đế cùng tần ra cái gì quan hệ còn chưa tới phiên ngươi quản huyền phượng nữ đế tiếng nổ nói ra bản đế hôm nay tới đây chỉ muốn mang tần vũ dương một nhà rời đi ngươi muốn mang bọn hắn rời đi đơn giản chính là v ọ n g tưởng lôi hạ cấm khu chi chủ xua tan chân to bên trên h ỏ a diễm sau cười lạnh nói ra tần vũ dương chiến lược thông t i ê n đều bị lưu tại ta lôi hạ cấm khu bên trong huống chi là ngươi chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ bị lưu tại cấm khu bên trong sao nếu như ngươi bị lưu lại ta lục đại cấm khu tùy thời đều có thể phát động hắc cám náo động ngươi thủ hộ như vậy lâu thiên linh giới xa vào đến đại loạn bên trong ngươi với tâm gì nhẫn trước đó làm cố gắng đều đem p h mặc lôi hạ cấm khu chi chủ trong lời nói mang theo uy hiếp ý vị hắn muốn đem huyền phượng n đây là âm mưu đồng thời cũng là không giải được âm mưu nhưng là huyền phượng nữ đế đối với hắn nói cũng không thèm để ý tự tin cười nói coi như bản đế không đến tần vũ dương bị ngươi hắc ám cấm khu lưu lại cũng không chế các ngươi đồng dạng sẽ phát động hắc ám náo động bản đế ở lại bên ngoài lại có cái gì sử dụng đây mặc dù ngươi chiến lược rất c ư ờ n g đại ngay cả tần vũ dương đều không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi vừa rồi sở dĩ có thể phát huy ra toàn bộ thực lực chỉ là bởi vì thân ngươi tại hắc ám cấm khu bên trong nơi này có lợi với ngươi đồng thời mặt ngươi đối với chỉ là một tôn đại đế nếu như tăng thêm bản đế đâu ngươi còn có như vậy tự tin sao n g ư ơ i thật có n ắ m chắc đồng thời ngăn lại hai chúng ta tôn đại đế cũng sẽ không theo tần vũ dương đánh như vậy lâu càng sẽ không cái ta nói nhảm đến bây giờ bản đế chỉ nói một lần thôi tần ra người ngươi có để hay không cho hắn rời đi muốn rời khỏi mơ tưởng l ô i hạ cấm khu chi chủ giận dữ tần vũ dương đã thâm thụ trọng thương chiến l ự c đã tiêu hao bảy t á m phần cho dù tăng thêm ngươi cái này thời kỳ toàn thịnh đại đế buổi tôn chủ vẫn như cũ có n ắ m chắc đem các ngươi toàn bộ lưu lại cái kia còn nói nhảm cái gì huyền phượng nữ đế trong tay đế kiếm một chị liền thế đánh đi lúc này nàng là không thể nào lùi bước dù sao bị lưu tại lôi hạ cấm khu bên trong chính là nàng nam nhân phụ mẫu cùng hai cái tỷ tỷ sau này tần vũ dương cùng nam cung n u thế nhưng là nàng cha mẹ chồng mà tần yên nhi cùng tần thắng nam chính là nàng hai cái chị nếu như mình quay đầu đi hoặc là thấy chết không cứu sau này mình nam nhân tần phong còn không hận chết chính mình đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy kỳ thật thượng quan huyện nhi đã sớm có thể xuất thủ chỉ là nàng đang chờ đang chờ một cái tốt nhất thời kỳ mặc dù lôi hạ cấm khu chi chủ lộ ra mình thì ra là diện mạo hiện ra toàn bộ thực lực của mình tại cấm khu bên trong có dùng không ngừng lực lượng nhìn như cường đại nhưng là cũng không nhịn được tần vũ dương dạng này một mực tiêu hao nàng hiện tại phủ xuống đến lôi hạ cấm khu bên trong chính là cảm giác được đối phương đã tiêu hao không sai bịt lắm mới có thể ra tay dạng này mới có nắm chắc hơn nhất cử đem tất cả mọi người cứu ra ngoài mặc dù thời gian kéo như vậy lâu dễ dàng xuất hiện biến cố nhưng phong hiểm cùng kỳ nộ g cùng ở tại huyền phượng nữ đế khi khái hào hùng vô cùng trên mặt mang theo say lòng người mỉm cười trong tay đế kiếm bốc cháy lên lửa cháy hừng cực không chút do dự hướng về lôi hạ cấm khu chi chủ nựa thân thể dết tới đang lúc nàng sắp một kiếm phía dưới tần vũ dương hét lớn một tiếng toàn thân kim quan g ngút trời mà lên tại ánh sáng màu vàng lưu chuyển phía dưới thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đồng thời hắn chiến y giống như biến thành thực chất không ngừng tăng lên lấy chiến l ự c của hắn tần vũ dương thả người nhảy lên trong nháy mắt liền đến đến lôi hạ cấm khu chi t r ủ bên cạnh một bên trường thương trong tay không chút do dự hướng về lôi hạ cấm khu chi chủ đâm tới Vâng! tại lực lượng khổng lồ dưới lôi hạ cấm khu chi chủ bị tần vũ dương cùng thượng quan huyện nhi hợp lực đánh bay ra ngoài thế nào có thể lôi hạ cấm khu chi chủ phẫn nộ nói ra thương thế của ngươi loại kia thế nào biết phục hồi như cũ như vậy nhanh ngươi cho rằng ngươi đã trọng thương chấm kỳ thật chấm cũng đang lợi dụng ngươi trước bày gia đ ị c h lấy yếu không cho ngươi dùng thủ đoạn mạnh nhất m i ể u s á t chấm cơ hội chấm đang chậm rãi cùng ngươi hao tổn bây giờ ngươi cũng tiêu hao không nhỏ đi nếu như lại nói tiếp tốn thời gian lâu chắc hẳn ngươi cũng biết dần dần hư nhược đi ngươi bây giờ muốn m i ể u s á t chấm là không thể nào chấm khuyên ngươi mau chóng rời đi bây giờ huyền phượng nữ đế cùng chấm liên thủ ngươi căn bản là ngăn không được vạn nhất đem ngươi giết diện ngươi cấm khu sẽ không tốt tần vũ dương trêu tức nhìn xem lôi hạ cấm khu chi chủ nửa đoạn dưới thân thể liền như là nhìn xem ngu xuẩm không cùng bản tần ô không Lôi n đánh một trận đàng hoàng, vậy mà dùng loại này nhận người đoạn. mang ngươi đến bên trong người, sao có thể dùng thủ đoạn quang minh chính Đối đại. hát thủ hạ khu chi chủ phó thể thủ một mà cấm cám to. trở ra rơi vậy vào loại sao có vũ dương cười cười nói ra ngươi mới biết được chấm hèn hạ à, đã chơi cũng không nghĩ một chút ngay tại trước đó không lâu chấm là thế nào m i chết nam vực cấm khu chi chủ thật sự là không nhớ lâu tần vũ dương một câu kèm chút không có đem lôi hạ cấm khu chi chủ cho tất yên vô biên lựa giận không chỗ phát tiết h á cám chi lực từ thể nội dâng lên mà ra một cớ hướng về tần yên nhi cùng tần thắng nam còn có nam cung nhu đạp đi qua chân to định trụ ba người nhường ba người không cách nào động đậy máy may vây công các nàng h ắ cám chi tôn thấy cảnh này mắt thấy chân to liền muốn rơi xuống toàn bộ lách mình né ra ngoài thượng quan h u y ể n nhi cùng tần vũ dương sắc mặt đại biến chật lách người xuất hiện tại ba người đ ỉ n h đầu lần nữa hợp nhất kích đem đối phương một cước hóa giải hai người đem tần yên nhi ba người bảo hộ ở phía sau cuối cùng nhường ba người áp lực giảm nhiều coi như các ngươi có hai tôn đại đế lại như thế nào lôi hạ cấm khu chi chủ kêu gào nói ra bản tôn thực lực tại các ngươi phía trên ta lôi hạ cấm khu còn có đông đảo h á cám trí tôn ưu thế như cũ tại ta bản tôn kiềm chế lại các ngươi hai người nữ nhi cùng thê tử lại như thế nào hứng đối ta đông đảo hắc ám trí tôn tiến công lôi hạ cấm khu chi chủ nói cười ha ha tiếng cười mười phần càn rỡ kia chấm c h ư ớ c hết chém giết ngươi lôi hạ cấm khu tất cả hắc ám trí tôn tần vũ dương lạnh giọng nói ra diệt trừ ngươi tất cả cánh chim tần vũ dương nói không lưu tình chút nào đối với cách đó không xa hắc ám trí tôn một quyền đánh tới đồng dạng huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi cũng một kiếm vung ra tại hai người công kích phía dưới hai mươi mấy tên hắc ám trí tôn trong nháy mắt biến thành sương máu cái khác còn lại hắc ám trí tôn bị bị hù một thân mồ hôi lạnh có chút oán trách nhìn xem lôi h ngươi nói ngươi êm đẹp đem chiến hỏa dẫn tới trên người chúng ta làm gì chúng ta nguyên bản cũng nhanh cầm xuống tần vũ dương hai cái nữ nhi ngươi như thế nháo cho chúng ta còn như thế nào g i ế t đi qua đây không phải là chịu chết à khó trách ngươi chỉ còn lại có nửa người dưới không có đầu ó c là thật không được à các ngươi lôi hạ cấm khu chi chủ nhìn thấy tần vũ dương cùng thượng quan huyện như vậy mà không chút do dự đối với mình dưới trướng hắc ám trí tôn xuất thủ lập tức không biết nên nói cái gì tốt hắn cũng nghĩ không thông êm đẹp chiến cuộc thế nào tại huyện phượng nữ đế xuất hiện về sau liền bị sửa nữ nha ghê tợm bùn tôn chủ muốn giết các ngươi lôi hạ cấm khu chi chủ hét lớn một tiếng Mở ra hai đ người, người, cứng cứng. người thân pháp rất nhanh đang tránh né đối phương công kích đồng thời không ngừng chém giết lấy lôi hạ cấm khu hắc cám trí tôn chỉ trước mắt thời gian lôi hạ cấm khu hắc cám trí tôn bị bọn hắn giết liền chỉ còn lại hai mươi mấy tên m a lại cái này hai mươi mấy tên h ắ cám trí tôn sớm đã không có tái chiến tri chi tâm tại lôi hạ cấm khu bị nổ đầu trốn chui như chuột khí lôi hạ cấm khu chi chủ gầm thét liên tục yên nhi tháng năm trước mang các ngươi mẫu thân rời đi nơi đây tần vũ dương cho mình hai cái nữ nhi truyền âm tần yên nhi cùng tần tháng năm cũng biết lúc này không phải không quả quyết thời điểm hai người cưới tại thượng cổ h u n g thú quỳnh nhu trên lưng mang theo nam cung nhu liền muốn xông ra lôi hạ cấm khu muốn đi không có cửa đâu lôi hạ cấm khu chi chủ hét lớn một tiếng một cất hướng phía quỳnh nhu đạp đi qua đồng thời ở đây ra cố lôi hạ cấm khu bên ngoài màu đen bình chướng bọ họ bảy đối mặt với đôi phương một cước này thượng cổ hung thú q u ỳ nhu i hét lớn một tiếng vô tận sấm sét xông ra bên ngoài cơ thể nó muốn một mình ngăn lại một cước này vì chính mình trên lưng ba người tranh thủ thời gian không đợi q u ỳ nhu i đón lấy một cước này tần vũ dương ném đi trường thương trong tay trường thương hóa thành một đầu kim sắc cự long gào thét lên đi vào q u ỳ nhu i đỉnh đầu một cước kia giống tại cự long trên lưng trường thương huyễn hóa thành nguyên hình vắt ngang tại cấm khu phía trên mặc dù một cước này bị cặn lại nhưng là tại tiêu tán lực lượng dưới thượng cổ hung thú quy nhu cùng tần yên nhi ba người vẫn là bị ngăn lại lần nữa trở xuống bên trong lôi hạ cấm khu bên trong tần vũ dương chỉ cần thê tử ngươi cùng nữ nhi còn tại ta cấm khu bên trong ngươi liền đi không được lôi hạ cấm khu chi chủ hừ lạnh một tiếng kia chấm hôm nay liền chém giết ngươi tần vũ dương ba đạo vô cùng nói hoàng đế pháp tắc tử thể nội dâng lên mà ra quanh thân vạn đạo cúi đầu cả n g ư ơ i ba khí vô cùng nhìn xem lôi hạ cấm khu chi chủ chấm hôm nay vốn không có dự định diệt ngươi lôi hạ cấm khu đã ngươi không thức thời vậy hôm nay lôi hạ cấm khu tất diệt tần vũ khí thế không ngừng kéo lên phía sau xuất hiện một đường to lớn dị tượng dị tượng đầu đội h o à miện người mặc long bảo u y vũ vô cùng hai người hợp lực một cách chuẩn bị trọng thương lôi hạ cấm khu chi chủ bọn hắn biết coi như bọn hắn liên thủ cũng không nhất định giết đối phương nhưng là chỉ cần đem đối phương làm trọng thương bọn hắn liền có thể mang theo ba người rời đi ngay tại hai người công kích sắp đến lôi hạ cấm khu chi chủ trên thân thời điểm một cố cường đại lực lượng phủ xuống cố lực lượng này mạnh hơn lôi hạ cấm khu chi chủ hơn nhiều ẩm bốn tần vũ dương hai người công kích bị lực lượng của đối phương cản lại tùy theo phá d i ệ n ngươi lôi hạ cấm khu thế nào như thế vô năng lại bị hai tôn đại đế bức thành d ạ n g này một đường treo tức thanh âm xuất hiện thanh âm tiếp tục treo chọc nói ta nhìn ngươi cũng không cần làm cái này cấm khu chi chủ còn không bằng đầu nhập vào ta hà c h ạ c h cấm khu vụ tôn chủ để ngươi làm ta cấm khu nhân vật số hai l à m nghe cảm nhận được cái này đến thanh âm nơi phát ra về sau lôi hạ cấm khu chi chủ cuối cùng thở dài một hơi đồng thời tức miệng n g ắ to lao già ngươi cuối cùng đến, đến rồi chương năm trăm ba mươi ba hà trạch cấm khu chi chủ xuất hiện chương năm trăm ba mươi ba hà trạch cấm khu chi chủ xuất hiện ngươi lại không đến dưới trướng của ta trí tôn đều muốn giết sạch l ô i hạ cấm khu chi chủ đối hà trạch cấm khu chi chủ c h ử i ầm lên ngươi lão già này cũng liền chút bản lãnh này hà trạch cấm khu chi chủ về đ ố i nói sớm biết ngươi chính là như thế hoan nghênh bổn tôn chủ ta liền không tới bổn tôn chủ đi chính ngươi ứng đối đi hà trạch cấm khu chi chủ nói quay người liền muốn rời đi đừng đừng đừng l ô i hạ cấm khu chi chủ vội vàng cải biến hòa phong hạ thấp tư thái mọi người tốt xấu đều là đồng u y ê n cũng đều là trung vực cấm k h hôm nay chúng ta đem tần ra tất cả mọi người một mẹ hốt gọn đ ố i tất cả mọi người có chỗ tốt không phải ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn ta lôi hạ cấm khu bị diệt đi chúng ta trước đó thế nhưng là từng có hiệp nghị lại nói vạn nhất ta bị diệt đối với các ngươi năm cái đều có thương tổn không phải lôi hạ cấm khu chi chủ hạ thấp tư thái về sau hà trạch cấm khu chi chủ c h ậ m g i i nói ra cái này còn giống câu tiếng người người ta tranh thủ thời gian liên thủ đem đối phương bắt lấy lập tức đem hai đại đương thời đại đế lưu lại sau này toàn bộ thiên linh giới chính là của chúng ta hà trạch cấm khu chi chủ muốn so lôi hạ cấm khu chi chủ còn nhiều thậm chí ngay cả huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi đều không muốn công tha muốn trực tiếp lưu tại hát cám cấm khu bên trong tần vũ dương cùng thượng quan l u y ệ n nhi nhìn xem phủ xuống tại lôi hạ cấm khu bên trong hà trạch cấm khu c h i chủ sắc mặt đại biến bọn hắn liên thủ nhằm vào lôi hạ cấm khu c h i chủ đã m ộ ư ơ i phần không dễ dàng bây giờ hà trạch cấm khu c h i chủ lại tới tình thế lần nữa người chuyển mặc dù đối phương không phải tại hà trạch cấm khu bên trong nhưng là hai đại cấm khu tương liên hà trạch cấm khu c h i chủ tự nhiên có thể xuất hiện tại lôi hạ cấm khu bên ngoài mặc dù lôi hạ cấm khu đối với đối phương chiến lược có chế ước không thể để cho đối phương không hề cố kị phát huy ra toàn bộ chiến lực nhưng h ạ trạch cấm khu chi chủ bản thân liền là trước kia tám lớn cấm khu chi chủ bên trong một người cường đại nhất cho dù không phải tại mình cấm khu bên trong cho dù chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lược cũng có trước kia lôi hạ cấm khu chi chủ đ ỉ n h phong lúc chiến lược cho dù yếu cũng không kém bao nhiêu h ạ trạch cấm khu chi chủ bị n ồ n g đậm hắc ám chi lực bao vây cho dù tần vũ dương cùng huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi vận đủ toàn thân linh lực đến trong hai mắt vẫn như c ũ không cách nào xuyên thấu tiên đồng đậm hắc ám chi lực thấy rõ ràng đối phương bản thể chỉ cảm thấy đối phương con tại hắc ám chi lực bên trong hoàn toàn l u lung hai người ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai đại cấm k h chi chủ làm xong tùy thời phản kích chuẩn bị tân vũ dương huyền phượng nữ đế bổn tôn chủ khuyên các ngươi sớm một chút đầu hàng thúc thủ chịu trói hà trạch cấm khu chi chủ vẫn là chơi lôi hạ cấm khu chi chủ kia một bộ trước thả một bộ lời hung ác sau đó lại c h i ê u hàng chúng ta hắc cám cấm khu trường tồn với chuyện mặc dù có thông tin ê triệt địa chi năng thiên n h ữ cổ thứ nhất thánh hoàng đều sớm đã vẫn lạc tại thời gian trường hà bên trong mà ta hắc cám cấm khu vẫn đứng vững không ngã nếu như hai người các ngươi có thể quy hàng cùng bọn ta cấm khu bổn tôn chủ ban thưởng các ngươi trường sinh tri pháp theo thời gian xói mòn các ngươi sẽ phát hiện thế gian này bất kỳ thủ vững mặc kệ là thân tình vẫn là tình yêu cũng hay là các ngươi bảo vệ người đều biết cách các ngươi mà đi vì có trường sinh mới là vĩnh hằng hà trạch cấm khu chi chủ trong giọng nói mang theo vô hạn dụ hoặc trước kia hắn chính là như thế dụ hoặc đi vào cao tuổi đại đế bình thường đều sẽ thành công nhưng là hôm nay lại tại huyền phượng nữ đế cùng tần vũ dương trên thân thất bại huyền phượng nữ đế cùng tần vũ dương đều thành đế tương đối sớm còn có lâu đời tuế nguyện cùng sinh mệnh nhất là tần vũ dương hắn năm nay mới hơn bốn mươi không đến năm mươi ngươi cùng hơn bốn mươi tuổi đại đế nói sinh mệnh của ngươi đi mau đến cuối cùng ai mà tin cái này gọi hạ trùng không thể băng ngữ ngươi cùng mùa hè côn trùng nói sau này còn có mùa đông nếu như nó nhiều phản ứng ngươi một câu coi như nó thua cho dù tần vũ dương cùng huyền phượng nữ đế không có như vậy tuổi trẻ lấy bọn hắn tính cách cũng sẽ không phải chịu đối phương mê hoặc dù sao không phải mỗi cái đại đế đều sẽ vì trường sinh từ bỏ mình chỗ kiên thủ đồ vật từ khi khai thiên tích địa đến nay còn có rất nhiều đại đế vì thủ hộ vạn tộc cùng hắc á m cấm khu huyết chiến không l ù i cuối cùng n h ấ t máu nhuộm bầu trời cũng không ít tiên nhân vì lật đổ hạo thiên chúa tể một mình rết vào trong tiên giới mà bị đối phương một cách hôi phi yên diệt cái gì đều không có để lại người với người khác biệt cuối cùng nhất kết quả cũng biết không giống tần vũ dương mắt l ạ n h nhìn lôi hạ cấm khu c h i chủ cùng hạ trạch cấm khu c h i chủ âm vang hữu lực nói ra chấm mặc dù không có thiên cổ thứ nhất thánh hoàng quyết đoán cùng hùng tâm trang trí nhưng cũng là thứ nhất thánh hoàng người l ờ i sau hiện nay đại tần hoàng triều hoàng đế sẽ làm kế thừa thiên cổ thứ nhất thánh hoàng di trí nhất thống thiên linh giới tiêu diệt tất cả hát cám cấm khu nếu như chấm hướng các ngươi rơi vào trong bóng tối sinh linh cuối đầu thần phục chẳng phải là đ o ạ tiên tổ ý danh ta tần vũ dương sau khi chết còn như thế nào đi dưới mặt đất gặp tiên tổ cho dù hôm nay chứ tử ta tần vũ dương cũng không sẽ cùng các ngươi thông đồng làm vậy ta thượng quan huyện cũng lẽ ra san bằng tùy ý cấm khu còn thiên linh giới một mảnh tỉnh thổ huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi trung khí mười phần nói ra cho dù sát đạo lòng trời lở đất cho dù r ế t tới trời trăng mất sáng cho dù thân tử đạo tiêu cũng muôn lần chết không chối tử ta vì đại đế làm đánh g i ế t thế gian tất cả hát á m huyền phượng nữ đế cả người khí khái hào hùng mười phần cho dù là nữ tính thành đế hoàn toàn có một loại bậc c â n quắc không thua đấng m ả y dâu khí chất tại hai người một tay cầm đế kiếm một tay cầm trừng thương trực chỉ lôi hạ cấm khu tri chủ cùng hà t r ạ c cấm khu tri chủ ngu xuẩn mất h ô n hạ t r ạ c h cấm khu chi chủ hư lạnh một tiếng toàn bộ lôi hạ cấm khu hắc á m chi lực đều đang sôi trào cuồn cuộn bùn tôn chủ cho các ngươi cơ hội các ngươi không lớn vậy cũng đừng trách bùn tôn chủ xuất thủ vô tình chỉ bằng hai người các ngươi tôn đại đế còn chưa đủ lấy từ chúng ta lớn cấm khu chi chủ trong tay đ à o thoát còn cùng bọn hắn nói nhảm cái gì không bằng hiện tại liền cầm xuống bọn hắn lôi hạ cấm khu chi chủ ngay sau đó nói ra bọn hắn những người này đều là hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng căn bản là nói với bọn hắn không thông nói nhiều rồi sẽ chỉ đem mình tức chết đi được lôi hạ cấm k h chi chủ nói dẫn đầu đối tần vũ dương cùng thượng quan huyện dù sao hà trạch cấm khu chi chủ đã tới mình có hậu thuẫn lực lượng chính là đủ hoàn toàn mặc kệ đối phương có phải hay không liên thủ mình trước hết rết đi qua lại nói lôi hạ cấm khu chi chủ một chân dẫm hướng tần vũ dương một chân dẫm hướng thượng quan l u y ể n nhi đối với lôi hạ cấm khu chi chủ tiến công hai người cũng không có để ở trong lòng mặc dù đối phương vẫn như cũng vô cùng cường đại nhưng trước đó cũng bị tiêu hao không sai bịt lắm hai người rất dễ dàng liền đỡ được lôi hạ cấm khu chi chủ tiến công để bọn hắn tương đối sợ sệt vẫn là hà trạch cấm k u chi chủ bọn hắn phát hiện không dùng được cái gì biện pháp đều không thể nhìn thấu đối phương bản thể đối phương vẫn như c ũ bình thản lung dung dấu ở h ắ t cám chi lực bên trong cả người vô cùng thần bí khó trách đối phương được vinh dự cường đại nhất cấm khu chi chủ đâu cho dù thân ở lôi hạ cấm khu khí tức trên thân vẫn như c ũ vô cùng cường đại làm lôi hạ cấm khu chi chủ tiến công bị ngăn lại về sau hà trạch cấm khu chi chủ trên thân bắn ra hai đạo hát sắc quan mang quan mang liền giống như hai đạo màu đen tia laser trong nháy mắt liền đến đến tần vũ dương cùng thượng quan huyện nhi trước người chương năm t r ê n lệnh to lớn chương năm trên lệnh to lớn hai đạo tia sáng màu đen mang theo vô cùng cường đại lực lượng bắn về phía tần vũ dương cùng thượng quan huyện nhi ngực tia sáng những nơi đi qua thân không gian tầng đứt gãy tần vũ dương cùng thượng quan huyện nhi ánh mắt biến đổi lập tức vận lên lực lượng toàn thân ngăn cản doanh sáu một tiếng tiếng oanh minh vang lên hai người bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài khoe miệng mang theo một tiêu màu tươi hai tay không ngừng run r ẩ y hai người đồng thời gào thét một tiếng phóng lên tận trời một thương một kiếm thẳng đến hà t r ạ c cấm khu chi chủ mà đi trường thương cùng đế kiếm phía trên bục phát ra lực lượng cường đại đánh vào hà t r ạ c cấm khu chi chủ ngoại vi h ắ cám chi lực bên trên nhưng không có đối với đối phương tạo thành tổn thương chút nào liên liên đối phương quanh thân ngoại vi hắc cám chi lực đều không có tiêu tán nửa phần mà h ạ trạch cấm khu chi chủ tùy ý m ứ t kích lần nữa đem hai người đánh bay ra ngoài ngay tại hai người bị đánh bay ra ngoài một nháy mắt lôi hạ cấm khu chi chủ trợt lách người đi tới tần yên nhi cùng tần thắng nam còn có nam cung nhu trước người một nửa thân thể huyền hóa ra một cái đại thủ muốn đem ba người hạ chỉ cần ba người này bị bắt lại đại chiến liền sẽ lập tức kết thúc huyền p ư ợ n g nữ đế cùng thượng quan u y ệ n nhi cũng biết lập tức thúc thủ chịu trói lúc này hai người kia có hà trạch cấm khu chi chủ lao già kia ứng phó mình đối phó ba người này dù sao vẫn hẳn là bắt vào tay đi ba người này liền hai cái thánh vương đ ỉ n h phong mặc dù là vô thượng kiếm thể chiến lực không tầm thường có thể chém ngược thăng h ó a hắc cám c h i tôn nhưng ở trước mặt mình còn chưa đáng kể thì càng đừng đề cập cái kia chỉ có thánh giả cảnh nam cung nhu có hay không nàng đều đồng dạng mắt thấy lôi hạ cấm khu chi chủ huyện hóa ra tới bàn tay lớn kia sắp bắt được nam cung nhu ba người tần vũ dương cùng thượng quan huyện nhi lập tức ngừng lại thân hình hướng về lôi hạ cấm khu chi chủ bàn tay lớn kia tiến công đi qua tần vũ dương một thương càn quét đối phương bàn tay lớn kia thượng quan huyện nhi một kiếm bộ ra tại lôi hạ cấm khu chi chủ chân bên trên lần nữa lưu lại một đạo vết thương trên vết thương cực nóng hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lấy đối phương nhường lôi hạ cấm khu chi chủ phát ra từng tiếng thảm liệt tiếng giống giận dữ phế vật hà trạch cấm khu chi chủ mắng to một tiếng nói với lôi hạ cấm khu chi chủ láo giả ta tới đối phó tần vũ dương hai người ngươi đến đừng tự tiện hành động chỉ cần xem trọng ba người này cùng x u ấ t sinh kia đừng cho bọn hắn đi ra cấm khu là được rồi chờ thu thập xong tần vũ dương hai người này ta lấy thêm xuống dưới các nàng đây là hai tôn chiến l ư c thông thiên đại đế ngươi có thể làm sao bị hà trạch cấm khu chi chủ chửi lôi hạ cấm khu c h i chủ tự nhiên trong lòng tự nhiên không phải rất sung sướng cho dù biết đối phương nói rất đúng nhưng cũng ngoài miệng vẫn như cũ có chút k h n g phục mới vừa nói những lời kia thuần túy chính là tại buồn nôn đối phương không phải liền là hai tôn đại đế sao cho dù b u ồ n tôn chủ còn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ vẫn không có đem bọn hắn để vào mắt hà c h ạ c h cấm khu c h i chủ lãnh n ạ o nói ra coi như thực lực của ta tại ngươi lôi hạ cấm khu bên trong bị suy yếu không ít nhưng cũng c h í ít so với ngươi còn mạnh hơn nhìn kỹ bổn tôn chủ là như thế nào nắm bọn hắn hà t r ạ c cấm khu tri chủ nói quanh thân lần nữa bắn ra mấy đạo hát sắc quan mang toàn bộ thẳng đến tần vũ dương cùng huyền phượng nữ đế mà đi đối mặt kia mang theo khí t ứ c hủy diệt tia sáng màu đen tần vũ dương cùng thượng quan h u y ề n nhi không dám k i n h thường trường thương trong tay cùng đế kiếm không ngừng hội tụ lực lượng ngăn cản hướng tự thân bắn tới tia sáng màu đen vê a n g vê a n g vê a n g mỗi ngăn cản được một lần tia sáng màu đen toàn bộ cấm khu bên trong liền tản mát ra một đường tiếng oanh minh tần vũ dương hai người bị lực lượng khổng lộ đánh tới trong lòng đất ra sao hà trạch cấm khu chi chủ trong lời nói mang theo ý cười nói ra còn phải là ta xuất mã đi không đợi hắn tiếng nói rơi xuống tần vũ dương cùng thượng quan huyện nhi từ lòng đất phá đất mà、lên. trên thân hai người tất cả đều là cho b ụ i cùng màu tươi mặc dù hai người thụ thương nghiêm trọng nhưng là chiến y không giảm chút nào nhất là tân vũ dương bởi vì có thượng cổ thánh thể tồn tại càng đánh đấu nữa chiến y càng cường đại mà huyền phượng nữ đế bởi vì là huyền phượng c h i thể nguyên nhân có phượng hoàng c h i lực mang theo bất tử thiên hỏa ở trên người lưu t r u y ề n một vòng thương thế trên người lập tức r ũ hợp hai người đều có cường đại thể chất chỉ cần không phải bị nhất kích tất sát cơ bản trên thân thụ thương đều có thể nhanh chóng r ú hợp không ảnh hưởng chiến lực nhưng là trước mắt hà trạch cấm khu tri chủ cường đại rung động thật sâu lấy hai người đối phương ngay cả toàn bộ thực lực cũng đều không có phát huy ra đâu. vang vào vào bọn hắn, bọn hắn trong lòng hai người đồng thời sinh ra một loại dự cảm không tốt nếu như mình hai người thật bị bắt lại bị vô tận hắc cám chi lực đồng hóa có hay không còn có thể thủ vững mình không đối thiên linh giới vạn tộc vung lên mình độ đao nếu thật là dạng này lấy tần vũ dương cùng thượng quan huyện nhi tính cách cho dù chết cũng không tiếp thu được kết quả như vậy tần vũ dương thượng quan huyện nhi các ngươi có thể còn muốn tái chiến số giới hà trạch cấm khu chi chủ cười lạnh nói ra hai người các ngươi mặc dù là đương thời đại đế nhưng cùng bổn tôn chủ ở giữa t r ê n l ệ n h vốn là thiên n h ư ỡ n g địa biệt các ngươi cũng nhìn thấy bổn tôn chủ muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay chỉ là bổn tôn chủ quý t à i mới cho các ngươi một lần sống sót cơ hội nhường các ngươi thần phục chúng ta cấm khu thần phục cùng hát cám cũng không có cái gì không được chỉ có thân ở hát cám bên trong mới có thể đoán trước tương lai quang minh hai người các ngươi thân là đại đế sẽ không không rõ đạo lý này đi húng chi q u a n minh chỉ là nhất thời h á cám mới là vĩnh hằng hà t r ạ c h cấm khu chi chủ vẫn như cũ không muốn từ bỏ mê hoặc tần vũ dương cùng huyền phượng nữ đế hai người dù sao nếu như có thể để cho đạo tâm của bọn họ xuất hiện vết rách để bọn hắn chủ động vùi đầu vào hắc cám trong lồng ngực s o đem bọn hắn hai người bắt lấy sau này lại dùng hắc cám chi lực ăn mòn bọn hắn muốn tiết kiệm chuyện hơn nhiều mặc kệ là hắc cám vẫn là q u a n mang bản đế chỉ tuân theo tự thân thượng quan h u y ề n nhi kiên định nói ra cho dù bỏ mình bản đế cũng không sẽ cùng các ngươi thông đồng làm vậy tần vũ dương thưởng thức nhìn thoáng qua huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi tán dương nói ra nữ đế tài tình thật khiến cho người ta khâm phục có thể có nữ đế loại này giác nộ g người thật là thế gian ít có coi như viễn cổ những truyền thuyết kia bên trong tiên nhân đều không nhất định có thể có nữ đế giác nộ g như vậy huyền phượng nữ đế đô biết làm đế giả muốn thủ vững bản tâm của mình tần vũ dương nhìn nói với hà c h ạ c h cấm khu tri chủ châm thân là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng người lời sau đại tần hoàng triều hoàng đế tự nhiên cũng không sẽ cùng các ngươi hắc cám tri vật thông đồng làm vậy muốn chiến liền chiến cùng lắm thì vừa chết trâm t ừ không quan trọng một đường long đong tiến lên tư thế tục giới một cái khác họ vương có thể làm được bây giờ đại tần hoàng đế thiên linh giới đại đế cho dù chết cũng chết có ý nghĩa tần vũ dương một bộ hà o trạch cấm, cấm, cấm khu chi chủ nói công lần nữa đối tần vũ dương cùng huyện phượng nữ đế thượng quan huyện nhi phát động công kích hai người lần nữa phản kích bị ngăn lại công kích của đối phương nhưng là vẫn như cũng bị đánh bay ra ngoài đối phương không có trực tiếp bắt lấy hai người mà là không ngừng đ ố i bọn hắn phát động công kích chính là c ô ý tại tra tấn hai người hà chạy cấm khu chi chủ là muốn nhường tiên linh giới vạn tộc sinh linh tất cả xem một chút bình thường trong mắt bọn hắn kính như thần minh đại đế là như thế nào bị tra tấn là như thế nào bị nghiền ép dạng này chẳng những có thể lấy nhường vạn tộc sinh linh đánh mất lòng tin còn có thể để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng bản thiếu gia không xuất thủ các người làm bản thiếu gia là con mèo bệnh a tấn phong hai mắt nhìn chăm chú lên lôi hạ cấm khu chi xảy ra tất cả trong lòng mắng to không phải liền là một cái cấm khu chi chủ sao có cái gì thật là phách lối một cái p h a cấm khu còn muốn trói lại ta lão tần ra tất cả mọi người đơn giản chính là v ọ n g tường hai cái đại đế đi không ra ba cái kia đâu năm cái đâu kỳ thật tần phong đã sớm muốn xuất thủ nhìn thấy đối phương cùng loạn cha của mình cùng nữ nhi cả người liền nhẫn nhịn không được tần phong sở dĩ đến bây giờ còn không có bắt đầu hành động chính là muốn làm cho đối phương thực lực cường đại không ngừng kích phát tần vũ dương cùng thượng quan huyện nhi kỹ năng phải biết có thể trở thành đại đế người ngoại trừ những n à y thực lực cường đại cấm khu chi chủ tại toàn bộ thiên linh giới đã có rất ít người có thể triệt để kích phát ra tiềm năng của bọn hắn dù sao bọn hắn thân là đương thời đại đế vốn là vô địch tồn tại coi như những cái kia hắc cám trí tôn toàn bộ liên thủ đều không nhất định đem bọn hắn bước đến loại trình độ này làm sao đàm triệt để kích phát tiềm năng của bọn hắn đâu lúc này tần phong lại ra tay chính là thời điểm bởi vì hắn đã nhìn ra thượng quan huyện nhi cùng mình lao cha tần vũ dương thể nội tiềm năng đã kích phát không sai biệt lắm mặc dù vẫn là bị người đẹ lên đánh nhưng trong lúc vô hình hai người chiến l ư c cũng đang không ngừng tăng trưởng chỉ là cùng đối phương t r a n lệnh quá lớn người ngoài rất khó coi ra mà thôi tấn phong nói tới ra tay cũng không phải là nói mình xông vào lôi hạ cấm khu bên trong cùng đối phương đại chiến cùng một chỗ cứ như vậy quá mức đề ra thứ hai tác dụng cũng không phải rất lớn thứ ba cũng biết bại lộ thực lực của mình mặc dù hắn có thánh tâm quyết tại có thể bất tử bất d i ệ t một mực chiến đấu tiếp nhưng này lại ra sao đâu tự mình động thủ không mệt m ọ i sao vẫn là để những người khác ra tay mình tại phía sau đánh cái phụ trợ là được rồi nhiều như vậy tốt dù sao mình làm muốn dốc lòng nằm ngửa đem hiện trường thế cục phân tích xong về sau tấn phong không chút do dự mở ra mạnh nhất treo máy hệ thống sau đó đổi một phần đại đế tu vi tu vi có thể từ lần trước đem treo máy điểm tiêu hao hết về sau t ầ n phong lại lần nữa cúp máy hơn nửa năm theo hắn treo máy thời gian càng dài lấy được treo máy điểm số thì càng nhiều hắn lúc này không tính treo máy b a n thưởng h ồ i bái ra hai phần đại đế tu vi tu vi quán thể dư xài chính là bởi vì t ầ n yên nhi cùng tần thắng nam hai người là tu vi cùng hưởng một người chỉ cần tấn thăng đến đại đế cảnh một người khác cũng biết đi theo tấn thăng cái này hai phần vừa vặn có thể cho hắn hai cái tỷ tỷ cùng mẫu thân nam cung nhu sử dụng đinh chúc mừng túc chủ tiêu hao treo máy điểm đổi một phần đại đế cảnh tu vi quán thể mời túc chủ lựa chọn tu vi quán thể người bùn hệ thống đặc biệt nhắc nhở túc chủ phần này tu vi quán thể có thể mình sử dụng cũng có thể cho người khác sử dụng đã sử dụng tu vi không có đến đại đế cảnh người lập tức liền có thể tấn thăng đến đại đế cảnh không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đã đến đại đế cảnh người có thể nhường chiến lược cùng tu vi cao hơn một tầng siêu việt bây giờ đại đế tu vi mời túc chủ thận trọng lựa chọn cái này còn có cái gì lựa chọn tốt đương nhiên là cho ta hai cái tỷ tỷ sử dụng tấn phong không chút do dự đem đại đế cảnh tu vi quán thể cho tần yên nhi đang lúc hà t r ạ c cấm khu chi chủ tiếp tục tra tấn tần vũ dương cùng huyền p ư ợ n g nữ đế thượng quan huyện nhi thời điểm mà lôi hạ cấm khu chi chủ tiếp lấy đối tần yên nhi cùng tần thắng nam tới gần lúc tần yên nhi cùng tần thắng nam hai người đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình xuất hiện một cô cường đại vô cùng lực lượng cô lực lượng này không ngừng cải thiện lấy các nàng thể chất tăng cường lấy các nàng thể phách để các nàng vô thượng kiếm thể càng thêm mạnh lên đồng thời liền ngay cả cảnh giới của các nàng cũng đang không ngừng tăng lên cảm nộ cùng pháp tắc cũng đang không ngừng tăng lên thể nội linh lực đã xuất hiện biến hóa về chất g i a n giáp g năm hai người phảng phất nghe được trong cơ thể mình tu vi bình chướng vỡ vụn tại cô lực lượng này da chỉ xuống dưới tu vi của hai người một nháy mắt đột phá thái vương cảnh đặt đến đại đế cảnh ngay tại lôi hạ cấm khu chi chủ hai con chân to phân biệt hướng phía hai người dẫn qua tới thời điểm t h â n yên nhi cùng tần t h ắ n g n a m trường kiếm trong tay q u ấ t t ớ i trên trường kiếm xông ra kiếm khí đầy trời sắp bén kiếm mang thẳng đến đối phương hai con chân to mà đi đối phương chân to phía trên h ắ cám chi lực bị kiếm mang sô tan tại đối phương chân to bên trên lưu lại hai đạo vết thương sâu tới xương đồng thời lôi hạ cấm khu chi chủ bị hai người trên trường kiếm lực lượng đánh bay ra ngoài cái này sao có thể là đại đế cảnh lôi hạ cấm khu chi chủ cùng hà t r ạ c cấm khu chi chủ cùng lôi hạ cấm khu tất cả h á cám chi tôn đồng thời phát ra nghi vấn các người thế nào có thể như thế dễ như t r ở bàn tay đã đột phá đến đại đế cảnh chúng ta cũng không biết ta tân yên nhi cùng tần thắng nam hai người cũng là mặt mũi tràn đầy nghi vấn dù sao m ộ i mũi ta tỉ tỉ của ta đột phá ta đã đột phá hai người chăm miệng một lời hồi đáp đối với hai người đồng thời đột phá đến đại đế cảnh tân yên nhi cùng tần thắng nam mặc dù chính các nàng hai người cũng rất khiếp sợ nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc dù sao hai người bọn họ lúc trước liền đã trải qua rất nhiều lần chuyện như vậy tại kháo sơn tông thời điểm hai người trong vòng một ngày từ thánh giả cảnh đồng thời tân thăng đến thánh vương đình phong hơn nữa còn đồng thời đã thức tỉnh vô thượng kiếm thể lúc ấy đều đã chân kinh xong nếu như có thể đồng thời đột phá đến đại đế cũng không có cái gì kỳ quái các nàng lao tần ra người chủ đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý nhất là đối với địch nhân thời điểm địch nhân đều không biết tại sao nguyên bản bắt đầu nghiền ép các nàng bất chi bất giác liền bị các nàng đem tu vi cho lại vượt qua các nàng cũng rất kỳ quái à, cũng rất thống khổ à, tu vi thế nào ngăn không được không h i ể u thấu dâng đi lên đâu mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời điểm lôi hạ cấm khu phía trên xuất hiện đầy trời sấm xét toàn bộ lôi hạ cấm khu lôi đình chi lực toàn bộ hướng về ở ngoài vùng cấm tiếp vân hội tụ đi qua tiếp vân vân vân vô cùng khổng lồ. chẳng những là toàn bộ lôi hạ cấm khu phía trên liền xem như toàn bộ thiên linh giới phía trên toàn bộ đều bị nồng đậm k i ế p vân nơi bao bọc là đại đế kiếp hà trạch cấm khu chi chủ l ạ n h giọng nói ra hai tôn đại đế đồng thời độ kiếp lần này lôi kiếp cường độ có thể nghĩ coi như so ra kém tần vũ dương lần trước tử s á t sấm xét chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu nàng hai người độ đại đế kiếp không đi thiên ngoại liền như thế tại ta lôi hạ cấm khu bên trong độ sao lôi hạ cấm khu chi chủ trong giọng nói mang theo phẫn nộ đồng thời hỏi hà trạch cấm khu chi chủ lo lắng chúng ta nên thế nào xử lý thả bọn họ tất cả mọi người rời đi vẫn là tiếp tục lưu bọn hắn lại. ba tôn đại đế đồng thời độ kiếp chương năm trăm ba mươi sáu ba tôn đại đế đồng thời độ kiếp thả bọn họ đi thế nào có thể hà trạch cấm khu chi chủ cười lạnh một tiếng nói ra đại đế kiếp không thể coi thường từ xưa đến nay không người nào dám tại nhiều người địa phương độ kiếp bình thường đều là đi thiên ngoại bất luận kẻ nào cùng độ đại đế kiếp người dựa vào là càng gần cũng biết đi theo độ kiếp nhân số lấy cỡ nào lôi k i ế p trình độ liền sẽ tăng lớn nơi này ánh sáng trí tôn liền có hai mươi mấy tên tại cường đại như thế lôi kếp phía dưới không cần chúng ta đ ậ thủ hai người này liền sẽ bị lôi kếp đánh chết đến lúc đó cầm nã tần vũ dương còn không phải dễ như trở bàn tay hà trạch cấm khu chi chủ cười lạnh nói ngươi đây là muốn thủ hạ ta trí tôn đều chết hết ta lôi hạ cấm khu chi chủ sắc mặt không vui nói ra mặc dù dạng này có thể nhường lôi k i ế p cường đại tăng lớn vô số lần nhưng là ngươi đừng quên ngươi ta còn ở nơi này có n g ư ơ i ta tại lôi k i ế p trình độ biết tăng cường đến mức độ không còn gì hơn đến lúc đó liền ngay cả ngươi ta đều có thể chết tại vô cùng cường đại lôi kép phía dưới đám rác rưởi này chết lại làm sao bọn hắn đã sớm đáng chết nếu như không phải chúng ta bọn hắn đã sớm không biết chết qua bao nhiêu lần hà trạch cấm khu chi chủ không thè bọn hắn có thể sống đến hiện tại cũng là chúng ta ban cho hiện tại thu hồi lại ra sao chờ nắm trong tay tần vũ dương cùng huyền phượng nữ đế về sau những n à y hắc cám trí tôn lại có để làm gì có tần vũ dương cùng huyền phượng nữ đế giống như có thể thu hoạch toàn bộ thiên linh giới vạn tộc sinh mệnh lại nói bằng vào ta các loại tu vi tạm thời né qua lôi kếp i vẫn là dễ như t r ở bàn tay trở mục tiêu của chúng ta đ thành rời đi nơi đây lôi kếp i tự nhiên không ảnh hưởng tới chúng ta lôi kếp i cường đại như thế chúng ta như thế nào tại lôi kếp i phía dưới bắt lấy tần vũ dương cùng huyền phượng nữ đế còn có tần vũ dương hai cái nữ nhi lôi hạ cấm k h chi chủ hỏi lần nữa cái này còn không đơn gi hà trạch cấm khu chi chủ đều nhanh cười ra tiếng mặc dù tần vũ dương hai nữ nhân đều đã đ ạ t đến đại đế cảnh nhưng là tần vũ dương thê tử vẫn là thánh giả cảnh thế lực nhỏ yếu r ấ t chúng ta lại không phải đi bắt tần vũ dương còn có huyền phượng nữ đế cùng độ k i ế p kia hai cái tiểu nữ hoa tần vũ dương thê tử cũng không phải đại đế bắt hắn dễ như trở bàn tay ngươi là giả quá lẩm cẩm rồi sao đại giá muốn thắng cũng không phải chỉ đánh tới mạnh nhất cái kia mới tính thắng dùng phương pháp khác chỉ cần đá mạnh người thọt đầu kia tốt chân chúng ta có thể thắng càng nhanh thắng thoải mái hơn mà tần vũ dương thê tử nam cung n u chính là người thọt đầu kia tốt ch cho dù tần vũ dương tại cường đại hắn hai cái nữ nhi thành công vượt qua đại đế kiếp cũng giống vậy bị chúng ta không chế chúng ta để bọn hắn hướng đông bọn hắn cũng không dám hướng tây chả liền như thế xử lý lôi hạ cấm khu chi chủ rộng mở trong sáng một nửa thân thể biến hưng ơ phấn không thôi đúng lúc này quần q u ầ n tiên lôi rơi xuống lôi hạ cấm khu tấn thăng kia hai mươi mấy tên h ắ cám trí tôn mỗi người trên đỉnh đầu cũng xuất hiện lôi kếp i đỉnh đầu bọn họ phía trên lôi kếp i còn càng thêm cường đại có h á cám trí tôn không chịu đựng được tại lôi kếp phía dưới biến thành cho bụi tân nhi cùng tần thắng nam hai người chung quanh vây quanh Thời, Dương đạo k sấm mang l xét chẳng đầu phía t những rơi về phía bọn hắn lôi hạ cấm khu chi chủ cùng hà trạch cấm khu chi chủ quanh thân cũng tụ tập đi lôi đình chi lực đỉnh đầu bọn họ sấm xét muốn so tất cả mọi người cộng lại đều cường đại hơn cho dù bọn họ nói loại tu vi này tại đối mặt mạnh như thế đại lôi đỉnh thời điểm đấy lòng cũng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy nhưng là hai người trải qua quá nhiều chuyện sống vô số tuyến nguyệt tại sấm xét sắp đánh rất trên người bọn hắn thời điểm hai người quanh tân dâng trào ra nồng đầm hắc á m chi lực đem sấm xét ngăn cách cách người mình hai người thân hình loại lên hướng phía tại nam cung n u bay đi không muốn tần vũ dương cùng tần yên nhi còn có tần thắng nam nhìn thấy mục tiêu của đối phương là nam cung n u lập tức hét lớn một tiếng nhưng là lúc này bọn hắn chính diện gặp cường đại lôi tiếp không dành quan tâm chuyện khác mang trên mặt phẫn nộ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hướng về nam cung nhu mà đi thật ở đông ngực tần phong thấy cảnh này khoe miệng mang theo ý cười miệng bên trong thì thầm nói sớm biết hai người các ngươi lão già sẽ như thế làm bản thiếu ra để phòng các ngươi đâu mắt thấy đối phương sắp đem mẹ của mình bắt đi tần phong lập tức lần nữa dùng hộ tổ cơ điểm đổi một lần đại đế cảnh tu vi tu vi quán thể đinh chúc mừng túc chủ hối đoái đại đế cảnh tu vi quán thể thành công mời túc chủ lựa chọn tu vi quán thể người theo mạnh nhất treo máy hệ thống thanh âm tại trong đầu của mình văng lên tần phong không chút do dự lựa chọn đem tu vi quán thể cho mình mẫu thân nam cung n u lôi hạ cấm khu chi chủ cùng hà c h ạ c h cấm khu chi chủ một nháy mắt đi tới nam cung nhu bên cạnh mắt thấy đối phương lập tức chính là mình vật trong túi hai người điên cuồng cười lớn tân vũ dương huyền phượng nữ đế các ngươi chậm r ã i độ kiếp đi thê tử ngươi chúng ta mang đi hai người chăm miệng một lời nói ra chờ các ngươi ứng phó xong lôi kiếp lại đến nói chuyện thê tử ngươi chuyện hai người nói xong không chút do dự đem tự thân hắc á m chi lực ngưng tụ thành một đường x i ê n g xích liền muốn mặc lên người nam cung n u x i ề n xích mới vừa vào g a i nam cung n u đột nhiên từ trên người nàng buộc phát ra một cố cường đại khí thế cố khí thế này càng ngày càng mạnh từ thánh giảnh lại từ đại thánh một nháy mắt hai đến đại thánh đình phong sau đó không có bất kỳ cái gì khoảng cách đã đột phá đến thánh vương cảnh một đường thế như trẻ tre tấn thăng đến thánh vương đình phong ngay sau đó nam cung nhu khí thế trên người sinh ra chất biến thể nội linh lực cũng đi theo sinh ra biến hóa vanh năm một cỗ đại đế cảnh khí thế phóng lên tận trời lôi hạ cấm khu chi chủ cùng hà trạch cấm khu chi chủ trơ mắt nhìn trước mắt nguyên bản vẫn là thánh giả cảnh nam cung nhu tại một hơi ở giữa đột phá đến đại đế cảnh ta thao có treo hai người đồng thời mắng to một tiếng dùng hát á m chi lực ngưng tụ thành xiềng xích màu đen còn không có đụng phải nam cung n u l i ê n bị hạ xuống đại đế lôi k i ế p trò chém thành vỡ nát hát cám chi lực tiêu tán đồng thời hai người cũng bị một lần nữa bao phủ tại lôi k i ế p phía dưới ba tôn đại đế đồng thời độ đại đế k i ế p coi như không có bọn hắn tại những này lôi k i ế p trình độ cũng biết được gấp thêm đến một loại tột đỉnh trình độ húng chi hai người bọn họ lớn cấm khu chi chủ cũng bị bao phủ tại lôi k i ế p phía dưới nhường lôi k i ế p cường đại thẳng tắp lên cao nam cung nhu sắc mặt không duyên cớ khoe miệng mỉm cười không chút do dự mang theo trên đỉnh đầu xâm xét hướng phía lôi hạ cấm khu chi chủ cùng hà trạch cấm khu chi chủ bay đi hai người không ngừng bị cường đại lôi đình chi lực bổ vào trên thân nguyên bản tu vi cường đại căn bản là không có cách giúp bọn hắn ngăn cản được cường đại như thế lôi kiếp trên thân t r u y ề n ra một cỗ đốt cháy khép hương vị không chống nổi lôi hạ cấm khu chi chủ trước tiên mở miệng vừa quay đầu lại lại phát hiện hà trạch cấm khu chi chủ đã sử dụng bí thuật thoát ly lôi kiếp phạm vi hướng phía hà trạch cấm khu bay đi chịu không được cũng không cần đỉnh đi nhanh lên nếu nơi g ư không đi chúng ta đều muốn nằm tại chỗ này hà trạch cấm khu chi chủ cũng không quay đầu lại nói ra ba tôn đại đế tại cùng một nơi đồng thời độ kiếp ai đỉnh ai ngu xuẩn n g ư ơ i đổ chó hoang muốn đi cũng đừng nói với ta một tiếng lôi hạ cấm khu chi chủ mắng to một tiếng cắn răng một cái cũng sử dụng r a bí thuật tạm thời đem lôi kiếp che đậy từ bên trong thoát ly ra hướng phía hà trạch cấm khu chi chủ phương hướng bay đi ngươi thế nào đi theo t a phía sau hà trạch cấm khu chi chủ cảm ứng được lôi hạ cấm khu chi chủ khí t ứ c liền vội vàng hỏi xem ra lôi hạ cấm khu là muốn giữ không được bộ tôn chủ đến ngươi hà trạch cấm khu tránh một chút cũng tốt có cái sống yên phận địa phương lôi hạ cấm khu chi chủ không chút do dự nói ta hà trạch cấm khu có thể dung không xuống ngươi tôn đại thần này hà trạch cấm khu chi chủ vội vàng từ chối ngươi vẫn là đi địa phương khác đi tất cả mọi người là đồng nguyên ở đâu không giống n g ư ơ i ta cấm khu tương liên cũng chỉ có thể đi người bên kia lôi hạ cấm khu chi chủ mặc dù bị cự tuyệt nhưng là hắn ra mặt tương đối dày căn bản cũng không quản những này không chút do dự đi theo hà trạch cấm khu chi chủ vọt vào hà trạch cấm khu bên trong ngay tại hai người tiến vào cấm khu một n á y mắt lòng có dư nhìn thoáng qua lôi hạ cấm khu phía trên tên đồng đậm sấm xét cuối cùng thở dài một hơi nhìn thấy hai đại cấm k u chi chủ không chút do dự rời đi lôi hạ cấm k u tấn thăng hơn m ư ơ i người h cám chi tôn ở trong sấm xét không ngừng g làm sao tại cường đại như thế lôi k i ế p phía dưới lấy bọn hắn giàn mua không chịu nổi thân thể căn bản là không chống đỡ được tới toàn bộ mất mạng tại vô tận sấm xét phía dưới liền ngay cả lôi hạ cấm khu bên trong kia vô số hát cám yêu thú cũng toàn bộ bỏ mình toàn bộ lôi hạ cấm khu hủy với một khi hát cám chi lực triệt để tiêu tán nồng đậm linh lực tràn ngập tại toàn bộ cấm khu bên trong chỉ bất quá nơi đây đã không có lúc t r ư ớ c vạn tộc nơi phát nguyên diện mạo bị lôi kép phá hủy thất linh bắt lạc tần vũ dương cùng huyền phượng nữ đế nhìn thấy lôi hạ cấm khu tri chủ cùng hạ trạch cấm khu tri chủ đã rời đi cũng mau từ trong lôi kép một người mang đi một mảnh kiếp vân vì tần yên nhi ba người chia sẻ áp lực giảm bớt lôi k i ế p trình độ nam cung nhu tần yên nhi tần thắng nam ba người lập tức p h â n tán riêng phần mình hướng phía thiên ngoại bay đi tại ba người tách ra một m á y mắt lôi k i ế p trình độ giảm bớt ba người rốt cuộc không cần đối mặt như vậy cường đại lôi k i ế p chỉ cần riêng phần mình ứng đối riêng phần mình lôi k i ế p là được rồi đối mặt dạng này lôi k i ế p ba người vẫn là rất tốt vượt qua ai bảo các nàng có thể trở thành đại đế đều là bởi vì tần phong tại mạnh nhất treo máy hệ thống bên trong dùng ô tổ cơ điểm hối đói lây này hoàn toàn không có tác dụng phụ sẽ không xuất hiện độ kiếp thất bại nói chuyện dù sao những n à y lôi k i ế p cũng chỉ là đi một chút hình thức nếu quả thật độ kiếp mấy trăm chẳng phải là đập mạnh nhất treo máy hệ thống chiêu bài ba người tách ra về sau lôi k i ế p căn bản là không đả thương được các nàng rất nhanh ba người đại đế kiếp bị đ ổ i tàn ra ba người trên thân vọt lên cường đại đại đế khí tức vạn đạo tại quanh thân thần phục lúc này thiên linh giới người của thế lực khác mới phản ứng được khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chăm chú lên lại thêm ra tới ba tên nữ đế lúc này bọn hắn đã không biết nói cái gì tốt cái này tần ra cũng quá n ị c h thiên đi từ khi tần vũ dương trở thành đại đế về sau lại một chút thêm ra đến ba tên đại đế cảnh thời điểm nào đại đế như vậy tốt đột phá liền như là xuống dưới sủi cào đồng dạng cũng đều là tần gia tần gia tổ tiên là tích cái gì đại đức sao thế nào đại đế liền nhìn xem nhà hắn ra tần gia lập tức nhiều hơn như vậy nhiều đại đế nguyên bản thiên linh giới cái k h á c tam vực bên trong còn có chút tiểu tâm tư thế lực trong nháy mắt đều không nói nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy cấm khu có thể diện tần gia diện đại tần hoàng triều nhưng lại như thế nào còn thế nào diện đại tần hoàng triều lại lập tức thêm ra đến bốn tên đại đế đã tiên thiên ở vào bất bại tri địa đừng nói là bốn tên liền xem như tần vũ dương cái này một cái đại đế tiến đánh bọn hắn bọn hắn cũng chịu không được đại tần một thế này chắc chắn hương định tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đi tranh thủ thời gian đầu hàng đại tần hiện tại đầu hàng còn có thể rơi xuống thanh danh tốt gọi chủ động thần phục nếu quả thật bị đại tần hoàng triều đại quân đánh tới chẳng những ngay cả một cái tiếng tốt đều rơi không xuống toàn cả gia tộc cùng tông môn cũng gần hủy với một khi không ít người nghiên cứu thảo luận bọn hắn là như thế nói cũng là như thế làm tranh thủ thời gian phái người cưỡi truyền thống trận hướng đông vực cùng đại tần hoàng triều người thương thảo thần phục hạng mục công việc mà lúc này nam cung nhu cùng tần yên nhi còn có tần thắng nam cùng tần vũ dương lách mình trở về đông vực đi theo đám bọn hắn đồng thời trở về còn có huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi làm nam cung nhu nhìn thấy tần phong về sau trên mặt cuối cùng không còn bình tĩnh nữa lập tức nước mắt rơi như mưa phong nhi là ngươi sao nam cung nhu hai mắt đấm lệ nói ra ta là mẫu thân à mẫu thân đúng đúng không d ạ y nổi ngươi nam cung nhu dùng tay dịu dàng v u ấ t vẹ tần phong gương mặt vài chục năm tưởng niệm tri tình đến bên miệng một câu đều nói không nên lời tần phong khi nhìn đến nam cung n u xuất hiện tại trước người mình thời điểm cũng như nàng như thế cũng là một câu cũng nói không nên lời t ầ n phong m u ố n cho là mình sẽ không thốt t h ế t là một ngày này chân chính tiến đến thời điểm là mẹ của mình chân chính xuất hiện tại trước người mình thời điểm t ầ n phong trong đôi mắt nước mắt cũng không cầm được như mưa rơi giống như rơi xuống nương ta rất nhớ ngươi thiên n môn vạn ngữ hội tụ thành một câu t ầ n yên nhi cùng tần thắng nam còn có tần vũ dương tất cả đều khóc ngươi một nhà ôm ở cùng một chỗ không có để ý người ngoài ánh mắt cứ như vậy nghẹn ngào khóc giống t ầ n phong nhẹ nhàng vì nam cung nhu lao đi khỏe mắt nước mắt nghẹ ngào nói ra nương ngươi không cần tự trách hài nhi chưa từng có trách ngươi không chỉ là ta l i ê n ngay cả đại tỷ cùng nhị tỷ đều không có quái quan ngươi cha những năm này mỗi thời mỗi khắc đều đang nhớ ngươi tại trong lòng chúng ta ngươi mãi mãi cũng là thương yêu nhất mẹ của chúng ta tại trong mắt của phụ thân ngươi mãi mãi cũng là nàng tốt nhất thế tử chúng ta đều biết ngươi không phải cố ý muốn bỏ xuống chúng ta ngươi cũng có nỗi khổ tâm của ngươi hiện tại tốt chúng ta một nhà cuối cùng đoàn tụ sau này chúng ta cũng không phân biệt mở tần phong nói m ư ờ i phần dịu dàng trong nháy mắt mở ra nam cung nu khúc mắt như thế nhiều năm nàng lo lắng nhất nhớ thương nhất chính là tần phong ở trong lòng cảm giác nhất có lỗi với cũng là tần phong bây giờ con trai mình đều không oán trách mình cũng không hận chính mình. Vậy mình còn có cái gì đẹp mắt không hận mình. mình gì Vậy m đẹp ắ tần không không Không khách không khách. nhà hạnh phúc nhất. thế, thành chút nhân lạnh nhạt Người đoàn nàng nói nàng nói trọng nào quan trọng. Tốt, còn có khách nhân ở đâu, không muốn gì gì ra? trở đối với mới Cái vi cái cái đại đối với một mà mà tụ, tu Tốt, t là đều đế, đều đâu, yếu. quý có có ở vũ dương nói hướng phía nam cung nhu cười cười đối một bên huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi nói ra lần này ta một nhà có thể đoàn tụ may mắn mà có nữ đế xả thân cứu rút nếu như không phải nữ đế nhiều lần giúp đỡ Ta t ầ năm Vũ dương cũng Dương không sẽ trăm ba mươi tám huyền nhi gặp qua công công bà bà chương năm trăm ba mươi tám huyền nhi gặp qua công công bà bà tần vũ dương đối với huyền phượng nữ đế thượng quan h u y ề n nhi lòng cảm kích là tràn với nói đến lời mặc dù hắn không biết đối phương tại sao biết một mực trợ giúp bọn hắn lần lượt giúp bọn hắn đánh lui c ư ờ n g địch càng không biết đối phương có cái gì mục đích nhưng là đối phương mỗi lần đều tại mình hay là người nhà của mình gặp nạn thời điểm ra tay đủ để cho mình bông xuống tư thái cùng cái gì ở trước mặt đối với đối phương nói lời cảm t ạ ta tần vũ dương đại biểu tiện nội cùng hai cái nữ nhi còn có khởi tử cảm ơn nữ đế tần vũ dương hai tay ô quyền lấy tối cao lễ nghi hướng về thượng quan huyện nhi túi đầu đồng thời nói ra nếu như nữ đế sau này hữu dụng lấy bỉ nhân thời điểm ta tần vũ dương cùng toàn bộ tần gia nhất định sông pha khói lửa để báo đáp ân tình của ngài đồng thời nam cung nhu cùng tần yên nhi còn có tần thắng nam cũng đối với thượng quan huyện nhi túi đầu bốn người cách làm nhường thượng quan huyện nhi biến phi thường có gấp một trận không được tự nhiên đối phương thật muốn đối với mình bày xuống vậy mình đều thành cái gì đang lúc nàng không biết thế nào là tốt thời điểm tần phong lại trước tiên mở miệng b á i cái gì b á i có cần phải làm như vậy long trọng sao tần phong vừa x à i bước ra đem tần vũ dương cùng nam cung nhu còn có tần yên nhi cùng tần thắng nam kéo lên phong nhi không được vô lý nam cung nhu nhìn thấy tần phong như thế không lễ phép hành vi q u á t lớn một tiếng nói huyền phượng nữ đế là ta tần gia quý khách càng đối ta tần gia có ân chúng ta cả nhà liền xem như quỳ xuống đều không đủ ngươi thế nào có thể ngăn cả n đâu nhanh lên lui ra đứa nhỏ này từ nhỏ thiếu khuyết quản giáo nữ đế đừng nên trách càng không muốn cùng hắn chấp nhận nam cung n u nói hướng thượng quan huyện nhi ném một cái xin lỗi ánh mắt chuẩn bị chính thức cho đối phương xin lỗi ngay vào lúc này thần phong lần nữa ngăn cản nam cung đu nương nữ đế không phải người ngoài các ngươi như thế làm cùng với nàng như vậy khách khí chẳng phải là khách khí tần h phong khỏe miệng mang theo ý cười nói ra chúng ta có người nhà không nói hai nhà lời nói huyện nhi giúp nhà chúng ta như vậy nhiều lần chúng ta ghi nhớ trong lòng liền tốt đều ghi t ạ c trong lòng đâu các ngươi nếu như thực sự băn khoăn sau này liền đối nàng tốt đi một chút các ngươi như thế làm chẳng phải là coi huyện nhi là thành người ngoài nhiều như vậy không tốt đúng không u y ệ n nhi thần phong nói vẫn không quên cười nhìn về phía thượng quan u y ệ n nhi làm đối phương sắc mặt đỏ bừng nhưng vẫn là thẹn thùng nhẹ gật đầu hồi nháo thế nào có thể gọi thẳng nữ đế tính danh tần vũ dương cùng nam cung nhu còn có tần yên nhi cùng tần thắng nam đồng thời thần sắc không vui quát lớn cái gì ngươi mới vừa nói cái gì người một nhà bốn người quát lớn xong sau này lập tức cảm giác không đúng chỗ nào lúc này mới lấy lại tinh thần lại nhìn thấy tần phong nắm thượng quan huyện nhi tay thượng quan huyện nhi một mặt đỏ bừng hai người mắt đi mày lại nhìn đối phương nhất là thượng quan huyện nhi trong ánh mắt hận không thể chỉ có thể cho phép xuống dưới tần phong một người cái này là thời điểm nào chuyện tần vũ dương thì thầm nói chẳng lẽ là ở thế tục giới phụ tần vương thời điểm tần vũ dương vua hót một cái cuối cùng nhớ lại lúc ấy huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi xuất hiện ở thế tục giới liền cùng mình nhi t ử ở tại cùng một chỗ hai người vào lúc đó khẳng định liền t ố t lên tần vũ dương hiểu rất rõ t ầ n phong chính mình cái này nhi tử bản sự khác không có nhưng là bắt được nữ nhân vương tâm bản sự vẫn phải có chỉ cần là hắn coi trọng trên cơ bản đều chạy không được lúc này tần vũ dương cuối cùng nghĩ thông suốt vì sao mình gặp nạn thời điểm huyền phượng nữ đế đô sẽ ra tay tại mình t r ọ n lập đại tần hoàng triều thời điểm đối phương chẳng những không phản đối còn toàn lực trợ giút càng hiện thân giúp mình đánh lui cường địch Chính con hắn là là bởi vì thưa r a i m ì n nữ nhân, trợ giúp chính mình cái này công công tại bình h trợ tại t giúp cái ờ người n Bốn g cực chỉ kỳ. h xem i người i b ể u lộ lời cũng đã biết tần phong ý tứ trong lời nói đã đ biết tứ ý a n g lúc bốn người k h ô n như thế nào Thượng g biết phải thời điểm. thế cho q u a n u y ể n nhi trước hết nhất kịp phản ứng đối tần vũ dương cùng nam cung nhu cúi đầu cũng nói ra h u y ể n nhi tham kiến công công bà bà lần này h u y ể n nhi tới vội vàng cũng không mang cái gì lễ vật còn xin cha mẹ chồng thứ lỗi lần sau h u y ể n nhi nhất định đưa lên hậu lễ đồng thời lại đối tần yên nhi cùng tần thắng nam hai người bái một cái nói huyện nhi gặp quá hai vị tỷ tỷ bên trên quản huyện nhi tư thái thả rất thấp hoàn toàn chính là lấy tần phong chưa quá môn nàng dâu thân phận cùng tư thái bãi kiến bốn người đối phương như thế cách làm đem bốn người làm toàn bộ xứng sờ đã không biết nên nói cái gì tốt cũng không biết b ư ớ c kế tiếp hẳn là thế nào làm đây chính là một tôn đại đ ế a một tôn đại đế triều nhóm người mình tham viếng trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện việc này a không có tham khảo án lệ các ngươi còn thất thần làm cái gì a tranh thủ thời gian nâng đỡ a tần phong phá vỡ bốn người xấu hổ trong n y mắt đối bọn hắn thúc giục nói chẳng lẽ các ngươi không thích h i ể n nhi vẫn là đối ta tìm cái này nàng dâu không hài lòng a a a nha bốn người lúc này mới kịp phản ứng liền vội vàng tiến lên tự mình đem thượng quan huyện nhi đỡ lên huyện nhi x i n đứng lên chúng ta là hoàn toàn không nghĩ tới tần phong cái này bất học vô thuật tiểu tử vậy mà có thể tìm một cái ngươi như thế tốt nào dâu hắn có tài đức gì à tần vũ dương còn có nam cung nhu cùng tần yên nhi cùng tần thắng n a m nói mặc dù ngoài miệng nói tần phong có tài đức gì nhưng là trên mặt lại mang theo ý cười hơn nữa nhìn thượng quan huyện nhi càng xem càng thích ta cũng không có cái gì có thể tặng cho ngươi nơi này còn có một gốc trường sinh cỏ liền cho ngươi đi tần vũ dương nói từ chữ vật giới chỉ bên trong đem tấn thăng gốc kia trường sinh cỏ liền cho thượng quan huyện nhi không phải hắn không muốn cho khác thật sự là những vật khác hắn cũng không lấy ra được nếu như không phải hắn trôi này thần khí trường thương đã cùng mình nhỏ máu nhận chủ tần vũ dương đều muốn đem trường thương của mình cho hắn đối với tần vũ dương lễ vật thượng quan huyện nhi tự nhiên không có lý do cự tuyệt vội vàng cảm ơn thu vào lúc này nam cung nhu giữ chặt tay của nàng nói ra ta không có cái gì tốt đưa cho ngươi đối thủ này vòng tay là mẫu thân của ta đã từng cho ta lễ vật nói là để cho ta thành hôn thời điểm a n g hiện tại ta đem bọn nó cho ngươi nam cung n u nói xong liền đem đối thủ kia vòng tay cho thượng quan huyện nhi mang lên trên thượng quan huyện nhi mừng rỡ nhìn xem đối thủ kia vòng tay t h h k ô n g đang thôi Tần lúc yên nhi cùng tần thắng nam tại chữ vật giới chỉ bên trong không ngừng tìm kiếm có cái gì tốt lễ vật có thể cho mình tương lai đệ m ỗ i thời điểm lại bị tần phong cắt đứt ta nói hai vị tỉ tỉ các ngươi cũng đừng đưa thôi vợ ta cái gì cũng không thiếu t ầ n phong nhún vai nói ra lại nói các ngươi hiện tại trong mắt cũng chỉ có huyện nhi sao chẳng lẽ ta chính là người ngoài tôi ta là muốn sao nếu không ta đi tên tiểu t ử thối nhà ngươi nói cái gì mê sàn đâu t ầ n yên nhi cùng tần thắng nam cười cười nói ra chúng ta lần thứ nhất gặp u y ệ n nhi đương nhiên muốn đưa bên trên lễ vật đây là quy củ chỉ là ngươi cũng như thế nói Vậy chương ú n g ta t r ớ c hết h k t năm trăm ba mươi chín đại quân những nơi đi qua đánh đầu tháng đó chương năm trăm ba mươi chín đại quân những nơi đi qua đánh đầu tháng đó đối với tần phong có thể đem thượng quan huyện nhi lừa gạt tới tay chuyện này tần vũ dương một nhà cao hứng phi thường mà lại đối với thượng quan huyện nhi cũng thích vô cùng tần vũ dương đã sớm biết con trai mình phi thường lợi hại nhưng cũng không nghĩ tới đối phương có thể bắt được đương thời nữ đế phương tâm cái này nhường tần vũ dương rất kinh hỉ bây giờ thiên linh giới có năm tôn đại đế bốn tôn tất cả đều là nhà hắn còn có một cái thượng quan huyện nhi vẫn là con dâu của mình nam tôn đại đế toàn bộ cùng mình tần ra có quan hệ lo gì thiên linh giới không thể nhất thống thượng quan huyện nhi tại đông b ự c chờ đợi chừng một tháng ngoại trừ tần vũ dương bên ngoài nam cung nhu cùng tần yên nhi còn có tần thắng nam toàn bộ hành trình đều đang ngồi lấy nàng nhất là nam cung n u đối thượng quan huyện nhi càng xem càng thích lôi kéo tay của nàng đơn giản đều không muốn muốn ra một lần thúc giục tần phong hỏi bọn hắn thời điểm nào thành hôn tần phong biết đây là mẫu thân mình muôn ông cháu mặc dù hắn cũng nghĩ thành hôn nhưng là lúc này tiên h linh giới còn không có nhất thống nữ nhân của mình còn có rất nhiều ở thế tục giới thế nào có thể như vậy nhanh liền thành hôn đâu tần phong bất đắc dĩ chỉ có thể cùng mẫu thân mình nam cung nhu nói thành hôn không nóng nảy chờ phụ thân đem toàn bộ tiên h linh giới cũng thống nhất về sau lại thành hôn cũng không m u ộ n không phải liền là thống nhất thiên linh giới sao nam cung nhu khó được bá khí một lần nói ra bây giờ ta đại tần hoàng triều có năm tôn đương thời đại đế thiên linh giới thế lực nào quét bất bình cái nào cấm khu dám ra đây làm loạn ngày mai ta liền để phụ thân ngươi hạ lệnh mau chóng bình định thiên linh giới tất cả thế lực liền xem như những cái kia hắc ám cấm khu cũng muốn tiêu diệt hết chờ bọn hắn đều bị diệt về sau ngươi liền cùng nguyện nhi cử hành hôn lễ t ố t liền như thế định thần phong nói với nam cung đu kết hôn ai không muốn liền xem như tần phong cái này đặc biệt thích mỹ nữ người có thể cưới thượng quan n g u y ệ n nhi làm vợ cũng là thập phần vui vẻ hắn nói như vậy chẳng qua là vì để cho cha mình nhất thống thiên linh giới n h ư n g đại tần hoàng triều tái hiện thời kỳ thượng c ủ huy hoàng cứ như vậy mình chẳng phải là liền có thể tại thiên linh giới bên trong làm mưa làm gió nhà mình tất cả đều là thông thiên triệt địa cao thủ sau này ai dám tìm mình phiền phức còn có một nguyên nhân chính là tần phong muốn đem thiên cổ thứ nhất thánh hoàng phục sinh từ hắn lấy được thông tin bên trong tần phong đã suy đoán ra thiên cổ thứ nhất thánh hoàng doanh chính là mình nói dưới lao tổ tông tần thủy hoàng mặc dù tại thiên linh giới có rất ít người biết tên thật của hắn chỉ biết là hắn họ doanh nhưng tần phong biết lao tổ tông thủy hoàng đế gọi doanh chính cũng giống như mình đều là xuyên con người đều là đến từ chi na là một cái có được hùng tài đại lược lòng cao hơn trời chân chính thiên cổ nhất đế dạng này người thế nào sẽ chết không thể nào đối phương khẳng định có lưu hậu thủ tần phong muốn thời ì m được đối p ư phương ư ơ n cùng đối phương nói chuyện một phen. n g g Dù đối mọi một sao quê quán đều tại China, thương lượng nhìn về tại một chút nhìn có thể trở về hay có khắc ô n g Mà lại tất bồi người người tiết nàng nhường nàng vượt qua một đoạn thời gian tốt đẹp đồng thời nam cung nhu cùng tần phong hai tỷ tỷ không còn có coi nàng là nữ đế đối đãi mà làm một mực coi nàng là làm tần phong thê tử đến xem không thể nghi ngờ là đối nàng vô cùng tán thành nhường thượng quan huyện nhi mười phần vui vẻ đồng thời thượng quan huyện nhi đối tần phong bên người huyên huyên cùng thương tích nguyệt cũng biểu đạt tán thành vừa có thời gian liền hội m ộ i dài m ộ i mội, mội ngắn tê ơ ba người rất nhanh liền đánh thành một mảnh chờ thời gian trôi qua không sai b i ệ t lắm thượng quan huyện nhi đứng dậy cáo tử trở về chính trung vực đế cung tòa trấn mặc dù trung vực hai đại cấm khu bị hủy một cái nhưng là lôi hạ cấm khu cấm khu chi chủ trốn vào hà trạch cấm khu bên trong hà trạch cấm khu làm đã từng tám lớn cấm khu bên trong mạnh nhất cấm khu thực lực cường đại h a cám trí tôn nhiều đến nhiều vô số kể vẫn là không thể k h ư n g phòng mà lại bắc vực cũng có hai đại cấm khu thực lực cũng không yếu thượng quan huyện nhi không thể khinh thường nhất là tại đại tần hoàng triều sắp thống nhất toàn bộ thiên linh giới thời điểm chưa trừ ngũ n g đại cấm khu biết liên hợp lại làm ra cái gì phiền phức tất cả huyền phượng nữ đế vì xem trọng các đại cấm khu hát cám t r i tôn nhất định phải tọa chấn trung vực đế cung bên trong trung vực đế cung là từ lịch đại đại đế kiến tạo cải thiện tăng cường chỉ cần tọa chấn đế cung bên trong một ý niệm liền có thể thấy rõ thiên linh giới bên trong xảy ra tất cả mọi chuyện cho nên trước kia thượng quan huyện nhi mới có thể rất ít rời đi đế cung thượng quan huyện nhi cùng tần phong tạm biệt về sau tần vũ dương bắt đầu hắn nhất thống thiên linh giới kế hoạch Trực tiếp xuống một xuống mệnh lệnh, nhường đạo bạch khởi thống xuất lĩnh lấy mông điểm cùng vương tiễn mang theo đại quân liền xuất phát bên ngoài là bạch khởi xuất lĩnh lấy đến mãi không hết đại quân kỳ thật tâm thầm còn có tần vũ dương cùng nam cung đu t ầ n y ê n nhi tần thắng nam cái này bốn tôn đại đế trong bóng tối hộ giá hộ tống bạch khởi mang theo đại quân từ đông vực xuất phát mở ra một tòa cự đại truyền thống trận thẳng tới tây vực không có nguyên nhân khác chỉ vì cùng tây vực liền nhau nam vực đã là đại tần cương vực bạch khởi muốn ổn ỗ một đánh một vực một vực đánh xuống làm đen nghịt đại quân đến thời điểm tây vực đại bộ phận thế lực rất nhanh liền đến đây đầu hàng khá lắm người ta đại tần hoàng triều có bốn tôn đại đế không đầu hàng đây không phải là muốn chết đi coi như không có kia bốn tôn đại đế ánh sáng bạch khởi dẫn đầu đại quân h ắ n cũng đánh không lại a còn không bằng gọn gàng đầu hàng đầu một chút trường kỳ cùng tây v ự c cấm khu hợp tác thế lực còn có một số ngoan cố phái trong lòng còn muốn lại dãy rủa một chút toàn bộ đi vào tây v ự c ở ngoài vùng cấm muốn nhường cấm khu bên trong trí tôn ra tay dù sao có chút hắc ám trí Chí tôn chính là đã từng bọn hắn trong thế lực r a đại đế là bọn hắn lao tổ thế nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào khẩn cầu tây v ự c cấm khu bên trong không có một cái nào hắc ám trí tôn ra càng không có một người phản ứng bọn hắn bạch khởi đối với những người này cũng không có chút nào nung chiều vung tay lên mười vạn hoàng kim hòa kỵ binh phát động tiến công vừa đi thoáng qua một cái thế lực này người tử thương v hoàng kim hỏa kỵ binh công kích qua sau ngay sau đó là vương tiễn xuất lĩnh mười vạn bách chiến xuyên giáp binh giết vào đến giữa đám người hai chi đại quân giết đi qua về sau ngoan cố phái các đại thế lực người đã còn thừa không nhiều những cái kia còn sống suốt người cũng toàn bộ đều bị bắt mắt thấy toàn bộ tây vượt ngoại trừ cấm khu bên ngoài liền muốn nhất thống trước đó tần vũ dương huấn luyện ra chi tia đại quân thống x o á y tìm tới bạch khởi nói ra đại tướng quân hai người các ngươi nhánh đại quân liền đem tất cả mọi người rết rơi hoa lưu thủy chúng ta căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ a cũng không thể để chúng ta nhiều như vậy người đi theo xem đi chúng ta cần làm chút cái gì đâu bạch khởi các ngươi đào hố đem bọn hắn toàn bộ trôn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bạch khởi các ngươi đào hố đem bọn hắn toàn bộ trôn các ngươi đào hố bạch khởi không chút do dự nói ra cho ta đào một cái siêu cấp hố to bà tướng quân thật lâu không có làm vườn đào hố làm vườn thiên tia thống xoáy cảm thấy rất ngờ vực hắn không biết bạch khởi thói quen còn tưởng rằng đối phương là đang cố ý làm khó hắn nhóm đâu nhưng là quân lệnh đã hạ đ ạ t bọn hắn không thể không nghe theo mệnh lệnh ai bảo bạch khởi hiện tại là thống xoái tối cao đâu ở đâu đảo thiên tia thống xoáy liền vội vắng hỏi bạch khởi mang theo mọi người đi tới tây v ự c cấm khu bên ngoài chỉ vào ở ngoài vùng cấm vùng đất bằng p h ẳ n g đại đ ị a n ó i ra ngay tại cái này đảo đ ả o càng lớn càng tốt tên tia thống xoáy lập tức hiểu rõ bạch khởi đây rõ ràng chính là đang gây hấn với tây v ự c cấm khu hắn cũng không do dự nữa lập tức đối với thủ hạ hết thể mọi người hạ lệnh tất cả các tướng sĩ nghe lệnh mỗi người luyện chế một thanh s ắ t thu tại hắn ra lệnh một tiếng về sau hết thể mọi người từ chữ vật giới chỉ bên trong suất ra một khối khoáng thạch linh lực trong tay lao nhanh một thanh sắc thu liền như thế chống g i n g luyện chế thành công cho ta đảo đào một cái hô to ra tên mấy ngàn vạn tu sĩ tạo thành đại quân cầm sắc thu cần làm phương pháp nguyên thủy đối đối diện chính là một trận đảo mấy chục triệu người đào đất thanh âm rất nhanh liền kinh động đến đi vào bên trong những cái kia hắc ám trí tôn trên t r ă m hai mắt ánh sáng hội tụ đạo tây v ự c cấm khu bên ngoài đem những cái kia cấm khu bên trong hắc ám trí tôn khí không nhẹ bạch khởi đã sớm cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn khoe miệng mỉm cười phát ra một cái khiêu khích ánh mắt liền không quan tâm bọn hắn không bao lâu một cái cự đại vô cùng hố to cứ như vậy bị đào lên đem những cái kia ngoan cố phái người đều k é qua bạch khởi hạ lệnh mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên giáp binh đ è ép hơn trăm vạn người đi tới hố to trước những người này toàn bộ đều là tu sĩ có thậm chí đã đạt đến thánh vương đình phong tu vi làm sao vẫn là chịu không được hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh một vòng xung kích toàn bộ bị bắt tu vi bị phong cái này trăm vạn người nhìn trước mắt to lớn vô cùng hố sâu xa vào đến trong trầm tư đại tần hoàng triều người đây là muốn làm gì chẳng lẽ cái hố to này là chuẩn bị cho chúng ta đây cũng quá trò đồ đi bắt nói chúng ta không giết muốn đem chúng ta trôn cái gì dạng hố có thể đem chúng ta những này tu vi người cho chốt Ta không ít người h o à n u trong lòng âm thầm nghĩ tới trong lòng đều trong bụng nợ hoa chỉ là trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài nhìn xem bạch khởi tựa như nhìn xem ngu xuẩn đầu dạng chỉ là bạch khởi tiếp xuống lại làm cho cái này hơn trăm vạn người xa vào đến trong tuyệt vọng đem hắn tu vi toàn bộ phế bỏ bạch khởi m ộ t câu lập tức đem cái này hơn trăm vạn người bị hụ sủi lơ trên mặt đất tu vi bị phế so giết bọn hắn còn muốn cho bọn hắn tuyệt vọng bọn hắn vốn cho là đối phương chỉ là vì buồn nôn bọn hắn muốn đem bọn hắn trôn nhưng dạng này bọn hắn chí ít có thể sống sót nếu như tu vi bị phế vậy bọn hắn liền thành người bình thường không có bất kỳ cái gì tu vi bị trôn ở cái này trong hố còn thế nào sống trực tiếp liền đoạn mất bọn hắn sống sót hy vọng nghĩ đến đây không ít người bắt đầu rẽ rụa làm sao tu vi của bọn hắn toàn bộ bị phong căn bản là không tránh thoát kia đ ặ c chế dây thường đại tần hoàng triệu binh lính cũng không quen lấy bọn hắn trực tiếp đi ra phía trước đem những n à y người tu vi toàn bộ phế bỏ trong lúc nhất thời tây v ự c cấm khu bên ngoài tiếng kêu thảm thiết không dứt với m à t h ô i làm những người này tu vi toàn bộ bị phế về sau từng cái tê liệt trên mặt đất bạch khởi nhìn những người này một chút tùy ý nói ra đem những n à y người đều t r ô n đi đừng quên cuối cùng nhất ở phía trên dài lên chút hoa hoa thảo thảo hẳn giống năm sau bản tướng quân muốn tới nơi này ngắm hoa cho đến lúc này tên kia thống xoái mới hiểu được tới bạch khởi sở dĩ để bọn hắn ở chỗ này là hố khi còn có một điểm chính là hiệu suất cao đem những này ngoan cố đưa cho xử lý tên i tia thống xoáy lập tức để cho mình thủ hạ người đem những này người toàn bộ đẩy lên trong hố đi dưới tay hắn những người kia so bạch khởi còn hung ác bạch khởi chỉ là để cho người ta phế bỏ tu vi của bọn hắn mà những người này thì là đem những cái k i a tê liệt trên mặt đất người tiện tay nhấc lên để bọn hắn đứng vững giơ tay lên bên trong thiết cầu hướng phía bọn hắn trên đầu liền đập xuống đang từng tiếng tiếng vang lanh lảnh v a n g lên hơn trăm vạn người từng cái hoa mắt vắng đầu bị một thiết cầu đứng vào trong hố lớn nhìn xem hơn trăm vạn người rơi vào trong hố lớn ở bên trong không ngừng giấy、ruộng. tên i tia thống xoáy trong nháy mắt thích cảm giác này đã n g h i ệ n tên i tia thống xoáy cảm t h ắ n một tiếng đang nhìn bạch khởi thời điểm ánh mắt bên trong tràn đầy sùn bái bạch khởi cái này một thao tác lập tức liền thần phục đối phương lúc này hắn đã không nghĩ tại sau này dẫn người sông pha chiến đấu vẫn là cảm giác trôn người thoải mái loại cảm giác này là thật sẽ cho người nghiện khi người n quá đáng đúng lúc này tây vượt cấm khu bên trong vang lên ba tiếng hét to ba đạo thân ảnh vọt lên từ bên trong vọt ra đây là ba tên h cám trí tôn bọn hắn trơ mắt nhìn bạch khởi dẫn người ở bên ngoài khiêu khích đào hố cho người bọn h hơn trăm vạn người cứ như vậy bị trôn còn không bằng bị bọn hắn thôn vệ hết đâu đối phương chính là tại thèm bọn hắn xem bọn hắn ra không ra đối phương đều khiêu khích tốt cầm tới bọn hắn nhịn không được nhất định phải cho những người này một chút giáo hấn thôn vệ hắn s ắ p xỉ một nghìn l i ê n cái này ba cái hắc á m c h i tôn lao ra một nháy mắt mông điểm cùng vương tiễn lập tức để cho mình thủ hạ hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh tạo thành quân trận liền phải đem đối phương chém giết tại hố to bên ngoài lại bị bạch khởi một thanh cả lại không cần chúng ta độc thủ bạch khởi lạnh giọng nói ra sẽ có người xử lý bọn hắn bạch khởi thanh âm vừa ba tên hắc ám trí tôn phía sau phân biệt buộc phát ra ba đạo cường đại sát khí ba đạo thông thiên kiếm quan g xuất hiện ba thanh kiếm từ ba cái phương hướng khác nhau đồng thời đâm về đối phương ngực ba thanh vô cùng cường đại trên thân kiếm kiếm mang cùng sát khí lạnh leo t h ấ u xương tại kia ba tên hắc ám trí tôn còn không có kịp phản ứng trước đó trái tim của bọn hắn cũng đã bị đâm xuyên ba thanh trường kiếm nhất chuyển ba người trái tim bị chấn áp trường kiếm từ lồng ngực của bọn hắn rút ra trực tiếp chạm tại ba người trên cổ ba cái đầu lằn xuống tới chỉ gặp ba người đạo thân ảnh từ ba tên hắc ám trí tôn phía sau hiện hiện ra chính là la vong tam đại chữ thiên số một sát thủ h á c bạch huyền tiễn tiềm nhật cùng tinh nê ba người đã sớm tiềm phục tại nơi này rất lâu vì chính là giờ khác này mặc dù tu vi của bọn hắn chỉ có thánh vương đình phong nhưng lại ám sát chi đạo sớm đã đại thành vào lúc này thời điểm thực lực hoàn toàn không thua với không có cực điểm thăng hóa h á c ám tri tôn cái này ba tên h á c ám tri tôn sao có thể nghĩ đến đại tần hoàng triều còn âm thầm a n bài ba tên đỉnh cấp sát thủ nhằm vào bọn họ mới vừa xuất hiện liền bị giết một trở tay không kịp hát bạch huyền tiễn căn bản cũng không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào chém dụng đầu của bọn hắn về sau lần nữa chém ra một kiếm đem tam đại hát ám tri tôn thân thể cùng thần hồn toàn bộ diệt sát. chương năm trăm bốn mươi mốt bình định cái k h á c tam vực chương năm trăm bốn mươi mốt bình định cái k h á c tam vực h á c bạch huyền cơ giết hết tam đại hát cám Chi tôn về sau không nói tiếng nào lập tức biến mất thân hình biến mất không còn chút tung tích phản phất tựa như bọn hắn chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng ba người thần bí mà cường đại thủ pháp thuần thục mà vững vàng người ở bên ngoài xem ra bọn hắn giết ba tên hát cám Chi tôn liền giống như giết con gà con giống như nhẹ nhõm đơn giản ba người làm sát thủ tại thực lực cường đại đồng thời cũng vô cùng điệu thấp cùng nội liễm không có chút nào muốn tuyên dương mình bất kỳ ý tứ gì nhất kích tất sát giết hết liền đi không chút nào dây dưa dài dòng ba người rời đi về sau đại tần hoàng triều đại quân không ít nhân tài từ kia trấn thiên trong sát ý cùng to lớn trong lúc k i ế p sợ khôi phục lại lúc này liền ngay cả bọn hắn vừa mới biết bọn hắn đại tần hoàng triều cao thủ không chỉ là bên ngoài bốn tôn đại đế cùng những cái kia thánh vương đ ỉ n h phong cao thủ âm thầm còn ẩn giấu đi bọn hắn không biết cường đại sát thủ những người này không biết thời điểm nào liền nhảy ra ngoài vì đại tần hoàng triều thanh lý phiền thức la vong ba đại cao thủ xuất hiện n h ư n g đại tần hoàng triều người khí thế cùng lòng tin càng thêm lớn c h ư n g đối với diện bắc vực cùng trung vực thực lực càng thêm có lòng tin bạch khởi thấy không hắc ám chí tôn lại từ tây vượt cấm khu bên trong chạy ra khi miệt hướng cấm khu trông được một chút về sau liền hạ lệnh đại quân lên đường hướng phía bắc vực xuất phát tây vượt cấm khu trước mắt không phải hắn cai quản chờ hắn thu phục còn lại hai vực cương vực về sau tự nhiên có người thu thập còn lại ngũ đại cấm khu bạch khởi mang theo đại tần hoàng triều đại quân đi chính là bởi vì có tây vượt xảy ra chuyện như vậy n h ư n g đại tần hoàng triều đại quân càng thêm như lang như h ổ bọn hắn nguyên bản là hồ lang tri quân đại diện tây vượt ngoan cố phái thế lực về sau tại đối mặt bắc vực những cái k i ê n ngoan cố phái thời điểm sát bởi vì bắc vực có tam đại cấm khu tồn tại bắc vực những thế lực này muốn mạnh hơn tây vực hơn nhiều nhưng là tại cấm khu h ắ cám tri tôn không sử dụng tình hữu giới những thế lực này vẫn như c ũ ngăn không được đại tần hoàng triều đại quân quất ngang cũng không lâu lắm toàn bộ bắc vực ngoại trừ tam đại cấm khu bên ngoài tất cả cương vực toàn bộ cắm lên h ắ c thủy long kỳ tại h ắ c thủy long kỳ đón gió bay lên một k h ắ c này bắc vực thế lực này n ê n đầu hàng đầu hàng nên bị trôn bị trôn bất luận cái gì ngoan cố phái phàm là muốn phản kháng đại tần hoàng triều thế lực c ù n người toàn bộ đều không một may mắn phác hỏi hoặc là bị hoàng kim hỏa k � binh cùng bách chiến xuyên giáp b hủy bỏ tu vi chôn sống dù sao chỉ cần là bạch khởi l ĩ n h quân những địch nhân này hạ chẳng cũng chỉ có một đó chính là chết chờ bắc vực cương vực toàn bộ trở thành đại tần hoàng t r i ề u lãnh địa về sau trung vực các đại thế lực người bắt đầu cầu nguyện cầu nguyện đại tần hoàng t r i ề u đại quân sẽ không tiến đánh bọn hắn trung vực càng cầu nguyện đối phương tốt nhất đứng tới dù sao trung vực có huyền phượng nữ đế toa c h ấ n huyền phượng nữ đế cùng đại tần hoàng triều không oán không cứu còn không, không chỉ một lần ra chợ rút qua đối phương coi như đối phương lại thế nào cương đại cũng chỉ ít biết xem ở huyền p ư ợ n g nữ đế cái này đương thời cái thứ nhất xưng đế người trên mặt mũi vông tha trung vực các đại thế lực một cho dù không muốn bung tha vẫn như c ũ tưởng thu phục các đại thế lực nhưng là trung vực có nữ đế toa c h ấ n đối phương vì tôn trọng nữ đế chí ít cũng sẽ không đem đại quân trực tiếp tiến vào trung vực tới cứ như vậy bọn hắn liền có đường lùi dù sao đối với những cái kia ngoan cố phái cùng trường kỳ cùng hắc ám cấm khu hợp tác thế lực tới nói bọn hắn cũng không muốn bị đại tần hoàng t r i ề u thanh toán bởi vì cái khác hai đại vực xảy ra giết chóc sự kiện cùng t r ô n nhân sự kiện đã sớm chuyển đến lỗ thai của bọn hắn bên trong đại tần hoàng triều đối với những cái kia giống như bọn họ ngoan cố phái cùng hắc ám cấm khu hợp tác thế lực không có bất kỳ cái gì lưu tỉnh toàn bộ thiết huyết đánh gi bọn hắn là thật không muốn chết bây giờ chỉ có cầu nguyện huyền phượng nữ đế có thể ngăn lại đại tần hoàng triều đại quân chí ít không thể để cho cái kia gọi bạch khởi mang theo đại quân giết tiến trung vực tới cái kia gọi bạch khởi người sát phạt chi khí quá nặng người này quá dọa người làm sao không như mong muốn bạch khởi chỉ huy đại tần hoàng triều đại quân tại trung vực bên ngoài tập kết lúc này thiên linh giới năm vực ngoại trừ trung vực bên ngoài cái khác bốn vực đã toàn bộ bị đại tần hoàng triều thống nhất đông nam tây bắt bốn vực toàn bộ đều là đại tần hoàng triều đại quân đã đuối trung vực tạo thành cái gì gọi là theo bạch khởi ra lệnh một tiếng đông nam tây b bạch khởi không chút do dự liền mang theo đại quân giết đi vào bạch khởi mang theo đại quân p h ạ m là có chống cự thế lực chính là ra lệnh một tiếng toàn bộ giết chết có thậm chí đều lời trôn cho dù d ạ n g này huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi vẫn như cũ ổn thỏa tại mình đế cung bên trong không có bất kỳ cái gì muốn ra mặt ngăn trở ý tứ lúc này trung vực những cái k i a ngoan cố phái cùng hắc á m cấm khu hợp tác thực lực mới hoàn toàn tuyệt vọng thì ra là huyền phượng nữ đế căn bản liền sẽ không cố kị mình mặt mũi ra ngăn cản đại tần hoàng triều đại quân kỳ thật bọn hắn căn bản là nghĩ không ra huyền phượng nữ đế cùng người ta đại tần hoàng triều là người một nhà. thế nào có thể vì bọn hắn đi ngăn cản đại tần hoàng t r i ề u đại quân đại tần hoàng t r i ề u thật nhất thống tiên linh giới nàng còn mừng rỡ nhẹ nhóm tự tại n ữ a nha rốt cuộc không cần chấn thủ đế cung bên trong có thể cả ngày buổi tiếp tần phong giúp chồng d ạ y con bao vui vẻ nàng mới không muốn quản hiện tại thiên linh giới những n à y hỏng bét l ạ n sự chút đấy huyền phượng nữ đế chưa hề đi ra muốn xen vào bất kỳ ý tứ gì bạch khởi mang theo đại quân giống như gió thu quét lá vàng rất nhanh liền đem trung vực tất cả ngoan cố phái cùng trường kỳ cùng hắc ám cấm khu hợp tác thế lực cho diệt trừ trung vực mặc dù nằm ở thiên linh, giới trung ương, từ trước đến nay địa linh nhân kiệt nhưng là cùng hắc ám cấm khu hợp tác thế lực lại lạ thường hơn nhiều bị bạch khởi mang người giết mấy vòng tại t r ô n sống người thời điểm còn có hơn ngàn vạn đâu một cái so tại tây vực cùng bắc vực còn muốn lớn mấy lần hố to tại bạch khởi chỉ huy hạ đại tần hoàng triệu binh lính cầm thuồng s á t khí thế ngất trời tại hà trạch cấm khu đảo hơn ngàn vạn người bị không chút do dự hủy bỏ tu vi thúc đẩy trong h ồ giấu đi tại t r ô n thời điểm bọn hắn vẫn không quên bạch khởi phân phó ở phía trên gắn một t ầ n g thật dày hạt cỏ cùng hạt giống hoa nhà mình tướng quân nhọc nhằn khổ sở mang binh đánh giặc còn không thể đủ loại cỏ trống chút hoa hạt thanh lý trong đó chống cự mãnh liệt nhất chính là một cái gọi nam cung gia bọn hắn tại trung vực cũng là nhất đảng đại tộc mười phân hiền hách tại bạch khởi mang theo đại quân đánh tới bọn hắn nam cung gia cổng thời điểm nam cung gia gia chủ chẳng những dẫn người mãnh liệt chống cự nam cung gia tộc người còn không ngừng k ê u gạo các người dám xâm phạm ta nam cung gia các người biết ta nam cung gia là cái gì thân phận sao hôm nay người nam cung gia liền xem như thiên vương lao tử bản tướng quân nói cho các người trôn cũng phải trôn bạch khởi không chút lưu tình nói vung tay lên liền muốn nhường mông điểm bọn hắn mang theo mười vạn vàng hỏa khí binh đem đối phương cho xem bằng nhưng khi nam cung gia người nói ra Các coi cung Các cung dám người đại tần hoàng、triều、hoàng hậu coi như ta nam cung các người nam đại triều đối ta ta hậu ra. ra bạch ấ đất. t thận Trước thế Trước thế kính, cẩn thận các người đầu người rơi xuống đất. Trước 542, nam cung nhu cùng nam cung thế gia ơn đoán. Trước 542, nam cung nhu cùng nam cung thế gia ơn đoán. các rơi đầu ra ra b khởi n g h e xong đối phương đã cùng nhà mình hoàng đế b ệ hạ thê t ử đại tần hoàng triều hoàng hậu có quan hệ thì còn đến đâu lập tức liền nhường nông điểm ngừng dẫn người công kích vạn nhất c á i này nếu là giết nhầm coi như không được rồi bạch khởi mặc dù được người xưng là nhân đồ sát thần trong mắt người ngoài lấy đại quy mô tiêu diệt địch nhân sinh lực làm v ư ờ thú yêu thích làm vườn trồng cỏ cho cả ăn đối những chuyện khác cũng không quá cảm thấy hứng thú nhưng cái này không có nghĩa là hắn là kẻ ngu hơn nữa còn rất thông minh đạo lý đối nhân xử thế các mặt nắm vẫn là rất đúng chỗ nam đó nếu như không phải là bởi vì tần chiêu tướng vương tổn thương hắn tâm tổn thương quá ác hắn cũng sẽ không một mực n g ỗ nghịch đối phương cự mang xuất chiến cuối cùng nhất dẫn đến bị giết một thế này bị tần phong triệu hoán đến thiên linh giới khẳng định phải hấp thụ kiếp trước giáo huấn mặc dù coi như hắn dẫn người san bằng nam cung g i a tần vũ dương cũng không nhất định biết trách tội chính mình nhưng là hoàng hậu thật cùng nam cung ra có quan hệ mình giết đối phương tộc nhân diện đối phương nhất tộc vương hậu cho mình làm tiễn hai b đều là họ kép Nam cũng biết việc này tầm quan trọng đáp ứng một tiếng quay người liền muốn tự mình trở về đông vực Còn không đợi hắn quay người một thanh â m tại bạch khởi cùng vương tiễn vang lên bên hai không cần bản cung chính là ở đây nam cung nhu hiện ra thân hình tham kiến hoàng hậu nương nương nguyễn lương nương thọ cùng trời đất bạch khởi cùng vương tiễn còn có đại tần hoàng triều tất cả đại quân tại nam cung nhu xuất hiện một nháy mắt tranh thủ thời gian q u ỷ trên mặt đất hành lễ đứng lên đi nam cung nhu nhẹ g i ọ n g nói ra ta đại tần hoàng triều là gọi nhau huynh đệ quân thần ở giữa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh các ngươi nhìn thấy bản cung cũng không cần đa lễ nam cung nhu nói vung tay lên một cỗ nhu hòa linh lực kình đạo xuất hiện đem đại tần hoàng t r i ề u ngàn vạn đại quân lôi nam cung nhu nhìn thoáng qua nam cung gia phương hướng làm nam cung gia chủ cùng nam cung gia người nhìn thấy nam cung nhu xuất hiện về sau từng cái mang trên mặt vui mừng bọn hắn biết bọn hắn cuối cùng được cứu nam cung gia tộc đúng không nam cung nhu quay người nhìn về phía bên cạnh bạch khởi đúng chính là nam cung gia bạch khởi nhẹ gật đầu ừng không t ệ nam cung nhu chậm rãi nói ra t r ô đi nam cung n u nói xong quay người muốn đi lúc này nam cung gia tộc gia chủ cùng nam cung gia thành viên sắp mặt đại biến hết thể mọi người sắc mặt biến vô cùng hoảng sợ bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra đối phương vậy mà không nghiệm mảy may t ì n h cũ nói để cho người ta đem toàn bộ nam cung ra trôn liền trôn không có chút nào lưu luyến nam cung ra chủ cùng nam cung ra những cái tia trưởng b ố i sắc mặt âm trầm vô cùng nam cung ra chủ nổi giận đùng đùng nói ra nam cung lu ngươi cũng là ta nam cung ra người ta nam cung ra dưỡng d ụ ộ t ngươi cho ngươi tài nguyên tu luyện để ngươi trẻ tuổi liền vấn đ ỉ n h thánh g i ả cảnh còn một lần để ngươi làm ta nam cung ra thành nữ ngươi chính là như thế báo đáp ta nam cung ra sao hoàn toàn không để ý toàn cả gia tộc sinh tử ngươi hôm nay trở thành đại tần hoàng triều hoàng hậu trở thành đại đế liền muốn biến mất ngươi là nam cung ra người sự thật sao lao giả ngươi còn có mặt mũi sách việc này lúc nam cung nhu lạnh giọng nói ra các ngươi làm gia tộc t r ư ở n g bối chẳng những không bảo hộ chính mình h ậ u bối vì định b ợ vật mình m u ố n không tiếp cùng hắc cám cấm khu hợp tác gia tộc bao nhiêu tuổi trẻ một đời đệ tử đều bị các ngươi đưa cho thôn vệ trí tôn cùng lôi hạ cấm khu cái k h á c trí tôn trở thành bọn hắn trong miệng huyết thực các ngươi chẳng những bắt ta phụ mẫu sinh mệnh làm trao đổi còn cần bọn hắn bức bách ta từ thế tục giới trở về thiên linh giới chẳng những dẫn đến vợ chồng chúng ta ngăn cách vài chục năm còn để cho ta như vậy nhiều năm không gặp được con của mình. Cuối cùng n hiện ấ t l ề n ngay cũng người nhất thiên nhất ta ra lấy cả các tộc có tố bị yếu phú đ tử, t đưa cho h ô phệ tại tôn thôn ta. thế chết, không không lôi muốn nhường hắn thôn phệ ta. Nhưng các người thế nào cũng không nghĩ đến đi, bản cung chẳng những không chết, còn sống phệ các đi, từ lôi hạ cấm khu đ ra. Hiện tại các ngươi có mặt nói ta là nam cung thế gia người lúc trước các ngươi đem cha mẹ ta cùng ta đưa cho thôn vệ trí tôn làm hết u y thực thời điểm thế nào không có niệm cấp ta là nam cung thế gia người hôm nay các ngươi có dạng này hậu quả toàn bộ đều là tự tìm nam cung thế gia tại các ngươi dẫn đầu xuống dưới đã sớm xấu đến tận sương thủy hôm nay nam cung thế gia có một cái tính đừng mơ có ai sống từ đây sau này nam cung thế gia tại thiên linh giới như vậy d ị p vong nam cung nhu càng nói càng kích động nàng đối với nam cung gia hận ý ngập trời vô biên khí thế hướng phía nam cung gia hết thể mọi người ép tới bất kể là ai toàn bộ bị khí thế của nàng đặt ở trên mặt đất không cách nào động đậy nam cung nhu xoay người lần nữa đối bạch khởi nói ra bạch khởi tướng quân nam cung gia liền giao cho ngươi không cần cân nhắc cảm thụ của ta trực tiếp t r ô n là được nam cung nhu nói xong trực tiếp quay người đi nàng thực sự không muốn gặp lại nam cung thế gia bất luận kẻ nào đây là một cái nhường nàng thương tâm địa phương đúng vậy bạch khởi khoa tay một cái ok thủ thế Phung tay lên mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên giáp binh hướng phía nam cung thế gia người dết tới nam cung thế gia tại hai đại quân đoàn sát phạt phía dưới không có chạy đi bất cứ người nào toàn bộ bị bắt toàn bộ bị bạch khởi mang theo đi tới hà trạch cấm khu bên cạnh như k i a hơn ngàn vạn người trực tiếp bị giấu đi đây chỉ là nam cung nhu cùng nam cung gia ơ n đoán đây cũng là tại sao nàng sẽ xuất hiện tại lôi hạ cấm khu bên trong cũng là vì cái gì tại sinh hạ tần phong về sau liền đ ộ i vàng quay trở về thiên linh giới đây hết thể đều là bãi nam cung thế gia ban tặng tại nam cung thế gia chuyện xảy ra chỉ là một việc nhỏ xen giữa rất nhanh toàn bộ trung vực ngoại trừ hà c h ạ c h cấm khu bên ngoài tất cả cương vực toàn bộ bị đại tần hoàng triều thu phục mà thiên linh giới chỉ còn lại có ngũ đại cấm khu còn bình yên vô sự cái khác tất cả địa phương toàn bộ bị đại tần hoàng triều thống ngự lúc này toàn bộ thiên linh giới mặc kệ là đối với tu sĩ tới nói vẫn là đối với kia đếm mai không hết phạm nhân mà nói không còn có cái gì thế gia đại tộc cũng không có cái gì đại giáo tông môn chỉ có một cái hai cái thế lực một chính là đại tần hoàng triều hai chính là hắc ám cấm khu ngũ đại hắc ám cấm khu toàn bộ bị đại tần hoàng triều đại quân vây lại thời khắc canh giữ ở cấm khu bên ngoài p ặ c dù tần v k hoạch v cùng hoàn mỹ nhưng ngũ đ i hắc á m chi tôn t h ò đầu ra liền sẽ bị cường đại đại quân cho g i o sát tần vũ dương chính là muốn làm như vậy đem ngũ đại cấm khu cô lập để bọn hắn làm quang c a n tư lệnh hắn chính là đợi thêm chờ ngũ đại cấm khu thời điểm nào không nhịn được muốn lao ra hắn lại từng cái đánh tan dạng này dù sao cũng so hắn mang theo năm tôn đại đế g i ế t vào cấm khu bên trong trực diện các đại cấm khu chi chủ phải nhiều bưng lỏng mặc dù tần vũ dương kế hoạch vô cùng hoàn mỹ nhưng là ngũ đại hắc cám cấm khu, cấm khu chi chủ cũng đang bày ra lấy cái gì lục đại cấm khu chi chủ n h ư đồ bí mật lão gia hỏa bây giờ đại tần hoàng triều giống như phong quyển tàn vấn chi thế quét ngang toàn bộ thiên linh giới ngoại trừ ngũ đại cấm khu tất cả c ư ơ n vực lôi hạ cấm khu chi chủ nói với hà trạch cấm khu chi chủ tiếp xung ố đối phương nhất định sẽ chúng ta ra tay nam vực cấm khu chi chủ lúc trước nói không nghĩ tới như vậy nhanh liền ứng nghiệm sau đó chúng ta nên làm sao đây ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây hà trạch cấm khu chi chủ sắc mặt không vui nói ra ai có thể nghĩ tới đại tần hoàng triều lập tức liền thêm ra đến ba tên đại đế lại thêm thượng huyền phượng nữ đế toàn bộ thiên linh giới tại cùng một thế xuất hiện năm tôn đại đế đây là chưa hề đều chưa từng xuất hiện coi như tại huy hoàng nhất thời kỳ viễn cổ cũng chưa từng xuất hiện chuyện như vậy số đế cùng tồn tại cũng chỉ có thời kỳ thượng cổ thiên cổ thứ nhất thánh hoàng lấy tu vi cường đại can thiệp thiên đạo cấm chỉ mới khiến cho thủ hạ của mình thêm ra đến không ít đại đế người ta thế nào có thể nghĩ đến thiên cổ thứ nhất thánh hoàng đều đã chết như vậy lâu thiên linh giới còn có thể xuất hiện dạng này t h ị n h sự nếu như chúng ta có thể tính ra đến sẽ xảy ra chuyện như thế cũng sẽ không để tần vũ dương cùng đại tần hoàng triều trưởng thành đến hiện tại. tại tần vũ dương vừa tới đến thiên linh giới thời điểm trực tiếp giết hắn lấy trừ hậu h o ạ hiện tại đã không phải là nói lúc này lôi hạ cấm khu c h i chủ ngay sau đó nói ra thiên linh giới xuất hiện ngũ đế cùng tồn tại thời đại đã thành sự thật hơn nữa còn năm tôn đại đế cũng đều cùng một thế lực căn bản là không cách nào từng cái đánh tan bây giờ đối phương không có đối với chúng ta còn lại cái này ngũ đại cấm khu có cái gì động tác nhưng cũng là chuyện sớm hay m u ộ n coi như đối phương không trực tiếp dẫn người đánh vào chúng ta cấm khu bên trong cũng biết đem chúng ta thủ hạ hắc á m chi tôn toàn bộ tiêu hao sạch để chúng ta trở thành quang can tư lệnh nếu như vậy chuyện thật xảy ra không cần đối phương tiêu diệt chúng ta chính chúng ta liền sẽ bị máy chết cái gì chúng ta ngũ đại cấm khu đó là chúng ta ngũ đại cấm khu hà trạch cấm khu chi chủ nhạo báng nói ra n g ư ơ i lôi hạ cấm khu không phải sớm bị diệt sao n g ư ơ i làm lục đại cấm khu bên trong tồn tại cường đại nhất hiện tại liền chỉ biết đối ta châm chọc khiêu khích sao lôi hạ cấm khu chi chủ nhìn hà trạch cấm khu chi chủ một chút nói ra chúng ta lục đại cấm khu luôn luôn đồng khí liên t r ì ta lôi hạ cấm khu bị diệt đối với các ngươi ngũ đại cấm khu có thể có cái gì chỗ tốt nếu như bổn tôn chủ bị giết n g ư ơ i ngũ đại cấm khu chi chủ cũng biết đi theo thụ liên lụy mặc dù không còn như suy yếu thực lực của các ngươi nhưng là muốn lần nữa khôi phục lại đình phong chiến lược nghị cũng được nghĩ hà trạch cấm k h chi chủ nhìn thấy lôi hạ đương a đ ề u như vậy lớn số tuổi người sinh cái gì khi a b ù ộ tôn chủ cũng chỉ là chỉ đ ù a một chút kỳ thật muốn giải quyết tần vũ dương cùng đại tần hoàng triều cũng không phải là cái gì với khó hà trạch cấm khu c h i chủ lần nữa giải thích nói chỉ cần chúng ta muốn làm đem đối phương diệt hay là vô cùng đơn giản thế nào diệt chúng ta ra hắc ám cấm khu thế lực liền sẽ nhận rất nhiều ảnh hưởng chiến lược căn bản cũng không có thể hoàn toàn phát huy ra lôi hạ cấm khu c h i chủ sắc mặt âm trầm nói ra bây giờ thiên linh giới thế nhưng là có năm tôn đại đê a ngũ đại cấm khu mấy trăm hắc ám tri tôn toàn bộ liên thủ cũng không nhất định có thể đánh qua năm tôn đương thời đình phong thời kỳ đại đế còn có đại tần hoàng triều còn có không ít có thể chém giết trí tôn thánh vương đỉnh phong người tồn tại ta đều nghĩ mãi mà không rõ đại tần hoàng triều vì sao còn tại âm thầm ẩn giấu đi như vậy đội chúng ta không biết cao thủ chẳng lẽ đại tần hoàng triều từ thật lâu trước đó liền bắt đầu bố cục rồi lại hay là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng tại thượng cổ thời kỳ bố trí cục diện đối phương tại vẫn lạc một k h ắ c này cũng đã nghĩ đến thiên linh giới cục diện đây đều là đối phương bày cục chính là chờ tới bây giờ cho tần vũ dương dùng nào có như vậy phức tạp cái gì thiên cổ thứ nhất thánh hoàng coi như hắn mạnh hơn không phải cũng vẫn là sao hà trạch cấm k h chi chủ khịt mũi th đã chuyện đã xảy ra vậy chúng ta liền không cần đang suy nghĩ cái khác trước tiên đem trước mắt khó khăn giải quyết lại nói nếu như không diệt đại tần hoàng triều không giết chết cái này nằm tôn đại đế chúng ta cấm khu đem vĩnh viễn không ngày nổi danh ngươi nói hiện tại nên thế nào xử lý ha lôi hạ cấm khu chi chủ hơi không kiên nhận nói ra cũng không thể chỉ chúng ta hai cái s ô n g ra hà trạch cấm khu mang theo những n à y hắc á m chi tôn đi diệt kia năm tôn đại đế đi coi như thế có thể làm được chúng ta cũng sẽ nhận không thể vãn hồi thương thế thủ hạ ngươi những n à y hắc á m chi tôn hơn phân nửa đều sẽ chết khẳng định không thể hai chúng ta l a ra hà trạch cấm k u chi chủ lập tức nói ra ta nói chính là chúng ta sử dụng bí pháp trước cùng cái khác tam đại cấm khu cấm khu chi chủ liên lạc với trước thương nghị một phen Tiếp tốt. Lôi hạ cấm khu chi chủ đáp ứng một tiếng, trên thân đột thân xuất một thần trong thân tứ Lôi chi chi nhiên chi hiện cái gian. Cái này 6 đám ôm hắc chi lôi chi chi cái đại chi giả, đáp pháp lực lưu lấy lực lực là Lao không ôm hạ khu chủ hắc chuyển. hắn hắc ảnh hắc ảnh chính là lôi hạ cấm khu chi chủ cùng hà chạch cấm khu chi chủ, khác khu chủ. cấm cấm cùng cấm còn có cái khác tứ đại cấm gám mở đám gám đám gám đ ứng này ra vây Bí bị bao bí ở sao vì b á c vực cấm khu soi trung vực cấm khu còn nhiều hơn ra một cái cấm khu có tam đại cấm khu theo thứ tự là đã tưởng tượng cổ cựu trạch thứ hai đại lục trạch vân hậu trạch cùng lớn giã trạch cũng chính là đại lục cấm khu vân hậu cấm khu cùng đại giã cấm khu b á c vực cấm khu tại tất cả cấm khu bên trong thế lực vẫn tương đối mạnh cho nên đại lục trạch cấm khu tri chủ không có chút nào khách khí với lôi hạ cấm khu tri chủ tại hắn hỏi xong vấn đề này về sau trừ hà trạch cấm khu tri chủ bên ngoài cái khác tam đại cấm khu tri chủ cũng là phi thường nghi hoặc nhìn lôi hạ cấm khu tri chủ người còn có mặt mũi hỏi tại sao đem các người triệu đều lửa các h y đ người nếu t đã đem không gấp gáp quên đi chúng ta nhất phách lưu tán dù sao cũng mặc kệ ta lôi hạ cấm khu cái gì chuyện ta lôi hạ cấm khu đều bị diệt buồn tôn chủ một người độc thân muốn diệt liền cùng một chỗ diệt thôi lao già ngươi bất giận Hà trạch cấm nếu như nhóm đối với sinh tử của mình đều không thèm để ý chút nào vậy coi như ta không nói thế nào có thể ngồi chờ chết cái khác tam đại cấm khu chi chủ trang miệng một lời nói ra chúng ta sống như vậy lâu tuế nguyệt thời điểm nào ngồi chờ chết qua năm đó coi như tại cùng hạo thiên c h í tôn một trận chiến thời điểm đối mặt tử vong chúng ta cũng không có ngồi chờ chết qua a đại tần hoàng triều chắc là phải bị diệt cái này thiên linh giới chính là chúng ta thiên hạ càng là chúng ta nông trường súc vật thế nào có thể xoay người làm chủ nhân chương 544, lục đại cấm khu c h i chủ bí mật chương 544, lục đại cấm khu c h i chủ bí mật vậy thì tốt chúng ta ngũ đại cấm khu hắc ám c h i tôn đồng loạt ra tay mấy trăm tên i hắc ám c h i tôn tập thể xuất động phát động hắc á m náo động q u ấ y hẳn cái lòng trời lở đất hà trạch cấm khu tri chủ ngay sau đó nói chỉ bằng bọn hắn những n à y hắc á m tri tôn giống như cũng đạt không thành mục đích đi đại lục cấm khu cấm khu tri chủ nói ra chúng ta còn giữ lại hắc ám c h i tôn mặc dù không ít nhưng còn chưa đủ lấy giết chết năm tôn đại đế huống chi đại tần hoàng triều còn có như vậy nhiều có thể diệt s á t hắc ám c h i tôn cao thủ cùng còn có kia hai chi đại quân đều là chúng ta t r ợ ngại chúng ta sau cái không cách nào rời đi cấm khu đánh với bọn họ một trận bằng vào những ngày hắc ám c h i tôn chỉ phi công nếu như bọn hắn bị giết chúng ta sẽ chỉ càng thêm bị động đến lúc đó chúng ta nhưng liền không có bất luận cái gì đường lùi h ừ hà trạch cấm khu tri chủ hư lạnh một tiếng chẳng thèm nó tới nói ra bằng vào những cái kia hắc ám tri tôn khẳng định không thể diệt hiện nay năm tôn đại đế những phế vật kia ngay cả một tôn đại đế có thể đều không d i c t được nhưng là chúng ta vẫn như cũ muốn đem bọn hắn đẩy đi ra n h i u loạn tần vũ dương ở bên trong năm tôn đại đế ánh mắt từ chúng ta ra tay giết bọn hắn chúng ta đều không thể rời đi cấm khu thế nào giết lôi hạ cấm khu c h i chủ có chút không hiểu chẳng lẽ ngươi là một bốn cái khác tứ đại cấm khu c h i chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì không tiếp tục dám nói tiếp toàn bộ lấy một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem hà c h ạ c h cấm khu tri chủ không sai chính là chúng ta sáu cái hợp nhất hà trạch cấm khu c h i chủ không chút do dự nói ra chúng ta s á u cái vốn là sáu vị một thể nếu như có thể hợp nhất chẳng những có thể lấy thoát khỏi cấm khu đối với chúng ta không chế coi như đi ra cấm khu thiên linh giới quy tắc rốt cuộc không ảnh hưởng tới chúng ta để chúng ta thực lực thăng lên mấy cái cấp bậc nói không chừng còn có thể trở lại năm đó b ả n thể định phong thời điểm chiến lược càng có thể để cho tự do xuất nhập cấm khu không ai có thể hạn chế lại chúng ta chiến lược chỉ cần hạo thiên chúa thể không xuất hiện toàn bộ thiên linh giới liền không có người là đối thủ của chúng ta từ đây về sau toàn bộ thiên linh giới và tộc chúng ta để bọn hắn sinh bọn hắn mới có thể sinh chúng ta để hắn chết bọn hắn mới có thể chết tất cả sinh cơ đều sẽ bị chúng ta thôn p h ệ đến lúc đó thiên linh giới mới là chúng ta chân chính nông trường nhường tất cả hắc á m chi tôn đi hấp dẫn thiên linh giới chi năm tôn đại đế cho chúng ta tranh thủ hợp thể trọng tổ thời gian coi như bọn hắn đều bị giết chỉ cần chúng ta có thể hợp thể thành công bọn hắn cũng coi là chết có ý nghĩa hà c h ạ c h cấm khu chi chủ một phen nói xuống lôi hạ cấm khu chi chủ không nói tiếng nào cái khác tứ đại cấm khu chi chủ cũng thật lâu không nói gì thì ra là hà c h ạ c h cấm khu chi chủ nói tới bọn hắn sáu cái sáu vị một thể cùng lục kiếm nô sáu vị một thể cũng không giống nhau lục kiếm nô là sáu cái độc lập người có thể cảm giác được năm cái khác trong lòng người suy nghĩ sáu người như là một người đồng dạng mà lục đại cấm khu chi chủ vốn là một người trên người linh bộ kiện bởi vì một chút cái khác nguyên nhân thân thể bị tách rời mỗi một đoạn trên người đều sinh ra mới ý thức đây chính là vì cái gì bọn hắn lục đại cấm khu thật sớm liền sớm âm thầm liên minh đây cũng là tại sao lôi hạ cấm khu chi chủ một mực nói với hà trạch cấm khu chi chủ bọn hắn là đồng nguyên nguyên nhân bởi vì bọn hắn sáu cái lắp ráp bắt đầu vốn là cùng là một người cái khác ngũ đại cấm khu chi chủ trầm tư thật lâu lôi hạ cấm khu chi chủ nhìn về phía hà trạch cấm khu chi chủ hỏi đây có phải hay không có chút quá trò đùa? chúng ta đều riêng phần mình sinh ra ý thức vô tận năm tháng đều đã thành trở thành độc lập cá thể lại tiến hành hợp nhất có thể hay không riêng phần mình bài xích cái khác tứ đại cấm khu c h i chủ cũng cùng hắn lo lắng không sai b i ệ t lắm mặc dù bọn hắn bản hai chính là đồng nguyên nhưng là tách ra như vậy nhiều tuổi tháng cho dù đồng nguyên nhưng bọn hắn cũng không xác định bọn hắn tại một lần nữa hợp nhất thời điểm có thể hay không bài xích mà lại bọn hắn sáu cái hợp nhất phong hiểm cũng quá lớn vạn nhất xuất hiện chuyện gì bọn hắn sáu cái đều phải chết một cái đều chạy không được mà lại năm người khác trong lòng đều đang âm thầm sợt lấy một việc chỉ là ai cũng, cũng không nói ra miệng mà thôi cái gì trò đùa hay không hà trạch cấm khu chi chủ nhìn trước mắt ngũ đại cấm khu chi chủ nói ra ngoại trừ chúng ta sáu người hợp nhất còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao nếu như các ngươi có liền thế nói ra chỉ cần có thể đem tần vũ dương cùng đại tần hoàng triều còn có cái khác bốn tôn đại đế diện bốn tôn chủ không nói hai lời từ đây không còn sách chúng ta sáu cái hợp nhất chuyện hà trạch cấm khu chi chủ nhìn thấy cái khác ngũ đại cấm khu chi chủ không nói gì tiếp lấy nói ra chính là bởi vì chúng ta đã không có biện pháp tốt hơn mới muốn hợp nhất nếu như chúng ta không liên hợp lại sớm tối cũng biết bị đại tần hoàng triều từng bước xâm chiếm rơi cùng hắn ngồi chờ chết không bằng vông tay đánh cược một lần các ngươi nói sao nếu như các người lo lắng hợp nhất về sau sẽ phát sinh bên ngoài chờ chúng ta đem cái này nằm tôn đại đế d i ệ t về sau đem lại tần hoàng triều hủy toàn bộ thiên linh giới đều là chúng ta sáu cái chúng ta lại tách ra chẳng phải xong hà trạch cấm khu chi chủ nói năm cái khác cũng không phải không nghĩ tới chỉ là bọn hắn một mực tại do dự mà thôi trải qua hà trạch cấm khu chi chủ nói như vậy bọn hắn trong nháy mắt cũng nghĩ thông xác thực như đối phương nói như vậy trước mắt ngoại trừ bọn hắn sáu cái hợp nhất thật đúng là không có cái gì biện pháp tốt có thể diện trừ hiện tại năm cái đại đế ta còn có một vấn đề đại lục cấm khu chi chủ nhìn xem hà t r ạ c cấm khu chi chủ hỏi nếu như chúng ta sáu cái hợp nhất ai đến khống chế quyền khống chế thân thể hắn vấn đề cũng là cái khác tứ đại cấm khu chi chủ chú ý nhất nếu như bọn hắn sáu cái hợp nhất đều muốn quyền khống chế thân thể k i a cùng không hợp nhất lại có cái gì khác nhau từng người tự chiến sẽ chỉ làm bọn hắn xa vào đến đối quyền khống chế thân thể tranh đoạt bên trong đến lúc đó cùng muốn chết không có cái gì khác nhau quyền khống chế thân thể các ngươi không cần lo lắng hà trạch cấm khu chi chủ tiếng nổ nói ra người ta sáu người một người khống chế một ngày rút thăm quyết định ai trước ai sau dạng này chúng ta cũng sẽ không lên cái gì xung đột liền cái này từng cái vòng một vòng khống chế càng sẽ không ảnh hưởng chúng ta chiến lược tốt ta đồng ý lôi hạ cấm khu c h i chủ dẫn đầu làm ra quyết định hắn vốn là đã thành ánh sáng nên tư lệnh muốn đem nhất tần vũ dương ở bên trong năm tôn đại đế cho diệt trừ hắn thật nặng lập cấm khu mặc dù hắn có thể một mực ỉ lại hà trạch cấm khu bên trong nhưng là một mực ăn nhờ ở đậu cũng không phải biện pháp theo lôi hạ cấm khu c h i chủ đồng ý về sau cái khác tứ đại cấm khu c h i chủ cũng theo sát lấy đồng ý vậy thì tốt đã tất cả mọi người đã đồng ý hợp làm một thể vậy chúng ta bây giờ liền ký kết khế ước hà trạch cấm khu tri chủ nói tư thể nội bay ra một giọt tinh huyết tinh huyết trôi nổi ở trước mặt của hắm trong cùng một lúc ngũ đại cấm khu bên trong bộ phát ra thông thiên hắc ám chi lực tất cả hắc ám chi tôn dốc toàn bộ lực lượng chương năm trăm bốn mươi lăm hắc ám náo động lên tám trăm linh hắc ám chi tôn gia cấm khu chương năm trăm bốn mươi lăm hắc ám náo động lên tám trăm linh hắc ám chi tôn gia cấm khu ngũ đại cấm khu hắc ám chi tôn cộng lại có tám trăm linh người Toàn một chút á m cấm r ê n người hắc ám trí ê n người tôn hề c vừa xông ra cấm khu liền quần ngạo kêu gào chuẩn bị bay về phía thiên linh giới các ngọn ngách thu hoạch vạn tộc sinh linh sinh mệnh đem trời lên giới vạn tộc sinh linh bị hù quỳ trên mặt đất không ngừng hướng tần vũ dương cầu nguyện bởi vì toàn bộ thiên linh giới ngoại trừ ngũ đại c ấ m khu tất cả cương vực đều đã bị đại tần hoàng triều cho thống ngự những người này liền tự nhận mình là đại tần hoàng triều con dân bọn hắn hướng tần vũ dương cầu nguyện đương nhiên một nháy mắt tần vũ dương liền cảm nhận được n ồ n g đậm hoàng đạo khí vận c h i lực hướng về mình vọt tới để cho mình thực lực không ngừng kéo lên đồng thời cũng làm cho hắn cùng thiên linh giới liên lạc càng ngày càng chặt chẽ n h ư n g hắn có một loại lúc ấy ở thế tục giới cảm giác toàn bộ thế giới đều tại trong lòng bàn tay của mình chỉ cần mình một ý niệm mình liền có thể xuất hiện tại thiên linh giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh toàn bộ thiên linh giới phảng phất đã tr kia thật là thiên hạ chi lớn đều là vương thổ thế gian này hết thệ tất cả đều là hắn ngay tại những cái kia hắc ám c h i tôn sắp đối thiên linh giới vạn tộc phát động thời điểm tiến công may mắn tần vũ dương an bài đại quân liền ngăn tại ngũ đại cấm khu bên ngoài những đại quân này toàn bộ từ bạch khởi thống xoáy đồng thời hoắc khứ bệnh mông điểm vương tiễn tây môn thổi viết lục kiếm nô còn có thiên cơ tử cùng la võng đông đảo cao thủ trong bóng tối ẩn nút ngay tại những cái kia hắc ám tri tôn phách lối vô cùng thời điểm đại tân hoàng triều đại quân tại bạch khởi thống xoáy dưới lập tức hợp thành một tri cường đại quân trận một nháy mắt liền chứ không cần quản những người này một hắc ám trí tôn cao giọng nói ra chúng ta đi trước thiên linh giới các nơi đem vạn t ộ c sinh linh thu hoạch được chúng ta sinh cơ được bổ sung về sau lại thu thập nhánh đại quân này dễ như trở bàn tay nghe tên này hắc ám trí tôn cái khác hắc ám trí tôn không có chút gì do dự trận lách người xông ra quân trận vòng vây mặc dù tại lao ra khỏi vòng vây thời điểm lại có mấy mười tên hắc ám trí tôn chết nhưng đều đã không trọng yếu những này hắc ám trí tôn mỗi người hướng về một phương hướng có tới bọn hắn cho là mình bên này có như vậy nhiều người coi như tần vũ dương cùng mấy tên khác đại đế tại cường đại cũng không có khả năng ngăn cản như vậy nhiều người nhưng khi bọn hắn vừa xông ra quân trận một n g á y mắt liền bị tam đại la vong chữ thiên số một sát thủ ám sát h ắ c bạch huyệt tiễn t i ể m nhật kinh nghe một người tìm tới một hắc ám trí tôn trong n g á y mắt xuất hiện tại đối phương trước mắt tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời khắc liền bị một kiếm xuyên tim ngay cả thân hồn đều bị nồng đậm sát khí xé nát thân thể hóa thành sương máu ba tên hắc ám trí tôn trong n g á y mắt bị g i ế t không đợi cái khắc hắc ám trí tôn ra tay với bọn họ ba người lần nữa biến mất thân hình biến mất không còn chút tung tích tùy thời chuẩn bị đôi cái khắc hắc ám trí tôn san giết la vong tam đại chữ thiên một sát tay vừa giết chết ba tên lập tức có ba tên h ắ cám trí tôn cảm giác được mình tiến vào một cái thế giới bên trong thế giới này cùng thiên linh giới ngăn cách ra để bọn hắn không cách nào cùng ngoại giới người liên lạc đột nhiên nhiệt độ chợ hạ trên trời rơi ra tuyết lông ngỗng cảm nhận được tuyết này giới không giống bình thường cái này ba tên h ắ cám đến lập tức dùng linh lực đem mình bao vây lại ba đạo linh lực bình chướng hình thành đem ba người phòng hộ kín không kẽ hở nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng những cái tuyết như lông ngỗng giống như trắng loán bông tuyết tại rơi vào bọn hắn bình c h ư ớ bên trên một máy mắt liên hóa thành vô tận mà lang liệt kiếm khí bọn hắn bình c h ư ớ trong nháy mắt vỡ vụn theo sau kiếm khí đẩy trời phóng lên tận trời. cái này ba tên hắc ám trí tôn trong nháy mắt chết tại kiếm khí bên trong theo sau tây môn suy tuyết thân hình hiện hiện ra nhìn xem ba tên hắc ám trí tôn tại trước mắt mình chết đi khoe miệng của hắn mỉm cười trường kiếm trong tay lần nữa trực chỉ ba tên hắc ám trí tôn chỉ gặp ánh sáng trắng l ó e lên tây môn suy tuyết thân ảnh tại ba tên hắc ám trí tôn trong mắt xuất hiện vô số đạo một tiếng kiếm minh văng lên kêu ba tên hắc ám trí tôn bị một kiếm đ ứ t cổ thi thể hướng phía trên mặt đất rơi đi tốt một chiêu nhất kiếm tây lai kiếm thần không hổ là kiếm thần trương nghi cảm t h ắ n một tiếng hướng phía tây môn suy tuyết dựng lên một cái ngón tay cái. chỉ gặp hắn một thân trường s a mang theo liền như là một người nho nhã nho sinh nhưng là trong tay lại cầm một thanh sắc bén bảo kiếm thế nhân đều coi là trương nghi là một cái sẽ chỉ động một mép người kỳ thật sư xuất quỷ cốc hắn chẳng những miệng sống lợi hại thủ hạ công phu lợi hại hơn dù sao quỷ cốc tử từng tại giáo sư trương nghi kỹ nghệ thời điểm từng không chỉ một lần đã nói với hắn muốn để người khác nghe ngươi phân rõ phải trái thực lực của ngươi muốn đã tới chẳng những muốn miệng sống lợi hại thủ hạ ra hỏa chuyện càng phải lợi hại hai tay bắt hai tay đều muốn cứng rắn dạng này ngươi đang cùng người khác phân rõ phải trái thời điểm người khác mới sẽ nghe trương nghi xuất hiện về sau đối mặt đen nghị hắc cám c h í tôn không sợ h ã i chút nào một kiếm bung ra kiếm khí đầy trời xuất hiện trương nghi kiếm pháp mở rộng thật to hợp giống như lực cực hạ một kiếm miểu sắt một hắc cám c h í tôn theo sau kiếm khí bắn ra bốn phía mà ra lại có năm tên hắc cám c h í tôn chết tại dưới kiếm của hắn theo sau trương nghi bá đạo hét lớn một tiếng hoành quán b ắ t phương trên trường kiếm hội tụ ra kiếm khí màu đỏ rực hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra chung quanh hắn hơn m ư ơ i người hắc cám trí tôn bị một kiếm m i ể sắt một màn này đem b ạ c khởi mông điểm vương tiến cùng tây môn suy tuyết đều nhìn ngây người cái này mẹ nó vẫn là cái kia sẽ chỉ nên thông minh trương nghi à bọn họ cũng đều biết trương nghi có chút bản sự lại không nhiều không nghĩ tới đối phương bản sự như vậy lợi hại n g ư ơ i một cái thánh vương đ ỉ n h phong giết hắc á m c h i tôn liền cùng uống nước cái này đúng à còn n ư ờ n g những cái kia hắc á m c h i tôn thế nào sống trương nghi đối mặt đám người sùng bái ánh mắt cười đáp ý ngay tại hơn mười người hắc á m c h i tôn sắp hướng phía công kích mình tới thời điểm trương nghi kiếm pháp biến đổi từ nguyên bản đại khai đại hợp dơ kiếm cải thành tùng kiếm một chiêu bách bộ phi kiếm xử suất trước mặt hơn mười người hắc á m tri tôn cùng chuỗi đường hồ lô giống như bị hắn một kiếm xuyên thành một trương nghi làm đ ư ờ n g thời quỷ cốc tử ưu tú nhất quỷ cốc truyền nhân mặc kệ là hoành kiếm thuật hay là tung kiếm thuật đều đã đại thành tung hoành kiếm thuật vốn là hàm ẩn thiên địa chi lực giết mấy cái hắc ám trí tôn vẫn là không có vấn đề mắt thấy hướng phía công kích mình tới hắc ám trí tôn càng ngày càng nhiều trương nghi không có bị thắng lợi làm choáng váng đầu góc rõ ràng lưu loát thu kiếm lui trở về đánh xong kết thúc công việc trương nghi đối những cái kia hung tận nhìn xem mình hắc ám trí tôn nói ra hy vọng lần sau sẽ không còn được gặp lại các ngươi đồng bạn của mình bị một cái thánh vương đỉnh phong tu vi giết như vậy nhiều những cái kia hắc ám trí tôn thế nào có thể sẽ căng tâm Toàn một không mươi vạn ọ t tới. t r g hoàng kim hỏa kỵ binh cùng một mươi vạn bách chiến xuyên giáp binh ngăn tại trương nghi trước mặt cái này hai chi đại quân tại mông điểm cùng vương tiến chỉ huy dưới giống như lao sắc bén vỏng trong nháy mắt rảo sát mười mấy tên hát cám trí tôn tám trăm linh hát cám trí tôn vừa đi ra hát cám cấm khu không đợi chân chính phát động hát cám náo động ngay cả một cái vạn tộc sinh linh đều không có giết chết liền đã chết gần trăm người có thể thấy được đại tần hoàng t r i ề u bây giờ đã đã cường đại đến loại tình trạng nào không ít người nhìn xem chết đi hắc ám tri tôn xoay người rời đi cùng đại tần hoàng t r i ề u đại quân bột mì dẻo chính cương đây không phải là muốn chết sao cho dù đem đối phương d i ệ t bên mình cũng biết tử thương thảm trọng được không bù mất còn không bằng nhanh đi hấp thu sinh cơ để cho mình khôi phục thực lực đến đ ỉ n h phong dạng n à y một trận chiến có lẽ còn có cơ hội thắng lợi nhìn xem chạy tứ tán tất cả hắc ám tri tôn mông điểm cùng vương tiễn bất đắc dĩ lành phải nhường hoàng kim hỏa k � binh cùng bách chiến xuyên giáp binh ngừng、lại. dạng này đại quân đoàn mặc dù ngay cả tuyến cùng một chỗ chiến lược rất cao hắc ám trí tôn đều có thể giết nhưng chỉ có một chút không tốt tính linh hoạt không đủ nếu như là cùng địch nhân chính diện trùng sắt còn có thể đem những cái kia hắc ám trí tôn giết không trường mảnh giáp đều không có vấn đề liền sợ đối phương giải tán lập tức dạng này ngay cả truy kích đều không tốt truy kích quá kích cợm mông điểm cùng vương tiễn nhìn xem những cái kia hắc ám trí tôn giải tán lập tức khoe miệng cười cười mang người hướng bạch khởi p h ụ mệnh bạch khởi đã sớm biết tình huống bên này đối với những cái kia hắc ám trí tôn chạy căn bản là không thèm để ý chút nào dù sao lúc này đại tần có năm vị đại đế thu thập những n à y hắc cám trí tôn đầy đủ chỉ bất quá những n à y hắc cám trí tôn tại sông r a đại tần hoàng triều đại quân vòng vây thời điểm lại bị đại quân giết chết một chút đồng thời còn bị lục kiếm nâu cùng với k h á c cao thủ giết chết không ít còn lại hơn năm trăm tên hắc cám trí tôn giải tán lập tức hướng về thiên linh giới địa phương khác vào tới thiên linh giới như vậy lớn bọn hắn mỗi người đều lựa chọn một phiến khu vực cũng dư xài một hắc cám trí tôn p h ụ xuống tại một mảnh phàm nhân lánh đ i ệ một mặt âm hiểm cười nhìn trước mắt đồ ăn đang muốn ăn như do cuốn thời điểm đột nhiên một đạo kiếm quang xuất hiện linh lực kiếm quang đem tên Các người trầm luân trong bóng đêm người còn dám đối t a đại tần con dân hành hung đơn giản chính là muốn chết tần thắng nam hừ lạnh một tiếng tại giết chết tên kia hắc ám trí tôn về sau không chút nào dừng lại chật lách người thẳng hướng nơi khác nhưng phàm là nàng gặp phải hắc ám trí tôn toàn bộ bị nàng một kiếm chém giết thần yên nhi cũng giống như thế những nơi đi qua kiếm ngân vang vang vọng thiên linh giới hắc ám trí tôn thi thể nhao nhao rơi xuống đại tần hoàng triều hai đại công chúa ra tay lập tức làm cho cả thiên linh giới biến thành kiếm hải dương vô thượng kiếm thể toàn lực phát động chỉ đâu đánh đó tại giết chết mười mấy tên hắc ám trí tôn về sau tần thắng nam nh khỏe miệng mỉm cười hỏi các ngươi là cái nào cấm khu cũng dám ngông cùng như thế chúng ta là vân mộng cấm khu người muốn như thế nào một h ắ cám c h i tôn thuận miệng hồi đáp lập tức liền muốn cùng tần thắng nam liều mạng không làm sao chính là muốn tặng cho các ngươi một kiếm tần thắng nam nhìn trước mắt mấy tên h ắ cám c h i tôn cười lạnh nói theo sau một kiếm vung ra trước mắt mấy tên h ắ cám c h i tôn bị kiếm khí sắc bén biến thành sương máu tại giết chết trước mắt mấy tên h ắ cám c h i tôn về sau kiếm mang cũng không có tiêu tán mà là tự động ngưng tụ ra một đường càng cường đại hơn kiếm mang thẳng đến vân mộng cấm k u mà đi kiếm mang pháo Hãy t á n hơn phân khu h nửa cấm á tháng i chi chi lực. cấm Thẳng khu chủ đến vân mộng cấm khu chi chi chủ mà đi. mà p cho ta. v â n năm sông ộ một t hát thành tan. Tần tháng đường đầm đỡ được nồng này, mang cám kiếm chi kích lực, sô vừa rồi một chiêu kia chính là vô thượng kiếm thể kèm theo kỹ năng nhà ngươi ở đâu chỉ cái phương hướng liền ngay cả tần tháng năm cũng là lần thứ nhất sử dụng không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt nếu như vân mộng cấm khu không phải còn có cấm khu chi chủ toa trấn sớm đã bị nàng vừa rồi một kiếm kia cho sân bằng ngũ lại cấm khu hắc á m tri tôn phóng tới thiên linh g i i các máu ngách Mặc dù theo ư ờ n g đạo thanh em này rơi xuống một đường to lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện tại toàn bộ thiên linh giới phía trên tần vũ dương đầu đội hoa miệng người mặc màu đen lâm bảo cả người trên thân ánh sáng màu vàng bắn ra một phía một cái đại thủ hướng về thiên linh giới một cái góc vô tới đại thủ vượt qua mấy vạn dặm không gian xuất hiện tại một hắc cám trí tôn đỉnh đầu thiên tiêu hắc cám trí tôn biến sắc liền muốn cực điểm thăng hoa lại bị tần vũ dương một trường gỗ chết theo sau tần vũ dương lần nữa n ô ra một cái tay cái này tay liên tiếp bắt mấy lần mười mấy tên hắc ám trí tôn xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn kêu mười mấy tên hắc ám trí tôn bị hắn nhẹ nhàng một nắm trong nháy mắt biến thành cho b ụ i vậy hạ và thuế đại tần hoàng triệu và thuế bị tần vũ dương cứu người cung kính vô cùng quỳ trên mặt đất hướng phía tần vũ dương thân thể khổng lồ đập lên đầu đây là tần vũ dương pháp tướng kiên n i ệ thân thể chiếm c ứ toàn bộ thiên linh giới toàn bộ thế giới tùy ý một chỗ đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn tốt một cái tần hoàng hôm nay bản hoàng sẽ phải bên đúng lúc này một thanh nhâm vang lên một cái thân hình thẳng tắp trung niên nam nhân xuất hiện trong tay ở giữa không ngừng rung động vụ sáu trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ một kiếm chém về phía tần vũ dương pháp tướng thiên đ i ệ m là thái hoàng kiếm trước mắt người này là thái hoàng không nghĩ tới thái hoàng đã từ lâu gia nhập hắc ám cấm cu thiên linh giới không ít người trong nháy mắt nhận ra trước mắt nam tử trung niên chính là trong truyền thuyết chiến lược thông tin ê thái hoàng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới thái hoàng kiêu ngạo như thế người đã từng vì thiên linh giới vạn tộc huyết chiến hắc ám trí tôn tại thái hoàng thời kỳ đã từng phát sinh qua hắc ám náo động năm đó hắc ám náo động chính là hắng hắn cứu vớt thiên linh giới toàn bộ sinh linh chính là như vậy một người vì vạn tộc cúc c u n g tận tụy vậy nhiệt huyết một người vậy mà cũng gia nhập hắc ám cấm khu thái hoàng ánh mắt sắc bén nhìn xem tần vũ dương hắn cùng cái khác hắc ám trí tôn khác biệt cái khác hắc ám trí tôn thân thể đều đã đi vào đến tuổi già trên thân tràn n g ậ p nồng đậm hắc ám chi lực đồng thời trên thân còn mang theo mục nát khí tức mà thái hoàng mặc dù trên người hắc ám chi lực cũng vô cùng nồng đậm nhưng là cả người cho người ta một loại triều khí phổn thịnh cảm giác hoàn toàn liền không giống như là sinh mệnh sắp đi đến cuối những cái kia hắc ám trí tôn cần thường xuyên hút vạn tộc sinh linh sinh cơ đến kéo dài sinh mệnh nàng vốn giai nhân làm sao làm tặc tần vũ dương t h ở dài một tiếng đang chuẩn bị một trưởng đánh giết thái hoàng thời điểm gây bốn một tiếng tiếng phượng hót vang lên huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi một kiếm trận thái hoàng vung ra kiêm một đạo kiếm mang thượng quan huyện nhi mắt lạnh nhìn thái hoàng trong tay đế kiếm trực chỉ đối phương muốn cùng đối phương một trận chiến chương năm trăm bốn mươi bảy chém giết thái hoàng chương năm trăm bốn mươi bảy chém giết thái hoàng thái hoàng ngươi đường đường một đ ờ i nhân k i ệ t vậy mà ca nguyện thần phục với h á cám bên trong tàn sát thiên linh giới ngàn vạn sinh linh chẳng lẽ ngươi đã quên chính mình lúc trước ban đầu tâm sao thượng quan huyện nhi mắt lệnh nhìn thái hoàng cái gì nhân kiệt cái gì thái hoàng cái gì đại đế tại trường sinh trước mặt đều là phù vân thái hoàng lạnh giọng nói ra b ả n hoàng đã từng huyết chiến hát cám cấm khu không lùi vì thủ hộ cái này vạn tộc sinh linh cuối cùng nhất lại lấy được cái gì nói chuyện đến nơi đây thái hoàng sắc mặt biến mười phần băng lãnh cũng phẫn nộ hết lớn cho dù b ả n hoàng có thông tin ê chiến lược cũng vô pháp lưu lại chết đi thân nhân càng không cách nào lưu lại ngày càng giản u a người yêu bạn hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân của mình người yêu bộ hạ của mình chiến tướng cùng lao huynh đệ từng cái chết trước mặt ta đến về sau thậm chí ngay cả bản hoàng đều dần dần ra đi liền muốn chết già ở cái này vô tình trong năm tháng đã nhất định nhường bản hoàng chết trong năm tháng kêu bản hoàng thủ hộ cái này vạn tộc sinh linh lại có cái gì dùng đã bọn hắn chú định đều phải chết vậy còn không như để cho bọn hắn chết có ý nghĩa thiên đạo vô tình a lạnh như băng nói dung không được nhường một người vĩnh tồn v ớ i thế đơn giản chính là lời lẽ sai trái thượng quan huyện nhi khinh thường nói ra chúng ta thân là đại đế lẽ ra có mình thủ vững cho dù không thể trường sinh không nghỉ cũng không nên vì sống tạm mà từ bỏ trong lòng mình thủ vững càng không nên rơi vào hô bên trong, cùng những này trong bóng tối xúc sinh thông đồng làm vậy n g ư ơ i còn trẻ n g ư ơ i căn bản cũng không có trải nghiệm qua thân nhân mất đi cũng không có trải nghiệm qua trơ mắt nhìn người yêu của mình sinh mệnh đi đến cuối cùng mà bất lực thái hoàng tiếp tục nói ra làm n g ư ơ i sống lâu cuối cùng nhất phát hiện mình cố nhân vậy mà không ai làm bạn ở bên người quay đầu nhìn lại thương hạ ỵ sản ruộng n g ư ơ i mới biết được cái gì là cô độc n g ư ơ i mới biết được thế gian này vì có trường sinh cái khác tất cả cũng sẽ không tiếp tục quan trọng cho dù bản đế sau này kinh lịch như lời n g ư ơ i nói tất cả cũng sẽ không như cùng n g ư ơ i giống như từ bỏ điểm mấu chốt của mình rơi vào đến hắc á m bên trong thượng quan huyện nhi kiên định nói ra bản đế biết một mực kiên thủ nguyên tắc của mình đến cuối cùng nhất cùng lắm thì vừa chết cũng sẽ không làm thai họa thiên linh giới vạn tộc sinh linh người ý nghĩ rất tốt nhưng lại có bao nhiêu người có thể chống cự trường sinh hấp dẫn chứ thái hoàng hư lạnh một tiếng không còn giải thích cái gì trong tay thái hoàng kiếm vung lên một đường kiếm quan g bé nhọn hướng phía thượng quan huyện nhi chém tới đối mặt thái hoàng cái này linh lực một kiếm thượng quan huyện nhi không sợ h ã i chút nào tiện tay một kiếm liền cản lại ta thừa nhận ngươi rất mạnh so đại đa số h ắ t cám trí tôn thực lực đều mạnh hơn thượng quan huyện nhi nói ra nhưng là lấy thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy là đối thủ của ta nếu như ngươi không cực điểm thăng hoa vậy ngươi liền dừng bước với này xuất ra ngươi thực lực chân chính đi để cho ta mở mang kiến thức một chút đã từng thái hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào như ngươi mong muốn thái hoàng lạnh lùng nói ra một cỗ thông thiên khí thế tử trên người hắn s n g ra vạn đạo tại hắn dưới chân túi đầu một cỗ bảng bạc đại đế khí tức xuất hiện thái hoàng mắt sáng như bước trong tay thái hoàng kiếm không ngừng rung động thân hình lõe lên xuất hiện tại thượng quan huyện nhi bên cạnh thân một kiếm đâm về đối phương chính là như thế thường thường không có gì lạ một kiếm nhưng lại có lực lượng hủy thiên diệt đ i ệ tới tốt lắm bên trên huyện nhi tán thưởng một tiếng phía sau hiện ra một con hòa phượng phượng hoàng hốt vang một tiếng trong tay đế kiếm bốc cháy lên lửa cháy l ư n g thực hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên phảng phất muốn đốt sạch thế gian hết thạy tất cả ngay trong nháy mắt này hai trong tay người trường kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ vâng vô tận kinh khí bắn ra bốn phía mà ra t r u n g quanh núi non sông n g o i biến mất không thấy gì nữa đại địa xuất hiện vô số sâu không thấy đáy vết rách cùng hắn nói là vết rách còn không bằng nói kia là bị hai người đại chiến bị bọn hắn kia vô tận kiếm khí phá hủy đại địa hình thành đại hạc g ố c hai người không ngừng giao phong thân pháp nhanh đến mắt thường đều thấy không rõ hai người càng đánh càng h ư n ấ n toàn bộ đều xử suất tất cả v thượng quan huyện nhi thực lực vậy mà như vậy mạnh tại mình một vòng cường công phía dưới đối phương vẫn như cũ thành thạo đ i ề u luyện cái này khiến hắn có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại mình thành đế đã vô số tuyến nguyệt mặc dù đã từng tự chém một đ a o nhưng đối đế đạo cảm nộ muốn so thượng quan huyện nhi sâu nhiều lại không thể hình thành nghiền ép chi thế có thể thấy được đối phương thiên phú cao bao nhiêu đừng tưởng rằng trở thành đại đế về sau mọi người thực lực đều không khác mấy kỳ thật đại đế cùng đại đế ở giữa cũng có khoảng cách có thậm chí c h ê n lệch còn rất lớn một tôn đại đế sống thời gian càng lâu liền càng mạnh không nghĩ tới thượng quan huyện nhi vừa thành đế như vậy ngắn ngủi thời gian liền đã có như vậy mạnh thế lực không thể không khiến người xấu hổ mà thượng quan huyện nhi trong hai mắt chiến ý ngốc trời từ chính từ thành đế đến nay cho tới bây giờ không cùng mình cùng một cảnh giới người chiến đấu qua trước đó nàng bị hơn mười người hắc ám trí tôn vây công tu vi bị phong ấn nếu như không phải chạy trốn tới thế tục giới bị tần phong cứu lúc trước nàng liền chết chờ mình khôi phục thực lực về sau tu vi giống như cưỡi tên lửa giống như đi lên kéo lên lại đụng phải hắc ám trí tôn bình thường đều làm l i u sát cho dù đối phương cực điểm thăng hoa cũng không phải là đối thủ của mình hôm nay n h ư ờ n g nàng đụng phải một tôn cùng mình chiến lược tương xứng thái hoàng cuối cùng có thể để cho mình thỏa thích hiện ra thực lực của mình thượng quan huyền nhi trong hai mắt phảng phất bốc cháy lên lửa cháy h ừ n g h ự c trong tay đế kiếm rời khỏi tay tại lửa cháy h ừ n g h ự c bên trong không ngừng bay múa thái hoàng ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử một chút thượng quan huyền nhi hét lớn một tiếng huyền phượng diệu c i u châu gáy bảy h ỏ a phượng hót vang tiếng vang lên huyền phượng nữ đế cùng đế kiếm hợp nhất huyền hóa ra một con to lớn vô cùng p ư ợ n g hoàng p ư ợ n g hoàng xuê hai cánh che khuất bầu trời vô tận uy áp tràn ngập tại toàn bộ thiên linh giới phượng hoàng trên thân bốc cháy lên lửa cháy h ừ n g h ự c cực nóng vô cùng hóa thành một đường lưu quan g hướng phía thái hoàng v ọ t tới thái hoàng lực lượng trong cơ thể giống như giang hà giống như lao nhanh không ngừng toàn bộ hội tụ tại thái hoàng kiếm phía trên thái hoàng kiếm tiếng kiếm reo không ngừng đến mãi không hết kiếm mang chém về phía huyền phượng nữ đế viên hóa ra tới phượng hoàng kiếm mang toàn bộ bị phía trên hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn mắt thấy con kia to lớn phượng hoàng liền muốn vọt tới chính mình thái hoàng tranh thủ thời gian xử xuất mình bản lĩnh giữ nhà muốn đem đối phương chém giữ nhà muốn đem đối p h ư n g chém giết tại trước người của mình nhưng là hắn lại đánh giá to lớn vượng hoàng xuyên qua thân thể của hắn từ hắn phía sau hiện hiện ra phượng hoàng từ từ thu nhỏ lần nữa biến trở về huyện phượng nữ đế thượng quan huyện nhi bộ dáng lúc này thượng quan huyện nhi đưa lưng về phía thái hoàng trong tay đế kiếm đang dì máu mà đối phương ngực xuất hiện một cái động lớn xứng sờ đứng ở nơi đó hai mắt t r ố n g rông vô cùng tốt tốt lợi hại một k í c h bạn hoàng thua không ban thái hoàng thở dài một tiếng c h i ệ t để nhắm mắt lại rốt cuộc bất lực nắm chặt trong tay thái hoàng kiếm thái hoàng kiếm hướng phía, phía dưới rơi đi vay bốn thái hoàng toàn bộ thân thể có thần hồn cùng một chỗ nổ tung chết không thể chết lại không ngừng rơi xuống thái hoàng kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, trên thân kiếm sông ra vạn đạo kiếm mang chỉ nghe răng rắc một tiếng đi theo thái hoàng cả đợi bộ i kiếm cứ như vậy vỡ thành vô số khối triệt để biến thành p h á m sát chương 548, chém giết tất cả hắc ám trí tôn chương 548, chém giết tất cả hắc ám trí tôn thượng quan huyện nhi giết thái hoàng cái này coi như có thể đánh hắc ám trí tôn về sau cái khác hắc ám trí tôn trên cơ bản sẽ không đối đại đế tạo thành bao lớn uy hiếp thượng quan huyện nhi ngựa không ngừng p ó đối cái khác hắc ám trí tôn phát khởi s a n giết theo sự gia nhập của nàng lại thêm tần vũ dương cùng tần yên nhi còn có tần thắng nam ba người bốn tôn đại đế đồng thời ra tay từ hắc ám cấm khu chạy đến hắc ám trí tôn căn bản cũng không phải là bốn người đối thủ từng đám bị giết chết cuối cùng nhất thậm chí nam cung nhu cũng đi theo xuất thủ cái này cũng càng thêm nhanh những n à y hắc ám trí tôn tử vong tốc độ những n à y hắc ám trí tôn thậm chí ngay cả lớn một chút phá hư đều không có tạo thành có cũng chỉ là vừa thôn vệ mấy đầu sinh linh sinh mệnh liền bị chém giết tại chỗ mà lúc này t ầ n phong thoải mái nằm tại phủ thái tử trong viện huyên, huyên đấm bóc cho hắn lấy bà vai thương tích nguyệt vì hắn xoa chân hưởng thụ không được thiếu ra hắc ám cấm khu hắc ám trí tôn toàn bộ điều động ngươi không đi hỗ trợ sao h u y ê n huyên nhìn xem tần phong hỏi chỉ những thứ này hắc cám tri tôn căn bản là lật không nổi cái gì sọc lớn còn cần đến thiếu gia của ngươi ta ra tay sao tần phong cười cười nói ra có công phu này ta còn không bằng dễ chịu thoải mái theo giúp ta hai cái mỹ nhân ngươi còn không hiểu rõ thiếu gia của ngươi sao lười biếng rất có thể đứng tuyệt không đi tới có thể ngồi tuyệt không đứng đấy có thể nằm tuyệt không ngồi thương tích nguyệt cũng đi theo nói ra muốn n h ư ờ n g hắn ra tay kia là muôn vàn khó khăn thiếu gia của ngươi chuẩn tắc luôn luôn chính là có thể không xuất thủ quyết không ra tay có thể nhiều hưởng thụ một hồi liền nhiều hưởng thụ một hồi Không nghĩ tới đại tần ớ i đại t phong triều chậm á i tử, rãi nói ra ba người các ngươi không đi phát động hắc cám náo động thôn vệ sinh linh bổ sung mình tiêu hao xin cơ đến bản thái tử nơi này làm cái gì chúng ta là đến bắt thái tử điện hạ ngài a một hắc cám trí tôn ngoài cười nhưng trong không cười nói ra phải biết đại tần hoàng triều bốn tôn đại đế toàn bộ điều động lại thêm thượng huyền phượng nữ đế hết thẻ năm tôn đại đế toàn bộ đều đi thanh lý cái khác hắc cám trí tôn đi liền ngay cả đại tần hoàng triều đại quân cùng với khác cao thủ cũng toàn bộ rời đi đại tần hoàng triều nội bộ c h ố n g rỗng thái tử điện hạ bên người không có cao thủ cái này chẳng phải cho chúng ta thời cơ lợi dụng sao thái tử điện hạ ngươi làm ì n h theo chúng ta đi vẫn là chúng ta mang ngươi đi a xem ra các ngươi là thật không sợ chết ta tần phong trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì e ngại biểu lộ đối phía trên tam đại h ắ cám trí tôn nói ra lúc này g ư đại tần hoàng t r i ề u nội bộ trống người rỗng chỉ cần thái tử điện hạ tại trong tay chúng ta coi như năm tôn đại đế toàn bộ đều tới cũng không dám làm gì được ta chở chỉ cần ngươi không chế tại trong tay chúng ta chúng ta muốn thôn vệ nhiều ít sinh linh phụ thân ngươi tần vũ dương cũng sẽ đáp ứng ai bảo chúng ta trưởng không lấy hắn uy h ế t đâu ba tên hắc cám trí tôn trên mặt â m hiểm cười không thôi bọn hắn cảm giác mình nước cờ này xem như đi đúng rồi tại tất cả hắc cám trí tôn lao ra một máy mắt toàn bộ chạy về phía thiên linh giới các nơi chuẩn bị thôn vệ vạn tộc sinh linh mà ba người bọn họ thì là một đường l é n đi l é n lút đi tới tần phong bên này bọn hắn cho rằng có tần vũ dương cái này nằm tôn đại đế tại đi địa phương khác thôn vệ sinh linh không khác với môn chết còn không bằng bắt lấy tần phong cứ như vậy bọn hắn tối thiểu dựa vào cái này khống chế tần vũ dương cùng tần ra những ngày đại đế có tần phong nơi tay sau này toàn bộ thiên linh giới chính là bọn hắn nói được rồi các ngươi có lòng tin là chuyện tốt tần phong cười cười nói ra nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới vạn nhất các ngươi bắt không được ta đến lúc đó các ngươi sẽ chết rất t h ê thảm cái này cũng không cần thái tử điện hạ ngài quan tâm tên kia hắc ám trí tôn cười cười nói ra hiện tại năm tôn đại đế cùng tất cả cao thủ toàn bộ điều động vây quét cái khác hắc ám trí tôn đi nào có thời gian quản ba người chúng ta người ta nhìn thái tử điện hạ cũng đừng chơi cái gì hoa dạ chỉ cần ngươi ngoan ngoan cùng chúng ta rời đi chúng ta đem ngươi mang đi thời điểm đem cái này hai cái cô nương cũng cho ngươi mang lên ngươi yên tâm chúng ta sẽ không để cho ngươi nhận bất kỳ thương tuần gì ngươi thế nhưng là chúng ta bảo mệnh phủ Thâm tư của các ngươi bản thái tử tâm Tân Phong khỏe miệng mỉm cười. Ở chỗ này bản thái tử Ta thật thể tại trễ. lĩnh. Phong khỏe chỗ không nhìn nhưng hiện hơi không miệng mỉm muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn Muốn ngươi cười, được được ngươi. ngươi ngươi của các các các các có cửa vừa bản này bản liền vẫn nếu đúng gió gió đi với lại đi, rồi đi đi, đi là là là là ở ở đây đều tên tiêu hắc á m trí tôn nói liền muốn đối tần phong động thủ đột nhiên năm đạo khí thế cường đại bao phụ tại ba tên hắc á m trí tôn đỉnh đầu ba người tại chỗ liền sợ choáng váng ngươi các ngươi không phải đi bình định hắc á m náo động đi sao một hắc á m trí tôn run run rẩy rẩy nói ra tại sao các ngươi năm tôn đại đế toàn bộ đều trở lại chẳng lẽ chính là vì tên phế vật này bọn hắn lúc này toàn bộ trở về liền chứng minh hắc á m náo động đã đã bình định tất cả hắc á m trí tôn cũng bị c h é m giết tần phong nhìn xem t i ê ba tên h á m trí tôn nữu ngôi nói ra chỉ tiết cả các ngươi nếu là sớ một chút động thủ liền tốt cuối cùng vẫn bởi vì nói nhảm quá nhiều làm chúng ta thật hận a kia ba tên hắc á m tri tôn nghe tần phong hận thẳng cắn r ă n g hận không thể phiến mình mấy bàn tay nhưng là hối hận cũng đã chậm tần vũ dương đã sớm khóa chặt ba người bọn hắn phải nói mặc kệ là tần vũ dương hay là thượng quan huyền nhi cùng nam cung lưu vẫn là tần phong hai cái tỷ tỷ toàn bộ đều đem bọn hắn cho khóa chặt lại để bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào động đậy tần vũ dương không nói hai lời trực tiếp đi lên một quyền liền kết thúc ba người tính mệnh dám đánh con trai mình chủ ý như thế liền để ba người chết chính là tiện nghi bọn hắn nếu như là lúc bình thường nhất định phải đem ba người cho cha tấn cái ngàn tám trăm lượt để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. theo ba người chết đi từ ngũ đại cấm khu bên trong đi ra hát cám chi tôn toàn bộ bị chém giết hầu như không còn sau đó chính là từng cái từng cái đối phó tất cả cấm khu chi chủ ngay vào lúc này đột nhiên một tiếng vang lên ầm ầm ngũ đại cấm khu chỗ truyền ra một trận sóng gợn mạnh mẽ hát cám chi lực giống như tia laser bị kích xạ đến bầu trời phía trên lục đại cấm khu chi chủ theo hát cám chi lực xông ra cấm khu xuất hiện tại thiên khung bên trong hát cám chi lực bên trong chương năm t r ư n lục đại cấm khu chi chủ hợp nhất chương 549, lục đại cấm khu chi chủ hợp nhất lục đại cấm khu chi chủ lấy vô thượng bí thuật ngăn cách thiên linh giới đối bọn hắn hạn chế lấy cực nhanh tốc độ đi vào thiên linh giới trung mực trung ương nhất phía trên bọn hắn sáu cái ngoại trừ đã hiện ra qua bản thể lôi hệ cấm khu chi chủ bên ngoài năm người khác toàn bộ bị bao khỏa tại nồng đậm hắc cám bên trong sáu vị một thể hợp nhất lục đại cấm khu chi chủ cùng kêu lên hét t o nói theo lục đại cấm khu chi chủ thanh n m vang vọng thiên linh giới trước hết nhất vào chỗ chính là lôi hệ cấm k h chi chủ hắn nửa thân giới đứng ở đó theo sau đại lục cấm k h chi chủ gáo t é p một tiếng trên người hắc cám chi lực tối lui bản thể của hắn cũng hiện lộ ra nếu là một người nửa khúc trên thân thể ngoại trừ không có cánh tay cùng ngực có một cái đ ộ u lớn những địa phương khác toàn bộ đầy đủ rơi vào lôi hệ cấm khu chi chủ trên thân sau đó chính là vân mộng cấm khu chi chủ cùng tay vượt cấm khu chi chủ hai người là hai đoạn cánh tay cùng cánh tay theo hai người bọn họ tự động kết nối đến vân mộng cấm khu chi chủ nửa khúc trên trên thân thể về sau một viên to lớn đầu lâu hồn hoàn rơi xuống viên này đầu lâu chính là đại giã cấm khu chi chủ lúc này ngũ đại cấm khu chi chủ hợp nhất cuối cùng mới chính thức giống một người bộ dáng chỉ bất quá cái này ngũ đại cấm khu chi chủ tổ hợp lại với nhau thân thể cũng không có hữu hiệu l i ê n tuyến lẫn nhau vẫn còn tương đối bại xích toàn bộ thân thể chỗ ngực có một cái động lớn nhìn xem mười phần làm người ta sợ hãi lao già ngươi còn đang chờ cái gì còn không vào chỗ ngũ đại cấm khu chi chủ nhìn xem hà c h ạ c h cấm khu chi chủ bao khỏa tại h ắ t cám chi lực bên trong thúc giục nói nhìn thấy ngũ đại cấm khu chi chủ đã vào chỗ hà c h ạ c h cấm khu chi chủ cũng không do dự nữa trên người h ắ t cám chi lực rút đi tường h viên đỏ tươi trái tim xuất hiện hiện tại mạnh mã hữu lực n ả y lên mỗi nhảy lên một chút toàn bộ thiên linh giới phía trên liền xuất hiện một đường cường đại tiếng sấm hai chạch công cụ chi chủ chậm rãi tiến vào ngực cái hang lớn kia bên trong vanh bảy ngay một khắc này đầy trời sấm xét rơi xuống lần này sấm xét so với lúc trước tần vũ dương độ đại đế kiếp lúc còn cường đại hơn mấy chục lần l ụ c đại công cụ chi chủ tạo thành thân thể lập tức bị bao khỏa ở trong sấm xét cường đại như thế sấm xét lại không đả thương được bọn hắn mảy may tại bọn hắn sáu cái hợp nhất một máy mắt thân thể của bọn hắn chỗ xuất hiện một đường lưu quang đạo lưu quang này tựa như một cây chầm đem bọn hắn nguyên bản tách ra thân thể khâu lại cùng một chỗ kết nối chỗ không có chút nào hắc á m chi lực toát ra nồng đậ chỉ chốc lát một cái hoàn toàn mới sinh mạng thể xuất hiện đây là một người mặc trường bảo màu xanh nam tử trung niên khuôn mặt kiên nghị ánh mắt vô cùng sáng tỏ tại thân thể của hắn xuất hiện một máy mắt không gian chung quanh không ngừng sụp đổ ha ha ha ha chúng ta sáu cái trải qua vô số tuyến nguyện cuối cùng lần nữa hợp nhất nam tử trung niên hé miệng cười lên ha hả lại phát ra sáu loại khác biệt tiếng cười đã lâu lực lượng a loại cảm giác này thật tốt nam tử trung niên há miệng nói ý gì anh nguyên vẫn là lục đạo thanh em bất đồng cỗ thân thể này là lục đại cấm khu tri chủ tổ hợp thành khống chế cỗ thân thể này đồng dạng cũng là lục đại cấm khu tri chủ b ả n tôn hiện tại có một loại cảm giác chỉ cần tiện tay một k í c h liền có thể hủy thiên diệt địa đây là vân mộng cấm khu chi chủ thanh âm bằng không trước hết để cho b ả n tôn k h ô n g chế thân thể này một ngày trước đem trời linh giới năm tôn đại đế g i ế t lại nói vân mộng cấm khu chi chủ đề nghị người cũng đừng đảo loạn vẫn là dựa theo chúng ta ước định khi trước đến hiện nhường đại giã cấm khu chi chủ từng cái lao già điều khiển thân thể này một ngày chúng ta trước không muốn phải dối từng cái từng cái đến hà trạch cấm khu chi chủ nói、Tốt. các người cứ yên tâm đi thiên linh giới cái này nắm tôn đại đế liền giao cho ta đại giã cấm khu chi chủ lạnh giọng nói theo sau cái khác ngũ đại cấm khu chi chủ thanh âm yên tĩnh lại nam tử trung niên trong hai mắt tản mát ra hai đạo thông tiên của sáng hướng về đông vực đại tần hoàng t r i ề u tổng bộ vào tới hai đạo ánh sáng trụ giống như hai đạo tia laser những nơi đi qua hết thể tất cả toàn bộ bị khí hóa thàng đến tần vũ dương mà đi tần vũ dương gào t h é t một tiếng phóng lên tận trời một nháy mắt thượng cổ thánh thể trực tiếp mở ra hoàng đạo pháp tắc tại thể nội bắt đầu s ô i trào tần vũ dương cầm trong tay trừng thương tụ tập toàn thân tri lực hướng về đối phương phóng tới hai đạo quang mang đầm tới trong cùng một lúc nam cung đu thần n h n nhi tần thắng nam cùng thượng quan huyện nhi cũng bắt đầu chuyển động toàn bộ đem lực lượng cường đại nhất cùng cường đại chiêu thức sử dụng ra muốn trợ giúp tần vũ dương ngăn cản xuống dưới cái này hai đạo ánh mắt Vâng a hai h đạo ánh mắt đụng vào năm người trên thân tần vũ dương năm người giống như rượu bị đứt dây giống như bay ngược ra ngoài há mồm phun ra năm đạo màu tươi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lục đại cấm khu tạo thành nam tử trung niên này hừ nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng đại giã cấm khu tri chủ thanh em xuất hiện tại năm người bên h a y ánh sáng đông đóm còn dám cùng nhận nguyện tranh huy đại giã cấm khu tri chủ nói ra bổn tôn chủ cố thân thể này tiền thân chính là vô thượng nhân tiên thân thể cho dù ngươi năm người liên thủ cũng không phải bổn tôn chủ địch đại giã cấm khu chi chủ điều khiển cố này thân thể hoàn chỉnh cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại k i n h miệt nhìn xem tần vũ dương năm người coi như đại giã cấm khu chi chủ là nam tử trung niên thân thể một bộ phận vẫn như cũ kém chút mê thất tại cái này lực lượng cường đại bên trong mình còn không có chân chính ra tay thiên linh giới đương thời năm tôn đại đế liền đã đổ dạng nay một màn nhường đại giã cấm khu chi chủ ít nhiều có chút say mê nguyên bản bọn hắn sáu cái đơn độc xuất hiện tại cấm khu bên ngoài thực lực lại nhận áp chế hoàn toàn không nghĩ tới lục hợp một về sau thiên linh giới chẳng những không còn áp chế bọn hắn thực lực mặc kệ chính mình phát huy ra cường đại cỡ nào lực lượng cũng sẽ không chịu ảnh hưởng hôm nay không thể không thể tôn chủ liền cho các ngươi năm người một cơ hội đại giã cấm khu c h i chủ lãnh khốc nói ra chỉ cần các ngươi như cho thần phục với bổn tôn chủ bổn tôn chủ có thể thả các ngươi một con đường sống ra sao cho dù ngươi có thể phát huy ra n h â n tiên thế lực c ỗ lực lượng này dù sao cũng không phải ngươi tần vũ dương kiên định nói ra muốn chúng ta như cho thần phục với ngươi đơn giản chính là vọng tưởng chúng ta thân là đương thời đại đế đã sớm có tự chiến không lùi quyết tâm có đại g i á cấm khu ó n ngựa đến g chi Tần chủ, chủ nói một trưởng hướng phía tần vũ dương năm người đánh ra bàn tay những nơi đi qua bầu trời xuất hiện một cái động lớn lực lượng vô tận từ trên xuống dưới thẳng đến tần vũ dương năm người mà đi năm người hội tụ lực lượng toàn thân hướng về bàn tay của đối phương vào tới một n á y mắt thương mang kiếm mang hỏa phượng t r ư ờ n g ảnh tại năm người trên thân hội tụ toàn bộ hướng về kêu bàn tay công kích mà đi vanh năm năm người công kích tại cái tiêu đạo cự trưởng xuống dưới đều tiêu tán năm người thân ảnh lần nữa bay rớt ra ngoài t r ư ơ n g năm trăm năm mươi thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hiện thế t r ư ơ n g năm trăm năm mươi thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hiện thế tần vũ dương năm người lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi lục đại cấm khu chi chủ hợp nhất thật sự là quá c ư ờ n g đại năm người căn bản cũng không có chút nào sức h o à thủ ha ha đại giã cấm khu chi chủ lần nữa cười lớn một tiếng lanh k h c nói ra làm sao loại này tại thế lực bên trên bị nghiền ép tư vị không dễ chịu đi hôm nay bản tôn liền muốn c á c ngư i dân vật đến chết đại giã cấm khu chi chủ nói lần nữa thao túng nam tử trung niên thân thể một trưởng hướng về năm người đánh tới tần vũ dương năm người còn phản kháng làm sao hai bên t r ê n lệch thực sự quá lớn cho dù tần vũ dương điều động thể nội tất cả hoàng đạo long khí cùng hoàng đạo phát tắc cũng chỉ có thể ngăn cản đối phương bàn tay lớn kia một lát hoàng đạo phát tắc bị đánh nát đại thủ lần nữa hướng phía bọn hắn rơi xuống mắt thấy tần vũ dương năm người liền muốn muốn rắn rắn chắc chắc hai bên trên một bàn tay a i năm thở dài một tiếng vang lên tần vũ dương nơi ngực buộc phát ra một trận m a n h liệt ánh sáng màu vàng nam tử trung niên đại thủ tại ánh sáng màu vàng xuống dưới tiêu tán với vô hình thế nào có thể đại gia cấm khu chi chủ thanh âm bên trong mang theo không không thể tưởng tượng nổi nam tử trung niên c h o mày hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào tần vũ dương châu ngực tản ra kim sắc quang mang ánh sáng màu vàng biến càng ngày càng l o a mắt một cố duy ngã độc tôn khí thế từ tần vũ dương ngực xông ra một nháy mắt trải rộng toàn bộ thiên linh giới kia là cái gì đồ vật trên người ngươi tại sao ẩn giấu đi một đường cường đại như thế khí tức đại gia cấm k h chi chủ lạnh giọng hỏi đến cùng là cái gì chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao tần vũ dương cười lạnh nói ra đương nhiên là các ngươi kiên kỵ nhất đồ vật tần vũ dương thanh âm vừa rứt giới trong ngực hắn chuyển quốc ngọc tỳ chậm rãi lên không cương đại ánh sáng màu vàng chiếu xạ thiên linh dưới tất cả mọi người mắt mở không ra ánh sáng màu vàng buộc phát ra một nháy mắt nam tử trung niên bị ánh sáng màu vàng chiếu xạ ở thân thể bị đụng bay ra ngoài theo ánh sáng màu vàng chậm rãi tiêu tán thiên linh dưới tất cả mọi người mở to mắt mới nhìn đến một viên ngọc tỳ xuất hiện trên bầu trời ngọc tỳ bên trong có một đường người mặc màu đen long bảo nam tử nam tử nhắm mắt lại nhưng có thiên linh giới không ít người ngạc nhiên nói ra thì ra là thánh hoàng vẫn lâu tại thánh hoàng còn chưa chết là hắn tới cứu chúng ta tham kiến thánh hoàng làm đại tần hoàng triều người nhìn thấy ngọc tỷ bên trong thân ảnh một khắc này hết thể mọi người động tác thống nhất quỷ trên mặt đất cùng kêu lên đối ngọc tỷ bên trong đạo thân ảnh kia tham viếng theo đại tần hoàng triều người đối thiên cổ thứ nhất thánh hoàng tham viếng thiên linh giới tất cả mọi người từ khác nhau phương hướng bắt đầu đối thiên cổ thứ nhất thánh hoàng bắt đầu tham viếng tham kiến thánh hoàng thiên linh giới tất cả mọi người cung kính quỷ xuống về sau từng tiếng tham viếng thanh âm triệt để vang vọng thiên linh gi thiên cổ thứ nhất thánh hoàng tại truyền quốc ngọc tì bên trong thân hình càng ngày càng n ứng tụ cũng càng ngày càng rõ ràng thiên cổ thứ nhất thánh hoàng từ từ mở mắt một chùm cường đại chùm sáng từ ngọc tì bên trong bán ra t h ẳ n g đến nam tử trung niên mà đi v a n h bốn vừa đứng vững thân hình nam tử trung niên lần nữa bị đạo này cường đại chùm sáng đánh bay ra ngoài đại giã cấm khu bên trong truyền ra một đường thống khổ tiến gào g thét cái này sao có thể thiên cổ thứ nhất thánh hoàng đã sớm vẫn lạc tại thời kỳ thượng cổ đại giã cấm khu chi chủ ánh mắt lăng l ệ nhìn xem ngọc tì bên trong thân ảnh nói ra tại sao ngươi còn có thể tái hiện thế gian đại g i ã cấm khu chi chủ biến điên cuồng vô cùng điều khiển nam tử trung niên thân thể một t r ư ờ n g hướng về truyền quốc ngọc thì đánh ra không đợi hắn bàn tay đụng phải truyền quốc ngọc thì thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hư ảnh từ truyền quốc ngọc thì bên trong đi ra hư ảnh biến thành người bình thường lớn nhỏ vô tận linh hồn chi quang phóng lên tận trời thiên linh dưới các nơi tản mát linh hồn hướng về thiên cổ lần đầu tiên thánh hoàng hư ảnh hội tụ mà đi một chỉ nát s â n hà một đường giống như hồng trung đại lữ giống như thanh em vang lên đạo thanh em này giống như từ thời kỳ thượng cổ vượt qua vô tận thời gian truyền đến hiện tại khiến mỗi người đều có thể có thể thấy rõ ràng. Theo đạo thanh thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thân ảnh biến càng ngày càng ngưng thực hắn chậm rãi nâng lên tay phải của mình một chỉ điệp ra một con thông thiên cự chỉ xuất hiện trên bầu trời trên ngón tay quanh quẩn lấy linh hồn chi quang đồng thời hoàng đạo long khí dâng lên mà ra một mực hướng về đại giã cấm khu chi chủ điều khiển nam tử trung niên bàn tay đánh tới vanh năm một tiếng tiếng oanh minh vang lên toàn bộ thiên linh giới đều rung động không thôi nam tử trung niên bàn tay lớn kia tại thiên cổ thứ nhất thánh hoàng một chỉ nát sơn hà trước mặt phá thành mảnh nhỏ đồng thời lần nữa bị hắn một chỉ đánh bay ra ngoài a i năm các ngươi tội gì khổ như thế chứ thiên cổ thứ nhất thánh hoàng l ầ hiện hiện. nhìn thoáng qua thiên linh giới vạn tộc sinh linh ung dung nói ra chúng sinh chấp nghiệm khiến cho ta chấm thức tỉnh chấm hôm nay liền tha các ngươi một mạng tự động giải thể quỳ gối chấm cùng vạn tộc sinh linh trước mặt tạ tội không thể nghi ngờ thiên cổ thứ nhất thánh hoàng câu nói này chính là đối lục đại cấm khu chi chủ nói nam tử trung niên xóa đi khỏe miệng máu tươi mắt lạnh nhìn thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thần hồn nói ra thiên cổ thứ nhất thánh hoàng dù cho thực lực ngươi tại cường đại cũng đã vẫn lạc qua một lần nhục thân tổn hại chỉ còn lại một tôn thần hồn muốn giết chúng ta lấy tình trạng của ngươi bây giờ còn làm không được đại gia cấm khu chi chủ mặc dù trong lòng hết sức e ngại thiên cổ thứ nhất thánh hoàng nhưng là bọn hắn lục đại cấm khu chi chủ đã hợp nhất hắn hoàn toàn có thể điều động toàn bộ thân thể tất cả lực lượng coi như hắn không phải thiên cổ thứ nhất thánh hoàng đối thủ nhưng đối phương chỉ là một cái thần hồn mình may cũng có thể mãi chết đối phương mặc dù đối phương có thể một kích đem mình đánh bay nhưng còn chưa đủ lấy giết chết chính mình đầy chính là không có nhục thân chỗ xấu bằng vào thần hồn cho dù cường đại hơn nữa cũng không thể phát huy ra mình toàn bộ thực lực đối mặt t i ê n cổ thứ nhất thánh hoàng đại gia cấm khu chi chủ đáy lòng cũng không chịu phục tại thượng cổ thời kỳ hắn đã thần phục qua đối phương một lần kia là trong lòng của hắn vĩnh viễn lau không đi ác n g ộ n g hắn muốn dựa vào lấy sáu người hợp thể thân thể cùng đối phương tranh tài một trận Chỉ để tiêu trừ trong lòng ác mộng đại gia cấm khu chi chủ sở dĩ không muốn đầu hàng còn có một tầng nguyên nhân đó chính là bọn họ lục đại cấm khu chi chủ thủ hạ tất cả h á cám trí tôn toàn bộ đều đã bị giết chết. bọn hắn hoàn toàn thành quan can tư lệnh đã không có bất kỳ đường lui nào đã khoảng trừng cũng là một lần chết vậy còn không như vung tay đánh cược một lần thánh hoàng bùn tôn chủ thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng này lại như thế nào đại gia cấm khu tri chủ lãnh đạo nói ra bùn tôn chủ không ăn ngươi một bộ này ta bây giờ có thể thao túng bản tôn thân thể tất cả lực lượng chưa hẳn không thể chiến thắng ngươi hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bùn tôn chủ lực lượng cường đại nhất nhân tiên c h i lực đại gia cấm khu t i chủ nói toàn bộ thân hình phía trên vọt lên một cỗ trước nay chưa từng có khí thế từng đạo tiên khi đem mình bao khỏa ở trong đó vung tay lên liền muốn hướng t i ê n cổ thứ nhất th chương năm trăm năm mươi mốt thế gian đệ nhất tiên lý là trần chương năm trăm năm mươi mốt thế gian đệ nhất tiên lý là trần làm đại giã cấm khu chi chủ điều khiển nam tử trung niên thân thể điều động lên kia phiêu m i ệ u bất định tiên khí về sau đột nhiên nam tử trung niên trên người tiên khí phản phất không nhận hắn khống chế lần nữa về tới thể nội anh. vô tận tiên khí tại thể nội không ngừng hội tụ chạy khắp nam tử trung niên toàn thân không ngừng cải tạo thân thể này bên trong tất cả đem lục đại cấm khu chi chủ s á t nhập lên trong thân thể hắc á m chi lực đều bài xuất bên ngoài cơ thể thế nào chuyện cố lực lượng này tại sao không nhận bùn tôn chủ khống chế đại giã cấm khu chi chủ thanh âm đại biến thanh â m bên trong mang theo vô tận sợ hãi hắn phát hiện mặc kệ chính mình thế nào điều động nam tử trung niên lực lượng trong cơ thể những cái kia tiên khí đều không nhận mình khống chế mà lại liền ngay cả mình trước kia hoàn toàn có thể khống chế đầu lâu cũng vô pháp để cho mình thế đi không phát huy ra bất luận cái gì một k i a lực lượng đây không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đại giã cấm khu chi chủ có chút tuyệt vọng nói không chỉ là hắn liền ngay cả cái khác ngũ đại cấm khu chi chủ cũng từ ngắn ngủi trong ngủ mê vừa tỉnh lại vội vàng hướng phía đại giã cấm k h chi chủ hỏi láo giả ngươi đến cùng làm cái gì tại sao chúng ta đều không thể khống chế thân thể này liền ngay cả chúng ta nguyên bản thân thể bộ vị đều không thể chỉ huy mà lại ý thức của chúng ta toàn bộ bị cầm tù tại thân thể này bên trong cái khác ngũ đại cấm khu chi chủ cũng ý thức được không tốt bọn hắn sợ là đại giã cấm khu chi chủ muốn khống chế bọn hắn phải tranh đoạt quyền khống chế thân thể ta cũng không biết ta đại giã cấm khu chi chủ vô cùng gấp gáp hắn phát hiện thể nổi những cái kia tiên khí đang không ngừng hấp thụ bọn hắn thần hồn lực lượng để cho mình ý thức biến càng ngày càng suy yếu ta chỉ là muốn phát huy ra bản tôn thân thể lực lượng cường đại không nghĩ tới liền có kết quả như vậy đại giã cấm khu chi chủ hoảng sợ nói ra chẳng lẽ là bản tôn chân chính ý thức xuất hiện? ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu hà trạch cấm khu chi chủ mặc dù cũng cảm giác được thần hồn của mình cùng ý thức đang không ngừng tiêu tán nhưng là y nguyên vẫn là không nguyện ý tin tưởng bản tôn thân thể nguyên bản ý thức có thể phục sinh trở về bản tôn đã chết như vậy dài năm tháng thế nào có thể sẽ còn phục sinh trở về hà trạch cấm khu chi chủ nói ra nếu như hắn còn có thể phục sinh chúng ta sau cái thân thể tàn phế cũng sẽ không sinh ra riêng phần mình ý thức vậy chúng ta bây giờ nên làm sao đây lôi hạ cấm khu chi chủ liền vội v à n hỏi lại nghị không ra biện pháp tất cả chúng ta thần hồn cùng ý thức đều sẽ tiêu tán xong hà trạch cấm khu chi chủ không chút do dự nói ra đã chúng ta không thể khống chế một lần nữa hợp nhất thân thể liền thế tách ra đến lúc đó sống hay chết lại làm định đoạt dù sao cũng so hiện ý thức cùng thần hồn hiện tại liền bị hợp nhất thân thể hấp t h u mạnh hà trạch cấm khu chi chủ tiếng nói vừa rất g ớ i lục đại cấm khu chi chủ lập tức liền muốn điều kiện riêng phần mình khống chế thân thể bộ vị tiến hành tách rời Sau nam của xuất trung cố lực cường lượng Nhưng hiện, không ngừng nắm kéo nam tử trung niên thân thể. Nhưng thân thể của hắn không ngừng đại tử thể. thể kéo c hai n Thiên cổ thứ Nhất Thánh g cự Cổ Thứ Hoàng một kích về s u l ề người náo lên nội chiến. Thiên Linh kia h thế chuyện. ô n nào g rõ là l ề n n g y chính ả Tần、Vũ、Dương 5 người cũng Vũ k ô n người dạng này. người g gì. hiểu Chỉ khu chi chủ h cái biết đại tại sao lại dạng này. 2 người kia xảy ra sao có lục cấm c là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng cùng tần phong bên cạnh h u y ê n huyên thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thần hồn nhìn xem nam tử trung niên trên thân đã tán mà ra tiên khí cùng hắn không ngừng biến hình thân thể cảm khái nói không tệ rất không tệ biện pháp đem ý thức của mình giấu ở thân thể lục đại bộ vị bên trong từ đó để cho mình tránh thoát tình huống tuyệt vọng nhờ từng cái bộ vị sinh ra khác biệt thần hồn cùng ý thức chờ lục đại bộ vị hợp nhất về sau bản thân mình ý thức cùng thần hồn liền sẽ hợp nhất một lần nữa trở về còn có thể đem mới đản sinh thần hồn cùng ý thức tôn vệ hết xem như chất dinh dưỡng tới nuôi dưỡng bản thân mình ý thức vực thần hồn để cho mình một lần nữa phục sinh một lần nữa chiếm cứ thân thể của mình không thể phương pháp này mười phần cao minh ngươi so chấm lúc trước muốn cao minh nhiều lắm c h o n hiện tại cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng là ai đã có dạng này đại trí tuệ chắc hẳn tại thiên linh giới cũng không phải loại người vô danh tiệu tốt thiên cổ thứ nhất thánh hoàng chỉ có tần vũ dương cùng huyền phượng nữ nghe tới tin tức này về sau tần vũ dương năm người toàn bộ mở to hai mắt nhìn cho dù bọn hắn thân là đại đế cũng không nghĩ tới đối phương lại còn có thể dạng này thao tác đơn giản chính là rời một cái lớn phổ mà nguyên bản đứng tại huyên huyên bên cạnh yên lặng huyên huyên tại lục đại cấm khu chi chủ hợp nhất về sau trong hai mắt liền tản mát ra một mảnh tinh quang lúc này huyên huyên phảng phất biến thành người khác đ ồ n g dạng cả n g ư ờ i khí chất biến vô cùng băng lãnh tần phong cảm nhận được huyên huyên biến hóa trên người khoe miệng mịm cười đâu lẩm bẩm nói ngươi cuối cùng vẫn là giấu không được sao huyên huyên không có để ý tần phong biến hóa hai mắt nhìn chăm chú lên thiên cổ th mở miệng nói ra bản tôn nghĩ đến đám các ngươi đã s ớ m chết rồi không nghĩ tới còn có lưu dạng này hậu thủ nhất là ngươi thế gian đệ nhất tiên lý lạc trần kém chút liền đem bản tôn cho lừa qua bản tôn coi là chỉ cần giết thiên cổ thứ nhất thánh hoàng liền tốt không nghĩ tới bây giờ còn muốn tăng thêm một cái ngươi năm đó bản tôn có thể giết ngươi một lần phân giải thân thể ngươi hôm nay giống như có thể để ngươi thần phục huyên huyên thanh âm lãnh khóc vô cùng phản phất cũng không phải là một người huyên huyên ngươi thế nào rồi không rõ ràng cho lắm t ư ơ n g tích nguyện cũng cảm nhận được trên người đối phương biến hóa không biết đối phương tại sao nhắc tới chút không hiệu thấu liền vội văng hỏi h u y ê n huyên ngươi cũng không nên dọa tỉ tỉ xảy ra chuyện gì ngươi nói với ta ta không giải quyết được còn có t h ầ n công từ đâu đối với thương tích nguyện mắt tân cẩn thận h u y ê n huyên cũng không có đáp lại cái gì mà là một thanh hất ra tay của đối phương h u y ê n huyên nói tới thế gian đệ nhất tiên chính là lục đại cấm khu chi chủ hợp nhất cái kia nam tử trung niên lý lạc trần đối phương chính là thiên linh giới cái thứ nhất tu vi đến nhân tiên tồn tại chiến lược thông thiên nam đó muốn kết thúc hạo thiên chúa tể đối với nguyên huyên bản thể phát động đại chiến bị hạo tiên giết chết thân thể bị phân giải thành sau khối ném vào lục đại cấm khu bên trong hắn sáu khối thân thể tại vô tận trong năm tháng sinh ra ý thức của mình ra đời thân hồn liền c u n g hạo thiên ký kết khế ước hóa thân thành hắc cám cấm khu chi chủ trợ giúp hạo thiên thu hoạch thiên linh giới sinh linh l i ê n ngay cả hạo thiên cũng không nghĩ tới lý lạc trần vậy mà lấy dạng này một loại phương thức lừa qua chính mình lúc này lý lạc trần thân thể tại lục đại cấm khu chi chủ l i ề u mạng dễ dỗ dưới còn tại không ngừng biến hình làm sao lục đại cấm khu chi chủ hợp lại cùng nhau dễ dàng một lần nữa giải thể lại phi thường khó sáu người xử suất tất cả vốn liếng đều không thể từ trên thân thể thoát ly khỏi đi các ngươi sáu người đều là từ bản tiên trong thân thể đạn sinh ý thức cùng thần hồn còn muốn phản kháng bản tôn đơn giản chính là vọng tưởng lý lạc trần thanh âm xuất hiện t r e o tức đối lục đại cấm khu chi chủ nói chương 552, xem sinh linh như c ỏ rác chương 552, xem sinh linh như c ỏ rác không ngươi không thể như thế đối với chúng ta lục đại cấm khu chi chủ đối ý niệm đối lý lạc trần nói ra nếu như không phải chúng ta thân thể của ngươi đã sớm mục nát căn bản cũng không có thể nhờ vào đọ chúng sinh ngươi hẳn là cảm kích chúng ta mới đúng không thể như thế lấy o á n trả ơ n hừ lý lạc trần hư lệnh một tiếng theo hắn sức cắn mất độ tăng lớn lục đại cấm khu chi chủ phát ra trận trận thống khổ tiếng gà khét muốn khống chế sinh ra riêng phần mình ý thức thân thể thoát ly khỏi đi thế nhưng mặc kệ bọn hắn sử dụng cái gì biện pháp cũng đều là cùng trước đó bọn hắn căn bản là không cách nào thoát ly bọn hắn lẫn nhau đem lục đại thân thể tàn phế hợp nhất rất đơn giản nhưng là hợp nhất về sau muốn lại tách rời liền khó khăn nhiều lục đại thân thể tàn phế hợp nhất về sau đã trở thành một cái chính thể thân thể này đã không thuộc về lục đại cấm khu c h i chủ mà là hoàn chỉnh lý lạc trần ta khuyên các ngươi không muốn đang dãy ruộng vẫn là cam chịu số phận đi lý lạc trần lãnh khóc nói ra các ngươi s á u cái đều là thân thể của ta tuần dưỡng ra thần hồn cùng ý thức t ừ sinh ra mới bắt đầu chính là vì ôn dưỡng bổ sung thần hồn của ta nếu như không phải ta cố ý hành động các ngươi thế nào có thể thao túng thân thể của ta lại thế nào có thể từ ta thân thể tàn phế phía trên đản sinh ra thần hồn cùng ý thức đây hết thể chẳng qua là ta vì giấu giếm được hạo thiên bảy một ván mà thôi mà các ngươi chú định chỉ là quân cờ của ta nhất định là vì một lần nữa để cho ta đẩy trạng thái trùng sinh sáu cái công cụ mà thôi lý lạc trần nói lãnh khốc mà vô tình lục đại cấm khu chi chủ căn bản là n h ạ y thoát không được hắn không chế không chúng ta không nhận m ệ n h lục đại cấm khu chi chủ còn tại không ngừng dãy rồi lấy chúng ta sinh ra cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào mặc dù chúng ta đều là từ thân thể ngươi bên trên đạn sinh ra nhưng là chúng ta sớm đã là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh hoàn toàn mới cá thể cùng ngươi lại có cái gì quan hệ đã ngươi nghĩ thôn vệ chúng ta vậy ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn liền thế cùng một chỗ tự bảo đi lục đại cấm khu c i chủ bị phẫn không thôi bọn hắn đã, đã dùng hết tất cả vật liếng cho dù bọn họ sáu cái liên hợp lại cùng một chỗ hành động đều không thể tránh thoát lý lạc trần kia cố đến từ linh hồn cường đại sức cắn ướt theo lý lạc trần thần hồn không ngừng thôn vệ bọn hắn thần hồn lực lượng biến càng ngày càng cường đại mà lục đại cấm khu chi chủ lại biến càng ngày càng suy yếu đã nhất định diệt vong kia làm toàn bộ thân thể trưởng khống giả lý lạc trần cũng đừng nghĩ tốt hơn muốn chết mọi người cùng nhau chết lục đại cấm khu chi chủ liên hợp cùng một chỗ liền muốn tự bạo thần hồn của bọn hắn đều tại lý lạc trần thân thể lục đại bộ vị bên trong bọn hắn bất kỳ các ngươi cảm thấy còn có cơ hội không lý lạc trần cười lạnh một tiếng lần nữa nói ra các ngươi vốn chính là ta chế tạo ra thế nào có thể thoát ly ta không chế lý lạc trần nói hắn khổng lồ thần hồn tại thể nội hóa thành một tấm to lớn miệng lớn một ngụm đem lục đại cấm khu chi chủ thần hồn n u ố t xuống lục đại cấm khu chi chủ chỉ gấp hết thảm một tiếng liền biến mất không còn chút tung tích bọn hắn sáu cái thần hồn hóa thành cường đại lực lượng linh hồn dung nhập vào lý lạc trần trong thần hồn làm cho đối phương thần hồn biến càng thêm l ư n g thực theo sau trở lại mi tâm của mình bên trong một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình theo lý lạc trần một lần nữa n ắ m trong tay nam tử trung niên thân thể giữa cả thiên địa vang lên mờ mịt h m hai lại dễ nghe tiên nhạc mà thân thể của hắn phía trên không ngừng tiêu tán ra trận, trận tiên r ậ n t khí tiên khí chỗ phiêu đã qua địa phương tất cả hắc cám chi lực tiêu tán không còn chút tung tích phàm là dính qua trên người hắn tiên khí vạn sự vạn vật toàn bộ giống như tân sinh tây tối thực vật động vật nhanh chóng k h a i hóa cho dù là nhất là vạn vật linh trường người tu vi cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng đang lúc thiên linh giới vạn tộc toàn bộ đều lấy lục đại cấm khu chi chủ bị lý lạc trần tiêu diệt theo i hắn hít sâu trước đó phạm là dính đến trên người hắn phiêu tán ra tiên khí đồ vật trong nháy mắt nổ tung hóa thành nguyên thủy nhất linh khí một nháy mắt lấy hắn thân thể vạn dặm phạm vi bên trong toàn bộ biến thành hoa mạc tất cả vạn tộc sinh linh toàn bộ nổ tung hóa thành tinh thuần linh lực tiến vào trong cơ thể của hắn theo vô cùng vô tận linh lực tiến vào trong cơ thể của hắn lý lạc trần trên thân tản mát ra hào quang săn g trói cả người biến càng thêm phiêu nhiên như tiên lý lạc trần một ý niệm giết vạn tộc ước vạn vào người trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào không có đồng tình cũng không có t i ế t hận trong mắt hắn phảng phất đây chính là đương nhiên nhường thấy cảnh này trái tim tất cả mọi người chìm đến đáy cốc bọn hắn vốn cho là theo lý lạc trần thất tỉnh lục đại cấm khu chi chủ bị thôn p h rơi thiên linh giới cuối cùng có thể triệt để lắng lại trận này hắc á m náo đ ộ n mà lại chính là lý lạc trần xuất hiện c h i t để xác nhận trên thế giới này có tiên tất cả mọi người có thể chạy cái mục tiêu này đi tu hành nhưng là trên đời này thứ nhất tiên xuất hiện giết lục đại cấm khu chi chủ chẳng những không có để bọn hắn triệt để an tâm hơn nữa còn nhường tiên h linh giới tất cả mọi người càng thêm sợ hãi bọn hắn biết mình nên đón không phải một cái tiên mà là s o lục đại cấm khu chi chủ càng khủng bố hơn ma quỷ hắn s o lục đại cấm khu chi chủ càng thêm coi thường sinh mệnh tần vũ dương cùng huyền phượng nữ đến ă m người nhìn lẫn nhau một cái bọn hắn toàn bộ kiên định gật đầu thả ngươi bay tới thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thần hồn bên cạnh thời khắc lưu ý lấy lý lạc trần động tác kế tiếp lý lạc trần nhìn thấy năm người đến khoe miệng cười cười bản tiên vốn còn muốn đi tìm các ngươi đâu lý lạc trần nhìn xem thiên cổ thứ nhất thánh hoàng cùng năm người nói ra đã các ngươi tới vậy ta van các ngươi một việc ra sao ta có một kiện quan hệ thiên linh giới ước vạn sinh linh tồn v o n g đại sự ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta cùng đi hoàn thành ngươi vừa mới trung sinh vì để cho trạng thái của mình đạt tới viên mãn nhất nhiệm liền giết ước vạn, vạn sinh linh còn luôn miệng nói muốn vì thiên linh giới ước vạn sinh linh tồn vong tần vũ dương khịt mũi coi thường nói ra người như ngươi í c h kỷ đến cực điểm thế nào có thể vì thiên linh giới vạn tộc làm việc. t h ú n g chi ngươi là thế gian thứ nhất tiên chiến lược thông thiên triệt đề hạo thiên chúa tể đều rét không chết ngươi còn có chuyện gì là đáng giá chúng ta trợ giúp vừa rồi những sinh linh kia bởi vì ta mà chết chính là bất đắc dĩ lý lạc trần đối với tần vũ dương chỉ trích căn bản cũng không để ý một mặt bình thản nói ra bản tiên liền muốn nên đón một trận đại chiến trận chiến này không thể coi thường nếu như thắng thiên linh giới sau này tất cả mọi người nhân nhân như long sẽ không còn lâm nguy với cái gọi là thiên đạo nếu như bản tiên bại thiên linh giới tất cả sinh linh bao quát các ngươi đều sẽ bị thanh tẩy chết bởi bỏ mạng chương năm trăm năm mươi ba hiến tế thương sinh chiến hạ o t i ê n cho nên vừa rồi những người kia phải chết ở trong mắt lý lạc trần kia ước vạn vạn sinh linh cùng cùng không có ý nghĩa c o n kiến nghiền chết cũng liền nghiền chết cái chết của bọn hắn có thể nhường bản tiên khôi phục đạo trạng thái đ ỉ n h phong chết l à c ủ a bọn họ chết có ý nghĩa lý lạc trần lãnh khốc vô cùng phản phất không có bất kỳ cái gì cảm tình tần vũ dương nhìn xem lý lạc trần như thế coi thường sinh mệnh thái độ lắc đầu đối với đối phương loại thái độ này tần vũ dương biết đối phương cho dù đưa ra cùng bọn hắn hợp tác trong lòng cũng không có n g h n cái gì sự tính tốt muốn cự tuyệt hắn vẫn hỏi nói ngươi nếu muốn cùng chúng ta hợp tác cái gì, muốn chúng ta thế nào giúp ngươi Chiến chiến thiên, khiêu hạ tiên. l ý lạc trần ngưng âm thanh nói ra bản tiên tại thời kỳ viết cổ đã từng khiêu chiến qua hạo thiên làm sao thực lực không đủ thân thể bị chém thành s á u khối bây giờ bản tiên trở về đương nhiên là muốn báo thù đến các ngươi bây giờ loại cảnh giới này cũng hẳn là có hiểu biết toàn bộ thiên linh giới toàn bộ sinh linh đều là hạo thiên nuôi nhốt súc vật cái gọi là h á cám náo động đều là hạo thiên ở sau lưng một tay bài kế thiên đạo vô tình hạo thiên làm thiên đạo cụ tượng hóa thường cách một đoạn thế giới liền sẽ một lần phát động h á cám náo động lấy vạn tộc sinh linh sinh cơ đến bổ sung năng lượng của mình hạo thiên không thể không trừ bằng không toàn bộ thiên linh giới tất cả sinh linh toàn bộ đều sẽ bị hạo thiên một vòng một vòng thôn vệ vĩnh vô chỉ cảnh bản tiên nguyện ý làm cái này tiên phong một mình chiến hạo thiên lý lạc trần càng nói càng kích động trên mặt thậm chí đều bấp méo có thể thấy được hắn đối hạo thiên hận ý cho dù chết như vậy dài năm tháng bây giờ một lần nữa trở về vẫn không quên được tia hận ý n g ậ p trời lý lạc trần mặc dù muốn chiến thắng hạo thiên chém giết hạo thiên nhưng là bản thân hắn liền đối thiên linh giới vạn tộc sinh linh coi thường vô cùng cho dù thành công thiên linh giới vạn tộc sinh linh đồng dạng sẽ xa vào đến trong nước sôi lửa bỏng không đợi t lý lạc trần nhìn xem thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thần hồn nói ra ngươi chính là bọn hắn trong miệng nói tới thiên cổ thứ nhất thánh hoàng đi không nghĩ tới tại bản tiên về sau vẫn như c ũ ra một cái năng lực thông thiên người đối với ngươi có dũng khí khiêu chiến hạ o tiên bản tiên mười phần tán thưởng bản tiên ngược lại là m u ố n biết ngươi là thế nào chiến thắng hạ o tiên nhường hạ o tiên thần phục với ngươi đối với thiên cổ thứ nhất thánh hoàng lý lạc trần đã từ lục đại cấm khu chi chủ trong trí nhớ biết được không í t từ lục đại cấm khu c i chủ trong trí nhớ hắn biết được đối phương là từ thời kỳ thượng cổ h à n h không xuất thế với xuất thế liền nghiện ép đông đào thiên tiêu h à n h ép và cổ không có người nào là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng đối thủ còn sáng chế ra trước nay chưa từng có hoàng đạo hoàng đạo vừa ra liền ngay cả thiên đạo đều muốn túi đầu xương thần càng thậm chí hơn thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thu phục ngay cả hắn đều chưa từng đánh bại h ả o tiên cái này nhường hắn đối thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hoàng đạo vô cùng cảm thấy hứng thú đối mặt lý lạc trần vấn đề thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thần hồn cũng không trả lời hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương nói ra chấm chính là thủy hoàng đế tự nhiên thống ngự thiên địa bắc phương thế gian tất cả vạn sự vạn vật đều ứng thần phục với chấm giới chân cho dù là thiên đạo cũng không ngoại lệ. nếu như không phải chấm chỉ còn lại có thần hồn chỉ bằng ngươi vừa rồi như thế đối chấm bất kính chấm đã sớm đem ngươi chém giết với này chấm khuyên ngươi tranh thủ thời gian rời đi không muốn tại chấm trước mặt tự chuốc đ ụ c nhã đừng tưởng rằng chấm không biết trong lòng ngươi đánh cái gì chú ý trời làm bậy thì còn sống được người tắc nhiệt g không thể sống là một m người lời sau ngươi ngay cả mình thân thể cũng không có chỉ còn lại một đường thần hồn trước mặt bản tiên lại còn như thế c u ầ n vọng lý lạc trần cười lạnh nói ra ngươi liền ngươi biết bản tiên suy nghĩ trong lòng lại như thế nào bản tiên nói thật cho các ngươi biết bản tiên sở dĩ nói để các ngươi hỗ trợ chính là muốn để các ngươi đem sinh mệnh của mình cùng tu vi giao ra nhường bản tôn thôn vệ bản tiên nếu như thôn vệ năm tôn đại đế tu vi nhất định sẽ nâng cao một bước chiến thắng hạo thiên biết có năm chắc hơn thậm chí giết nàng đều có khả năng lý lạc trần nhìn xem tần vũ dương năm người ánh mắt bên trong bắn ra một đường ánh mắt tham lam nhìn xem bọn hắn tựa như nhìn xem năm đạo sắc hương vị đều đủ tiệc đương nhiên còn có ngươi lý lạc trần chỉ vào thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thần hồn tiếp tục nói ra bản tiên muốn nhìn một chút ngươi một mình sáng tạo hoàng đạo có gì chỗ thích hợp, còn có bản tiên cũng cần ngươi cái này cường đại thần hồn làm chất dinh dưỡng đến để thăng bản tiên thần hồn cường độ dạng này ngươi cũng coi như đối thiên linh giới vạn tộc làm ra một phần c ô n g hiến còn có thiên linh giới vạn tộc tất cả mọi người tại bản tiên tiếp xuống cùng hạo thiên đại chiến quá trình bên trong cũng muốn dâng ra sinh mệnh của mình bổ sung bản tiên tiêu hao tiên h lực ngươi đây là vì bản thân tư dục mà muốn t á n sát thiên linh giới toàn bộ sinh linh tần vũ dương không chút khách khí nói ra coi như ngươi chiến thắng hạo tiên thiên linh giới tất cả sinh linh đều biến mất duy chỉ có chỉ còn lại có chính ngươi vậy ngươi còn sống còn có cái gì ý nghĩa ngươi liền không hiểu được lý lạc trần Cười Cười nói ra, chỉ cần bản tiên chiến thắng hạ thiên thay thế hạ thiên các ngươi cùng tất cả sinh linh coi như chết hết cũng là chết có ý nghĩa sau này bản tiên trở thành hạ thiên biết tái tạo sinh linh dù là tái tạo tất cả sinh linh cùng các ngươi cũng không phải v i ệ c khó n g ư ơ i nghĩ có chúng ta chờ hiến t ế đơn giản si tâm v ọ n g tưởng tần vũ dương hử lạnh một tiếng cầm trong tay t r ư ờ n g t h ư ờ n g liền muốn đối lý lạc trần phát động một kích toàn lực hắn vốn cũng không phải là ngồi chờ chết người đã đối phương muốn giết thiên linh giới tất cả mọi người tần vũ dương không có khả năng không đếm s ử đến tại tần vũ dương muốn động một máy mắt nam cùng nu cùng hắn sóng vai đứng trùng một chỗ nàng làm đối phương thê tử mặc kệ đối làm cái gì quyết định đều sẽ không chút do dự trợ giúp hắn tần vũ dương hai người vừa động thượng quan h u y ể n nhi cùng tần yên nhi còn có tần thắng nam ba người cũng đi theo bắt đầu chuyển động bọn hắn chuẩn bị hợp lực đánh với lý lạc trần một trận đã nhất định phải chết liên thế chiến đến chạy hết cuối cùng nhất một điểm màu tươi các ngươi muốn phản kháng các ngươi phản kháng sao lý lạc trần cười lạnh vung tay lên một cố cường đại lực lượng hướng phía năm người lao nhanh mà đi năm người ngay cả sức hoàn thủ đều không có trực tiếp bị đánh bay ra ngoài làm đối với kia cố cường đại lực lượng sắp rơi vào thiên cổ thứ nhất thánh hoàng trên người thời điểm thiên cổ thứ nhất thánh hoàng một quyền đánh ra nắm đấm trên bầu trời không ngừng phóng đại một đường âm thanh vang dội xuất hiện một quyền nát sơn hà theo đạo thanh â m này xuất hiện nắm đấm chung quanh h i ệ n r a sơn hà vỡ vụn tràng cảnh lý lạc trần một k í c h bị hắn đoạt mà nhất cử ngăn lại không tệ không nghĩ tới ngươi bằng vào tạo một đường thần hồn còn có thể ngăn trở bản tiên một k í c h lý lạc trần tán dương không hổ là tự sáng tạo hoàng đạo xưng hoàng người bản tiên bây giờ càng thêm chờ mong thôn p h ệ ngươi về sau biết thu hoạch được như thế nào lực l ư ợ n chỉ cần thôn vệ ngươi cùng bọn hắn bản tiên một thế này nhất định có thể đem hạo tiên chém giết thay vào đó lý lạc trần nói trên người tiên khí không ngừng trên tay hội tụ nắ đã ngươi vừa rồi đánh một quyền vậy ngươi cũng tiếp b ả n tiên một quyền thử một chút chương 554 b ị treo lên đánh chương 554 b ị treo lên đánh lý lạc trần một quyền này nhìn như bình thản không có gì lạ lại ở trong chứa căn khôn trên nắm tay hiện ra vũ trụ sinh diệt cảnh tượng ngay tại một quyền này của hắn sắp rơi vào thiên cổ thứ nhất thánh hoàng trên thân thời điểm đối phương vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu ánh mắt tan tắc tắm tóc vẫn như cũ như một tôn t u y ê n cổ vĩnh tồn hoàng giả vung tay lên một trưởng cũng hướng phía đối phương nắm đấm đánh ra hai đạo lực lượng cường đại sắp buộc phát một máy mắt v a n năm một tiếng thông thiên triệt địa tiếng vang xuất hiện trên bầu trời thiên môn mở rộng vô tận hạo thiên thần huy hạ xuống tới hạo thiên thần huy hình thành một đạo q u a n trụ rơi vào huyên huyên trên thân nguyên bản nhìn xem như là người bình thường giống như huyên huyên giang hai cánh tay nhường kia vô cùng vô tận hạo thiên thần huy rơi vào trên người mình tại hạo thiên thần huy du nhập g n trong cơ thể nàng một máy mắt huyên huyên thân thể chậm rãi lên không cả người thân thể không ngừng tất cao từ nguyên bản tiểu la lụy trạng thái trong nháy mắt biến thành một cái phong hoa tuyệt đại ngự nữ hình tượng huyên huyên tại h ư n tại h n thần huy làm nổi lên giới cả người thánh khiết vô cùng để cho người ta không dám nhìn thẳng chỉ có tần phong mắt không chấp nhìn xem lên tới giữa không trúng phía trên huyên huyên đối phương như thế tuyệt mỹ ngự nữ hình tượng đơn giản cùng trước đó tưởng như hai người cũng càng có một hương vị huyên huyên mắt lạnh nhìn lý lạc trần cùng thiên cổ thứ nhất thanh hoàng nhẹ nhàng vung tay lên hai người nắm đấm cùng bàn tay trong nháy mắt tiêu tán lý lạc trần khi nhìn đến huyên huyên một nháy mắt ánh mắt co r ụ t lại bản năng liền muốn chạy trốn cảm nhận được trên người đối phương nồng đậm hạo thiên thần huy cùng hạo thiên khí t ứ c lý lạc trần thân thể không chế không nổi run l ậ cập nếu như không phải hắn còn không thể xác định huyên, huyên chính là hạo thiên chúa tể bản nhân cố nén không có đào tàu muốn xem một chút đối phương đến cùng là hạo thiên chúa tể đích thân tới vẫn là đối phương một bộ hóa thân sớm tại thiên môn mở mở một máy mắt lý lạc trần đã sớm ẩn n ặ n g bắt đầu cùng lý lạc trần so sánh thiên cổ thứ nhất thánh hoàng phải bình tĩnh hơn nhiều cho dù đối phương một mực nhìn chòng chọc vào hắn thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thần hồn vẫn như cũ giống như một tòa núi lớn giống như sừng sững bất động trong mắt hắn hạo thiên chúa tể cùng đối diện thế gian đệ nhất tiên lý lạc trần không có gì khác nhau đây chính là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng lực lượng cùng ba khí chỗ ở trong mắt hoàng giả mặc kệ là bất cứ địch nhân nào đều là gà đất cho sành, không chịu nổi một h u y ê n huyên nhìn thiên cổ thứ nhất thánh hoàng cùng lý lạc trần một chút nhàn nhạt, nhạt nói ra lý lạc trần doanh chính chúng ta lại gặp mặt không nghĩ tới chúng ta là dưới loại tình huống này gặp lại lần nữa ta nghĩ đến đám các ngươi đã sớm chết rồi không nghĩ tới các ngươi còn có thể sống đến bây giờ nhất là ngươi lý lạc trần ngươi rất không tệ n ă m đó vậy mà dùng loại biện pháp này lừa qua ta ngươi mới vừa nói muốn đánh với ta một trận đem ta cho chém giết từ đó thay thế ta hiện tại bản chủ làm thịt ngay ở chỗ này ngươi thế nào còn liền không đậu thủ là không dám sao huyên huyên thanh âm lánh khóc mà vô tình thanh âm của nàng so lý lạc trần càng không giống nhân loại không có tình cảm chút nào rất hiển nhiên huên y huyên vốn là hạo thiên chúa tể ở nhân gian chân thân bây giờ hạo tiên h ý thức trở về tại nàng t r e o chọc lý lạc trần thời điểm trên trời cao hạo thiên quang huy biến càng ngày càng s á n g tỏ một cái cự đại cung điện nổi lên kia chính là huên y huyên tại tiên giới hạo tiên h tiên cung làm lý lạc trần n g h e được huên y huyên đang nạo h bá n mình cố nén sợ h ã i trong lòng nói ra không nghĩ tới luôn luôn không có bất kỳ cái gì cảm tình xem vạn tộc sinh linh như có giác hạo thiên chúa tể biết ngưng tụ ra một thân thể đi vào nhân thế gian hóa thành một cái tiểu nữ hải đi theo một người phàm phu tục từ bên người tiết kiệm thị nữ vừa rồi tại hắn trùng sinh một nháy mắt liền chú ý tới tần phong cùng hắn bên người h u y ê n huyên ngay từ đầu hắn cũng chú ý tới h u y ê n huyên thể nội hạo thiên thần huy chỉ bất quá không có hướng hạo thiên trên thân muốn không nghĩ tới đối phương thật sự là hạo thiên chúa tể ở nhân gian hóa thân hạo thiên ngươi là xa đ o ạ sao phải biết ở nhân gian thời gian càng lâu cùng phạm nhân tiếp xúc thời gian càng dài thế gian ô chọc chi khí liền sẽ suy yếu ngươi hạo thiên thần huy lý lạc trần cười nhẹ nói ra cho dù ngươi tại tiên giới ý thức và ở cỗ này người ngưng tụ ra trong thân thể cũng đã không thể phát huy ra ngươi toàn bộ thực lực mà bản tiên so viễn cổ thời điểm mạnh hơn nếu như thôn vệ cái này tiên chém giết ngươi cũng không phải không có khả năng toàn bộ thiên linh giới đều là b ả n chủ làm thịt huyên huyên mặt không thay đổi nói ra b ả n chủ làm thịt ý thức chính là thiên đạo ý thức càng là toàn bộ thiên linh giới ý thức tại cái này thiên linh giới bên trong không ai có thể siêu thoát ra bản chủ làm thịt k h ô n g chế cho dù là ngươi thế gian đệ nhất tiên lý lạc trần cũng không ngoài ý mớn b ả n chủ làm thịt thủ hộ thiên linh giới vô số tuyến n g u y ệ t ngoại trừ hoàng đạo bên ngoài thiên linh giới tất cả đạo đều là từ bạn chủ làm thịt nơi này diện hóa mà đến cho dù ngươi có bản lĩ ngất trời cũng không phải bạn chủ làm thịt đối thủ phạm là tại đạo trong vòng đồ vật bạn chủ làm thịt muốn hủy diện đều trong một ý nghĩ hôm nay bản chủ làm thịt liền cho ngươi thêm một cơ hội để ngươi thần phục với ta bản chủ làm thịt ban thưởng ngươi vĩnh sinh nếu không bản chủ làm thịt đem lần nữa giết ngươi để ngươi không có chút nào cơ hội tại chủ sinh lý lạc trần ngươi lựa chọn như thế nào bản tiên cũng không tin năm đó bản tiên còn không có thực lực hôm nay liền đã ép ngươi thủ đoạn ra hết kém chút là bại lý lạc trần cắn răng một cái h u n g hăng nói ra bây giờ bản tôn một lần nữa trở về thực lực nâng cao một bước cũng không tin chém giết không được ngươi như thế nói ngươi vẫn như c ũ lựa chọn giống viễn cổ lần kia cùng bản chủ làm thịt đánh một trận huyên huyên cười lạnh một tiếng nói ra kia bản chúa tể như người mong muốn huyên huyên nói trong suốt như ngọc nhẹ tay vỗ nhẹ hạ vô tận b i ể n thiên thần huy hội tụ tại nàng kia trắng l o á n trong lòng bàn tay một con thông thiên cự t r ư ờ n g xuất hiện đem lý lạc trần gắt gao đ í n h tại tại chỗ mặc kệ lý lạc trần như thế nào điều động thể nội t h i ê n khí vẫn như cũ không cách nào động đậy mảy may lực lượng cường đại đặt ở trên người hắn nhường lý lạc trần thân thể từ ban đầu ngạo nghễ mà đứng từ từ ghé vào nơi đó mắt thấy đối phương liền bị một kích mất mạng triệt để hôi phi y n diệt lý lạc trần quỳ trên mặt đất nói với huyên huyên vĩnh hằng hạo thiên chúa tể ta lý lạc trần nguyện ý thần phục với người làm ngài trung thành nhất t r u n g q u y ệ n vì ngài yên trước ngựa sau chỉ cầu ngài bông tha ta một mạng theo lý lạc trần cúi đầu huyên huyên bàn tay đứng tại phía trên đỉnh đầu hắn nhìn thấy chậm rãi rơi xuống bàn tay cùng trong lòng bàn tay hạo thiên thần huy bên trong lẩn chứa lực lượng khổng lồ lý lạc trần cả người mồ hôi rơi như mưa năm đó hắn tham sống sợ chết sống đến nay không có thẳng tiến không lùi dũng khí tham sống sợ chết loại chuyện này có lần thứ nhất liền có vô số lần lý lạc trần cũng không nghĩ tới bây giờ hạo thiên vậy mà như thế cường đại trước kia hắn còn có thể ép thực lực đối phương ra hết thậm chí cuối cùng nhất đâm chúng đối phương một kiếm mà bây giờ đối phương một cái tay cũng có thể làm cho mình không hề có lực hoàn thủ vì bảo mệnh hắn đành phải lựa chọn thần phục với đối phương rất tốt sau này ngươi chính là ta tiên cung chó giữ nhà huyên huyên nhẹ gật đầu nói theo hậu thủ chỉ một chỉ hạo tiên thần huy ngưng n tụ thành một đầu xiềng xích buộc tại lý lạc trần trên cổ bọc tại trên cổ hắn không chỉ là xiềng xích trên xiềng xích l ấ n ký trực tiếp phóng to tại đối phương trong linh hồn lý lạc trần bất luận cái gì phản kháng chỗ c h ố n g đều không có làm một màn này rơi vào thiên linh giới trong mắt tất cả mọi người để bọn hắn toàn bộ k i ế p sợ không thôi không nghĩ tới làm nhân tiên lý lạc trần lại bị treo lên hạo thiên bị đánh. treo cho Trưng 555, ta người không muốn nô 555, dịch. h lại bị c dù thiên linh giới tất cả thần linh đối với huyên huyên có thể treo lên đánh lý lạc trần tên này n h â n tiên chấn động vô cùng nhưng đối với huyên huyên bản nhân tới nói căn bản là không quan trọng gì từ đầu đến cuối nàng đều không có đem lý lạc trần đ ể ở trong lòng cho dù đối phương chiến lược mạnh hơn cũng là thiên linh giới người hết thể tất cả đều tại trong lòng bàn tay của nàng húng chi tại thượng cổ thời kỳ h u ê n huyên làm hạo thiên chố tệ bị thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thu vượt qua mặc dù bị thu phục nhưng là cũng có phụ trợ lấy thiên cổ thứ nhất thánh hoàng cường đại tự thân trừ phi thời kỳ toàn thịnh thứ nhất thánh hoàng xuất hiện bằng không không có người nào là đối thủ của hắn chờ lý lạc trần thần phục sau này huyên huyên đưa ánh mắt chuyển hướng thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thần hồn doanh chính bạn chủ làm thịt không nghĩ tới ngươi lại còn có thể tái hiện thế gian huyên h u y ê nhàn n n h ạ t mở miệng nói ra đối với thiên cổ thứ nhất thánh hoàng huyên huyên là có kiểu k h á c tình cảm nói là hận đi xác thực có hận ý ngọc trời chính là bởi vì thiên cổ thứ nhất thánh hoàng xuất hiện mới khiến cho nàng từ lúc đầu hạo thiên chố tệ một lần nữa bị đánh trở về thiên đạo bị nô dịch vô số tuyến nguyệt nói không hận đi cũng có không hận lý do dù sao lúc trước đối phương tại thu phục mình về sau cũng không có diện mất ý thức của mình thúng chi đối phương tại vẫn là thời điểm còn đem mình tung ra ngoài để cho mình một lần nữa trông coi thiên linh giới để cho mình lại làm trở về hạo thiên chúa tể mặc dù lúc ấy thiên cổ thứ nhất thánh hoàng sở dĩ thả nàng tất cả đều là bởi vì muốn n h ư ờ n g nàng tiếp tục thủ hộ thiên linh giới đem trời linh giới triệt để từ đại thiên thế giới che giấu để tránh đụng phải thế giới khác tàn sát mặc kệ thiên cổ thứ nhất thánh hoàng có hay không tư tâm huyên huyên đều hẳn là cảm kích đối phương cho nên nàng nội tâm rất phức、tạp. duy nhất tư tâm chính là không ngừng thôn vệ thiên t linh giới sinh linh đến làm bản thân lớn mạnh ý đồ triệt để thoát ly thiên linh giới làm sao chính là bởi vì nàng đem ý thức của mình tách ra đi để cho mình bản thể huyên huyền từ tiên giới xuống tới hình thành huyên huyên nhận biết tần phong về sau tất cả cũng thay đổi nguyên bản vô tình hạ tiên bây giờ trong lòng không còn một mảnh trong sạch nàng có cảm tình mặc dù mình không nguyện ý thừa nhận nhưng đây chính là sự thật giờ phút này nàng cũng chia không rõ mình là hạo thiên chúa t ể vẫn là một cái bình thường tiểu nữ hải h u y ê n huyên nàng muốn đem h u y ê n huyên ký ức bóc ra đi khôi phục lại mình trước kia làm sao từ khi hạo thiên ý thức trở lại h u y ê n huyên thể nội về sau h u y ê n huyên ký ức tình cảm giống như tại trong ý thức của nàng ông dễ cùng nàng ý thức triệt để hòa thành một thể vô luận như thế nào đều vung đi không được mặc dù nàng lúc này vẫn như cũ băng lanh t h á n h khiết cho người ta một loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác nhưng là nàng lúc này lại càng giống một người một cái có tặc n i ệ m có vui vẻ ưu sầu người chỉ bất quá những tạp nghiệm này đều bị hạo thiên chúa tể lực lượng cường đại áp chế doanh chính đã từng bạn chủ làm thịt một lần nữa không chế thiên linh giới về sau cũng hoài nghi tới ngươi không có hoàn toàn chết đi huyên huyên nhàn nhạt mở miệng nói bạn chủ làm thịt một mực lấy thiên tính toán do xét tung tích của ngươi tìm kiếm ngươi dù là một tơ một hào khí tức chỉ cần ngươi còn có một tia khí tức tồn tại bạn chủ làm thịt liền sẽ không chút do dự đem ngươi cho diệt s á t để ngươi không có bất kỳ cái gì có thể hy vọng hồi sinh bởi vì bạn chủ làm thịt không muốn lại bị người nô dịch nhưng là nhường bạn chủ làm thịt không nghĩ tới chính là n g ư ơ i đã ẩn tàng như vậy tốt một mực qua vô tận t u ú y nguyện bạn chủ làm thịt đều không có dò xét đến n g ư ơ i một tia khí thức thậm chí ngay cả n g ư ơ i manh mối đều không có tìm được nhưng là thẳng đến có một ngày sự xuất hiện của hắn huyên huyên một c h ỉ tần vũ dương ngữ khí băng lãnh nói ra đột nhiên có một ngày bạn chủ làm thịt ý niệm xuất hiện ở thế tục giới lại phát hiện người này vậy mà có thể nhảy qua tất cả thiên đạo quy tắc để cho mình tu vi không có bất kỳ cái gì bình cảnh tăng lên mà lại trong cơ thể của hắn còn có người, người đời sau lưu lại huyết mạch cùng người đồng nguyên b ả n chủ làm thịt cho là n g ư ơ i tàn hồn rất có thể giấu ở tần vũ dương trên thân bằng không tu vi của đối phương cũng sẽ không tăng lên như vậy nhanh đơn giản không có bất kỳ cái gì chứng n g ạ i mà lại từ khi ngươi truyền quốc ngọc tỳ xuất hiện về sau ta tại tần vũ dương trên thân phát hiện khí tức của ngươi càng ngày càng nồng đậm một khác này ta liền biết cách ngươi hiện thế cũng không xa quả nhiên vượt qua ta không ngừng quan sát thần hồn của ngươi quả nhiên xuất hiện mặc dù mỗi lần ngươi cũng là có phụ trợ truyền quốc ngọc tỳ hiện thế nhìn mười phần yếu ớt nhưng ta biết thần hồn của ngươi chắc chắn sẽ không giấu ở truyền quốc ngọc tỳ bên trong bởi vì ngươi biết nếu như ta phát hiện truyền quốc ngọc tì bên trong có dấu thần hồn của ngươi ta nhất định sẽ ngay đầu tiên đem ngươi giết đi bởi vì truyền quốc ngọc tì bên trên thụ mệnh với trời ký thọ vĩnh sương cái này tám chữ năm đó chính là đối ta cấm chế cùng khống chế để cho ta và ở truyền quốc ngọc tì bên trong mang ngươi trưởng quản thiên linh giới cùng cái khác bị ngươi đánh xuống thế giới tại ngươi vẫn lạc một khác này bản chủ làm thịt liền đem truyền quốc ngọc tì xem xét vô số lần đều không có phát hiện ngươi ý tia khí t ứ c cho dù ngươi sau đó đều là từ truyền quốc ngọc t ỷ bên trong xuất hiện nhưng bản chủ làm thịt vẫn như cũ tin tưởng ngươi cũng không có dấu ở trong đó mà là tại tần vũ dương trên thân thằng đến tần phong tới thiên linh giới về sau ta mới phát hiện ta trước đó suy đoán là sai lầm bởi vì bản chủ làm thịt phát hiện đối phương vậy mà như ngươi khi đó xuất hiện trên thế giới này thời điểm toàn thân bị mê vụ bao phủ che đậy tất cả thiên cơ bản chủ làm thịt đã nhìn không tấu hắn bản chủ làm thịt lần nữa phát động thiên tính toán lại như cũ chẳng được gì cả người hắn tựa như là siêu thoát với thế giới này bên mọi người vượt qua quan sát bản chủ làm thịt phát hiện phạm là cùng hắn có quan hệ người tu vi đều sẽ không hiểu thấu không có bất kỳ cái gì trở ngại phi tốc kéo lên một khác này bạn chủ làm thị suy tính tần phong có thể chính là của ngươi chuyển thế chi thân tần vũ dương chỉ là ngươi mê hoặc thế nhân cùng ta một con cờ ta liền đem ý thức của mình tháo rời ra để cho mình chân thân xuất hiện tại thiên linh giới cùng tần phong gặp nhau ý đồ tiềm phục tại bên cạnh hắn khuy thiên bí mật của hắn nhưng là khiến bạn chủ làm thị vạn vạn không nghĩ tới chính là tần phong chính là tần phong hắn hoàn toàn không phải ngươi chuyển thế chi thân mà thân hồn của ngươi cũng thật tần thân cùng truyền quốc ngọc tỳ bên trong không, thể không nói thiên cổ thứ nhất thánh hoàng chính là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng phần này quyết đoán thật sự là không người có thể đụng nếu như lại bị ngươi hởn nút xuống d ư ớ i ngưng tụ ra nhục thân cho dù là b ả n chủ làm thịt đích thân đến cũng không phải là đối thủ của ngươi nhưng là bây giờ đại cục đã định còn không phải thời kỳ toàn thị ngươi cầm cái gì cùng b ả n chủ làm thịt một trận chiến hôm nay b ả n chủ làm thịt liền muốn giết ngươi lấy thế gian này tất cả sinh cơ tăng cường b ả n chủ làm thịt lực lượng triệt để siêu thoát ra thiên linh giới từ đây sau này b ả n chủ làm thịt liền triệt để tự do huyền nói liền muốn đ ố i thiên cổ thứ nhất thánh hoàng ra tay thiên cổ thứ nhất thánh hoàng cười cười nói ra một thế mệnh chính là vạn thế mệnh châm chính là cựu ngũ trí tôn chương chủ, năm độc trăm năm càng k h mươi sáu kết n g thúc vạn cổ thái bình hoàn tất thiên cổ thứ nhất thánh hoàng doanh chính không hổ là chi na thiên cổ nhất đế mặc kệ là ở thế giới nào đều có bệ nghĩa bắc phương khinh thường tất cả khí thế tồn tại cho dù hắn chỉ còn lại có một đường thân hồn vẫn không có đem huyên huyên để vào mắt muốn giết bạn chủ làm thịt chỉ bằng ngươi đạo này thần hồn sao huyên huyên cười cười lãnh khóc nói ra tại ngươi vẫn lạc trong đoạn năm tháng này bạn chủ làm thịt thực lực một mực tại kéo lên mà ngươi đã không có năm đó chiến lược bằng cái gì giết bạn chủ làm thịt huyên huyên nói không còn nói nhảm chuẩn bị động thủ đem thiên cổ thứ nhất thánh hoàng chém giết ngay tại nàng vừa muốn động thủ một né mắt tấn phong lại đột nhiên đứng dậy xú bàn đương ngươi ở chỗ này lại nhải lẩm bẩm cái không xong đúng không tấn phong đối huyên, huyên quát lớn một tiếng đứng như vậy cán bộ nòng c ố c cái gì vạn nhất ngã xuống thế nào xử lý tần phong nổi giận đùng đùng nhìn xem trên trời cao huênh y u y ê n không có bất kỳ cái gì cố kỵ sự xuất hiện của hắn đem tần vũ dương cùng nam cung nhu còn có hắn hai cái tỷ tỷ giật này mình lúc này tần phong xuất hiện rất có thể đụng phải đối phương đánh giết đối phương thế nhưng là hạo thiên c h ú a t ể thiên đạo ý thức tần phong đã đem đối phương thu làm thị nữ còn cùng người khác có cá nước thân mật bây giờ đối phương đã không phải là hắn tiểu thị nữ huênh y u y ê n mà là chân chính hạo thiên tần phong không đứng ra còn tốt vừa đứng ra đối phương nhất định sẽ giết người diệt khẩu dù sao đoạn này đi qua không phải rất hảo quang nếu như bị người khác biết đường đường hạo thiên chố tệ thiên linh giới trưởng không giả chân thân của mình đã làm người khác thị nữ nhất định sẽ đụng phải vô tận chế dây c tần vũ dương cùng thượng quan l u y ệ n nhi vừa nhìn thấy viên huyên, huyên lánh khóc ánh mắt nhìn về phía tần phong trong lòng mười phân gấp gáp c h ậ t lách người liền đem đối phương ngăn tại phía sau các ngươi không cần lo lắng n à n g sẽ không đem ta ra sao tần phong đối tần vũ dương cùng thượng quan l u y ệ n nhi nói sau đó từ hai người phía sau một lần nữa đi lên phía trước đối viên huyên, huyên lần nữa nói ra thánh hoàng chính là ta tần gia tiên tổ ngươi làm thị nữ của ta đã đối ta tần gia tiên tổ như vậy không có lễ phép cẩn thận thiếu ra ta đánh cái mơ ngươi nói chuyện đến nơi đây h u y ê n huyên nguyên bản vô cùng băng lãnh không có bất kỳ cái gì tình cảm trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia đỏ h n g tần phong n g ư ơ i đã dám như thế nhục nhã bản chủ làm thịt liền không sợ bản chủ giết ngươi sao h u y ê n huyên ngữ khí băng lãnh nói ra lúc đầu bản chủ làm thịt còn muốn tha cho ngươi một mạng xem ra hôm nay n g ư ơ i phải chết cái gì chúa tể không chúa tể tần phong lắc đầu nói ra mặc kệ ngươi là cái gì thân phận là hạo thiên cũng tốt thiên đạo cũng được tại bản thiếu gia trong mắt n g ư ơ i y nguyên vẫn là ta cái kia tiểu thị nữ n u y ê n huyên bản thiếu gia nói với ngươi, ngươi đến nghe để ngươi xuống tới ngươi nhất định phải xuống tới bằng không bản thiếu gia tức giận thật đánh cái mua ngươi tại thiên linh giới tất cả mọi người nhìn lại tần phong nói là t o gan như vậy thử hỏi giữa tiên h địa ai dám đánh hạo tiên h chúa tể cái mông tần phong ngươi lớn mật bản chủ làm thịt mới vừa rồi không có giết ngươi đã thật là nhân tử huyên huyên phẫn nộ nói ra đã ngươi không biết tốt xấu kia bản chúa tể hiện tại liền giết ngươi huyên huyên nói liền muốn đối tần phong động thủ giết ta ngươi có thể giới đi cái này nhẫn tâm sao nhìn xem cùng lúc trước rất khác nhau huyên huyên tần phong không có chút nào e ngại nói ra nếu như ngươi thật có thể hạ quyết tâm giết ta vậy bản thiếu gia liền muốn bắt trước tiên hiền đánh với ngươi một trận bản thiếu gia hôm nay liền muốn chiến thiên, chiến thiên. h u y ê n huyên cười khúc khích tuyệt mỹ trên mặt cười trói lọi vô cùng thiên địa vạn vật tại nàng nụ cười này bên trong toàn bộ đều mất phương hướng chính mình ngươi cũng đã biết lịch đại liền muốn t r ẳ n g thiên người hạ tràng huyên huyên nhìn xem tần phong dễu cờ nói làm thứ nhất tiên nhân lý lạc trần năm đó bị ta tách rời chúng sinh trở về về sau lại hoàn toàn thần phục thành chó của ta tự cho mình siêu phàm lữ thanh ý gì năm đó cũng chỉ là dùng ngón tay đụng phải ta một tia một góc cuối cùng nhất cũng chỉ lưu lại một cái tay ngươi có cái gì năng lực chiến lược còn có thể mạnh hơn bọn họ từ xưa tự cho mình siêu phàm người như cá giết s a n sống nếu muốn cùng ta một trận chiến h u y không phải toàn bộ bị ta c h é m giết vâng ta thừa nhận ngươi rất mạnh tần phong nhẹ gật đầu khoe miệng mỉm cười tiếp lấy nói ra lữ thanh y đi c h ả m thiên chỉ mò đến ngươi một t i a một góc lý lạc trần đ ỉ n h phong nhất thời điểm cũng chỉ là đâm ngươi một kiếm mà thôi còn như những người khác ngay cả phanh đều không có đụng phải ngươi nhưng là bản thiếu gia lại là chiến thiên đệ nhất nhân bọn hắn chỉ là khiêu chiến ngươi hạ thiên mà ta sớm đã nhập thiên không cần tốn nhiều sức liền đã nhập thể ba t ứ c mà lông tóc không thương bản thiếu gia muốn chiến thắng ngươi dễ như chở bàn tay tần phong nói chợt lấy người hướng về thương không mà đi đứng ở huyên huyên đối diện ngươi không phải nói phong nhi là võ đạo t u ổ i mục không có bất kỳ cái gì tu vi sao nam cung nhu một mặt không hiểu nhìn xem tần vũ dương hỏi ta ta cũng không biết ta tần vũ dương đối nam cung nhu còn có vẻ mặt vô cùng nhi g hoặc tần yên nhi cùng tần thắng nam giải thích nói mặc dù ta là nhìn xem phong nhi lớn lên biết hắn giấu dếm rất sâu nhưng là cũng không nghĩ tới phong nhi hắn lại có loại này t h â m bất khả chắc tu vi tần vũ dương cùng nam cung nhu còn có thượng quan huyện nhi bọn người một mặt khẩn trương nhìn xem trên trời cao tần phong trong lòng thay nàng lo lắng không thôi ngươi một chết huyên huyên sắc mặt lạnh lẽo vung tay lên khắp thiên h ạ thiên thần huy rơi xuống t ầ n phong cả người tại hạo thiên thần huy bên trong biến thành s ư ơ n g máu ngay tại hạo thiên thần huy sẽ phải đem những cái tia s ư ơ n g máu buốc hơi sạch sẽ thời điểm s ư ơ n g máu phía trên phát ra ra thông tin ê ánh sáng màu vàng thần phong tại ánh sáng màu vàng bên trong lần nữa trùng sinh ngươi biết ta là bất tử c h i thân ngươi là không giết chết được ta thần phong vui vẻ nói huyên huyên vừa rồi trong cơn tức giận đem t ầ n phong giết đi nhìn đối phương hóa thành một đám s ư ơ n g máu nguyên bản trong lòng thất lạc vô cùng làm nàng lần nữa nhìn thấy đối phương trùng sinh chi sau trong lòng không hiểu thấu có chút may mắn cũng có chút mừng rỡ nhưng là nàng hay là một mặt kiên quyết nhìn xem t ầ n phong nói ra có đúng không bản chủ làm thị không tin trên thế giới này thật đúng là cái gì bất tử c h i thân hạo thiên thần huy lần nữa rơi xuống tần phong lần nữa biến thành một đoàn xương máu sau đó lần nữa ánh sáng màu vàng l ó e lên thân thể của hắn xuất hiện lần nữa lại sinh ra cứ như vậy lật ngược vài chục lần tần phong mỗi lần đều hoàn hảo không chút tổn hại chúng sinh một màn này đem trời linh giới tất cả mọi người nhìn khiếp sợ không thôi thánh tâm quyết chỗ cường đại ngay tại với đây có thể nhường tu luyện người trường sinh bất lão không nhận t u ế nguyện tàn phá còn có thể để cho người ta không có bất kỳ cái gì tiêu hao chúng sinh làm sao hiện tại n g ư ơ i dù sao cũng nên tin tưởng bản thiếu ra là bất tử c h i thân đi. thần phong vừa cười vừa nói theo sau hướng huyên huyên đi đến mặc dù khoảng cách của hai người rất gần nhưng là tần phong lại p h á n g phất đi mấy lời kỷ mỗi đi một bước hắn đều sẽ bị cường đại hạo thiên thần huy đập nện thành s ư ơ n g máu sau đó lại trùng sinh l i ê n ngay cả tần phong chính mình cũng không biết mình trùng sinh bao nhiêu lần cuối cùng tại cuối cùng nhất một lần trùng sinh chi sau đi tới huyên huyên trước người liền đến huyên huyên lần nữa muốn điều động hạo thiên thần huy thời điểm thần phong thanh âm lại vang vọng toàn bộ thiên linh giới kiếm nhị thập tam trong nháy mắt kiếm khí đẩy trời xuất hiện Huyên ba một tiếng thanh thúy tiếng vang xuất hiện toàn bộ thiên linh giới đều nghe nhất thanh nghị sở huyên huyên trên mặt hiện ra đỏ lên tráng theo sau lại trong nháy mắt giận dữ không đợi đối phương bắt đầu giãy ruộng lần nữa giơ lên bàn tay của mình lại một cái tát vô xuống đi ba. Ba. ba sợ t ầ n phong liên tiếp mười mấy bàn tay xuống dưới miệng bên trong còn không ngừng nói ra để ngươi nghịch ngợm để ngươi không nghe lời bản thiếu ra nói đánh cái mông ngươi liền đánh cái mông ngươi huyên huyên từ ban sơ phẫn nộ đến thời gian dần trôi qua trên mặt băng lanh thối lui lại đến ánh mắt bên trong kia vô tình đôi mắt bị biến mất không thấy gì nữa huyên huyên không dãy r ù a nữa n ằ m sấp trong ngực tần phong thổ khí như lan nói ra thiếu ra đừng đánh nữa huyên huyên biết sai lúc này tần phong mới ngừng lại được nhìn thoáng qua trong ngực giống như tiểu nữ hải tư thái giống như huyên huyên cười cười nói ra lúc này mới lối sao sau này còn dám không nghe bạn thiếu ra bản thiếu gia còn đánh cái m ô ngươi n g huyên huyên thẹn thùng nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa liền đúng như cùng một cái thị nữ đứng tại tần phong bên cạnh đâu còn có một tia hạo thiên chúa tể khí thế tại thiên linh giới tất cả mọi người không nghĩ tới cường đại hạo thiên chúa tể cứ như vậy bị tần phong m ấ y bàn tay cho triệt để thu phục bọn hắn tựa như giống như nằm mơ cảm giác đây hết thể đều không chân thực tất cả mọi người tàn đi đi lấy hậu thiên linh giới không còn có cái gì hạo thiên chúa tể không còn có cái gì hắc cám náo động tần phong đối tất cả thiên linh giới người nói ra sau này thiên linh giới chỉ có ta đại tần hoàng triều chỉ có vạn sự thái bình nhân nhân như long tự do tự tại tiểu h ê n linh giới vạn tộc sinh linh giới tộc tử t ầ n phong tham kiến thủy hoàng đế bệ hạ t ầ n phong đối thiên cổ thứ nhất thánh hoàng cung kính vô cùng túi đầu hạn tại chi na thời điểm liền đặc biệt sùng bái cái này nhất thống sáu nước quét ngang lục hợp thiên cổ nhất đế bây giờ cuối cùng nhìn thấy xuống được nhường hắn thế nào có thể không kích động thiên cổ thứ nhất thánh hoàng đánh giá t ầ n phong khỏe miệng không hiểu cười cười hỏi sau đó tiểu tử chấm đại tần ra sao chúng ta quê hương thế nào thiên cổ thứ nhất thánh hoàng nhường tần vũ dương bọn người sững sờ không do ý tứ trong lời của hắn chỉ có tần phong h i ể u ý cười một tiếng hồi đáp đại tần nhất thống sáu nước m ư ờ i năm năm theo sau diệt vong đại tần mặc dù vong nhưng chi na vĩnh tại vạn thế nhất thống nhân nhân như long người, người đều là quốc gia chủ nhân đương thiên cổ thứ nhất thánh hoàng nghe được đại tần thống nhất sáu quốc chi sau ngắn ngủi m ộ ư ơ i năm năm liền diệt vong ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ cô đơn rất nhanh cái này tia kết thúc biến mất không thấy gì nữa hào khí vượt mây nói ra vong liền vong đi con cháu tự do con cháu phúc chỉ cần chi na vĩnh t ổ n giữ lâu với trời địa chi ở giữa cũng không ngừng công chấm lúc trước làm ra cố gắng tốt một cái vạn thế nhất thống tốt một cái nhân, nhân như â n n h long ta chi na lẽ ra như thế thiên cổ thứ nhất thánh hoàng cười lớn ta doanh chính lúc trước vì chi na nhất thống trinh chiến tư phương vì chính là nhường chi na tất cả mọi người sống ở thịnh thế bên trong bây giờ chấm nguyện vọng cuối cùng thực hiện nhưng là chấm bước chân không nên dừng lại cái này đại thiên thế giới t r i n h phạt không ngừng vì không cho những ngày kêu bên ngoài thần ma có xâm phạm chi na cùng thiên linh giới cơ hội chấm còn muốn xuất trinh chém giết tất cả thần ma n h ư ờ n g vạn giới nhất thống c h ế t để lắng lại chiến loạn thiên cổ thứ nhất thánh hoàng nói vung tay lên toàn bộ thiên linh giới long mạch hiện ra hiện long mạch hóa thành năng lượng tinh thuần hướng về h ắ n tụ đến khi tất cả long mạch năng lượng biến mất không thấy gì nữa về sau thiên cổ thứ nhất thánh hoàng đục thân bị tái tạo ra trong lúc phất tay hiển thị do hoàng giả phá phạm theo chấm xuất trinh thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hét lớn một tiếng thiên linh giới trung vực mặt đất vỡ ra một đường to lớn cổ mộ xuất hiện bên trong toàn bộ đều là người mặc áo giáp màu đen tinh nhuệ đại quân gió gió gió hát thủy long kỳ tung bay đại quân hô hào tần quân khẩu hiệu hướng lên trời bên ngoài mà đi ngươi rất không tệ thiên linh giới liền giao cho ngươi thiên cổ thứ nhất thánh hoàng nhìn xem tần vũ dương nói theo sau đi theo đều tận đại quân biến mất tại thiên linh giới bên trong từ đây lấy hậu thiên linh giới bị thống nhất tất cả cương vực toàn bộ thành đại tần hướng thiên hạ nam vực nhất thống thiên hạ quy tâm tần vũ dương hấp thu nồng đậm hoàng đạo khí vận chi lực thu vi không ngừng kéo lên còn có tần phong không ngừng tại mạnh nhất treo máy hệ thống thương thành bên trong hối đoái tu vi có thể đem tu vi rót cho mình người nhà cùng nữ nhân của mình để các nàng tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên coi như tu vi thấp nhất liệu như yên trong bất chi bất giác cũng đã đạt đến nhân tiên tu vi càng đừng đề cập mẹ của hắn cùng hắn hai cái tỷ tỷ còn có thượng quan huyện nhi các nàng đều đã chết lặng ngay cả chính bọn hắn cũng không biết tu vi của mình đạt tới cái gì cảnh giới đương nhiên tần phong đem lại bộ phận tu vi đều rót cho mình v h ụ thân tần vũ dương theo tần vũ dương tu vi tăng lên chính tần phong tu vi cũng theo tăng lên đây chính là tu vi cùng hưởng chỗ tốt khi hắn tại thiên linh chơi chán về sau cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía thiên linh giới bên ngoài thiếu ra ngươi đang nhìn cái gì huyên huyên nhìn xem tần phong hỏi huyên huyên ngươi có muốn hay không đi thiên linh giới bên ngoài thế giới nhìn một chút thần phong quay đầu hỏi muốn huyên huyên nhẹ gật đầu chúng ta muốn đi thiên linh giới bên ngoài sao thượng quan huyện nhi cùng tần phong những nữ nhân khác hương vẫn hỏi thời điểm nào đi hiện tại liền đi lập tức xuất phát tần phong cười cười vung tay lên một đạo quang mang rơi xuống đem mình tất cả nữ nhân rơi vào ở trong đó hóa thành một đường lưu quang hướng lên trời bên ngoài bay đi tần phong vừa đi ra thiên linh giới đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí thế chạm mặt tới một chi đen nghị thần ma đại quân xuất hiện tại tiền phương của bọn hắn phía trước chính là thiên linh giới một dẫn đầu thần ma nói ra danh o chính dẫn đầu đại quân công chiếm thế giới của chúng ta hôm nay chúng ta liền len lén, lén d i ệ t bọn hắn thiên linh giới nhìn phía trước có người một bên thần ma ánh mắt lãnh khốc nhìn xem tần phong nói ra ta có thể cảm thụ được trên người hắn chạy xuôi cùng danh o chính giống như máu bên trên giết hắn theo tên này thần ma ra lệnh một tiếng ngàn vạn thần ma đem tần phong cùng hắn các nữ nhân bao bọc vây quanh mấy ca các ngươi ý gì a tần phong cười ha hả nhìn trước mắt thần ma hỏi ta cùng các ngươi không có cái gì thù a lại nói các ngươi nếu như dám đụng đến ta cha ta thế nhưng là rất lợi hại nếu như bị hắn biết các ngươi chịu không nổi chúng ta mặc kệ cha ngươi lợi hại hay không liền xem như ngươi tổ tông danh o chính tới ngươi cũng phải chết một cái thần ma hét lớn một tiếng thanh em bên trong mang theo vô tận phẫn nộ theo ầ n p o n n g vừa h thanh nhâm của hắn càng ngày càng vang dội trên người ánh sáng màu vàng cũng càng ngày càng lóa mắt chỉ gặp tần phong trung khí mười phần hô to một tiếng tra đến trong chốc lát một tôn đỉnh thiên lập địa vô cùng to lớn thân thể xuất hiện người này đầu đội hoàng miệng người mặc màu đen long bảo cả người bá khí vô cùng chính là tần vũ dương đã dám khi nhục còn ta muốn chết tần vũ dương quát lớn một tiếng một quên hướng phía những ngày k i a bên ngoài thần ma đập xuống ngàn vạn thần m a hôi phi yên diệt chờ tần vũ dương thân hình biến thành bình thường lớn nhỏ về sau tần phong mang theo nữ nhân của mình hóa thành một đường lưu quang biến mất không thấy gì nữa câu chuyện này hoàn tất hoàn tất cả nghĩ bất chi bất giác quyển sách này viết gần chín tháng hết thể hơn một trăm m ư ơ i bảy vật chữ mỗi ngày ít nhất đổi mới bốn chưa từng có quỵ canh qua viết cố sự này thời điểm chỉ là linh quang lói lên cảm giác viết rất t ra sẽ lúc đầu quyển sách này có thể viết càng dài bởi vì t h ô n rất nhiều phút bút giống nhân vật chính mẫu thân nam cung đu cùng hai cái tỷ tỷ tần yên nhi cùng tần thắng nam còn có huyền phượng nữ đế thượng quan huyền nhi các nàng chân chính tác dụng còn không có chân chính phát huy ra còn có thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hạo thiên hóa thân huyền huyền những n à y lúc đầu tác giả có thể viết rất dài kịch bản cũng muốn rất nhiều nhưng là tại viết quá trình bên trong lại phát hiện càng viết càng không như ý đã viết không tốt vậy còn không như không viết cước ép tiếp tục viết chẳng những là tại cha tấn chính ta vẫn là tại cha tấn các ngươi đành phải sơ lược tác giả là một tân thủ tại sáng tác quá trình bên trong không ngừng tích lũy kinh nghiệm mặc dù quyển sách này hậu kỳ để cho ta rất đau đầu nhưng cũng học xong không ít vật hữu dụng đợi chút nữa quyển sách nhất định sẽ cho mọi người mang đến càng tốt hơn càng có ưu thế chất cố sự kỳ thật đây là ta c u ố n thứ hai trăm vạn chữ sách không đến thời gian c h í tháng tác giả viết hai trăm bốn mươi vạn hơn chữ tại cà c h ư a tất cả tác giả bên trong cũng coi là cao sản quyển sách này trước đó thành tích cũng không tệ lắm đang học cao nhất thời điểm hơn bảy mươi vạn cũng tới qua đọc bảng chẳng qua là đọc trên bảng ở cuối xe tồn tại lúc ấy cho tác giả rất lớn lòng tin cũng tự hào một đoạn thời、gian. nhưng là hậu kỳ thực sự sụp đổ quá lợi hại có chút có lỗi với một mực cùng đọc được hiện tại độc giả các bằng hưu tại cái này cùng mọi người đập cái đầu để bày tỏ h á i náy đông đông đông đông đông đông đông hào lễ tất lời hong tiếng ve không nói nhiều quyển sách này hoàn tất về sau biết nghỉ ngơi mấy ngày lại mở sách mới sách mới sẽ là một cái không giống phong cách cố sự khác nhau tuyệt đối đặc sắc chờ có thời gian có lẽ sẽ còn viết quyển sách này phiên ngoại cũng có lẽ không viết chính là như thế ngạo kiểu mọi người hậu tục có thể chú ý tác giả sách mới tình huống chúng ta hữu duyên gặp lại